chương một trăm linh chín khắc địch tiên cơ chương một trăm linh chín khắc địch tiên cơ bạch chỉ tâm cái này hí kịch tính một màn quả thực khiến người thật lâu khó mà hoàn hồn ở trên cảnh giới bạch chỉ tâm cũng có khí hồn cảnh thất giai đình phong mặc dù kém ngô hoán long nguyên một giai nhưng nàng bằng vào đối với thế cục nắm chắc ưỡng ép xoay chuyển tranh lệnh nắm lấy cơ hội một kích quyết thắng cầm xuống v ấ n này không ít người đối bạch chỉ tâm là tán thưởng có thừa liên tục gật đầu chỉ tâm chúc mừng ngươi làm cho gọn gằn vào lại thắng một trận ngươi liền có thể đi vào vòng thứ ba trần thương hải chương k i n h hồng bọn người lập tức tiến lên đón vừa cười vừa nói bạch chỉ tâm mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu trong mắt hiện ra đại ý ca ta lợi hại a bạch chỉ tâm cười nói chúc mừng chỉ tâm chẳng qua ngươi mặc dù thắng nhưng cũng ăn không ít tổn thương các vị sư m i n h sư tỷ chậm chút lại nói chuyện cùng nàng đi mặc sư m i n h thỉnh cầu nhường ra một cái khôi phục pháp trận tới bạch dạ đứng dậy nói yên tâm tốt pháp trận sớm đã chuẩn bị chỉ tâm ngươi tới nơi này mặc kiếm dẫn bạch chỉ tâm đi tới t ả n g long viện người bố trí một tòa pháp trận bên trong chữ thương bởi vì còn có một trận cho nên tại trận tiếp theo đến trước khi đến bạch chỉ tâm nhất định phải mau mau khôi phục trạng thái nếu là thua đ ha ha, ồ ừ cái này g đ o gọi h đáng lời tân bất tuyệt làm nhiều việc gắt hại chết tông chủ cùng các vị trưởng lão hôm nay bất quá là thu chút lợi tước ngày sau chúng ta nhất định phải vì tông chủ báo thủ đúng rồi nguyên tuyệt hồn tông mấy tên đệ tử cười ha ha nói ngay c tại hướng tân bất tuyệt thịnh tội tân bất tuyệt không nói một lời chỉ là làm cái nháy mắt nô hoán long liền bị một tề man x u n g dưới chẳng qua thánh viện người cũng không vì ngôi hoán long thất bại mà rời khỏi sản diễn ngược lại tiếp tục tại kia quan sát bạch dạ thuận tân bất tuyệt ánh mắt nhìn lại phát hiện sự chú ý của hắn đúng là tập trung ở phong chiến thiên trên thân thì ra là thế thánh viện những ngày tuyển thủ cũng không phải là tân bất tuyệt toàn bộ phong chiến thiên mặc dù đại biểu cho phong ra nhưng cùng tân bất tuyệt vẫn là có hợp tác nếu như phong chiến thiên đoạt được thi đấu thứ nhất lại như đệ đệ của hắn phong tiêu diêu như vậy gia nhập thánh viện như vậy thánh viện vẫn là cười đến người thắng cuối cùng xem ra giải quyết hết một cái n g ô hoán long cũng không thể thay đổi thánh viện cái gì bạch dạ hít một hít một hơi thật sâu, tiếp tục ngồi xếp bằng. màn tre tái khởi đám tuyển thủ danh tự lại tránh ngự t h ú môn thiên mặc tà tam hào phái lý kiến đông Xoạc. hai người nhảy lên lôi đài màn tre lại lần nữa c h ấ p động đợi đình chỉ lúc đại lượng ánh mắt hướng bên này bạch dạ quân tới long đài trương tinh hà hồ thai bạch dạ thiên mặc tà đối trương tinh hà lý kiến đông đối bạch dạ thế mà là tam hào phái lý kiến đông bạch dạ ngươi khôi phục như thế nào mặc kiếm đem ánh mắt từ màn tre bên trên thu hồi n g ữ khí phát trầm giọng nói cũng tạm được bạch dạ mở mắt ra nói kỳ thật mọi người cũng không biết hắn năng lực khôi phục chi khủng bố k h ô người trạng thái nêu không tốt không muốn cùng lý kiến đông chen biết người này cũng không dễ c h ọ n mặc kiếm trầm giọng nói mặc sư huynh lời này ý gì tăng hào phái cũng không phải là cái gì đại phái nó là rơi vào vương đô bên ngoài trăm dặm chỗ một cái sơn giã môn phái trước kia cái này cái tông môn bừa bãi vô danh biết được hắn người không nhiều nhưng những năm gần đây bên trong tăng hào phái bởi vì vì một cái người mà danh tiếng vang xa chính là cái này lý kiến đông đúng mặc kiếm đợt đầu lý kiến đông hiện tại hẳn là có khí hồn cảnh cựu dai thực lực đi hắn hồn cảnh đặt ở thi đấu phía trên tính không được mạnh nhưng hắn thiên hồn lại cực kỳ đáng sợ bạch dạ ngưng ngưng lông mày hắn thiên hồn là cái gì thiên hồn biến dị thiên hồn bạch dạ tựa hồ cũng có một tôn thiên hồn là biến dị thiên hồn thì sợ gì kia lý kiến đông các ngươi không hiểu lý kiến đông thiên hồn biến dị về sau có được hai cái đ ặ c tính một tê liệt đ ặ t tính nghe nói bị hắn hồn lực bám vào đao kiếm một khi đánh trúng mục tiêu có thể đem đao kiếm bên trên hồn khí hoàn toàn đánh vào đối phương trong tĩnh mạch tê T. nghe nói như thế đám người ngược lại rút khí lạnh thế mà còn có dạng này kỳ lạ thiên hồn lý mộ vân trầm giọng nói cái này nhưng tính không được lý kiến đông mạnh nhất đạt tính mạc kiếm lắc đầu nhật nói tại lý kiến đông thiên hồn biến dị về sau hắn có được một cái có thể xưng nghịch thiên đạt tính mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm hắn khẩn trương vặt phần đó chính là hấp thu mạc kiếm nhật nói cấp lấy đúng lý kiến đông hồn lực đang chém dết thời điểm chỉ cần bao trù mục tiêu có thể thông qua tự thân hồn lực cùng mục tiêu hồn lực tiến hành cầu tiếp sau đó điên cùng hấp thu c ư ớ đoạt nói cách khác tại cùng hắn chém dết lúc bạch dạ có được ba tôn thiên hồn mà lý kiến đông có được hấp thu đặc tính như vậy nói cách khác bạch dạ ưu thế tại lý kiến đông trước mặt không chỉ có vô dụng ngược lại cổ vũ thực lực của hắn lý kiến đông có thể điên cùng hấp thu ba tôn thiên hồn hồn lực có ba cái thiên hồn cung cấp nuôi dưỡng lý kiến đông lực lượng đem chưa từng có cường đại bạch dạ bỏ quân đi trầm hồng thấp giọng nói nếu là một tôn thiên hồn có thể liều mạng nhưng ngươi lý mộ vân lung túng môi d ư ớ i không nói tiếp bạch dạ lắc đầu trong mắt lại lộ ra tự tin n h ạ t nói các vị sư huynh sư tỷ chiến cũng không chiến có thể nào kết luận ta sẽ thua t h a n h â m rơi xuống bạch dạ thả người nhảy lên thân như m ũ i tên bắn về phía không t r u n g sau đó vững vàng hướng xuống rơi rơi vào h ổ trên đài thiên mạc ta cùng trương tinh hà quyết đấu chú ý người không nhiều người sáng suốt có thể nhìn ra trương tinh hà không phải thiên mạc tà chi đối thủ ngược lại là bên này hồ thay tụ tập đại lượng ánh mắt bạch dạ thế mà còn dám lên đài ha ha hắn tuy có ba tôn thiên hồn chính là từ ngàn xưa kỳ tài tuy nhiên đụng tới kiến đông t một, một đệ tử kích động nói không đội trước nhìn kiến đông diện cái này không biết sống chết khoáng thế kỳ tài lão người nghiện ngâm cười nói trên lôi đài bạch dạ đứng vững hai tay sau phụ ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy nam từ trước mặt nam tử một thân hạt bảo hai tay nắm hai đem đoàn kiếm hốc mắt rất sâu mắt như chìm mừng tại bạch dạ còn chưa nhập hổ thai lúc hàn ánh mắt liền đã rơi vào bạch dạ trên thân tham sinh thiên hồn ta trước kia gặp được mấy cái song sinh thiên hồn người một người trong đó là song sinh tứ trọng thiên hồn thực lực cực kỳ cường đại nhưng ở ta biến dị thiên hồn trước mặt lại như tay không tất s ắ t người bị ta nhẹ nhom đánh bại lúc ấy ta liền cho rằng thiên hồn nhiều ít cũng không ảnh hưởng cá nhân thực lực cường giả chân chính nên là thủ đoạn phong phú vô luận đối mặt cái dạng gì địch nhân đều có khắc địch tri pháp lý kiến đông ngưng mắt nói bạch dạ gật đầu ngươi lời nói này ta rất đồng ý bất quá thiên hồn số lượng không phải cũng là thủ đoạn một loại sao nhưng ngươi phần này thủ đoạn ở trước mặt ta thùng rông teo to ra chiêu đi bạch dạ nhặt nói lý kiến đông nhẹ hừ một tiếng tay giơ lên hướng sau lưng máng bằng đá vung lên máng bằng đá tầng ngoài lập tức bao trùm một trận rêu xanh phòng ngự pháp bảo lo lắng ta trực tiếp công hắn máng bằng đá sao bạch dạ tâm tư từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo bày đặt ở sau lưng máng bằng đá bên trên nhìn thấy hộp ngọc kia không ít lòng người sinh nghi nghi ngờ cái này hộp là cái gì bạch dạ pháp bảo、Siu. lúc này lý kiến đông lao đến hắn hồn lực cực kỳ rõ ràng như từng đoàn từng đoàn mẫu làm n h ạ t sương mù tràn chỗ thể nội sau thẳng hướng hai tay của hắn đoàn kiếm che đi rơi vào thân kiếm hóa thành như thiểm điện vật chất đáng sợ vô song siêu tại lý kiến đông phóng tới bạch dạ thời khắc hắn đột nhiên nâng lên tay trái đem đoàn kiếm hướng sau lưng ném đúng ra phải tay mang theo đoàn kiếm chính diện công tới Ừm. bạch dạ sắc mặt ngưng lại trước thúc thao thiết thiên hồn đại thế nở rộ lý kiến đông động tác lập tức chậm lại âm vang một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm tế ra đông đoàn kiếm cùng nhu màu xanh t h ẳ m gợn sóng đẩy ra lý kiến đông bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau đ o ạ n kiếm k i a cũng vật phi phạm cùng n h ẫ n kiếm chính diện chống lại về sau lại không có chút nào hư hao chẳng qua bạch dạ cũng không chịu nổi một cỗ không hiểu tê liệt cảm giác nơi cánh tay dập dờn một hồi lâu mới t ạ n ra vạch dạ h é t lớn đại thế không ngừng hướng lý kiến đông đẻ ép lý kiến đông thân thể lắc lư như tại phản kháng nhưng tại lúc này một đạo hàn mang đột nhìn từ bên cạnh hắn v ư t qua lao thẳng về phía bạch dạ、ừ. bạch dạ n h ú mày lại nghe hét lớn văng lên bạo đông hàn mang tia nổ tung Là、lý à l kiến đông trước đó ném đi ra tiểu kiếm trên tiểu kiếm bám vào tràn đầy hồn lực nổ tung về sau màu xanh thẳm như xương hồn lực nháy mắt bao phủ bạch dạ n g hỏng bét bên ngoài m ạ c kiếm chờ người quá sợ hãi bạch dạ nhanh g n chạy đến gào thép vang lên nhưng kết giới che đậy thanh âm của bọn hắn rất khó chuyển vào trong võ đài tam sinh thiên hồn không gì hơn cái này lý kiến đông cười lạnh liên tục khống chế hồn lực bắt đầu điên cuồng hấp thu bạch dạ trên thân hồn lực y đổ đem triệt để ép k ô pham la bị hắn hồn khí bao phủ lại người liền như là hắn trong mâm tri thực đã mặc hắn cắn phải không lúc này một cái băng lanh thanh â m từ kiêm màu xanh t h ẳ m trong x ư ơ n g mù bay ra ừ m lý kiến đông sắc mặt liền giật mình đã thấy kiêm màu xanh t h ẳ m x ư ơ n g mù đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực toàn bộ hổ thai bị ngọn lửa tràn ngập n ó n g quá toàn bộ hổ thai phảng phất muốn hòa tan lý kiến đông liên tiếp lui về phía sau sắc mặt đại biến đột nhiên hắn thân thể run r à y lên làn da biến đến đỏ bừng vô cùng người cũng đột nhiên té ngã trên đất không ngừng run r à y chuyện gì xảy ra bốn phía đỉnh núi người đều chừng to mắt mà trông đã thấy bạch dạ một cái đi nhanh vào tới một kiếm hung hang bổ về phía máng bằng đá ngã trên mặt đất lý kiến đông lại không có có sức mạnh đi ngăn cản bạch dạ công kích máng bằng đá khoa trương soạn máng bằng đá bị đánh nát lý kiến đông b ạ i đến cùng xảy ra chuyện gì bốn phía thật lâu không có tiếng vang cái này quả thực so bạch chỉ tâm trận chiến kia còn muốn hí k ị tính chương một trăm một mươi động cơ giết người chương một trăm một mươi động cơ giết người hổ thai người thắng trận thàng long viện bạch d ạ thắng một trận lao giả lớn tiếng tuyên bố kết quả bạch dạ hai tay sau phụ đã nhường liền muốn đi xuống hổ thai chậm đã lý kiến đông chật vật từ dưới đất đứng lên hắn mặt lộ vẻ không cam lỏng Cắn mắt răng trừng mắt bạch dạ cái nhận à y nói sở dĩ ngươi sẽ trong nháy mắt thống khổ vô song đó là bởi vì ta nhóm lựa ta hồi lực ngươi nhóm lựa ngươi hồi lực chẳng lẽ nói lý kiến đông đột nhiên nghĩ đến cái gì con ngươi thu nhỏ lại ngươi hẳn là rõ ràng nhất ngươi biến dị thiên hồn đặc tính nhược điểm bạch dạ nhận nói n g ư ơ i dù có thể hấp thu cái k h á c hồn giả hồn lực nhưng không thể thay đổi cái k h á c hồn giả hồn lực đặc tính n g ư ơ i đem ta hồn lực chuyển hóa cấp lấy ra nhưng những cái kia hồn lực vẫn như cũ có ta đặc tính mà không phải n g ư ơ i đặc tính ta thiên hồn có đặc tính gì ta lại hiểu rõ bất quá ta chỉ cần khống chế một phần nhỏ hồn lực làm chút tay chân sinh ra phản ứng dây c h u y ể n trực tiếp điểm đốt những cái kia tiến vào ngươi trong thân thể hồn lực như vậy ngươi liền sẽ triệt để tê liệt ngươi hẳn là may mắn ta cũng không có ý định giết người nếu không ngươi khả năng đã là một bộ sát chết cháy mạch dạ dứt lời quay người xuống lôi đài lý kiến đông sắc mặt tái nhợt vô s o n g mồ hôi lạnh không ngừng từ cái chán chẳng hạn nguyên lai bạch dạ đã thấy do đến hắn thiên hồn được điểm đó chính là không thể thay đổi hấp thu mà đến hồn lực đặc tính kể từ đó bạch dạ tận lực để hắn hấp thu bộ phận hồn lực sau đó đem biến dị thao thiết thiên hồn hồn lực nhóm lửa dẫn bảo lý kiến đông hấp thu rơi những cái kia hồn lực như thế lý kiến đông thất bại lý kiến đông hung hăng thở ra một hơi phát hiện thở ra khí đều là trận trận khói xanh lập tức minh bạch bạch、dạ、lời nói không loa liền đủ rũ từ trên lôi đài đi xuống nơi xa tam hảo phái mọi người như là hóa đá nhìn xem vết ló mắt m phảng phất n g ư n g trệ kiến đông n g ư ơ i làm sao bại rồi n g ư ơ i thiên hồn không phải biến dị thiên hồn sao n g ư ơ i không phải có được tê liệt đặc tính sao làm sao lại bại lão nhân có chút khó mà tiếp nhận việc này thực thật xin lỗi sư phụ là ta chủ quan đối phương không chỉ có có được ba tôn thiên hồn vì từ ngàn xưa kỳ tài đồng thời cũng là một tâm tư cẩn thận cừng giả thua ở hắn thủ h ạ ta không a n lý kiến đông nói có thể trong thời gian ngắn như vậy thấy rõ đến mình thiên hồn đ ư ợ điểm đồng thời đem lợi dụng dạng này người có thể là kẻ yếu sao hôn t r ư n g lão nhân đột nhiên chửi ầm lên sợi dâu run, run. vô cùng kích động vi sư tân tân khổ khổ giáo dục ngươi truyền thụ cho ngươi ta tam h ả o phái tuyệt học càng làm cho ngươi dẫn đầu ta tam h ả o phái tham dự thi đấu trong tông môn nhiều như vậy có tư lịch đệ tử ta đều không có tuyển hết lần này tới lần khác tuyển chọn ngươi như thế cái nhập môn chẳng qua mấy năm người mục đích là cái gì còn không phải hy vọng ngươi có thể ánh sáng ta tam h ả o phái nhưng ngươi thế mà tại vòng thứ hai liền thua ngươi tên phế vật này ngươi có tư cách gì lưu tại ta tam hào phái lý kiến đông nghe xong trong mắt hiện ra không tam lỏng nhưng không có phản bác ùy một chân xuống đất túi đầu nói sư phụ bất giận, bất giận. ngươi để ta làm sao bất giận người tên phế vật này lão nhân kia trực tiếp r ơ i ơ chân lên hung hăng đá vào lý kiến đông trên bờ vai lý kiến đông không dám chống cự thân thể hiện trên mặt đất người quanh mình nao h n h a o đem ánh mắt hướng bên này quăng tới sư phụ sư phụ bất giận a sư phụ chớ có tức giận lý sư huynh cũng không muốn thua việc đã đến nước này ngài liền tha thứ lý sư huynh đi tam hảo phái c á c đệ tử vật lên liền hội vàng kéo nổi giận lão nhân tha thứ tên phế vật này thật sự làm mất hết ta tam hảo phái mặt lý kiến đông ngươi nghe cho ta chờ một lúc trở về tô n g môn ngươi cho ta đi nghị hối hận s ư n núi đợi một năm làm trừng phạt lý kiến đông nghe tiếng sắc mặt cực kỳ khó coi tam h ả o phái c á c đệ tử nghe tiếng từng cái sắc mặt cũng hơi đổi một chút h i ệ n nhiên cái này nghị hối hận s ư n núi không phải vật gì tốt lý kiến đông ngươi còn không mau một chút quỷ tạ i trưởng lão một đệ tử quát lý kiến đông âm thầm c ắ n răng ôm quyền mà nói đà t ạ đại trưởng lão nhưng vào lúc này một thanh n m bay tới lý kiến đông tam hào phái người tựa hồ đối với ngươi thành kiến a ngươi tốt như vậy hẳn giống lại đợi tại tam hào phái dạng này sơn giã tiểu tông Quả ý kiến ông ta nhìn ngươi vẫn là nhập ta lạc ra đi ta chuyển cho ngươi thần tông bạch thức lạc trấn tiên chậm rãi đi tới thanh em bình ổn nhưng câu này ta chuyển cho ngươi thần tông b ạ c thức lại dẫn tới bốn phía người kinh hô không ngừng thần tông bạch thức đây chính là lạc bất hoán từ biệt vân sơn bãi nguyệt thần tông bên trong được đến kỹ phá a định vật phi phạm lý kiến đông xứng sở mà kia tam h ả o phái đại trưởng lão sớm đã tức hồn hển thánh viện lạp ra các ngươi muốn làm gì hắn lý kiến đông là ta tam h ả o phái người lao nhân kia giận hô trương tử hồng ngươi tu đạo cả đời lão cũng bất quá tuyệt hồn cảnh nhất giai lý kiến đông tuổi còn trẻ không chỉ có khí hồn cảnh tự giai càng thêm biến ý thiên hồn thiên phú dị bẩm lưu tại các ngươi tam h ả o phái quả nhiên là nhân tài không được trọng dụng ngươi không xứng giáo đệ tử như vậy tân bất tuyệt từ tốn ó i trong lời nói tràn ngập bà khí tam hào phái đại trưởng lão trương tử hồng nghe xong khí sắc mặt phát tím nghiến răng nghĩ lợi nhưng hắn sao dám đối tân bất tuyệt như thế nào thực lực bày ở kia thánh viện thế lớn đắc tội thánh viện đừng nói hắn tam hảo phái cũng phải tao ương lý kiến đông chủ trừ kỳ thật hắn cũng nhìn ra được tam hảo phái có một số người không chào đón hắn nếu như chỉ là phổ thông đệ tử cũng liền thôi nhưng cái này đại trưởng lão ngày bình thường liền khắp nơi nhằm vào hắn càng là tại chấp hành t ô n g môn nhiệm vụ thời khắc ý làm khó dễ lý kiến đông rõ ràng n g à nguồn n đại trưởng lão mặc dù quyền cao trức trọng nhưng tu vi cũng không t í mạnh hắn ấu kỵ lý kiến đông dạng này thiên phú dị bẩm nhân tài nếu như lý kiến đông thắng thi đấu sự tỉnh còn tốt th lý kiến đông suy nghĩ một lát hướng về phía trương tử hồng âu quyền nhặt nói đại trưởng lão kiến đông cảm giác cùng tam h ả o phái vô duyên hy vọng rời đi tam h ả o phái mời đại trưởng l ã o phê chuẩn lý sư minh lý kiến đông n g ư ơ i thực có can đảm phản bội sư môn chúng đệ tử trần xá lý kiến đông n g ư ơ i n g ư ơ i coi là thật muốn rời khỏi sư môn trương tử hồng sợi dâu run dậy đột nhiên hối hận tam h ả o phái có thể tham gia vương đô thi đấu chính là ỷ vào lý kiến đông cái này cứng giả nếu không tông phái này còn thật không có ai có thể cùng phong chiến thiên bọn người chống lại lý kiến đông không nói lời nào nhìn đến nơi này trương tử hồng trong lòng h o ả n g bận b u hạ xuống â m đ i ệ u ngự a khí hòa ái mấy phần kiến đông ngươi chớ có tức giận trưởng lão ta trước đó có thể có chút nặng ngươi không muốn để vào trong lòng chúng ta về trước tông môn đi có chuyện gì chúng ta đi cùng tông chủ thương lượng lý kiến đông lắc đầu đã quyết định đi tân bất tuyệt cùng lạc trấn thiên lập tức lung lạc trừ b ỏ bọn hắn bên ngoài những tông môn khác gia tộc người cũng nhao nhao xông tới trong lúc nhất thời lý kiến đông bị đám người vây quanh hảo hảo, hảo quang lão sư người này là một nhân tài như có thể gia nhập ta tàng long viện nhất định có thể để tàng long viện phát dương quan đại bạch nhằm chằm bên kia lý kiến đông c h ậ m g ã i nói ta biết nhưng mà nôn phong lúng túng môi giới muốn nói cái gì cuối cùng lại là thở dài bạch dạ biết nôn phong lo lắng lập tức tàng long viện thế cục nguy cấp các đệ tử ra bên ngoài chạy đều đến không thắng cái kia còn sẽ có người lựa chọn gia nhập bạch dạ mỉm cười đứng dậy hướng bên kia lý kiến đông đốc đi lý kiến đông nhập ta tàng long viện đi bạch dạ nhặt nói lý kiến đông quét mắt bạch dạ trong mắt tràn ngập c h i ế n ý nhưng lại ngoài ý muốn trả lời một câu ngươi hứa ta chỗ tốt gì ta có thể cho ngươi thêm một lần cơ hội khiêu chiến ta bạch dạ nhặt nói cái này tính chỗ tốt gì không ít người cười muốn tìm đối thủ sao lý kiến đông học viện chúng ta còn nhiều cao thủ mặc ngươi khiêu chiến so bạch dạ mạnh cũng có có người cười nói kia các vị cao nhân nhóm các ngươi cái nào trong học viện có thể tìm ra một vị tam sinh thiên hồn người làm lý kiến đông đối thủ sao bạch dạ nhàn n h ạ t nói lời ấy vừa rơi xuống những người kia tiếu d u n g cứng đờ tam sinh thiên hồn người căn bản là thiên phương dạ đàm mọi người thấy lý kiến đông quả nhiên hắn suy nghĩ một lát nhẹ gật đầu t ố t ta gia nhập tàng long viện lý kiến đông ngươi lại suy nghĩ thật kỹ hạn đám người vội nói tân bất tuyệt ánh mắt ngưng lại giữ im lặng l ạ c t r ấ n thiên nửa ngày nói không ra lời tàng long viện k h í số đã hết ngươi gia nhập tàng long viện căn bản chính là ngu xuân cử động có người khuyên nói nhưng trận đấu này ta thua không cam tâm ta lại muốn hướng bạch dạ khởi s ư ớ n g khiêu chiến thẳng đến đánh bại hắn lý kiến đông cắn răng nói hắn nhìn chằm chằm bạch dạ bạch dạ ta gia nhập các ngươi tàng long viện nhưng nếu như ta đánh bại ngươi ta sẽ rời đi tàng long viện ngươi phải suy nghĩ cho kỹ không có vấn đề bạch dạ nhật nói lý kiến đông gật đầu dậm chân đi tới tàng long viện người thấy thế mừng rỡ không thôi luôn phong liên tục gật đầu nên đón tiếp lấy được lý kiến đ ông tàng long viện thực lực không thể nghi ngờ là tăng nhiều trâm hồng mặc kiếm bọn người đều cao hứng không thôi lý kiến đông có thể ở thời điểm này gia nhập tàng long viện cũng có thể thấy hắn nhân phẩm màn tre lại chuyển long đài thái thiên kình h ổ thay âm huyết nguyệt long đài âm phi hoa h ổ thay phó hắc phán định lớn tiếng hô r a danh tự tới âm ra nhìn bên này đến màn tre bên trên chữ từng cái sắc mặt trắng bệnh tâm huyết nguyệt đối phó h ắ còn c vẫn tốt nhưng âm phi hoa đối đầu thái thiên kình âm phi hoa toàn thân k h run nhưng vẫn là kiên trì đi lên phi hoa đánh không lại liền nhận thua không cần giáng chống đỡ âm ra người hô âm phi hoa gật gật đầu triển khai tư thế thái thiên kình lời nói cực ít bên trên lôi đài liền lộ ra tràn đầy chiến ý giao đấu bắt đầu phán định hét lớn long hổ trên đài tuyển thủ lập tức đứng lên hồn khí rót đầy lôi đài thái thiên kình giống như máy hổ đại chiến buộc phát máy mắt người thế mà trực tiếp hướng âm phi hoa chính diện p h ó n g đi đáng sợ hồn khí phát tiết tư phương đem toàn bộ lôi đài bao phủ âm phi hoa sắc mặt đại biến vội vàng thôi động hồn khí phản kích nhưng nàng còn không tới kị động thân thể đột nhiên cứng đở thiên hồn bị áp chế thái thiên kình một cái đi nhanh vào tới một trường hung hăng đập vào trên ngực của nàng. phốc phốc âm phi hoa phun ra máu tươi ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ngược một mảnh máu thịt bé bét thiên hồn trực tiếp bị phế âm phi hoa tu vi hoàn toàn không có âm ra người toàn bộ đứng lên nhìn chòng chọc vào thái thiên kình hắn áp chế âm phi hoa tuyệt đối có thể tùy tiện đánh tan âm phi hoa sau lưng máng bằng đá nhưng hắn nhưng không có làm như thế ngược lại đi phế âm phi hoa tu vi hắn mục đích rõ ràng hắn không phải đến thắng tranh tài mà là đến giết người chương một trăm mười một phong chiến tiên cùng thái thiên kình chương một trăm mười một phong chiến tiên cùng thái thiên kình âm huyết nguyệt thắng được cũng không t h ả i mái nàng vốn có thể tùy ti lực chú ý của nàng hoàn toàn bị long đài chiến thế hấp dẫn tới đến mức ăn phó h t một kiếm cánh tay t h ụ t h ư ơ n g mặc dù cuối cùng vẫn là thắng nhưng đ ố i ván kế tiếp chiến đấu hiển nhiên bất lợi hạ h ổ t hai âm huyết nguyệt vội vàng hướng long đài chạy tới mấy tên âm gia người cũng chạy tới đem âm phi hoa từ trên long đài k h i ê n xuống âm gia người chỉ có ngần ấy bản sự sao coi là thật làm ta thất vọng thái thiên kình nhảy xuống long đài khinh thường nói phi hoa vẫn chưa đắc tội ngươi nàng cũng không phải là tàng long việc người、ngươi、vì sao muốn phế nàng tu vi âm huyết nguyệt hàm răng căn chặt bởi vì phế vật không xứng có được thiên hồn thái thiên kình n h ạ nói thái thiên kình ngươi khinh người quá đáng âm ra người nổi trận lôi đỉnh nhưng thái thiên kình nhìn như không thấy trực tiếp hướng thái tử bên kia bước đi bạch dạ đem ánh mắt từ thái thiên kình c h ỗ ấy thu hồi thích một hơi thật sâu hướng về phía bên cạnh bạch chỉ tâm trần thương hải chờ có người nói các ngươi nếu là gặp gỡ thái thiên kình trực tiếp từ bỏ tranh tài ghi nhớ nhất định phải từ bỏ tranh tài không muốn ý đổ cùng hắn giao thủ chúng người đưa mắt nhìn nhau đã đoán được bạch dạ ý tứ nhưng vào lúc này màn hình lại lần nữa lấp lóe phong chiến thiên thiên mạc tả thái thiên kình lạc bất hoán đều chiến qua một trận bọn hắn tạm thời sẽ không ra sân. màn tre chuyển ra danh tự đại đa số là trận đầu đã so qua một trận người tạm thời có điều tức cơ hội trần thương hải cùng trương k i n h hồng vận khí coi như không tệ đối mặt hai cái khí hồn cảnh bắt dai người đều cầm hạ một trận bất quá càng là như thế bạch dạ càng lo lắng bên này trương k i n h hồng trần thương hải âm huyết nguyệt bạch chỉ tâm đều phải một tháng trận mà trải qua một phen so đấu đã có một nửa người đào thải ra khỏi đi còn lại không khỏi là cao thủ mà lại đều là thủ đoạn cực kỳ rất lệ cao thủ nhất là thái thiên kình cùng phong chiến thiên hai người này cùng thánh viện một đường bọn hắn tham dự thi đấu mục đích cũng không phải là vì cao minh thi đấu xếp hạng chỉ sợ có mưu đồ khác chỉ sợ không thể tránh được cùng bọn hắn gặp nhau đông màn tre lại lần nữa quay v ò n g lên mọi người hô hấp ngưng gấp ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn khi màn tre dừng lại một khắc này tiếng kinh h ô v a n g lên phán định đem ánh mắt thu hồi la lớn long đài thái thiên thuyền hồ thai phong chế thiên cái gì bạch dạ con ngươi co vào màn tre lại cử động hắn chăm chú nhìn màn tre trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên rất nhanh màn tre ngừng lại chuyển động phán định lại lần nữa hô to long đài bạch chỉ tâm hồ thai trần thương hải t â m mắt của mọi người cơ hồ soát một chút toàn bộ tụ tập tại bên này bạch dạ sắc mặt c ă n g lên bạch chỉ tâm sắc mặt t r ắ n g bệnh song đồng k h ẽ n h ế t nhìn qua lòng đài chỉ thấy thái thiên kình một cái cất bước tựa như hùng ưng dương cánh cướp tại rồng trên đ à i hai tay của hắn ôm ngực nhắm mắt đứng yên một cổ bá đạo khí thế từ trên thân quyển tiết ra tới bỏ quyển bạch dạ đứng d ậ y quát lớn tuyển thủ nếu muốn bỏ quyền đương lập tại trên lôi đài đưa ra bỏ quyển nếu không, không thành lập phán định lao nhân nhìn bạch dạ bên kia từ t ô nói còn có quy định như vậy thằng long viện người thần sắc khó coi k không cần lo lắng bạch chỉ tâm muốn bỏ quyền đối đám người mà nói cũng không tính ngoài ý muốn bạch chỉ tâm mặc dù thiên phú không tội nhưng cùng thái thiên tình so sánh tranh lệch quá nhiều nặng có thể đi vào vòng thứ hai đã đúng là may mắn muốn chiến thắng thái thiên tình quả thực là lời nói vô căn cứ cũng may bạch chỉ tâm cũng không kiên trì liền trực tiếp bên trên lòng đài tranh tài bắt đầu phán định hô bạch chỉ tâm nghe xong lúc này hô ta vứt bỏ tuy nhiên quyền chữ còn chưa hô lên một cỗ kinh người hồn khí bỗng nhiên đánh tới bạch dạ đột nhiên đứng lên hai mắt như kiếm s á t mặt giữ tợn hướng long đại trừng ư đi q u y ề n đông khi bạch chỉ tâm quyền chữ mới vừa từ miệng bên trong toát ra lúc kia cô đáng sợ hồn lực đã q a n h trên thân nàng phanh trầm đục vang lên bạch chỉ tâm thân thể trực tiếp bay ra ngoài hung hăng đâm vào long đại biên giới kết giới bên trên người lật xuống tới lúc không ngừng phun máu tươi toàn trường xôn xao thái thiên kình tàng long viện cùng nguyên t u y ệ t hồn tông người nhao nhao đứng lên tức giận gào thét phán định hắn vi quy đã bỏ quyền hắn thế mà còn ra tay hèn hạ mọi người la lớn tuy nhiên phán định lão nhân lại lắc đầu n h ạ t nói tuyển thủ thái thiên kình là tại tuyển thủ bạch chỉ tâm còn chưa bỏ quyền trước phát động công kích cho nên không tính vi quy hiện tại ta tuyên bố long đài giao đấu tuyển thủ bạch chỉ tâm bởi vì từ bỏ tranh tài tuyển thủ thái thiên kình chiến thắng tuyển thủ thái thiên kình bởi vì thu hoạch được hai thắng thu hoạch được một vòng cuối cùng thi đấu tư cách dự thi phán định mặt không biểu tình nói đám người lòng đầy cam phẫn bạch dạ nhìn chằm chằm thái thiên kình thời k h ắ c này thái thiên kình cũng đúng lúc đem ánh mắt hướng bên này quét tới hai người ánh mắt tương đối hắn có thể nhìn thấy thái thiên kình trong mắt khinh miệt đúng vậy thái thiên kình tới đây không phải vì xếp hạng mà là vì giết người bạch dạ thả người rơi xuống xông lên lôi đài đem bạch chỉ tâm ôm xuống đến cùng quá mức vội vàng thái thiên kình một kích này chỉ là làm bị thương thiên hồn vẫn chưa đem đánh nát nhưng thương thế này không nhẹ không chỉ có phải hao phí dài một đoạn thời gian khôi phục chỉ sợ khôi phục sau tu vi cũng sẽ rút lui một chút k ta không sao không cần lo lắng bạch chỉ tâm khỏe miệm còn ngầm lấy má không cần sợ hết thể đều sẽ tốt bạch dạ ngưng tiếng nói vọt tới tàng long viện bên kia nôn phong sớm liền đưa ra một cái phát trận cung cấp bạch chỉ tâm khôi phục lập tức an bài người đem nàng đưa đến tàng long viện đi mời hoa mi k ý phượng vì nàng trị liệu nôn phong quát không ta không đi ta muốn ở chỗ này nhìn xem nhìn ta ca cầm xuống thi đấu thứ nhất bạch chỉ tâm hư h ư ợ c hô bạch dạ lẳng lặng nhìn chăm chú lên bạch chỉ tâm kia tiểu tùy mặt đột nhiên từ tiềm lòng trong nhẫn lấy ra hai viên thuốc nhét vào bạch chỉ tâm trong cái miệm nhỏ nhắn thực phẩm hồn đan người bên ngoài nhìn thấy là thất thanh ra hồn đan và bụng bạch chỉ tâm tiểu tụy mặt lập tức hồng n h u ậ n lên vết thương trên người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhất là thiên hồn bị c ự c phẩm hồn trong nội đan tinh khiết m ê n h mông hồn lực tới nhuẩn lại so trước đó còn muốn khỏe mạnh lý mộ vân bọn người nhìn thấy thịt đau không nớt đây chính là c ự c phẩm hồn đan a hồn giả bà bối cầm tới tu luyện không biết chỗ tốt có bao nhiêu nhưng bạch dạ lại cầm tới cứu người mà lại một chút vẫn là hai viên nhưng mà lúc này bạch dạ tựa hồ cảm giác không đủ lại lấy hai viên hướng bạch chỉ tâm miệng bên trong nhét yếu đ ớt nói cảm giác thân thể ấm áp cũng không đau c k đây là đan dược gì chỉ là chút phổ thông đan dược mà thôi ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt chậm chút trò chuyện tiếp bạch dạ mỉm cười nói ừng bạch chỉ tâm đáp thái thiên kình bạch dạ trong lòng r ấ t run hai mắt băng hàn mặc kiếm bọn người khỏe miệng co giật không biết nên nói cái gì cho phải c ự c phẩm hồn đ a n tuy có chữa thương công hiệu nhưng nó thích hợp tu luyện hơn nhưng bạch dạ lại toàn cầm đi chữa thương nên nói cái gì phung phí của trời bạch chỉ tâm bên này tạm thời ổn xuống tới nhưng hổ thai bên kia tình thế còn chưa kết thúc giờ phút này trần thương hải cùng phong chiến thiên chinh chiến hừng hực khí thế khiến người xương kỳ chính là trần thương hải tại đối mặt phong chiến thiên mãnh liệt thế công hạ n g lại không rơi vào thế hạ phong phong chiến thiên thiên hồn cực kỳ điên cuồng hắn một thân hồn lực tựa như cháy hừng hực hòa diễm theo động tác của hắn không ngừng hướng phía trước phát tiết phong chiến thiên là một m thanh thon dài đen nhanh kiếm cánh tay trấn đi kiếm ảnh t r ù n g điệp tuy nhiên càng khiến người ta lấy làm kỳ chính là trần thương hải thiên hồn hắn có được phi ngư thiên hồn lại có thể tùy ý lên trời xuống đất nhảy lên ngàn mét chi a o lôi đài đình chóc không có, có kết giới hắn cùng phong chiến thiên triển khai đánh răng co chỉ lấy hồn lực cự ly xa h oanh liều nhưng phong chiến thiên lại không nội bộ hắn hai chân c h ầ m xuống tiếp theo phát lực cao cao nhảy lên ép về phía trần thương hải trong tay hắc kiếm vung đi lại có trăm đạo kiếm ảnh xuất hiện trần thương hải ánh mắt ngưng lại bàn tay lắc lư một đạo lôi quang hiện lên đông phong chiến thiên từ giữa không trung rơi xuống toàn bộ hổ thai lôi quang vào trượng là trần thương hải từ bãi nguyện thần tông kia được đến phủ văn lôi kiếm t i ế n kinh hô văn lên nhưng nhìn trần thương hải tay chụp trường kiếm kiếm như lôi điện đứng nạo nghệ thước hùng uy v ú như là chiến thần trần h ư minh một h hơi xử lý hắn cố lên a trần sư minh nguyên tuyệt hồn tông c ấ c đệ tử kích động hô to nhưng vào lúc này không ngừng tránh tránh xét đánh phong chiến tiên đột nhiên ngừng lại trần thương hải đây chính là ngươi tại biệt vân sơn bên trong được đến bảo bối sao chỉ có những n à y uy lực đối phó ngươi đầy đủ trần thương hải khe nói tiếp tục huy động phủ văn lôi kiếm sấm xét văng r ộ i lại lần nữa đánh út về phía phong chiến thiên phải không lần này phong chiến thiên lại không tránh không né hắn c h ầ m c h ầ m chuẩn kia thiểm điện h ắ c kiếm đánh tới đông lôi điện nổ tung mà trong nháy mắt này một cái gầm nhẹ lóe ra ta để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là b á i n g u y ệ t thần tông chân trình bí bảo đi vừa dứt tiếng hai đạo kim quang đột nhiên từ kia tán đi lôi điện bên trong bán ra trực tiếp rơi vào trần thương hại ngực cái này rõ ràng là phong chiến thiên hai mắt、Soạn. không trung trần thương hại đột như rượu đất dây từ giữa không trung rơi xuống dưới trực tiếp cẳng xuống đất quanh người hắn hồn khí lại biến mất vô tung vô ảnh. ta phong chiến thiên cười ha ha một kiếm được khởi đâm về trần thương hải trái tim hắn không công máng bằng đá thẳng đến yếu hại mục đích cùng thái thiên kình đồng dạng rõ ràng ta nhận thua trần thương hải nôn nóng quát nhưng hắn lời mới vừa toát ra nháy mắt phong chiến thiên bông ra chuột kiếm hắc kiếm bay ra trần thương hải sắc mặt tủ biến vội vàng xoay người hắc kiếm hung hăng đâm vào bên cạnh hắn trên thân kiếm mênh mông hồn lực trực tiếp đem tung bay trần thương hải ngã tại cách đó không xa kết giới bên trên khỏe miệng tràn ra máu toàn thân trên d ư ớ i da thịt đều đã nứt ra hổ thai người thắng trận phong chiến thiên phán định lớn tiếng tuyên bố sáu c h ư n g một trăm mười hai rút lưỡi t r ư n g một trăm mười hai rút lưỡi phong chiến thiên chậm rãi từ từ từ hổ thai bên trên đi xuống trần thương hải thì bị tàng long viện người k h i ê n xuống nhìn thấy trần thương hải dáng dấp thê t h ằ n kia mọi người đều minh mạch phong chiến thiên cùng thái thiên kình ý đồ. đây là bọn hắn thủ đoạn rất nhiều lòng người sinh l ử a giận nhưng là giận mà không dám nói gì bạch dạ hít một hơi thật sâu lấy ra một viên cực phẩm h ồ n đan giao cho trầm hồng để nàng uy trần thương hải ă n vào tàng long h i ệ n bên này đều không ngoại lệ k ẻ bại toàn bộ trọng thương bây giờ có thể chiến lại chỉ còn lại bạch dạ cùng trương k i n h hồng phong chiến thiên cùng thái thiên kình đều lấy được hai phen thắng lợi trương sư thị ngươi ứng sẽ không phải đụng phải bọn hắn bất quá chúng ta còn không biết người nào cùng bọn hắn là cùng nhau ngươi khi cẩn thận bạch dạ nghiêng đầu đối trương k i n h hồng nói ta có chừng mực trương k i n h hồng gật đầu lúc này màn che lại l o a lên long đ à i hổ thai danh sách rất nhanh liền hiện hiện ra long đài phong chính hổ thai phó vô tình long đài bạch dạ hổ thai trương kinh hồng phán định lao nhân l à lớn lời ấy vừa rơi xuống mọi người thần sắc đ ố n g như gấp vừa trở lại sân phong đang cùng phong chính trò chuyện phong chiến thiên nghe tới mấy cái này danh tự ánh mắt lập tức rơi vào bạch dạ trên thân ta vừa mới tổn thương trần thương hải bạch dạ chỉ sợ sẽ không có cam lòng chính đệ ngươi phải cẩn thận chút nếu như đâu không lại người này liền trực tiếp nhận thùa chớ có cho hắn cơ hội phong chiến tiên cười nói đường ca yên tâm ta sẽ chú ý người này mặc dù có ba tôn thiên hồn nhưng hắn hồn cảnh quá kém ta sẽ nghĩ biện pháp dùng ưu thế của ta đến đánh hắn thế yếu phong chính h ư nói hắn là cái tam đại năm thô há tử t khẩu người so phong chiến thiên còn muốn một vòng t o nói chuyện cũng là cả tiếng phong chiến thiên đối phong chính thực lực có phần có lòng tin mặc dù phong chính thiên phú không tính kinh lợi nhưng ở gia tộc bồi dưỡng cùng cố gắng của hắn hạ vào tháng trước cũng bước vào khí hồn cảnh c i ể u d a i đối đầu bạch dạ n g coi như không thắng chí ít cũng sẽ không để đối phương thắng quá dễ dàng giúp ta tiêu hao thực lực của hắn vòng thứ ba ta giết hắn phong chiến tiên nói đường ca xem ta phong chính hô trực tiếp hướng long đài nhảy xuống khi rơi xuống đất một sát na kia đông một tiếng vang thật lớn toàn bộ lôi đài đều lấp mở phong chính hai chân hung hăng nện ở trên long đài ánh mắt hướng tàng long viện bạch dạ nhìn lại bạch dạ sắc mặt bình tĩnh đứng dậy đi hướng long đài không có khoa trương đăng tràng phương thức khí tức cũng chưa lộ nửa điểm nhảy lên long đài về sau lẳng lặng đứng chờ đợi quyết đấu bắt đầu hắn đứng ở lôi đài bất động như núi một cỗ không hiệu tự tin tại trên mặt hắn phun trào hổ thai hai tên tuyển thủ cũng chuẩn bị hoàn tất phán định liếc nhìn hai cái lôi đài một chút trực tiếp đưa tay mà thét lên giao đấu bắt、đầu. khi thoại âm rơi xuống n g a y mắt bạch dạ trực tiếp hướng phong chính đi đến khí thế của hắn vẫn không có phong thích nhưng thần sắc lại vô cùng nghiêm túc nhất là hai mắt lại có mấy phần dữ tợn bạch dạ ngươi có phải hay không rất t ứ c giận m ộ i mội của mình bị đánh thành trọng thương thiên hồn bị hao tổn sư huynh của mình càng là da chóc thịt bong bị người từ trên lôi đ à i khiên xuống đi ta biết ngươi không cam tâm nhưng ta phải nói cho ngươi coi như ngươi không cam tâm cũng không làm nên chuyện gì bởi vì hiện tại ngươi ngay cả mình đều muốn không gánh nổi phong chính cười ha ha nâng lên nắm đấm hướng bạch dạ chán đánh tới ngang ngược hồn lực nương theo lấy hắn lực lượng bao trùm tới phong chính thiên hồn chính là ngũ trọng tiên bên trên thạch leo thiên hồn hắn không chỉ có nhục thân cường đại lực lượng cũng là kinh người vô song đối mặt a n h đến thiết quyền bạch dạ sắc mặt không thay đổi càng không tránh không né nâng lên cánh tay nền đòn đông nắm đ ấ m đánh vào bạch dạ nhục thân bên trên kim cương bất diệt hạ bạch dạ nhục thân kinh khủng bực nào phong chính cũng không dùng toàn lực một kích này lại bị bạch dạ không n h ị n ngươi liền cái này chút khí lực bạch dạ mặt không biểu tình ha ha tia thử lại lần nữa phong chính giận quá thành cười thu quyền lại oanh quyền phong như tay gấu rơi xuống cứng cắp đáng sợ hung hăng nện ở bạch dạ lồng ngực đông ch một cách này quả thực không đau không nữa phong gia cũng giống như ngươi cái này vô năng sao bạch dạ lắc đầu hôn trướng phong chính triệt để nổi giận lại lần nữa nâng q u y ề n nện xuống nhưng lúc này bạch dạ cũng động một t r ư ờ n g đóng đi quả đấm to lớn trực tiếp nện ở bàn tay trái của hắn trong lòng liền lại khó tiến nửa tất n g phong chính nhớ mày không nghĩ khí lực của người này thế mà như thế lớn bất quá không quan hệ khí lực coi như không chiếm ưu thế hồn lực bên trên hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta phong chính nghĩ thôi lập tức phát động thiên hồn lực lượng nhưng ngay tại hắn động tác s á na một cố đại thế tràn ngập ra hắn hồn lực lại bị khống chế khó mà thôi động bạch dạ bàn tay phát lực trực tiếp nắm chặt phong chính nắm đấm a phong chính phát ra kêu thê lương t h ẳ n g thiết nắm đấm kia phát ra răng rắc thanh âm cực kỳ trói thai xương cốt hoàn toàn bị bóp nát bạch dạ ánh mắt phát lạnh thừa dịp phong chính há mồm gào thảm n ấ y mắt tay như thiểm điện đột nhiên thăm dò vào phong chính miệng bên trong tiếp theo kéo một cái phốc phốc phong chính hai mắt một lồi miệng bên trong phun da thịt nát cùng máu tươi lại nhìn mạch dạ tay phải lại mang theo một cái đấm máu khối thịt là đầu lưới mạch dạ t h ả i lại m a h o m ộ cái đấm m u lưới rút cứ như vậy Chẳng phải là... phong chính h a không phải là không thể nhận thua rồi bốn phía người biết được bạch dạ ý đồ khiếp sợ không thôi đây là muốn trả t h ù t r ầ n trụi trả t h ù bạch dạ phải vì thế mà trước bạch chỉ tâm cùng trần thương hải báo thủ nhận thua phán định phong chính hắn nhận thua phong chiến thiên phát giác không đúng vội vàng hô nhận thua nhất định phải từ tuyển thủ dự thi tự mình nhận thua những người khác không được can thiệp phán định m ặ t không chút thay đổi nói phong chính đầu lưỡi bị nổ nói không ra lời hắn như thế nào nhận thua phong chiến thiên cầm nhẹ hắn nhưng tự hành đánh nát mình m á bằng đá nhận thua phán định nói nhưng lời này vừa mới nói xong trên l o n g đài truyền đến giòn v a n g bốn phía lại là một mảnh liên tiếp tiếng hô nhưng nhìn l o n g đài máu tơi ư loạn tung tóe hai con đấm máu cánh tay bay về phía không trung bạch dạ lại sẽ phong chính hai tay cho gỡ mạnh quá mạnh khí hồn cảnh cựu d a i phong chính đối mặt bạch dạ thế mà không hề có lực hoàn thủ đây quả thực khiến người không thể tưởng tượng nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy phong chiến thiên s o n g quyền bóp gác ao ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm trên đài người hắn vốn còn trông tậy vào phong chính đi tiêu hao bạch dạ thực lực nào có thể đoán được bạch dạ vừa lên này liền lấy toàn lực áp chế phong chính càng là ngay trước mặt mọi người, nổ nó gỡ nó cánh tay đánh ngay từ đầu bạch dạ liền đã quyết định muốn trả thù phong gia phong chính hai tay bị gỡ người đau cơ hồ té x ỉ u trên đất đứng lên cũng không nổi bạch dạ an tĩnh nhìn xem phong chính đột nhiên g ơ chân lên đối bộ ngực hắn hung h ă n g dâm đi giáp i á c thiên hồn bị chấn át phong chính ngay cả nôn số ngụt máu tươi ngất đi phong chiến t i ê n biết phong chính đã phế bạch dạ thắng thắng cực kỳ nhẹ nhõm thắng cực kỳ huyết tinh hắn dùng hắn thủ đoạn cùng văn độc hướng những cái kia dự định xuống tay với hắn người tuyên cáo hắn không dễ chọc ngay tại phong chiến t i ê n coi là đây hết thể đều kết thúc lúc một đạo lưỡi dao đột nhiên tại trước mắt hắn hiện lên phốc phốc phong chính đầu lâu trực tiếp bị cắt xuống bạch dạ thế mà còn không có d ừ n g tay trực tiếp lấy n h u y ễ n kiếm chém giết phong chính người nhà họ phong toàn bộ đứng lên mắt ngậm sắt khí cam tức nhìn trên lòng đài người kia đây là khiêu khích đối phong ra khiêu khích g i a hỏa này thật đúng là có thể gây chuyện âm huyết nguyệt cười khổ không thôi người này mặc dù thiên phú không tội nhưng ý có mấy phần bản sự liền không coi ai ra gì côn vọng tự đại thủ đoạn càng l ạ ác độc rất dạng này người như giữ lại đối ta đại hạ có lẽ là kẻ gây họa nam cung thải lông mày có chút tăng lên nàng đối bạch dạ luôn luôn không thích quanh mình người đều nghị luận ở mỹ có tán thưởng cũng có chán ghét long đài thàng long viện bạch dạ thắng phán định la lớn bạch dạ phong chiến thiên thấp d ọ n g quát hắn giận thật sự quyết tâm hắn chưa bao giờ giống như bây giờ đi thống hận một người phong chính chết hắn không quan tâm nhưng hắn thống hận bạch dạ loại thái độ này thống hận hắn dùng hắn thủ đoạn hung hăng đánh phong ra mặt hung hăng đem phong ra dẫm tại dưới lòng bàn chân bạch dạ tông trên long đài đi xuống hướng tàng long viện bên kia bước đi vòng thứ ba tà chờ ngươi trải qua phong chiến thiên bên cạ một câu lời lạnh như băng bay vào trong thai của hắn nha bạch dạ trả lời một câu trở lại mạc kiếm bọn người chỗ mọi người thấy bạch dạ trong lòng nổi lên nồng đậm sợ hãi dùng rút lưới thủ đoạn ngăn cản đối phương đầu hàng từ đó ngược sát đối phương cái này cùng thái thiên kình so sánh còn khủng bố hơn rất nhiều người này chỉ sợ là một cái so thái thiên kình phong chiến thiên còn muốn tồn tại nguy hiểm tam thúc nói không sai bạch dạ đích sắc cần thiết phải chú ý này người tâm tư cẩn thận đ ố i chiến thời điểm bình tĩnh tỉnh táo am hiểu phân tích chiến cuộc bắt lấy đối thủ sơ hở từ hắn tưởng tượng đến rút lưới một phương này pháp liền có thể nhìn ra lúc này màn tre lại lần nữa rung chuyển mọi người nhiệt tình trở nên có chút hạ thấp dù sao thái thiên tình lạc bất hoán phong chiến thiên đám người đã tấn cấp những người còn lại mặc dù thực lực không tệ nhưng cùng những ngày yêu nhiệt thiên tài so sánh còn thì kém rất nhiều tuy nhiên khi màn tre dừng lại trong nháy mắt đó bạch dạ ánh mắt chật gấp long đài thiên mặt tà Long đài, lâm o n g Đài, l chính tiên h lâm sư h i n h một trận chiến này có lẽ ngươi nhưng nhất chiến thành danh b ạ c h dạ lộ ra cười tới dùng thiên mạc tà làm ta đã đặt chân sao cũng không tệ lắm lâm chính tiên h mỉm cười hướng long đài đi đến trên mặt không có một chút thần sắc khẩn trương lâm sư h i n h cẩn thận t r ư ơ n g k i n h hồng bọn người tiếng nói yên tâm lớn không được chính là bại ta tầm nhìn khai phát lâm chính tiên h thoải mái cười một tiếng nhảy lên long đài đối với lâm chính tiên rất nhiều người cũng không biết rõ một trận chiến này hơn phân nửa là thiên mạc tà thắng đ ắ n người đối long đài chiến đấu cũng liền không quá chú ý đại bộ phận người đều hướng hổ thai nhìn lại mà ngự thú môn bên kia từng cái cũng là nhẹ nhàng thở ra nếu như đối đầu phong chiến tiên h thái thiên kình hoặc là bệnh dạ tia thiên mạc ta cũng sẽ không nhẹ nhõm thật không nghĩ đến đối mặt cái không có danh tiếng gì lâm chính tiên từ trên người hắn mặc đến xem hẳn là thánh viện người có vẻ như là theo chân trần thương hải đám người cũng không biết là từ đâu xuất hiện tiểu nhân vật đại sư minh quá tốt không có đụng tới những cái k i a hạt giống tuyển thủ lần này đại sư minh có thể giữ lại thể lực thuận lợi t ầ n cấp đại sư minh chúng ta ngự thú môn coi như dựa vào ngài cố lên đại sư minh ngự thú môn người nhao nhao hô thiên mạc ta gật gật đầu ánh mắt hướng thái tử công chúa này tòa đỉnh núi nhìn một cái tiếp theo hai chân một điểm như một chiếc lá hướng long đài l ư ớ t tới giao đấu bắt đầu phán định trực tiếp hô nhưng thoại âm rơi xuống trên long đài người cũng chưa vội vã động thủ thiên mạc tà lông mày nhữ lại ánh mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m lâm chính thiên n h ạ t nói ngươi không phải đối thủ của ta cút xuống đi c h ư một trăm mười ba lâm chính tiên h c h i chiến c h ư một trăm mười ba lâm chính tiên h c h i chiến không phải ngươi đối thủ mạc tà huynh ngươi còn chưa cùng ta giao thủ sao sẽ như vậy cho rằng mà lại không thể dùng mời chữ sao dùng n ă n không khỏi cũng quá không tôn trọng người a lâm chính tiên khẽ cười nói thiên mạc ta khẽ h ừ một tiếng nhạt nói vô danh tiểu tốt sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi ngươi không cùng ta giao thủ thế nào biết ta đây có phải hay không là miệng lưỡi lợi hại lâm chính tiên tay giơ lên lòng bàn tay luồn lên một cỗ tinh thuần hồn khí cỗ này hồn lực cực kỳ thuần túy vô luận làm à u sắc vẫn làm ù i đều thuộc thượng thừa bình thường hồn già sợ là bồi dưỡng không ra cái này hồn lực thiên mạc ta nhữ mày có ý tứ có lẽ ta có thể chơi đùa với ngươi t i ê mời các hạ ra chiêu đi lâm chính tiên cười nói thiên mạc ta hư một tiếng cũng không phải cái người có kiên nhẫn quyết định xuất thủ về sau hắn hồn lực toàn bộ phóng xuất ra hướng lâm chính thiên áp mặt tới khí thế sông vân tiêu lôi đài nháy mắt bị thiên mạc tà t r ở n g khống nhưng lâm chính thiên không núp ních tí nào ừng thiên mạc tà cảm giác có chút không đúng người này rõ ràng đứng ở trước mắt vì sao có một loại hư hảo mờ mịn cảm giác mặc kệ hạng người vô danh nhanh chóng đi chết đi thiên mạc tà lạnh lẽo mà nghĩ hạ thủ không chút nào mờ, mờ kinh khủng hồn kình bọc lấy bàn tay của hắn hướng lâm chính thiên đánh tới tay kia tại không chung lúc vẫn là nhân thủ bộ dáng nhưng vừa tới gần lâm chính thiên lại cấp tốc hóa làm một con hùng ứng chi trạo dữ tợn đáng sợ kết、thúc. tia tiểu tự đụng tới thiên mặc tà thật sự là không may người bên ngoài lộ ra trêu tức tiểu dung một số người đem ánh mắt rời đi h ổ thai phản phất không đành lòng nhìn lầm chính tiên đầu một nơi thân một m ẻ o dáng vẻ nhưng vào lúc này xoẹt tiếng vang lanh lảnh t o á t ra chỉ thấy kia không nhúc ních tí nào lầm chính tiên đột nhiên nâng bàn tay lên một t r ư ờ n g p h i ế n mở thiên mặc tà lợi chảo tay kia lại thành một t r ư ờ n g đập vào hắn bụng chỗ thiên mặc tà thân thể n h o á n một cái hướng bên cạnh rơi xuống người hai chân rơi xuống đất nhưng thân thể lắc lư không ngừng hướng về sau lảo đảo lui lại mấy bước kém chút ngã qu�� gia hỏa này không chỉ có đón lấy thiên m ạ c t à chiêu thức càng là thừa cơ phản đánh thiên m ạ c t à cùng đám nhân vật đây chính là cùng phong chiến thiên bọn người một cái cấp bậc tồn tại hắn hồn lực hung hãn khiến người không cách nào tưởng tượng nhưng cái này lâm chính thiên lại dám dùng huyết đục chi khu chính diện chống lại hắn hồn lực hẳn là khủng bố xem ra ta xem nhẹ ngươi thiên m ạ c t à sắc mặt đột nhiên ngưng vừa rồi một chiêu kia hắn chủ quan thành phần chiếm đa số bất quá cũng làm cho hắn hiểu được người trước mặt này mặc dù bừa bãi vô danh nhưng thực lực phi phạm mạc ta huynh hiện tại ngài nhìn ta có tư cách cùng ngài giao thủ sao lâm chính tiên cười hỏi cũng tạm được để ta nhìn ngươi sâu cạn thiên mạc tà ngăn chặn đấy lòng tức giận lại lần nữa phóng đi hai tay của hắn ngang bằng năm ngón tay khép lại đầu ngón tay đối lâm chính thiên hồn khí bọc lấy mười ngón đầu ngón tay dị thường sắp bén lâm chính thiên s o n g trưởng huy động mỗi ra một trưởng hồn lực liền từ lòng bàn tay nổ tung liên tiếp ra mười trưởng quanh mình hồn lực nồng đ ậ m như là tử sắc sương mù ra hòa này là cái gì thiên hồn thiên mạc tà đôi mắt càng thêm chấm ngưng lâm chính thiên thân thể vạt mẹo như muốn tránh đi thiên mạc tà thế công nhưng thiên mạc tà thân thể cũng đồng dạng n g n n g o thân thể của hắn lại như dây thun một dạng không thể tưởng tượng nổi cả người thế mà trực tiếp c u ố n về lâm chính tiền đồng thời hai cánh tay như đ a o kiếm hung hăng gọi hướng mục tiêu cái cổ trái tim ngươi trốn không thoát tại ta hình r ắ n hồn t h u ậ t trói buộc hạ bất kỳ người nào đều sẽ thành con ngồi của ta không cách nào đ à o thoát sẽ chỉ bị ta giang độc tiêu diệt thiên mặc tà trong mắt lóe lên đu quang trong lòng âm t à n nghĩ đến lúc này hai con tấn m á n h bàn tay đột nhiên chụp về phía hắn hai cánh tay lạch cạch thiên mặc tà bàn tay lại bị phiến đến một bên cái này thiên mặc tà con ngươi thả một vòng to siêu thiên mặc tà ngây người sắt na lâm chính thư đột nhiên đem phóng thích ra hồn lực đột nhiên có vào o a n kích l ấ y quấn quanh ở trên người hắn thiên mạc tà thiên mạc tà không chịu nổi cái này như, như kim đ â m hồn lực tiến công tập kích thoát ly lâm chính thiên thân thể ta nên thừa nhận thực lực của ngươi đã đầy đủ để ta toàn lực ứng phó thiên mạc tà thanh âm phát trầm giọng nói vẹn vẹn là toàn lực ứng phó sao lâm chính thiên đột nhiên một tay hướng phía trước một tay sau phụ bày ra một cái kỳ quái tư thế tiếu dung thu liễm ta trước kia là tuyệt hồn tông đệ tử tại tuyệt hồn tông bên trong học một bộ hồn kỹ trường pháp tên là cản k h ô n trưởng mười hai kiểu từ khi tiến vào thánh viện về sau ta một mực đang tu luyện môn này một kỹ hiện tại để ta xem một chút ta xem một ch đến cùng có hay không thành quả lâm chính thiên k h ẽ quát một tiếng dẫm chân phóng đi hai tay nhanh múa lại ra đẩy trời trường ảnh thiên mạc tà trong lòng siết chặt lập tức ra chiều hắn thân thể hơi túi tứ chi chạm đất bỏ hướng mặt đất toàn thân hồn khí tuân ra bọc lấy thân thể của hắn càng đem hắn huyền hóa thành một đầu khổng lồ tê giác đông đông đông đông trường ảnh oanh tại nó thân phát ra bạo liệt thanh âm những cái kia chú mục vô hổ đài người nhao ghé mắt nhìn về phía long đài mới phát hiện rồng trên đài phân khích thiên mạc tà huyền hóa ra đến khổng lộ tê giác thế mà bị a n h không ngừng n ắ t lư tê giác vận mạnh võ tới lâm chính thiên. nhưng nhìn lâm chính thiên song trường trầm xuống đánh phía tê g i á c đầu phanh toàn bộ long đài lắc động tê g i á c thân thể run lên một cái nhưng vẫn là ngạnh xinh xinh đứng vững càn k h ô n trưởng thức thứ nhất lực bạn s â n hà lâm chính thiên hét lớn một tiếng bàn tay nở rộ hào quang màu v à n g đất hồn lực như sống lại nhanh chóng t ạ i hắn trong lòng bàn tay tụ thợ mùa đông lòng bàn tay đánh vào tê g i á c đỉnh đầu Bò họ tê g i á c giống to càn k h ô n trưởng thức thứ hai đất dung núi chuyển lâm chính thiên lại uống song trưởng tê xuất đập vào tê châu hai bên cổ tiếp theo khu lực tê rác tê thân thể cao lớn lại đung đưa càn k h ô n trưởng thức thứ ba đ à o n g ư ợ côn c luân càn khôn trưởng thức thứ tư vỡ vụn s â n hạ bốn lâm chính thiên một t r ư ờ n g tiếp lấy một t r ư ờ n g đánh ra tê giác thân thể một chút tiếp lấy một chút bị chấn động kia quái vật khổng lồ lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau phản kháng không được bên ngoài người một t r à n g t ố t lên phá lâm chính tiên hét lớn một tiếng t r ư ờ n g phong chặn chuyện tê giác chi lực lại toàn bộ bị chi tháo bỏ xuống siêu tê giác một lần nữa biến trở về thiên mạc tà b ả n tôn hắn thở hồng hục toàn thân trải rộng trưởng ấn cực kỳ chật vật nhưng hận vẫn chưa từ bỏ hai chân một điểm nhảy lên thật cao hồn lực một lần nữa ở trên người hắn sắp xếp trong chớp mắt người lại hóa thành hùng hưng lợi dụng hồn lực tự do huyền hóa càng có thể thi triển chỗ huyễn tri vật năng khiếu điểm này quả thực khiến người h a o ước hùng hưng t r ụ n g ồ i ưng trào đánh tới trên bút hồn lực l o ạ n tung t u e lại như mũi tên dày đ ặ t v ọ t tới tuy nhiên lâm chính thiên lại lên hai tay tay hóa tàn ảnh trích tinh bắt nguyện lướt hướng những cái kia hồn lực mũi tên hắn càng đem những cái kia mũi tên toàn bộ bắt lấy bóp nát đám người trần kinh cái này lâm chính thiên tựa như một cái có thể hòa tan hết thẻ chiêu thức hòa lô bất luận cái gì hồn kỹ chiêu pháp hắn tựa hồ cũng có thể phá giải. Thiên khó siêu đúng lúc này hùng n ư n g s o n g c h ả o bên trong đột nhiên thoát ra hai t i a chớp một đỏ một lam xen lẫn tại hồn lực bên trong đánh phía lâm chính thiên là thiên mạc t à chăn nuôi linh thú băng hỏa song xả song xả cực kỳ giảo hoạt thuận lâm chính thiên cánh tay trèo nhập cánh tay của hắn miệng rắn đại trường tả hữu phun ra băng hỏa đánh phía lâm chính thiên đầu đông băng hỏa c h ạ m nhau lập tức nổ tung đại lượng x ư ơ n g mù bao phủ lâm chính thiên thân thể lâm sư minh tuyệt hồn tông các đệ tử khẩn trương hô to vô số người vội vã mà trông lâm chính thiên cứ như vậy treo rồi không có một lần nữa hóa thành nhân hình thiên m ạ c tà ánh mắt xếp chặt đột nhiên phát giác được không đúng lập tức phóng tới lâm chính thiên nhưng hắn vừa tới gần đã thấy một băng một hỏa hai có hồn lực từ trong sương mù bay ra thiên m ạ c tà vội vàng né tránh đợi sương mù tắt hết mới phát hiện lâm chính thiên cũng không có chuyện mà lại hắn lại bóp lấy băng hỏa s o n g xà đầu rắn cơ chế tính k h ô n g chế đầu lâu của bọn nó phương hướng vận dụng hồn lực bức bách bọn chúng phát ra công kích mặc tà huynh không nghĩ tới ngươi vậy mà là cái nuôi xà nhân lâm chính thiên phát ra ý cười hôn t r ư n g thiên mặc tà giận dữ vô cùng điên tiến lên lúc này lâm chính thiên đột nhiên đem băng hỏa song xả hướng không c h u n g ném đi đồng thời toàn thân hồn khí tuân ra hung manh đánh phía cặp kia rắn cái này hai đầu rắn không phải đứng đắn gì linh thú vẫn là hủy đi tương đối tốt lâm chính thiên miệng bên trong toát ra băng hàn sắt ý không được thiên mạc tà thần sắc run lên thả người nhảy tới hồn lực phong thích vận b i u khỏa hướng kia hai đầu linh xả cái này linh xả là hắn tốn hao cực lớn tinh lực bồi dưỡng như cứ như vậy hủy đi cỡ nào đáng tiếc nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm chính thiên đột nhiên khỏe miệng rơ lên cười đến dậm chân vọt tới trước hoảng bét hắn muốn công kích m bên ngoài sân có người hô to thiên mạc tà đột nhiên q u a y người đã thấy lâm chính thiên nâng bàn tay lên đối t h u ộ c về thiên mạc tà máng bằng đá hung hăng đánh ra đông máng bằng đá gặp công kích xuất hiện khẽ hở bên trong chất lỏng bắt đầu ra bên ngoài tràn thiên mạc tà thua trong mắt mọi người lộ ra đáng tiếc lâm chính tiên quá mạnh tất cả mọi người xem thường hắn nhưng vào lúc này thiên mạc tà đột nhiên lộ ra quái dị tiêu dung lâm chính tiên lông mày khẽ động tay giơ lên lại thấy lòng bàn tay của mình đ e n kịt một m à u độc lâm chính tiên giật mình không sai ta tại máng bằng đá bên trên môi c ự độc lâm chính tiên ngươi có chút bản sự nhưng ngươi quá tự cho là đúng ngươi cho rằng ta không nhìn ra được ngươi là cố ý làm ra g i ế t ta linh thú bộ dáng đem ta từ máng bằng đá bên cạnh dẫn đi ha ha hiện tại ngươi đã bên trong ta băng thiền n ọ c độc nhưng không có giải dược của ta một nén hương về sau thân thể của ngươi sẽ hóa thành khối băng triệt để chết đi ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nhận thua nếu không ngươi coi như lấy không được giải dược thiên mạc ta lệnh giọng cười nói lâm chính tiên trầm mặc người bên ngoài nghe không được hai người đối thoại càng chẳng biết tại sao lâm chính thiên tại công kích máng bằng đá về sau lại ngừng lại bầu không khí biến đến vô cùng quỷ dị nhận thua đi thiên mạc t à nhìn mình c h ầ m c h ầ m máng bằng đá bên trong chất lỏng đã không nhiều thời gian không nhiều không có cứu vãn chỗ chống sao lâm chính tiên thở dài nói ba hơi bên trong ngươi không nhận thua vậy thì chờ chết đi Tốt. nào có thể đoán được lâm chính tiên đột nhiên hô một tiếng tiếp theo giơ bàn tay lên không chút do dự hướng bên cạnh máng bằng đá đánh tới đông thiên mạc t à máng bằng đá hoàn toàn bị đánh nát mà lâm chính thư bàn tay lại lần nữa nhiễm băng tiền mọc độc ngươi ngươi điên ngươi không muốn sống sao thiên mạc ta đồng châu trận to lớn khó có thể tin nhìn xem lâm chính thiên đã không quan trọng lâm chính tiên lún nú vai ý cười đầy mặt l o n g đài người t h ắ n g trận thánh v i ệ n lâm chính thiên phán định lão nhân lúc này tuyên bố kết quả thanh âm đề ra bốn phía người kinh ngạc không thôi ngự thú m ô n người càng là từng cái hoa đá n gây ra như phóng nhìn xem trên l o n g đài đồng dạng n gây ra như phong thiên mạc tà người này thật không muốn sống sao thiên mạc tà khiếp sợ suy nghĩ lúc này đã thấy lâm chính thiên đột nhiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái vàng áo ánh bình nhỏ hắn từ trong bình đổ ra một hạt d ư ợ c h o à n đến nhét vào trong miệng tiếp theo hướng xuống đi đến thiên mạc tà sửng sốt vội vàng hướng trên tay hắn nhìn lại đã thấy bàn tay hắn trô băng thiền nọc độc lại toàn bộ biến mất không có khả năng thiên mạc tạ như bị xét đánh cả người thất hồn l ạ c p h á c h hắn g á c ý nhất băng thiền h ọ c độc thế mà bị người này nháy mắt giải hết rồi chương một trăm mười bốn cuối cùng thi đấu chương một trăm mười bốn cuối cùng thi đấu lâm chính thiên cùng thiên mạc tà một trận chiến quả nhiên là trầm động c h ậ p trùng đặc sắc không ngừng chỉ là cuối cùng phân ra thắng bại một màn đ ể rất nhiều người còn không thể nào hiểu được hai người tới ngọn nguồn đang nói cái gì vì sao lâm chính thiên có thể nhẹ nhàng như vậy đánh nát thiên mạc tả máng bằng đá lâm sư minh chúc mừng ngươi bây giờ ngươi cũng hai thắng liên tiếp có thể tấn thăng tuyệt hồn tông các đệ tử nhau nhau lao qua mừng rỡ mà nói ai cũng không nghĩ tới lâm chính thiên lại có thể đi vào vòng thứ ba mà lại thuận lợi như vậy chỉ là gặp may mà thôi lâm chính thiên ha ha cười hướng bạch dạ bên này đi tới ngươi phục d ụ n g chính là đan dược gì thế mà ngay cả thiên mạc tà độc đều có thể giải bạch dạ kỳ quái hỏi xem ra ngươi đoán được bên trong phát sinh cái gì rồi lâm chính tiên h cười nói nhìn thấy trên tay ngươi nhiễm chất lỏng liền đoán được m ộ n hai ha ha ta coi như gặp may mắn có mẫu thân của ta đại nhân ban cho tục bệnh đan có thể giải bất độc mặc dù thiên mạc tà nghiên cứu ra thú độc không hề tầm thường nhưng ở cái này tục mệnh đ ă n g trước khi không đáng giá nhắc tới lâm chính tiên cười nói thiên mạc t à chính là ngự thú môn đệ tử đệ nhất nhân đến ngự thú môn c h â n truyền hắn nghiên cứu ra đến độc vật tất vật phi p h ạ m nhưng lâm sư huynh lại hết sức tự tin cho là mình đan dược có thể giải hết hắn độc bởi vậy có thể thấy được lâm sư huynh đan dược phẩm cấp cao hơn bạch dạ nói xem như thế đi lâm chính tiên cười cười lại không nói tiếp bạch dạ cũng không nói lời gì nữa hắn biết lâm chính tiên khẳng định che giấu cái gì bất quá hắn không muốn nói tiếp tục hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa trương k i n h hồng không có bao nhiêu ngoài ý m u ố n bại vào phó vô tình nàng một mặt bất đắc dĩ trở lại sơn phong chỗ đám người liền vội vàng tiến lên ă n ủi cũng may trương k i n h hồng tâm thái coi như không tệ rất nhanh liền tự hệ vải bên trong giải thoát ra tốt hiện tại chúng ta nơi này liền ngươi ta t ấ n thăng chuẩn bị một chút tham gia vòng thứ ba thi đấu đi b ạ c h giả nói ca cố lên xếp bằng ở trong đại trận bạch chỉ tâm ở hai mắt ra yếu đớt nói t i ê n tâm b ạ c h sư v i n h xem ngươi lâm sư h u n h nhất định phải cầm cái thứ tự tốt trở về còn có bạch sư h u n h tuyệt đối không thể bại bởi đám người kia a cố lên mọi người kích động nhất là tàng long viện người từng cái lệ nóng doanh t r ọ n g lúc đầu bọn hắn đối thi đấu căn bản khó giữ được hy vọng tân bất t u y ệ t không cho phép chúng người tham gia đám người vốn cũng không cam mà bạch dạ một người độc chiến thi đấu để bọn hắn đã tức giận lại kinh hãi tức giận là bởi vì thế lực khác có thể tùy ý khi nhục tàng long viện mà bọn hắn chỉ có thể làm nhìn xem kinh hãi thì là lo lắng bạch dạ an nguy một người tham chiến thi đấu cơ hồ liền là chịu chết mà bây giờ bọn hắn phát hiện lo lắng hoàn toàn là dư thừa bạch dạ mặc dù chỉ có một người nhưng cường thế nghiên ép càng là lấy thực lực kinh người tiến vào vòng thứ ba cái này ngàn vạn thi pham la tiến vào vòng thứ ba thi đấu tuyển thủ đều không ngoại lệ đều là thiền c h i tiêu tử yêu n g h i ệ t thiên tài tên của bọn hắn cũng đem truyền khắp toàn bộ hạ triều bất quá vòng thứ ba mới xem như thi đấu bắt đầu một trận chiến này đem vẫn lạc đại lượng yêu n g h i ệ t cấp độ thiên tài theo lâm chính thiên t ấ n cấp vòng thứ hai rất nhanh liền kết thúc tấn thăng vòng thứ hai thiên tài có một phần ba chết bởi trên lôi đài bị kích phá máng bằng đá mà thất bại người xem như may mắn khi tán hồn giả liễu minh cầm xuống thi đấu cuối cùng một trận đấu lúc rơi vào q u n phong trung lương long hổ chi đài dần dần sụp đổ lao nhân đóng lại hai mắt chầm mặc một lát tiếp theo、Homer. vòng thứ hai chính thức kết thúc, cuối cùng thi đấu, sẽ tại sau hai canh thi kết tại đấu, sau giờ sẽ ba ắ t đầu. l giả lời, quay người cũng h khuyết chi địa chỗ Mạch nhúng thi đấu, chính là tại thiên khuyết chi địa chỗ tiến hành. ỉ lên lạng lạng là trông. cùng tiến Vòng trời tại thứ đi. giả Cuối sâu đấu, sâu mày, bước c địa địa mà không phải là một đối một quyết đấu mà là chân chính đem hồn giả ném vào sinh tử chi tiến hành tranh đấu hiện tại tấn thăng tiến vào vòng thứ ba tuyển thủ có phong chiến thiên thái thiên tỉnh lạc bất hoán phó vô tình đại biểu âm gia xuất chiến âm huyết nguyện còn có hai thất hắc mã lâm chính tiên cùng mạch dạ chứ những người này bên ngoài Có phần để người chú mục phần không không người để bất quá so với phiêu tuyết gọi là liệu minh tán hồn giả càng làm cho người ta để ý hắn cũng không phải là học viện gia tộc người mà là một tán tu dựa theo quy củ không thuộc về thế lực tán hồn người cũng là có thể tham chiến chỉ là đơn người tham chiến độ khó quá lớn cơ bản vòng thứ nhất đều qua không được bất quá tên này tán tu tại khai chiến trước đó có một đội nhân số vì ba mươi tiểu đội tương trợ cửa thứ nhất thuận lợi t h ô n g quan vòng thứ hai đụng tới đối thủ cũng không cường đại cũng là thuận lợi tân cấp trừ bỏ phiêu tuyết cùng liễu minh bên ngoài còn một người khác cũng có phần để người trú m ụ người k i a khổ người cực lớn toàn thân làn da ngâm đen tên là hát hổ vòng thứ hai lúc tới đối địch người toàn bộ bị hắn phế bỏ t u vi hát hổ là theo chân thái thiên kình cùng nhau tham dự thi đấu nhưng ở thái thiên kình quan huy hạng rất nhiều người cũng chưa chú ý tới hắn bất quá có thể khẳng định người này định là tới từ phụ tướng quân rất nhiều người không rõ được xem trọng bắc hiên gia thiên mạc tả mà ngay cả vòng thứ ba đều tiến không được mà giống phiêu tuyết liễu minh bạch dạ nhân vật như vậy lại xông vào vòng thứ ba không thể không nói thi đấu bên trong vận khí thành phần cũng rất trọng yếu tàn khốc chém g i ế t về sau vòng thứ ba tấn cấp chung mười người thái thiên kình phong chiến tiên lạc bất hoán lâm chính tiên bạch dạ phiêu tuyết liêu minh âm huyết n g u y ệ t phó vô tình h ắ c hổ cái này mười người đã bị liệt là vương đô thanh niên mười đại cao thủ danh mãn vương triều bốn phía là vô số tiếng ủng hộ từng tôn lớn có thể dùng thưởng thức ánh mắt nhìn qua mười người này ra ra bọn hắn biết ca ca có thành tựu như thế này cũng không biết sẽ có gì cảm giác thụ bạch chỉ tâm mở ra hai con người tái n h ậ t khuôn mặt nhỏ nhìn qua kia vĩ nạn bỏng lưng thì thầm mà nói bất hoán chúng ta lạc ra liền nhìn ngươi lạc trấn thiên cùng lạc hám địa đi đều được đến lạc trấn thiên lấy ra một khối ngọc bài đưa cho lạc bất hoán t r u n g quanh lạc ra người thấy thế đều thần s ắ c xếp chặt lạc bất hoán lập tức hai đầu gối quỳ xuống hai tay nâng lên trịnh trọng việc tiếp nhận ngọc bài đây là khâm định nhà lệnh ngươi nắm giữ này lệnh chính là lạc ra đ ờ i tiếp theo gia chủ không muốn cô phụ chúng ta đối kỳ vọng của ngươi nắm lấy số một dương ta lạc ra gia phong lạc trấn tiên quát khí thế mười phần bất hoán định không cô phụ gia tộc kỳ vọng lạc b phong chiến thiên quét mắt các đại gia tộc hạt giống tuyển thủ ánh mắt thu hồi lúc này một người hầu bước nhanh đi tới phong thiếu gia thái tử triệu ngài í t kiến người hầu cung kính nói phong chiến thiên ngắm nhìn thái tử ngọn núi bên kia thái thiên kình đã đứng ở thái tử bên cạnh đi tới làm lễ mà bái chế i n thiên ngươi đến thái tử quét mắt phong chiến thiên nhặt nói vòng thứ ba sắp tổ chức hiện tại ta muốn ngươi cùng thiên kình làm một việc các ngươi nhất định phải cho ta hoàn thành chuyện này hiểu chưa điện hạ có gì phân phó nhưng nói không sao chiến thiên thể tất hoàn thành phong chiến thiên nghiêm túc nói l i ê n nhìn thái tử hướng bên cạnh vẫy vây tay bên cạnh người hầu bưng một cái tấm gương rậm chân đi tới tấm gương kia màu đồng cổ hai bên có cánh nhưng điêu văn trên cùng in một cái mắt ưng ánh mắt sắc bén chỉ là nhìn chằm chằm liền để nhân sinh lạnh đây là ưng kính trừ ngươi bên ngoài thiên kình cũng có một cái v ậ t này phong chiến tiên khuôn mặt hiện ra nghi hoặc thử rót vào một điểm hồn lực trong đó trong chốc lát kia ưng trong kính hiện ra một cái cảnh tượng kỳ quái là đen kịt một màu đáng sợ khe núi bên trong trong sơ nao này hết thầy đều có thể xuyên thấu qua tấm gương nhìn rõ ràng cực kỳ thần kỳ phong chiến tiên sắc mặt đ g i a hiệu hắn không cần phải nói n g ư ơ i thiên tình hắc hổ ba người cùng một chỗ hành động còn một người khác người sẽ tiếp ứng các ngươi thái tử nhặt nói hành động trừ tận gốc kế hoạch thái tử đơn giản đọc lên bốn chữ phong chiến t i ê n ánh mắt xích chặt không có lại nói tiếp chỉ là làm vai trào lui đến một bên cách đó không xa chính đang tán gẫu nam cung mị hướng cái này nhìn một cái đôi mắt lóe ra cái gì Xoặt. lúc này một cơn gió lớn bật khởi dập dần tại thiên khuyết c h i điệu bên trong nơi xa chuyển đến trận trận kèn lệnh thanh ầm sau đó là một đám mặc áo bảo vàng nam nam nữ nữ hướng bên này bay tới bạch dạ dương mắt nhìn lại không có sai là bay những người này lăng không mà đạp tại không trung xuyên qua dưới chân là nồng đậm h ồ n khí khoảng chừng bên trên hơn trăm người chỉ có tuyệt hồn cảnh người mới có thể ngự khí là không cái này hơn trăm người tự nhiên không có khả năng đều là tuyệt hồn cảnh người nếu không nên kinh khủng bực nào nhưng cái này hơn trăm người thực lực chí ít đều tại khí hồn cảnh ngũ dai trở lên về phần bọn hắn vì sao có thể lăng không mà bay nguyên nhân toàn trong bọn hắn ứng chỗ cái tia to lớn trong kiệu cái này cố kiệu hạ in một cái phát trận không ngừng xoay tròn hồn lực phong thích phát tiết tư phương bốn phía hết thể bao quát cố kiệu đều đẳng không mà lên những người này không rời đi cố t i ệ u liền có thể ngự không mà đạp cái này pháp trận là ai bố trí thần kỳ như thế mà trong t i ệ u thì là ai bạch dạ nghi ngờ trong lòng lại thấy chung quanh người toàn bộ đứng dậy hướng về phía không trung lộng lấy cố t i ệ u ôm quyền thi lễ liền ngay cả thái tử cùng công chúa cũng không ngoại lệ trừ phán định lão nhân tất cả mọi người hướng người kia hành lễ người đến chẳng lẽ là hoàng đế không đúng nếu là hoàng đế nên không phải như vậy phô trường bên cạnh cũng đều là hộ vệ người kia là ai a cách đó không sa bạch chỉ tâm cũng không n h ị được nhỏ giọng hỏi quốc sư bên cạnh ngôn phong thấp giọng nói viên hộ quốc sư bạch dạ lông mày khẽ nhúc ních viên hộ quốc sư tại đại hạ vương t r i ề u thế nhưng là nổi tiếng hắn từng dạy bảo qua đương kim thánh thượng cũng dạy bảo qua thái tử cùng công chúa trong triều địa vị cực kỳ tôn cao hắn không hỏi triều cương một lòng tu luyện tại đan đạo trên có cực cao tạo nghệ mà thực lực càng là cao thâm mặt chắc nghe đồn viên hộ quốc sư thiên hồn chính là trên chín tầng trời kim trung thiên hồn một thân mình đồng r a sát kim cương bất hoại nguyên lực tế g i bất tử bất diện ngược lại không biết hắn sao tới đây hơn trăm tên nam nữ tre trở l ộ n lẫy cố kiệu rơi vào lớn đấu trường phía trước cố kiệu bị vung lên một tóc trắng xóa đều không cần đa lễ lao nhân tản mạn liếc nhìn chung quanh một vòng từ tôn nói tạ quốc sư đám người hô to lao sư ngài làm sao tới rồi thái tử mang theo nam cung thải cùng nam cung mị đi tới làm lễ mà hỏi b ậ y hạ mệnh ta đến q u a n chiến lựa chút nhân tài trụ cột ra sức vì nước viên hộ quốc sư n h ạ t nói vậy lao sư ngài nhưng đến xong đã là vòng thứ ba tiến vào vòng thứ ba từng cái đều là nhân tài thái tử cười n h ạ t nói không sao viên hộ quốc sư khoát tay áo người sau lưng chuyển đến cái ghế hắn trực tiếp ngồi xuống hướng về phía bên tia phán định lao nhân hỏi Còn bao b lâu ắ gật gật trong đầu lòng mọi người kích động những cái kia bị đào thải gia tộc lòng người sinh đố kỵ chua chua không ít người liên tục thở dài mà những cái kia thành công tấn cấp gia tộc người thì là ma quyền sát trưởng chiến ý bước lên từng cái trái tim đều cùng nhảy dựng lên giờ khắc này từng cái gia tộc người đem có thể cho bảo bối toàn bộ đã đánh qua làm cuối cùng l i ề u mạng nôn phong chủ trừ hạng cũng hướng bạch dạ đi tới c h ư một trăm mười lăm tam sắc cờ c h ư một trăm mười lăm tam sắc cờ bạch dạ chính thiên các ngươi tới nôn phong nói hai người bước đi vòng thứ ba hung hiểm v ă n phần tham t u y ể n người sẽ không còn có bất luận cái gì lưu thủ các ngươi có thể đi đến một bước này cực không dễ dàng ta biết các ngươi cũng sẽ không ở thời điểm này từ bỏ cho nên hết sức đánh cược một lần đi ta sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi nôn phong tử trong chữ vật giới chỉ lấy ra ba mặt cờ xí đưa cho hai người ba mặt cờ xí phân biệt là đỏ vàng lam ba loại màu sắc t i ê n d i ễ m vô cùng đây là cái gì bạch dạ dò xét một chút tam sắc cờ pháp bảo sao đúng l u â n phong gật đầu đây là viện trưởng đặc địa cho các ngươi chế tạo phẩm cấp sẽ không thua tàng khí không kém gì tàng khí bạch dạ có chút giật mình hắn kinh ngạc cũng không phải tàng khí mà là kinh ngạc vu viện trưởng lại có thể chế tạo ra tàng khí cấp bậc bà bối vật này để làm gì lâm chính tiên hỏi các ngươi còn có huyết nguyện ba người một người một chi tiến vào sau cùng so tại hội trường về sau các ngươi sẽ phân tán ở các nơi các ngươi có thể thông qua trong tay cầm cờ xí tìm tới những người khác vị trí cái này cờ xí có thể làm ngắn ngủi giao lưu đương nhiên nếu như tình huống nguy cấp các ngươi có thể cấp tốc bẻ gãy cờ xí khi cờ xí bị bẻ gãy lúc bên trong phong ấn hồn lực sẽ phong thích cũng nhanh chóng hướng các ngươi sở tiêu định cờ xí dũng mánh lao tới các ngươi có thể mượn trợ c ố này hồn lực di chuyển nhanh chóng đến hai gã khác cờ xí vị trí nghe nôn viện trưởng nói cái này tam sắc cờ chính là một cái thông tin trang bị không sai các ngươi sẽ dùng đến nôn phong chân thành nói hai người nghe tiếng lúc này toàn bộ thiên khuyết tri địa đột nhiên đung đưa trung ương chỗ mặt đất bắt đầu vỡ ra từng đạo kim quan từ khe hở bên trong tràn ra phát tiết tứ phương bao phủ thiên khuyết c h i địa chốt sâu mọi người đưa mắt nhìn qua cái này rộng rãi cảnh tượng kim quan kia giải đầy địa phương tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng biến nào cũng không lâu lắm kim quan biến mất mặt đất ngừng run lại hướng bên kia nhìn lại toàn bộ đại địa đều vỡ ra lớn phía dưới đúng là một cái che kín bùi bằng bậc thăng nghe nói hạ triều kiến quốc thời khắc khai quốc chi quân từng đến một đại năng quà tặng mà kia đại năng tại trước khi đi tại cái này to lớn vương đô bên trong lưu lại một mảnh cơ duyên phúc phận chi địa lấy lưu cho hạ triều tương lai kiệt xuất người trẻ tuổi thiên phú dị bẩm năng lực người ưu tú nhưng tại cái này phúc phận chi địa bên trong tìm đến đại năng lưu lại cơ duyên mà bây giờ cái này cuối cùng lớn đấu trường hẳn là trong truyền thuyết khối kia phúc duyên bảo đ ị ệ mà kiếm trầm g i i nói không sai khối bảo điện à y tràn ngập cơ duyên bất quá cơ duyên không phải như vậy dễ cầm tin tưởng b ậ hạ cũng là cái này dụ ý như muốn đạt được cơ duyên. liền nhất định phải làm tốt trải qua phong h i ể m gặp chắc t r ở chuẩn bị hiện tại bệ hạ đem nơi đây chọn làm cuối cùng thi đấu c h i địa cũng là cái này dụ ý có thể thu được cơ duyên là thiên ý mà chết ở trong đó chỉ có thể nói là bọn hắn năng lực không đủ luôn phong nhật nói hiện tại liền xem chính bọn hắn lý mộ vẫn nói hiện tại cái hạng này đã đủ rồi đủ để ổn định chúng ta tàng long viện lòng người được đến ban thưởng có thể phong phú ta tàng long viện lực lượng thánh viện mưu kế ứng nên sẽ không được như ý bọn hắn đánh không được chúng ta tàng long viện ta rất muốn ở thời điểm này kêu rừng mạch dạ nhưng ta biết ở thời điểm này hâu ngừng bất luận cái gì một tuyển thủ đều là đối với hắn thực lực chất vấn cùng vũ nhục chỉ mong bạch dạ tại thi đấu bên trong không có cái gì ngoài ý muốn n ô n phong thì thầm trong mắt che kín sầu lo cuối cùng so sánh tất cả mọi người đòn sát thủ sợ đều muốn xuất hiện dự thi người tiến lên phán định lão người q u á lớn mười người đủ bước đi đến nấc thang kia đằng trước mười người ở giữa chiến ý k h u ấ y động cuối cùng thi đấu lấy đụng vào phúc phận c h i địa trung ương huyền minh lệnh kỳ vì thắng đụng vào lệnh kỳ người nhưng tự động chuyển cách phúc phận tri địa thi đấu xếp hạng sẽ lấy tham chiến người rời đi thứ tự trước sau quyết định lão nhân định mắt ma quét ánh mắt rơi vào mỗi trên người một người khe hít một hơi quát to hiện tại ta tuyên bố vương đô thi đấu trận chiến cuối cùng hiện tại bắt đầu tất cả dự thi người tiến vào phúc phận chi điện thành â m rơi xuống phong chiến thiên thái thiên kình hai người lại như như một trận gió đụng vào trong đó hắc hổ cùng liễu minh theo sát phía sau lạc bất hoán ngưỡng mày cũng liền bận bịu trong c h i ề u đầu phóng đi từ tinh học viện phiêu tuyết có chút trù trừ không chừng trên thực tế nàng có thể tham dự vòng thứ ba đã gặp may hiện tại cái này vòng thứ ba là cường cường quyết đấu tuyệt đối không có vận khí có thể nói bên trong người đều là cao thủ nếu là đ ụ tới hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng trong đầu là phúc duyên tri địa cơ duyên trung điệp thúng chi ở thời điểm này lùi bước sẽ chỉ l u ô n vì người khác cho cười phiêu tuyết cắn răng một cái cũng đụng vào trong đó lâm sư minh ấ m sư tỷ chúng ta đi thôi bạch dạ hít một hơi thật sâu nói đi lâm chính tiên quát một tiếng ba người xông vào bậc thang vương đô thi đấu cuối cùng trận chính thức mở ra khi bạch dạ đi xuống bậc thang một s á t na bốn phía đột nhiên biến nào như có một loại kỳ diệu khí lưu tại toa động cảnh tượng biến nào bốn phía có thơm hung tủm cây xanh thanh hà trăm hoa luôn l t ố t một mảnh n g tính bên rừng cảnh sát nơi này chính là phúc phận tri địa hắn nhìn t r u n g quanh lại chưa nhìn thấy lâm chính tiên cùng âm huyết nguyệt thân ảnh tiến vào nơi đây về sau tất cả mọi người sẽ bị tự động chuyển đến khác biệt vị trí cơ duyên phúc phận tri địa thi đấu tổ chức lâu như vậy chỉ sợ nơi này cơ duyên đã bị tiền nhân lấy chi hầu như không còn cũng lưu không đến cái gì cho bật dạng phúc phận tri địa trung ương huyền minh lệnh kỳ là cuối cùng thi đấu mấu chốt nhưng phúc phận tri địa lộ tuyến cũng không cố định nghe nói mỗi hơn trăm hơi thở phúc phận tri địa sẽ chia làm bảy mươi hai khối lại lấy thường người vô pháp phản ứng tốc độ cấp tốc biến hóa người ở bên trong cơ bản rất khó phân do đến p h ư n g vị đến nơi phúc phận tri địa trung ương thì càng thêm khó khăn bạch dạ thả người nhảy lên cao cao nhảy lên phát hiện ánh mắt tại phía trước trăm mét chỗ liền vẫn mất phương xa mủ s ư ơ n g một mảnh cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể đi bộ tiến lên nhưng đi chưa được mấy bước bạch dạ liền ngừng lại hắn lông mày khẽ nhúc ních đóng lại hai mắt đem đ ạ i thế áo n g h i ệ a phát tiết ra ngoài siêu một cố yếu ớ t động tĩnh truyền lọt vào trong thai hắn nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước thân tinh lạnh nhạt đã thấy ngay phía trước xuất hiện một cái cường tráng thân ảnh hắc hồ ta cách ngươi rất xa thời điểm liền phát giác được ngươi động tĩnh ngươi không có chút gì do dự hướng ta cái phương hướng này đi tới ta nghĩ cái này hẳn không phải là trùng hợp a bạch dạ nhặt nói đích sắc không phải trùng hợp hát hổ tấm tia che kín giữ t ậ n trên mặt nổi lên nhè răng cười bởi vì ngay từ đầu ngươi chính là muốn bị chúng ta diệt trừ con mồi một trong nếu như ngay cả con mồi ở đâu cũng không biết còn thế nào làm ộ t cái hợp cách thợ săn con mồi thợ săn bạch dạ nhữ mày các ngươi rốt cục muốn hành động sao hát hổ không có trả lời cặp kia hung ác mắt nhìn chằm chằm bạch dạ biến đen đầu lưỡi liếm môi một cái dậm chân đi tới tạm sinh thiên một người để ta lãnh hội lãnh hội sự lợi hại của ngươi đi thành âm rơi xuống hát hổ m a n xuống lại phía sau hắn xuất hiện một cái đen nhánh khổng lồ hổ ảnh đúng là hắn thiên hồn kỳ danh cùng hắn bản danh đồng dạng đều là hắc h ổ mà cái này hắc h ổ thiên hồn đúng là bắt trọng thiên bên trên thiên hồn khó trách hắc h ổ có thể tấn cấp cuối cùng thi đấu b ạ c h dạ ám hừ một tiếng một c ư ớ c hướng mặt đất giống đi đông mênh mông man lực đem mặt đất vén như là thủy triều lợi lắc nhưng hắn nâng lên một tay kêu khoan hậu bàn tay mang theo chỉ sáo chỉ nghe đinh một tiếng chỉ sáo bên trong thoát ra nằm cây ống dài như răng nanh móng đốt thép hồn lực trúng lên móng đốt thép tựa như hổ trạo h ô n g h ă n g trụt về phía bạch dạ chán chết hắc hổ n h è răng cười có đơn giản như vậy bạch dạ giơ tay lên trực tiếp bắt lấy k i a móng đốt thép man lực thúc giục g ạ n h sinh sinh đem tiếp được nhưng hắc hổ khiến một con chảo nháy mắt đâm tới động tác nhanh khiến người không dám tưởng tượng keng một thanh nhuyễn kiếm vung ra kiếm cùng c h ả o chạm vào nhau bằng vào nhuyễn kiếm cường độ lại chưa đem cái này móng đốt thép cho chân vỡ hai người chính diện chống lại hắc hổ lực lượng lại không kém gì bạch dạ điểm này là nhất là khiến người giật mình hắc hổ mặt hiện cười lạnh toàn thân hồn lực không ngừng thúc lên tới đi mau mau mở ra ngươi ba tôn thiên hồn đi nếu không chỉ dựa vào ngươi một cái thiên hồn ngũ giai chi lực cây vốn không phải là đối thủ của ta mau tới a hát hổ nhai răng cười mà hô trong mắt đều là điên cuồng bạch dạ thần sắc bình tĩnh chằm chằm lên trước mặt kia vặn vào mặt nhạt nói đối phó ngươi không cần thoại âm rơi xuống đại thế tràn ra hát hổ chỉ cảm thấy toàn thân trên giới tràn ngập một loại bị áp chế cảm giác hào hào khó chịu phản phất có người không ngừng tại đẻ xuống hắn liền ngay cả thể nội hồn lực vận hành cũng biến thành chật vợt cái này chính là của ngươi hồn lực hát hổ cũng không e ngại ngược lại hét lớn một tiếng một cái tiếng hổ gầm dập dờn bạch dạ lông mày xích chặt hắn phát phát hiện mình đại thế lại nhận sung kích thế đây cũng là thế hắc hổ cũng hiểu được thế mặc dù không mạnh nhưng đầy đủ hắn tự vệ nhưng cái này lại có thể thế nào bạch dạ sắc mặt rết r u n hai tay chấn động mạnh mẽ lực lượng toàn bộ bộ phát hắc hổ lập tức cảm nhận được áp lực bất quá hắn cũng không dám lại lưu thủ hồn hóa nguyên lực bắt trọng thiên hồn nguyên lực kinh khủng bực nào thượng như, như sóng to do lớn hướng bạch dạ phủ xuống、Soạn. bạch dạ đỉnh đầu thoát ra vầng sáng một đầu to lớn long ảnh lượn vòng da một tôn rất tốt n g u y ê thứ hai tôn đâu hắc hổ sắc mặt dữ tợn cuồn vọng cười to n g ư ơ i muốn ta tê ra thứ hai tôn t ố thỏa Ta t mãn ngươi bạch dạ ám hừ một tiếng thao thiết thiên hồn cũng phát tiết ra kinh khủng hồn lực hướng tứ phương dũng mãnh lao tới hai tôn thiên hồn áp bách c h i lực trực tiếp hướng xuống c h ấ n đi phối hợp với đại thế áo nghĩa cho hắc hổ kinh người áp lực hắn bắt đầu thở hồn hẹn sắc mặt đã không bằng trước đó như vậy n h ẹ nhóm như thế nào còn muốn ta tê ra vị thứ ba thiên hồn sao bạch dạ lạnh leo nói ba tôn thiên hồn tề xuất dù là hắc hổ là cựu giai thực lực bắt trọng tiên hồn cũng quả quyết không cách nào chống lại dù sao cái này ba tôn thiên hồn đặt ở một khối cũng không phải một cộng Hắc cắn tức không đơn giản như ngươi? răng, giận nói. phải hổ thở tới đi. Ai? Ai một một Tốt. vậy sợ bạch dạ không lưu tình một chút nào vị thứ ba thần n g u y ệ t thiên hồn cũng cùng nhau phóng xuất ra ba đạo hồn ảnh tại đỉnh đầu hắn quấn động ba loại màu s ắ c chiếu dọi lấy thương không đông hắc h ổ thân thể trực tiếp trầm tại mặt đất hai đầu gối k h ẽ quong quỳ trên mặt đất quá khủng bố b a tôn thiên hồn uy lực quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng nhịn không được rồi bạch dạ sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm hắc hồ ha ha thì tính sao người muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy hắc hồ cười nói phải không bạch dạ ám hử một tiếng đột nhiên toàn thân nổi lên diễn quang nguyên lực bắn ra nhiệt độ nóng bỏng nướng lấy hát hổ a hát hổ mở ra miệng rộng phát ra như hổ gầm thanh âm thanh âm chấn động tới tư phương âm bên trong sen lẫn nguyên lực khủng bố như vậy bạch dạ chỉ cảm thấy mảng nhị phảng phất m u ố n t h ủ n g hát hổ thừa cơ điều khiển thế xung kích đại thế sau đó tránh thoát đại thế chấn áp hướng về sau thối lui chạy đi được bạch dạ hừ lạnh rút kiếm đi hướng hát hổ ta không thể không thừa nhận thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn không ít bất quá coi như hiện tại ta không giết được ngươi không bao lâu ngươi cũng sắp chết trong tay ta hát hổ cười ha, ha. hắn vì sao như vậy tự tin bạch dạ trong lòng không hiểu nhưng vào lúc này bên hông hắn chuyển đến một cô dung động ý túi đầu xem xét là tam sắc cờ có người xảy ra chuyện rồi chứ một trăm m ư ơ i sáu biến ảo khó lường chứ một trăm m ư ơ i sáu biến ảo khó lường bạch dạ quét mắt bên hông tam sắc cờ mặt cờ hiện ra yếu đ ớt hồng quang l à âm sư tỷ xảy ra chuyện hắn có chút nhắm mắt cảm thụ được tam sắc trên lá cờ tràn ra yếu đ ớt khí thức rất nhanh liền khóa chặt phương vị góc tây nam không thể cùng người này dây dưa quá lâu bạch dạ đột nhiên quay người hướng góc tây nam xuất phát nhưng ngay tại hắn động tác một lát bên kia hắc hổ vào tới ngăn ở trước mặt hắn một quyền đem bước lui nhìn dáng vẻ của ngươi như có lẽ đã phát giác được cái gì phong thiếu nói quả nhiên không sai ngươi lại thế có thể để ngươi đối chung quanh hết thể động tĩnh cảm ứng cực kỳ nhạy cảm ngươi hẳn là cảm ứng được â m ra cái kia xú nương môn a muốn đi cứu nàng đáng tiếc ngươi thoát khỏi không xong ta hắc hổ khoe miệng giơ lên trong mắt lóe lên đắc ý cùng trêu tức giờ k h ắ c này bạch dạ mới hiểu được vì sao tại hắn giết bắc hiên bích lâu cùng diệp tiến trờ hạt giống cao thủ về sau cái này gọi hắn giết tiến trờ hạt giống cao thù mà là vì ngăn chặn hắn hắc h ổ đồng bạn ngay tại thanh giết âm huyết nguyện cùng lâm chính thiên thì ra là thế thì ra là thế phong chính thiên thái thiên kình còn có người đã bắt đầu đối thi đấu người tiêu trừ sao b ạ c h dạ đóng lại hai mắt từ tốn nói cũng không chỉ ba người chúng ta trừ cái đó ra còn có một người là l i ễ u minh đi b ạ c h dạ nhặt nói người thế nào biết hắc h ổ n h ư mày hiệp trợ hắn tiến vào vòng thứ hai những tán tu kia từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện bất quá hơn ba mươi người liền đem một trăm n g ư ờ i đánh cho hoa rơi nước chạy vì liễu minh ăn cướp trắng trận đến tấn thăng cơ sĩ đừng nói tán tu tông môn thế lực cũng tìm không ra như thế một đội nhân mã chỉ có trong quân đội mới có cao thủ như vậy liêu minh thực lực cường đại làm tán tu lại bừa bãi vô danh cái này hiển nhiên là không thể nào cho nên ta kết luận hắn hẳn là cũng giống như ngươi là thái đông người bạch dạ nhạt nói thông minh rất thông minh hắc hổ vô vô tay nhưng coi như thế lại có thể thế nào lạc bất hoán phiêu tuyết chi lưu mỗi người đều có mục đích riêng mà ba người các ngươi cũng chưa chắc kiên cố chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận các ngươi thất bại ta rất hiếu kỳ các ngươi là như thế nào tại khu vực này không ngừng biến n o địa phương khóa chặt vị trí của chúng ta bạch dạ lại hỏi ha ha ha nếu như ngay cả cái này đều làm không được kia còn như thế nào hành động hắc hổ cười tỏ không thôi ngươi đem phương pháp nói cho ta ta có thể không giết ngươi chỉ phế ngươi tu vi lúc này bạch dạ đột nhiên nói không giết ta chỉ phế ta tu vi hắc hổ sửng sốt một chút tiếp theo cười cuồng hơn càng hoan ha ha ha ha ha. toàn bộ trong rừng chỉ còn lại tiếng cười của hắn là cái gì để ngươi có tự tin như vậy nói muốn giết ta ha ha ha ha ha, không cần cười nặng người ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh nhưng ngươi muốn giết ta nằm mơ đi ta muốn đi mười cái ngươi cũng lựu không được ta hắc hổ lớn tràn đầy trào phúng ý vị bạch dạ thần sắc băng lãnh từ tốn nói phải không hắn lấy ra một cái hộp hướng phía trước ném đi xoạch hộp trên mặt đất lăn lộn vài vòng sau đó tự hành mở ra đại lượng sương mù từ trong hộp phát tiết làm sao muốn dùng trướng nhãn pháp hất ta ra quá ngây thơ nhìn xem càng lúc càng nồng nặc sương mù hắc hổ hừ cười một tiếng múa s ô n g trào xông vào lớn trong sương mù chạy về phía bạch dạ hắn còn tưởng rằng cái này sương mù là bạch dạ vì chạy trốn mà xử xuất phát thuật bạch dạ không động đại thế cùng c h ấ n thiên long hồn hướng hắc h ổ c h ấ n áp tới nó động tác lập tức chậm lại ta vì sao muốn chạy đã ngươi là thái đông người không giết ngươi ta như thế nào đi bạch dạ giữ tợn mắt nói vậy nhưng quá t i ế c t đối bởi vì ngươi căn bản làm không được coi như ngươi có năng lực giết ta trong thời gian ngắn không giết chết được ta âm ra kia x u n ư ơ n g môn sẽ phải xong đời hắc hổ cười ha ha chỉ sợ đây hết thệ cũng phải làm cho n g ư ơ i thất vọng bạch dạ tùy thời vung lên s i u xiu xiu mấy đạo nguyên lực tại đầu ngón tay hắn khuấy động lại theo động tác hóa thành tấc dài lợi kiếm đâm về hắc hổ hồn lực ngoại phóng đây là tuyệt hồn cảnh người mới có thể có chiêu thức a hắc h ổ khuôn mặt x i ế t chặt lập tức trốn tránh cũng may cái này mấy đạo lợi kiếm khí tức không tính tấn mãnh trốn tránh coi như nhẹ nhàng hắc h ổ ung dung không đội né tránh đi bạch dạ không ngừng thôi phát nguyên lực hắc h ổ không ngừng trốn tránh hắn nhìn c h ầ m c h ầ m bạch dạ đột nhiên phát hiện ra hỏa này thần sắc rất là lạnh nhạt căn bản không có bao nhiêu khẩn trương ý tứ mà lại chiêu thức của hắn xem ra khủng bố lại không chứa sắc cơ ra hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn biết rõ mục đích của ta là vì ngăn chặn hắn không để hắn đi cứu viện âm huyết nguyện cùng lâm chính hắn không giết ta đừng nói là là hy vọng âm lâm hai người chết đi sao hắc hổ trong lòng mê mang nhưng một giây sau một đạo hắc ảnh đột nhiên bao trùm thân thể của hắn hắc hổ toàn thân chấn động ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên rơi xuống từ trên không hung hăng hướng hắn đánh tới đây là hắc hổ con n g ư ơ i phóng đại toàn thân cùng rung động sợ h ã i cùng bàng hoàng một nháy mắt bao phụ tại trong lòng hắn hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đã thấy sương mù kia bên trong xuất hiện một cái khổng lộ mà kinh khủng cự ảnh kết thúc bạch dạ từ tồn ó i trực tiếp q u a n người hướng tây nam phương hướng bước đi đông toàn bộ phúc phận c h i địa đột nhiên cùng rung động bên trong người bên ngoài toàn bộ thần kinh k é o căng vô cùng khẩn trương bốn chuyện gì phát sinh rồi người bên ngoài nhìn chằm chằm bậc thang hạ kia mông lung phúc phận c h i địa hãi hùng khiết vía mà bên trong người cũng kinh hoàng không thôi nhưng tiếng vang kia chỉ tiếp tục một tiếng liền triệt để biến mất bạch dạ đạp trên ổn trọng bước chân nhanh chóng hướng góc tây nam bày sông trong không khí đã tràn ngập lên mùi máu tươi hắn tế ra đại thế hướng bốn phía phát ra người mơ hồ trong đó đã cảm nhận được bên kia phát sinh chiến sự không xa hẳn là cách nơi này không hơn trăm bên trong dáng vẻ bạch dạ thở hắt ra cất bước nhanh sông nhưng vào lúc này Toàn bộ phúc phận chi điện lại lần nữa lắc bắt đầu chuyển động lần này lắc lư rõ ràng không có trước đó máy liệt bạch dạ nhìn qua b ố n phía chỉ thấy mặt đất xuất hiện đại lượng vết rách cảnh tượng lại bắt đầu di chuyển nhanh chóng phúc phận chi bắt đầu thay đổi rồi bạch dạ sắc mặt x i ế t chặt vội vàng vọt tới trước nhưng không kịp cảnh tượng t r u n g quanh cơ hồ tại sau ba hơi thở ngừng lại khi đình chỉ về sau bạch dạ t r u n g quanh đã là một mảnh cắt vàng khu vực mà trước đó tỏa định em huyết nguyện vị trí cũng lập tức biến mất hắn vội vàng thả người vọt lên tế động tam sắc cờ góc đông bắc có yếu đất động tĩnh bạch dạ thần sắc xếp chặt sau khi rơi xuống đất hồn lực rót vào trong hai chân bắt đầu chạy vội tiến lên vài trăm mét bạch dạ tốc độ chậm lại trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi thuận mùi vị kia tiến đến đã thấy dưới một cây đại thụ là một bộ đấm máu thân ảnh từ tinh học viện phiêu tuyết trước ngực của nàng đã vỡ ra thiên hồn hoàn toàn bị đánh nát nhìn thấy bạch dạ tới gần kia không nhúc nhích thân thể run lên một cái nàng hé miệng muốn hô cái gì nhưng lại hô im lặng bạc bước nhanh đi qua kiểm tra một chút phong chiến t h i làm bạch dạ thuận tay từ trong tiềm long giới lấy ra một viên chữa thương đan dược nhét vào trong mi không phải là là thái thiên kình gây nên bạch dạ n g ư ơ i Ngươi phải cẩn thận thái thiên kình so phong c h i ế n thiên càng nguy hiểm phiêu tuyết hư n h ư ợ c hô hảo bạch dạ ánh mắt nắm thật chặt h ã n tử trong giới chỉ lại lấy ra mấy viên thuốc đặt ở phiêu tuyết trong tay n g ư ơ i tu vi toàn thế mau mau rời đi nơi này đi nếu là bị những người khác phát hiện ta không có thể bảo chứng ngươi còn có thể sống được đa t ạ phiêu tuyết đôi mắt bên trong lóe ra một tia cảm động nàng cùng bạch dạ giao tế cũng không nhiều tại loại này sát cơ tứ phía địa phương bạch dạ nếu là giết nàng hoàn toàn không có bất luận kẻ nào biết cho dù có người biết được cũng không làm nên chuyện gì thi đấu phía trên giết người là sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào nhưng bạch dạ không có thậm chí hắn có thể đi thẳng một mạch nhưng hắn vẫn không có mà là đ ú t nàng ăn vào đang ăn dược cần biết phiêu tuyết trước mắt trạng thái đã là ngay cả muốn động đậy cũng không nổi cho dù không ai giết nàng không bao lâu nàng cũng lại bởi vì c h ả y máu quá nhiều mà chết phiêu tuyết cảm giác thân thể của mình khôi phục một chút sức lực máu tươi cũng ngừng lại mặc dù vẫn như c ũ rất suy yếu nhưng đã có thể đứng dậy bạch dạ cảm ơn ngươi ta ta sẽ báo đáp ngươi phiêu tuyết lung túng môi giới yếu đất nói t r ư ớ c còn sống b ạ c h dạ n h ạ t nói tiếp theo quay người nhảy lên vọt hướng phương xa phiêu tuyết đôi mắt lóe ánh sáng màu hai tay nắm chặt cắn răng hướng về sau phương thối lui bẩy đông một cỗ luồng khí xoáy nở rộ nhưng nhìn một thân ảnh hướng về sau lui nhanh là âm huyết nguyệt thời khắc này nàng toàn thân máu tươi chảy đ ầ m địa hai tay hai cái vết kiếm sâu dữ tợn đáng sợ vốn là mái tóc đen nhánh đã bị máu tươi cùng đổ mồ hôi lớp nhẹp nàng kịch liệt thở hào hẹn ánh mắt có phần ảm nhìn qua phía trước tại nàng phía trước một bộ đồ đen thái thiên kình cùng một thân hoa bảo phong chiến thiên chính hướng cái này đi tới thái thiên k ì n h đằng đằng sắc khí trong tay một thanh trường kiếm lại nhộn nhạo đen nhánh hồn khí âm huyết nguyệt một tay vịn c ổ cầm một tay nắm chặt lấy tam sắc cờ đôi mắt căng lên âm huyết nguyệt ngươi hồn k ỹ nhiều lấy cầm k ỹ làm chủ như hiện tại bạch dạ cũng hoặc lâm chính thiên tại có ngươi tương trợ hai người các ngươi có thể phát huy ra ba tên khí hồn cảnh c ử u giai đình phong người thực lực nhưng nếu chỉ có ngươi một người tùy tiện một c ử u giai đình phong người liền có thể đưa ngươi xóa bỏ mặt khác không muốn trông cậy vào bạch dạ cũng hoặc lâm chính thiên sẽ đến cứu ngươi hai người bọn họ hiện tại đã bị khống trụ ta nếu là ngươi liền oan oan thúc thủ chịu tró Phong chiến thiên, không có ý định tiên, ngươi giết có ta. ý âm huyết nguyệt c hừ â n mày c a lạnh một tiếng nếu như ta không đáp ứng ngươi đây vậy ngươi hôm nay đem chết ở chỗ này đồng thời âm ra tại tương lai không lâu cũng sẽ từ vương đô bên trong xóa tên bên cạnh thái thiên kình t ử tốn nói âm huyết nguyệt khuôn mặt rét r u n không nói một lời âm huyết nguyệt ngươi hẳn phải biết chúng ta đều là vì thái tử hiệu lực thái tử là tương lai hạ chiếu quốc quân nếu như ngươi cùng hắn đối nghịch ngươi biết sẽ là kết cục gì sao phong chiến tiên cười t ù m tìm nói trong mắt nhộn nhạo nghiền ngẫm nhi càng ngày càng đậm hơn âm huyết nguyệt triệt để trầm mặc chương một trăm mười bảy cậu tính thiên hồn chương một trăm mười bảy cậu tính thiên hồn âm huyết nguyệt không giống với âm p i hoa âm huyết nguyệt là bị âm gia toàn lực tại bồi hậu bối nàng bị đưa vào tàng long viện học tập cũng là âm gia hy vọng nàng có thể tập bách ra sở、trường. tăng cường mình lịch duyệt cùng âm luật ngày sau tốt lãnh đạo âm gia phát triển không ngừng âm gia không giống với gia tộc khác âm gia luôn luôn không thích tham gia vương đ ô phân tranh bên trong nhưng bởi vì tàng long viện nguyên nhân âm gia bị đẩy tới tàng long viện trong đội ngũ âm huyết nguyệt cũng không sợ chết đối lây hết thảy nàng đều nhìn rất nhẹ nhưng nàng lại hết sức quan tâm âm gia thịnh vượng đến cùng là bồi dưỡng gia tộc của nàng há có thể trơ mắt nhìn âm gia l ầ m vào hố lửa âm huyết nguyệt ngươi không có lựa chọn nào khác nhìn thấy nữ nhân trầm mặc phong chiến thiên hài lòng ậ t đầu hắn biết nữ nhân trước mắt này đã sinh ra thỏa hiệp tri tâm bỏ qua tàng long viện đúng lúc này âm huyết nguyệt đột nhiên thì Ừ. phong chiến thiên nhìn chằm chằm nàng buồn cười mà hỏi ngươi nói cái gì tàng long viện đến cùng là ta học viện bỏ qua tàng long viện ngươi như cam đoan phong gia không còn n h ầ m vào tàng long viện đồng thời bất động âm ra ta ta có thể làm nữ nhân của ngươi âm huyết nguyệt thản như nói n đôi mắt lại càng thêm ảm đạm vô quang thậm chí có mấy phần trống rỗng l i ê n cái này sao ta đáp ứng ngươi phong chiến thiên cười ha h a sảng khoái đáp ứng phong chiến thiên ngươi nhưng đừng quên ngươi bất quá là thái tử điện hạ một con chó ngươi còn chưa có tư cách đi làm những ngày quyết định thái thiên kình thấp giọng trầm giọng nói yên tâm tốt thiên tình h u n h chờ ta trưởng không nữ nhân này còn có âm ra hết t h ả đều nước chạy thành sông đến lúc đó muốn làm gì còn không phải bằng vào ý chí của ta hiện tại đáp ứng chẳng lẽ về sau còn không thể đổi ý sao phong chiến tiên đệ thấp tiếng nói cười nói nữ nhân đây là tốt nhất lựa g ạ t sinh vật làm gì cùng nàng chăm chỉ thái thiên kình lông mày giật giật không có lại nói tiếp đã ngơi ư quyết định vậy ta liền rời khỏi thi đấu âm huyết nguyệt thấp giọng nói rời khỏi thi đấu vậy cũng không được phong chiến tiên đột nhiên giơ tay lên hướng về phía âm huyết nguyệt mắc ngón tay cười quái dị nói giữa chúng ta còn không có giao hợp ngươi thể chất đặc thù ta còn không có thu hoạch được hạ có thể cứ như vậy rời đi ngươi n g ư ơ i cái này là ý gì đừng nói là ngươi còn muốn ở chỗ này âm huyết n g u y ệ t sắc mặt đại biến có gì không thể sao nơi này không ai có thể mà bên ngoài người cũng không nhìn thấy bên trong tình cảnh nơi này là cái thiên nhiên nơi tốt cũng là chứng kiến ngươi ta kết hợp hoàn mỹ c h i địa phong chiến thiên cười ha ha hôn trướng âm huyết n g u y ệ t cảm giác tôn nghiêm của mình triệt để bị dâm đạp chỉ là một đầu cho cái mà thôi chẳng lẽ còn tại hồ mặt mũi sao loại vật này ngươi không có thái thiên kình hư lệnh ngoan ngoan quay lại đây nếu không chúng ta chạm ngươi t ứ chi đưa ngươi lộ sạch ném đi ra bên ngoài làm cho cả hạ chiều người nhìn xem âm ra cái này kêu n g ạ o nữ nhân rốt cuộc là tình hình gì các ngươi tốt tác động âm huyết nguyệt đôi mắt r u lên n g h i ế n chặt hàm răng nàng tin tưởng thái thiên kình dám làm như thế cái này cái nam nhân cực kỳ nguy hiểm hắn cùng phong chiến thiên tiến vào thi đấu đã không chỉ là muốn bắt thứ nhất đơn giản như vậy mà là mượn nhờ thi đấu hướng v ương đô bên trong những n à y hào cường gia tộc học viện tạo áp lực muốn bọn hắn thần phục hướng thái tử thần phục mấy người này rõ ràng chính là thái tử kiếm n g a n ngoan quay lại đây đi phong chiến tiên giang hai cánh tay nụ cười trên mặt c à n g s â u đây là một lần cuối cùng cảnh cáo âm huyết n g u y ệ n gấp xiết quả đấm phấn môi cơ hồ cắn nát nàng hận nàng c ứ c hận nàng hận mình vì sao thực lực nhỏ yếu như vậy không thể bảo vệ gia tộc chỉ có thể ngoan ngoan hướng loại người này thần p h ụ nàng đau hơn hận vì sao mình lại như thế trẻ con yếu vô năng không dám hạ quyết tâm cùng hai người này huyết chiến đến cùng tí tách nàng s ừ n g sốt một chút mới phát hiện hốc mắt của mình đã ướt nơi đó có máu có nước mắt còn muốn lãng phí thời gian của chúng ta sao thái thiên kình lộ g a cực không kiên nhẫn thiên tình minh đừng nóng đội nha ngươi không có phát hiện nữ nhân này nét mặt bây giờ rất có ý tứ sao p h o n g chiến tiên khẽ cười nói âm huyết nguyệt thế nhưng là âm gia đại tiểu thư tàng long viện là nhân vật có tiếng tăm lừng l â y bây giờ lại như một đầu tạp mau cho cái đồng dạng trên đời này còn muốn cái gì so trước mắt cái này cảnh tượng càng thú vị sao ta càng muốn nhìn hơn đến tay chân của nàng bị vẽ gãy lúc trên mặt phát ra thống khổ kêu trên g á n g v ẻ thái thiên kình lạnh như băng nói nàng như lại lề mề ta có thể để ngươi thấy bộ dạng này thái thiên kình cười nói âm huyết nguyệt đến cùng là cái cương liệt nữ nhân thái thiên kình yêu cầu thực sự quá phận nàng tình nguyện mang theo tôn nghiêm chết đi cũng không nghĩ dạng này khuất n ụ c xuống dưới thật xin lỗi cha mẹ thật xin lỗi lao sư huyết nguyệt sợ làm u ố n cô phụ các ngươi đ ố i kỳ vọng của ta âm huyết nguyệt thi thầm trong mắt máu cùng nước mắt dần làm con ngươi dần dần chống g ô n g phong chiến thiên ta trước kia còn tưởng rằng ngươi là nhân vật không nghĩ tới ngươi lại như vậy bận thị vô s ỉ cùng đệ đệ ngươi phong tiêu diêu so với ngươi thực tế kém nhiều lắm ngoài ra còn có ngươi thái thiên kình thái thiên k i ế u mặc dù thực lực mạnh bất quá ngươi nhưng sự thông minh của hắn nhưng cao hơn ngươi quá nhiều hai cái đại nam nhân dạng này đối phó một n chuyến đi không sợ người khác chế nhạo các ngươi thái ra cùng phong ra đúng lúc này một thanh âm từ đằng xa thổi qua hai người quay người nhìn lại nhưng nhìn cách đó không xa một thân ảnh hướng cái này đi tới b ạ c h dạ nhìn thấy thân ảnh này ấ m huyết nguyệt kia ảm đạm hai con ngươi nổi lên một tia sáng b ạ c h dạ cờ lệnh trong tay đã bẻ gãy ồ hắc hổ không có ngăn lại ngươi phong chiến t i ê n t i ế u dung thu liếm mấy phần hỏi ừ n hắn để các ngươi thất vọng cái này không quan hệ ngươi đã đến vậy liền đến đi phong chiến t i ê n hướng về phía bên cạnh thái thiên kình cười nói thiên kình huynh xem ra ta là không thể hưởng thụ không bằng dạng này ta giúp ngươi kéo lấy b ạ c h dạng ngươi đi thể nghiệm thể nghiệm nữ nhân những tia tay chân bị bẻ gây lúc phát ra kêu gen mỹ rượu thanh âm như thế nào không cần thái thiên kình một c ư ớ c tiến lên trước băng lanh ba khi nói ta đi chạm người này ngươi tiếp tục ngươi nên làm sự tình ha ha ha thiên kình hinh người này tam sinh thiên hồn thật không đơn giản ngài đối phó rồi tam sinh thiên hồn thì tính sao thái thiên kình lạnh hừ một tiếng đột nhiên đỉnh đầu tuân ra một trận ánh sáng hậu minh ô n g hồn lực nợ rộ ra tựa như sóng cuồng sung kích tứ phương、Soạn. hai đạo hùng tráng to lớn hồn ảnh tại đỉnh đầu hắn xoay quanh một hồn toàn t h â nóng ánh hình dạng như rắn xà nhãn băng lãnh thận người vô cùng một hồn toàn thân khổng lồ diện mục dữ tợn bộ dáng tựa như ác quỷ khủng bố như vậy thất trọng thiên băng x à thiên hồn cùng thất trọng thiên giả quỷ thiên hồn phong chiến thiên ánh mắt ngưng ngưng thế mà là cái này hai tôn thiên hồn b ạ c h dạ cẩn thận bên k i a âm huyết n g u y ệ t phát rắc được cái gì dị dạng lập tức hô to băng x à Giả quỷ hai cái này thiên hồn là có thể tổ hợp cộng tính thiên hồn không nghĩ tới thái thiên kinh thế mà có được như thế thiên hồn vạch dạ hơi thở hát ra cộng tính thiên hồn là hồn giả bên trong cực kỳ hiếm thấy tồn tại bình thường có được cộng tính thiên hồn người nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết đó chính là nhất định phải có được hai cái thiên hồn như thế nào cộng tính chính là hỗ trợ lẫn nhau tương hỗ đền bù không đủ phát huy ra siêu việt một cái cường đại ưu thế cộng tính thiên hồn người vốn có hai cái thiên hồn có thể tiến hành hoàn mỹ phối hợp thiên hồn ở giữa đặc tính phát huy hoàn toàn không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy vô cùng có khả năng tương đương ba thậm chí lớn hơn ba nói cách khác thái thiên kình tên này song sinh thiên hồn người vốn có thực lực muốn viễn siêu cái khác song sinh thiên hồn người không nghĩ tới thiên kình hình thực lực cường đại như thế tia tốt tia hết thể liền ỵ vào thiên kình hình phong chiến thiên trong mắt bạo ra trận trận hào quang khỏe miệng g ơ lên nghe răng cười quay người hướng âm huyết nguyệt đi đến đáng ghét âm huyết nguyệt răng ngả như muốn cắn nát hiện tại bạch giả đến nàng tự nhiên dự định chống lại đến cùng c h ỉ ít nàng muốn xứng đáng bạch giả cứu phong chiến thiên ngươi để thái thiên kình một người đối phó ta lúc này bạch giả đột nhiên hô ra phong chiến thiên bộ pháp cứng nở nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn ngươi đừng nói là cho rằng ta còn chưa đủ tư cách thái thiên kình tao mày nói n h ư n h ư hai người các ngươi đồng loạt ra tay có lẽ sẽ cho ta mấy phần áp lực nhưng chỉ dựa vào ngươi một người coi như ngươi là song sinh cộng tính thiên hồn người chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ta b ạ c h dạ từ tồn nói đột nhiên đại thế nở rộ giờ k h ắ c này hắn đại thế bị thúc đến c ự c hạng bốn phía trong phạm vi ngàn mét một ngọn cây cọn cỏ một gió một nước toàn bộ bị chi trừng ư khống giữa sát na này hắn biến thành phiến khu vực này thần thật mạnh đại thế áo nghĩa phong chiến thiên sắc mặt c ă n g lên thái thiên kình ánh mắt cũng ngưng so trước đó ngươi sử dụng đại thế áo nghĩa còn phải mạnh hơn không ít xem ra trước đó chiến đấu ngươi hoàn toàn có giữ lại cái này c h ỉ ít đã đến tam trọng áo nghĩa như vậy quyết định hai người cùng tiến lên sao bạch dạ n h ạ t nói đương nhiên không bất quá kế hoạch muốn thay đổi một chút thái thiên kình hư lạnh nói phong chiến thiên ngươi bây giờ toàn lực chém giết âm huyết n g u y ệ t lấy bạch dạ chi tính cách hắn định sẽ l i ề u mạng đi cứu âm huyết n g u y ệ t tiếp theo vô tâm cùng ta chém giết kể từ đó không thể so hai người hợp lực vây quét hắn càng nhẹ nhõm sao ha ha ha thiên kình hinh nói không sai phong chiến tiên cười to đột nhiên hắn thân thể khé động cơ hồ lấy tốc độ như tia chấp hướng âm huyết phóng đi nhưng mà nếu như đem âm huyết nguyện chế phục lấy chi làm c o tin b ư ớ c hiếp bạch d ạ hà không càng nhẹ nhõm phong chiến thiên cười to một tiếng thần s ắ c giữ tận sợ tay như h ồ trảo dò xét quá khứ Siêu. tại phong chiến thiên động tác sát na bạch d ạ cũng động đại thế toàn bộ hướng phong chiến thiên đóng đi ý đồ chấn hạ tốc độ của hắn mà đồng thời tam sinh thiên hồn cũng toàn bộ thế ra hướng thái thiên kình tập đụng thái thiên kình cũng không dám chậm trễ băng xà dạ quỷ hai tôn thiên hồn đồng loạt phát động một cố băng lệnh n â m sát lực lượng quấn về phía tư phương đại địa bị phụ đụi cồn phong độc h ở i hết thể trở nên tiêu điều giống từ nơi sâu xa hình như có hung thú gào thét là biến dị thao thiết thiên hồ một cổ trích nhiệt hồn lực q u ố n về phía tư phương đem theo cô âm sát chi lực hoàn toàn triệt tiêu bạch dạ không cùng thái thiên kình giao thủ ý tứ song sinh cộng tính thiên hồn người nhất thời bán hội có thể giết không được m u ố n giết liền giết phong chiến thiên ừ m đột nhiên bạch dạ phát giác mình đại thế toàn lực hướng phong chiến thiên bao trùm hắn lại không có hơi dừng lại một chút đại thế đối với hắn không có tác dụng không đúng bạch dạ ngưng ngưng mắt phong chiến thiên quanh thân cũng b ả n tạo nên một cỗ đại thế rốt cục phát hiện sao phong chiến thiên trong mắt tràn ngập một cỗ cổ lý đại thế cũng không chỉ một mình ngươi có được bạch dạ ta vốn có cũng là tam trọng đại thế h áo nghĩa nếu như ngươi muốn bằng vào cái này đến c h â n áp ta chỉ sợ còn chưa đủ tư cách phong chiến tiên cười ha h a đột nhiên cuốn lên đại thế hướng cách đó không xa âm huyết nguyệt c h â n áp tới tam trọng đại thế h áo nghĩa phong chiến tiên ẩn tàng thật sâu đến cùng là danh mãn vương đô thiên tài thật đáng sợ âm huyết nguyệt vội vàng đánh đàn tiếng đàn tạo nên lại b ụ không được đại thế người hoàn toàn bị c h â n áp kết thúc phong chiến thiên quát phải không mạch dạ đột nhiên trầm tính lại thần xác băng lãnh chương một trăm mười tám huyết chiến phong thái chương một trăm mười tám huyết chiến phong thái hai c ố đại thế tại phiến khu vực này tương hô đẹp va chạm vốn yên t ĩ n h thiên địa đột nhiên cuồng phong n h ắ n lại đột nhiên đất dung núi chuyển đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to đột nhiên yên t ĩ n h thật người thái thiên kình song sinh cộng tính thiên hồn phong chiến thiên tam trọng đại thế áo nghĩa hai người này đều là hạ triều ngàn năm không ra một cái tuyệt thế thiên tài đối với hai người này mà nói hạ triều thực tế quá nhỏ bọn hắn định đem đi ra hạ triều leo lên cao hơn đỉnh cao hai người liên thủ phát huy ra thực lực là không thể tưởng tượng bạch dạ tại hồn cảnh bên trên không có bất kỳ cái gì ưu thế bây giờ đụng tới thái thiên kình tam sinh thiên hồn ưu thế cũng không rõ ràng như vậy nhưng vào lúc này bốn phía bạo loạn c u ầ n phong im bặt mà dừng hết thể lại khôi phục bình tĩnh cùng lúc đó xa xa phong chiến thiên phát hiện bước tiến của mình càng ngày càng c h ậ m càng ngày càng nặng từ nơi sâu xa phảng phất có cái gì vật nặng ép ở trên người hắn đây là phong chiến thiên sắc mặt siết chặt x o ạ quần g phong tái khởi đúng là thổi hướng phong chiến thiên thiên k ì n h hình phong chiến thiên hét lớn ít lạnh nại thái thiên kình hư một tiếng mang theo song tiên hồn hướng bạch dạnh tới băng xả loạn vùng dạ ma dương nhanh mô rớt hai cỗ băng hàn hồn lực hướng thân thể bảo trùm nhưng cỗ này băng hàn còn chưa tới gần bạch d ạ l i ê n bị đại thế chấn áp chứ không vào được ừ m thái thiên kình sắc mặt dẹt r u n nhưng thấy bạch dạ lấy tốc độ kinh người xuyên qua thân thể của hắn hướng bên kia phong chiến thiên phong đi ta nhìn lầm ta nhìn lầm bạch dạ đại thế căn bản không chỉ tam trọng mà là có tứ trọng ta đại thế không phải đối thủ của hắn đã bị chấn áp tại đại thế bên trong hắn nhưng để chúng ta chậm có thể để hắn biến nhanh chúng ta ở vào trong bị động tình huống không ổn phong chiến tiên giống to không còn dám hướng âm huyết nguyện phong đi vội vàng lui hướng thái thiên kình bên kia tứ trọng đại thế áo nghĩa thái thiên kình sắc mặt biến hóa Tăng trọng cùng tứ trọng mặc dù chỉ kém một trọng, nhưng trên lệch lại là cách biệt một trời.、Đại、thế bên trên, cùng nhưng chênh bên muốn chân mặc chỉ lệch cách dù kém lại là Đại á phong ắ n khăn. Xem ra chúng ta đến chung sức hợp tác, xóa đi người này. cực sức tác, kỳ khó hợp h xóa Xem ra ta đi p chiến thiên âm thầm cắn răng hắn mạnh bất quá mạnh tại đại thế cùng trời hồn bên trên hồn cảnh hồn kỹ đều yếu tại chúng ta không cần phải lo lắng hiện tại âm huyết nguyệt thân phụ thương thế không thể tương trợ hắn quá nhiều không muốn sóng tốn thời gian trực tiếp chính diện tập sát thái thiên kình quắc khẽ dẫn đầu phóng đi băng phong đại đ i ệ hét lớn một tiếng liền nhìn đỉnh đầu hắn xoay quanh hai tôn thiên hồn va chạm vào nhau phát sinh bạo tạc Đại lượng k h ố i b ă n g cùng hàn khí n ư ơ n g tuyết h e o l ạ c vũ thái thiên kình lại lần nữa quát một tiếng mũi kiếm đánh tới thân kiếm lóe ra vạn đạo băng thứ theo kia một điểm hàn mang giết tới thao tiết h bạch dạ toàn thân t h â n khai Nóng bỏng hồn h lực p á trong tiết, thứ toàn t cái đem đường những băng hóa. kêu bộ không khí áp lực lại lần nữa ép xuống kinh khủng hồn lực tại phong chiến thiên cùng thái thiên kỉnh trên bờ vai hóa thành đại sơn hung hăng chấn áp hai người hai người hai chân lập tức hãm xuống mặt đất h ả o h ả o khó chịu thần nguyện bạch dạ lại lần nữa hét lớn vị thứ ba thiên hồn hồn lực phát động một cô âm h à n chi lực nào h về phía hai người chỉ cảm thấy thần kinh phát lạnh trong lòng phát run phán p h t tinh thần bị ném nhập trong hầm băng hào hào khó chịu tại bạch dạ ba tôn thiên hồn áp lực dưới thái thiên kỉnh tên này song sinh cộng tính thiên hồn người lại cũng bị áp chế không hề có lực hoàn thụ không nghĩ tới hắn kêu biến dị thiên hồn đúng là h ỏ a thuộc tính vừa vặn khắc ta cộng tính thiên hồn thái thiên kình sắc mặt rét r u n quay đầu nhìn xem phong chiến thiên phong chiến thiên h i ể u ý khoe miệng d ư ơ n g lên cao cao nhảy lên cặp kia con ngươi lóe ra q u ỷ dị con trạch phong hồn đồng phong chiến thiên tại b á i n g u y ệ t thần tông bên trong lấy được c h ỗ t ố t chỉ thấy cặp đồng kia lóe lên một cỗ kỳ diệu chi lực đánh tới trực kích bạch dạ thân thể đây là hai người lớn nhất s á c chiêu cũng là phong chiến thiên lớn nhất đã chủ bài bạch dạ thiên hồn nhiều lại như thế nào có này thần kỹ lại nhiều thiên hồn cũng vô pháp toàn lực phát huy sana bạch dạ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hồn lực lưu động tốc độ chậm c h ạ m rất nhiều cùng ba cái thiên hồn ở giữa cầu tiếp cũng biến thành vô cùng suy nhược n g ư ơ i thiên hồn nhiều lại có thể thế nào nhìn ta đưa n g ư ơ i thiên hồn toàn bộ phong rơi phong chiến thiên cười ha ha hai mắt m a h trừng kia cỗ sức mạnh kỳ diệu điên c u ồ n g phát tiết bạch dạ mày n h ă n lại thiên hồn bị phong đại thế đều suy nhược không ít làm được tốt thái thiên kình ánh mắt phát lệnh dầm chân p h ó n g đi một kiếm vung ra bạch dạ bên cạnh luồn lên đại lượng băng xương lại quấn lấy nó、no、chân bạ ám ừ một tiếng nhưng i vào lúc này một trận đêm hai tiếng đàn phiêu lọt vào trong hai bạch dạ toàn thân chấn động chỉ cảm thấy phong hồn nhãn hiệu quả suy nhược rất nhiều dưới chân băng xương cũng tầng tầng vỡ ra là âm viết nguyệt nàng hai tay cật lực vịn cổ cầm nhanh chóng kích thích dây đàn dập dởn rượu âm truyền ra bạch dạ thừa cơ hét lớn một tiếng nhuyễn kiếm hung hang q u a n h rết ra ngoài hoảng bét phong chiến thiên thầm kêu không ổn lập tức lui lại thái thiên kình chiến ý không giảm rút kiếm chính diện nên kích đông song kiếm chạm vào nhau khủng bố như vậy man lực trực tiếp tác dụng tại thái thiên kình trên thân hắn thân thể cùng rung động người hướng về sau bay đi nga tại cách đó không xa một cây đại thụ trước chật vật không chịu nổi âm viết nguyệt tháiên ánh mắt lạnh bớt phói âm huyết nguyệt m ư ờ i ngón kinh động như tại dây đàn bên trên k h i ê u vũ miệng bên trong càng làng âm sướng ra âm luật lại lần nữa dập dởn bao trùm tại bạch dạ t r ê n thân bạch dạ kinh ngạc phát hiện trong cơ thể của mình lại tràn vào một cỗ kỳ dị dòng nước ấ m cái này dòng nước ấ m thông qua huyết mạch chuyển đến thiên hồn chỗ tới nhuần thiên hồn hào hào dễ chịu cái này một khúc không có tiếp tục bao lâu âm huyết nguyệt lại biến âm luật êm hai thanh âm trở nên rõng rạc kim qua thiết mã nhất kiếm chấn thiên hạ hô cùng phong theo âm lên bạch dạ phát giác thể nội nhiệt huyết sôi trào hồn lực tuôn ra n ư u tính sâu xa ngồi xem phong vân biến kh âm huyết n g u y c h không ngừng biến đổi âm luật mà những cái kia tiếng đàn mỗi lần đáng tại bạch dạ trên thân cũng có thể làm cho hắn thu hoạch được một loại kỳ diệu cảm giác mà lại loại cảm giác này thật lâu không tiêu tan mấy đạo loại nhà khúc xuống tới bạch dạ phát giác trong cơ thể mình máu tươi sôi trào hồn lực dồi dào liền thân bên trên những cái kia lạnh b u ấ t cùng đau đớn đều biến mất không còn một mảnh cả người toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng đây chính là âm ra âm luật c h i đạo sao bạch dạ nắm chặt lại nằm đấm cảm giác hồn lực của mình phẩm cấp đều lên thăng một cái cấp bậc ngay cả tới gần đều không được xem ra muốn p h i ê n phức phong chiến tiên t i ế u dung tú h liễm thần s ắ c hiện ra chầm ngưng vẫn là phải trước hết g i ế t âm huyết người ta nếu không chúng ta đem không có phần thắng chút nào ngươi dùng phong hồn nhãn kiềm chế lại bạch d ạ ta đi g i ế t âm huyết nguyệt thái thiên kình tỉnh táo lại lạnh như băng nói ngươi đột phá không được bạch d ạ p h o n g hộ vậy cũng không nhất định thái thiên kình hư lạnh lại lần nữa xông đi lên bạch dạ ánh mắt xếp chặt quắt khe nói huyết nguyệt nhảy dựng lên ửng ử âm huyết nguyệt lập tức làm theo chỉ thấy bạch dạ dơ trở lên hướng mặt đất hung hang đạm mạnh đông đất dung núi chuyển vọt tới thái thiên kình thân hình lập tức lắc lư bạch dạ thân thể tụi xuống kiếm chuyển hướng mắt như á c lang nhìn chằm chằm thái thiên kình trong chốc lát thái thiên kình trợt có một loại tính mệnh bị người bóp trả tạo rác siêu bạch dạ thân ảnh đ ỗ n g nhiên biến mất trong chớp mắt ấy cùm u bạo sát khí tựa như sóng lớn t r ụ p được đông đông phốc phốc bạch dạ thân hình mau lẹ vô ảnh cơ hồ nháy mắt xuất hiện tại tháy vội vàng chống cự cánh tay càng lại ăn một cái vết kiếm sâu ngay cả xương cốt đều có thể nhìn thấy hắn quẳng xuống đất bạch dạ thừa cơ lại công phong chiến thi hai người chiến đấu tại cùng một chỗ tuy nhiên cùng bạch dạ sau khi giao thủ phong chiến thiên phát hiện lúc này bạch dạ quả thực đáng sợ bị âm huyết nguyệt tiếng đàn r a chỉ về sau bạch dạ h ư n g lực tốc độ lực lượng đều có kinh người tăng lên chiến lược mạnh khiến người khó có thể tưởng tượng tiếp tục thua không nghi ngờ lạch cạch tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bên tia thái thiên kình đột nhiên ném ra một cái trong suốt hạt trâu chia thiên lui phong chiến thiên nghe tiếng hai chân hướng về sau một điểm phấp hạt trâu rơi xuống đất lập tức nổ tung đông bạch dạ trước mặt lập tức xuất hiện đại lượng kim chế cơ quan nhân nhuyễn kiếm đâm vào cơ quan nhân bên trên đem sau lùi lại mấy bước nhưng cơ quan nhân lại hoàn hảo không chút tổn hại bọn chúng đồng loạt vào tới đem bạch dạ bao bọc vây quanh đây là mười hai kim la hán đây không phải năm đó thái đông tướng quân viễn trinh t ề q u ố c lúc từ t ề q u ố c trong hoàng thất được đến cơ quan trí bảo sao thái đông tướng quân càng đem vật này cho thiên kình huy ngươi phong chiến t i ê n sửng sốt phụ thân lo lắng ta tại thi đấu bên trong ăn t h i t thòi liền để ta mang theo lần trước vật nghe nói vật này chính là thiền cơ môn khai phái tổ sư sở tác mười hai vị kim nhân toàn bộ vì thuần kim ch có thể tiếp nhận vạn cân chi lực có vật này k i ể m chế một cái bạch dạ lại tính là cái gì thái thiên kình h ư lệnh thừa cơ phóng tới cách đó không xa âm huyết nguyệt âm huyết nguyệt sắc mặt trắng bệnh nàng căn bản không ngờ tới thái thiên kình thế mà còn có sức mạnh như thế pháp bảo kết thúc rồi hả? âm huyết nguyệt l u i lại mấy bước đồng châu khé run bạch dạ bị khống trụ không người có thể cứu nàng bằng nàng trước mắt trạng thái nghĩ tại thái thiên kình thủ hạ mạng sống căn bản chính là thiên phương dạ đảm chết đi thái thiên kình quắc khẽ bốn phía hồn khí tuân hướng âm huyết nguyệt ở chung q a n h nàng dâng lên ba mặt dày đặc tường băng phong tỏa đường lui của nàng quả thực là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào c ụ cụ p c ụ p đúng lúc này nơi xa bị kim nhân vây khốn bạch dạ đột nhiên ném ra một cái hộp ngọc hộp ngọc này lảo đảo rơi vào âm huyết nguyệt trước mặt tại gót chân của nàng trước lộn mấy vòng ngừng lại hộp ngọc phát ra thanh â m cực kỳ vang dội thái thiên kình nhịu nhịu mày cảm giác có chút không đúng đây là âm huyết nguyệt s ứ n g sờ đông lúc này hộp ngọc đột nhiên bạo liệt đại lượng x ư ơ n g mù từ giữa đầu phát tiết ra đây là vật gì che đậy tấm mắt sương mù sao vườn cười bạch dạ người muốn dùng vật này tới cứu âm huyết、nguyệt. quá ngây thơ thái thiên kình tiếp theo thổi bên miệng hắn hồn khí rập rờn thổi đi ra khí hôn tạp hồn khí lại như gió lốc tuyết đem cái này nồng đậm sương mù toàn bộ thổi tan nhưng khi sương mù tàn ra lúc hắn kia chạy vội hai chân k ì m lòng không được n g ừ n g lại nhưng nhìn âm huyết nguyệt trước mặt xuất hiện một cái to lớn vô cùng cự nhân cự nhân huyền mộc vi cốt tinh kia vì mạch toàn thân b i ế n đen song đồng sân đỏ như hai cái đèn lồng nó nằm dạp trên mặt đất to lớn hai bàn tay chi c h ố n g đất cái kia đáng sợ con g ư ờ i đang l ư ờ n thái thiên kỉnh đứng tại sau lưng nó âm huyết nguyệt ngơ ngác nhìn trước mặt cái này quái vật khổ đây là cơ quan nhân. chế ể g i tạo một cái khổng lồ cơ quan nhân tính chất liền không tầm thường cường đại cơ quan nhân cần thiết không còn chỉ là người nhân tố mà là đoàn đội hợp tác cùng kỹ thuật thái thiên kình gặp qua hai cái cỡ lớn cơ quan nhân nhưng loại kia cơ quan nhân hắn một quyền liền có thể đánh nát nhưng trước mặt người máy này lại cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt người máy kia đen bóng huyền mục trung ương lại có năm cái động lực nguyên mà lại trên người nó nguyên điểm trận điểm đúng là lít nha lít nhít số lượng rất nhiều càng làm cho người ta giật mình là nó phát ra khí thế thế mà hào không kém gì khí hồn cảnh kiểu dây toàn bộ cơ quan nhân tựa như là thiên công thợ khéo rèn đúc mà thành quả thực xảo đoạt thiên công khiến người kinh diễm cái này chính là của ngươi thủ đoạn sao bạch dạ thái thiên kình khuôn mặt phát ngưng một kiếm đem trước mắt hoàng kim cơ quan nhân chấn khai bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm kia cỡ lớn cơ quan nhân q u á khẽ giết ô cỡ lớn cơ quan nhân lại phát ra như c ự thú viễn cổ thanh â m động lực nguyên vận chuyển nó nâng lên khổng lồ bàn tay h u n g h ă n g trụt về phía thái thiên kình siêu thái thiên kình vội vàng trốn tránh cự bàn tay to đánh vào đại đ ị a phanh đông đại đ ị a chấn động mãnh liệt mặt đất g i a nước bụi đất vẩy ra tảng đá lớn mẹ t ư n g trường khí như hoa đó hướng bốn phía nở rộ thái thiên kình trực tiếp bị thổi phá trên mặt đất chật vẫn không chịu nổi âm huyết nguyệt còn tốt trốn ở cự nhân sau lưng không nhận trường phong tập tuổi cái này cường độ đã có thể cùng tuyệt hồn cảnh người một trận chiến đi thái thiên kình đứng d ậ y nhìn chằm chằm người khổng lồ kia quát lạnh bạch dạ người đến cùng dùng thứ gì chế tạo ra quái vật này thái thiên kình tự nhiên không biết tôn này cơ quan cự nhân sử dụng vật liệu đều là thiên cơ môn đỉnh tiêm vật liệu thiên cơ môn tề lạc hồ vì tại bạch dạ bên kia cầu được thượng đẳng cơ quan thuật đến bạch dạ giải hoặc đã là không giữ lại chút nào bạch dạ cần tài liệu gì hắn liền cho cái gì mà lại đều là lấy nhất phẩm chất cao quà tặng tăng thêm bái nguyệt thần tông cường đại cơ quan thần thuật cả hai tưng dùng tại bạch dạ xong thiên hồn làm vững chắc mới đ Tự nhiên v một cỗ、so、luồng phổ h t khí xoáy nở rộ đầu kia bạch dạ đột nhiên hất ra mười hai vị kim nhân đại thế cùng chấn tiên long hồn đồng thời phát động mười hai vị kim nhân lập tức bị chấn áp lại chứ không vào được bạch dạ thừa cơ sông hướng đầu kia phong hồn nhãn phong chiến thiên lại lần nữa nổi lên trốn ở cự nhân phía sau âm huyết nguyệt n g h e xong lập tức đánh đàn mà ra tiếng đàn r ậ p r ở n tràn ngập tại bạch dạ quanh thân phong hồn nhãn hiệu quả lập tức hạ xuống hơn phân nửa bạch dạ hư một tiếng dẫn theo kiếm hướng thái thiên kình p h ó n g đi cơ quan cự nhân cũng tại thời khắc này phát động hai con khổng lồ bàn tay chấn động tới thái thiên kình uy áp bức bách hắn hành động gian nan thường băng thái thiên kình lại uống loảng xoảng băng lãnh hồn lực hội tụ hai mặt tựa như kình thiên tri trụ tường băng bay lên nhưng cự nhân bàn tay đem nhẹ nhóm đập nát thái thiên kình ánh mắt căng lên đ đại lượng băng thứ t ử trên thân kiếm lóe ra bạch dạ mũi chân đạp mặt đất chạy sông người như bay lên nhuyễn kiếm thẳng hướng thái thiên kình khoa soạt khoa soạt khoa soạt thái thiên kình tế ra h ư ở n lực băng xả cùng dạ quỷ lại lần nữa phát động h ư ở n lực nó thân lại leo lên lên một tầng băng chi áo giáp hắn tử trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên thuốc nhanh chóng nhét vào miệng bên trong ngừ ư ngực đan d ư ợ c vào bụng thái thiên kình trong mắt lấp lóe qua một tầng yêu dị con chạch hắn rút kiếm rơi xuống keng hai thanh kiếm chạm vào nhau nhưng thái thiên lần này chỉ là nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước ngay cả cánh tay đều không hoảng hốt viên đan dược kia. tựa hồ cho hắn cung cấp cực mạnh lực cánh tay còn có cái này bằng chi áo giáp để lực phòng hộ của hắn cũng tăng lên rất nhiều bạch dạ hư lệnh nhuyễn kiếm lại bổ tới nhưng lần này nhuyễn kiếm thân kiếm nhẹ nhàng ngắt lư thái thiên kình cũng không yếu thế lại lần nữa giơ kiếm nên đón trọng kiếm quyết đông song kiếm chạm vào nhau lần này thái thiên kình lui lại bộ pháp càng lớn trên thân áo giáp cũng xuất hiện vết rách một kiếm này bạch dạ phát huy ra lực đạo lại là trước kia ba lần không thôi ngươi còn bảo đảm có dư lực thái thiên kình lộ ra khó có thể tin khuôn mặt đương nhiên ngươi cũng không thể đem ta toàn bộ lực lượng q ố c g a bạch dạ n h ạ t nói lại lần nữa t u n g kiếm chấn đi phải không thái thiên kình tán răng đột nhiên sắc mặt một dữ tợn lại hướng bạch dạng lên đón cái tia thanh màu lam kiếm theo cánh tay của hắn chấn đi qua nhưng giờ k h ắ c này trường kiếm màu xanh lam thân kiếm đột nhiên tách ra tia sáng trói mắt thái thiên kình quanh thân hồn khí toàn bộ hội tụ ở trên thân kiếm hàn ý đúng cái tia kiếm bên trên tràn ngập là kinh người hàn ý bạch dạ ánh mắt xếp chặt rút kiếm chấn đi nhưng ở hai thanh kiếm này lần thứ ba giao phong thời khắc thái thiên kình cũng không có giống trong dự đoán như thế bị đẩy lui ngược lại cái tia kiếm giống như là dính tại trên mũi kiếm không có chút nào tách rời ừng bạch dạ mặt trầm xuống đã thấy thái thiên kình k h ẽ quát một tiếng phong khoa soạt khoa soạt cả thanh lam kiếm xuất hiện một tầng kinh khủng băng xương cái này băng xương lại tựa như tiết chớp nhanh chóng đem nhuyễn kiếm phụ bụi lại thuận nhuyễn kiếm chuột kiếm hướng bạch dạ thân thể leo lên đi qua đ ợ i bạch dạ kịp phản ứng bàn tay đã bị băng xương đông cứng cỗ này băng bên trên kích động thái thiên kình cộng tính thiên hồn đáng sợ hữ lực rất khó tránh thoát thái thiên hắng tức giật quát biết phong chiến thiên ánh mắt phát chìm lao đến một kiếm thẳng đối bạch dạ trái tim. nguyên lai、like、ngay từ đầu thái thiên kình không có ý định chính diện đánh bại bạch dạ hắn mục đích thực sự là thăm dò bạch dạ vây khốn bạch dạ cho phong chiến thiên sáng tạo cơ hội phong chiến thiên thân thể đột nhiên tuân ra thất thải lưu quang cỗ này quang mang lại cấp tốc hướng trên tay hắn c h u i kiếm hội tụ tới trong lúc nhất thời cái kia thanh trường kiếm màu đen lại huyện hóa ra một đầu hung mạnh gào thét nộ lòng c h i ảnh nguy nga bao la hùng vĩ bạch dạ cẩn thận âm huyết nguyên sắc mặt đại biến mạnh đánh đàn dây cùng nhưng tiếng đàn lại không cách nào vì bạch dạ giải trừ kia băng sương g i a n cầm nàng cắn răng vứt bỏ dây đàn h xoạt đúng lúc này một cái đại thủ đột nhiên rơi tới trực tiếp nắm lên bạch dạ ừ m phong chiến thiên s ứ n g sở bàn tay này đúng là kia cơ quan cự nhân nó đem bạch dạ liên quan thái thiên kình trực tiếp dơ lên cao cao phong chiến thiên cái này tràn đầy lòng tin một k í c h s ư ớ n g sốt đánh hụt không được phong chiến thiên sắc mặt đại biến lại nhìn vậy sẽ bạch dạ cùng thái thiên kình dơ lên cự nhân lại lần nữa đưa tay hung hăng bóp lấy thái thiên kình thái thiên kình muốn trốn tránh nhưng hắn bị giam cầm bạch dạ lấy thân làm dẫn khiến cho bạch dạ không thể rời đi lúc này tiếp xúc giam cầm cần thời gian căn bản là không có cách ngay lập tức tho thái thiên kình mánh lực dãy r u ộ n nhưng lại không t r á n h thoát cơ quan cự nhân liên cồn g phát lực kê bóp lấy hắn thân thể tay không ngừng thích chặt a thái thiên kình phát ra thê lương gạo t h é t miệng trong lỗ mũi bắt đầu phun ra máu tươi thống khổ không chịu nổi lực lượng khổng lồ phản phất muốn nghiền nát hắn hết thảy thái thiên kình phong chiến thiên các ngươi phế ly sư m i n h làm tổn thương ta mạc sư m i n h trần sư m i n h đã thương mội mội ta bây giờ càng muốn giết ta âm sư tỷ hôm nay ta là sẽ không bỏ qua các ngươi bạch dạ từ thái thiên kình giam cầm bên trong thoát ra đến dẫn theo kiếm đứng ở cơ quan cự nhân phía trước ngăn cả bạch dạ ngươi nhanh chóng bông ra thái thiên k ì n h ngươi biết hắn là ai sao hắn là vương triệu mánh hổ tướng quân thái đông tri tử ngươi như giết hắn ngươi như thế nào hướng thái đông tướng quân bàn giao ngươi dự định cùng toàn bộ phá thiên quân là địch sao phong chiến thiên gầm thét hướng thái đông bàn giao bạch dạ cười lạnh nơi này là thi đấu đừng nói một cái thái thiên k ì n h liền xem như vương thất người chỉ cần đi vào thi đấu liền có thể tùy tiện giết ta e ngại cái gì cùng phá thiên quân là địch liền càng không thành lập ngươi phong chiến thiên khó thở thái thiên tình ngươi cũng đã biết đệ đệ ngươi thái thiên khiếu là thế nào chết lúc này bạch dạ đột nhiên nói thái thiên kình sắc mặt khe giật mình không sai là ta giết bạch dạ lạnh nhạt nói bạch dạ ta thể phải giết n g ư ơ i thái thiên kình điên cồn giấy ruộng thê lương mà giống một cô băng x ư ơ n g tràn ngập cự bàn tay người g i ế t ta người tính sai đi hôm nay là ta muốn giết n g ư ơ i bạch dạ bộ mặt g i ữ tợn h đột nhiên tay giơ lên hướng về sau vung lên、Soạt. kia thường thường không có gì lạ tay lại l ó e ra bảy tám đạo kinh khủng khí kiếm hung hang đâm về thái thiên kình phốc phốc thái thiên kình ngực nháy mắt bị tức kiếm xuyên qua hôn khí ngoại phóng cái này không phải tuyệt hồn cảnh người mới có thể có thủ đoạn phong chiến tiên sửng sốt g i a n giác g i a n giác g i a n giác phụ thương thế thái thiên kình càng thêm không thể chống cự cự nhân thân thể của hắn phát ra trận trận xương cốt đứt gãy tiếng vang cả người làn da vỡ ra thất khiếu chảy máu vô cùng t h ế thảm bạch dạ lại lần nữa phất tay hồn khí lại hóa thành hồn kiếm hướng thái thiên kình bay đi phong chiến tiên sửng sốt thời khắc này bạch dạ hách nhưng đã hoàn toàn trưởng không cục diện thái thiên kình đã không cứu vốn cho rằng thái thiên kình thành công đem bạch dạ cầm cố lại lại không muốn hắn tự thân đã là cá trong chậu thế cục đảo ngược lợi hại như thế. quả thực khiến người ta khó mà phòng bị phốc suy phốc suy thái thiên kình ngược lại lần nữa bị hồn kiếm xuyên qua máu tươi đem trên người hắn áo tròn luồng đỏ kết thúc bạch dạ xoay người lại một kiếm b ổ về phía thái thiên kình đầu thái thiên kình con người đột nhiên co vào khàn g cả giọng giống ra thân thể n ở rộ khủng bố băng ý bốn phía không khí nhiệt độ đ i ê n cuồng hạ xuống đỉnh đầu hắn hai cái hồn ảnh càng là không kiệt dư lực tướng đụng vào nhau phát ra đi soạt đi soạt thanh âm một đó to lớn băng liên tại thái thiên kình đỉnh đầu nợ rộ bạch dạ người giết không được ta ta muốn đem toàn bộ các ngươi đông cứng ta muốn băng phong toàn bộ các ngươi thái thiên kình c ầ m thét ánh mắt điên cuồng thanh âm k h à n giọng hồn lực đã biến thành nguyên lực hai tôn thiên hồn lực lượng càng là thúc đến cực hạ hắn tại dùng còn thừa tất cả lực lượng đi thi triển cái này một k í c h cuối cùng giang g i á c giang g i á c giang g i á c cơ quan cự nhân trên bàn tay băng x ư ơ n g bao trùm tốc độ nhanh mấy lần không ngừng lại độ dày cũng tăng cường rất nhiều mà thái thiên kình trên đỉnh đầu kia đ ó a băng liên cũng bắt đầu nhanh chóng nở rộ theo n ó nở rộ bốn phía nhiệt độ cũng tại điên cuồng hạ xuống xông lên phía trước bạch d ạ phát rác thân hình của mình chậm lại xem xét mình toàn thân trên t h giới đã tràn ngập lên một tầng băng xương hắn ánh mắt ngưng, ngưng không kiệt dư lực nơi xa phong chiến thiên thấy thế lòng tuyệt vọng tuân ra ý vui mừng cứ tiếp như thế chỉ sợ bạch dạ còn chưa tới gần thái thiên kình liền muốn trở thành một tôn băng điêu kể từ đó nhưng nhẹ nhõm chém giết bạch dạ nhưng ngay tại phong chiến thiên coi là thế cục có thể được đến xoay chuyển lúc bạch dạ thân thể đột nhiên tách ra đại lượng ánh lửa đỉnh đầu h ắ n biến dị thao thiết thiên hồn phát ra phẫn nộ gào thét hồn hóa nguyên lực điên c u ồ n g phát tiết hô nóng bỏng hồn khí tựa như hỏa diễm từ bạch dạ trong thân thể tràn ra kia băng lãnh đại địa nháy mắt bị nương hóa đỉnh đầu băng liên nở rộ lập tức ngừng lại không thái thiên kình tuyệt vọng gọi chết bạch dạ hư lạnh nhuyễn kiếm đâm tới phốc phốc thái thiên kình trái tim bị xuyên thủng kia điên cuốn mắt lập tức cảm đạm xuống chương một trăm hai mươi thái đông hành động chương một trăm mãnh hổ tướng quân thái đông vẫn chưa tiến về thi đấu hội trường hắn ăn tính tại p h ụ tướng quân bên trong chờ lấy hắn tin tưởng con của mình nhất định có thể tại thi đấu bên trên tranh đến thứ tự tốt cũng tin tưởng hắn sẽ không để cho vị chủ nhân kia thất vọng thái đông nâng chén t r à lên uống một hớp bên hông ngồi một tóc ngắn nam tử nam tử mặc áo bào đen viền vàng k h í tức bình ổn từ vẻ ngoài bên trên nhìn lá cung trong người tướng quân như hết thầy đều đã làm thỏa đáng vậy bọn ta chỉ cần chậm đợi thi đấu kết quả tóc ngắn nam tử khẽ mỉm cười nói thi đấu về sau liền có thể đối tàng long viện hạ thủ nhân mã đã chuẩy đầy đủ chỉ cần một cái l cái này không cần phải lo lắng thái tử nếu muốn động tàng long viện lo gì không có hạ thủ lý do chỉ là thái tử hy vọng tàng long viện bạch dạng chớ có trở lại tàng long viện đến điểm này không cần phải lo lắng con ta thái thiên kình song sinh thiên hồn càng đến ta mười hai cơ quan kim nhân tương trợ toàn bộ vương đô có thể cùng kẻ ngang hàng cơ hồ không có tăng thêm hắn lâu dài bên ngoài du lịch đến tán hồn giả liêu tư c h â n truyền thủ đoạn thông thiên chém giết một cái bạch dạng không đáng kể l i ê u tư k i a tóc ngắn nam xứng sở vội hỏi thế nhưng là kia danh x ư n g cô quỷ liêu tư không sai thái đông trên mặt lộ ra ý cười tóc ngắn nam ngược lại hút một ngụm khí lạnh theo ta nghe nói cô quỷ liêu tư đã đến tuyệt hồn cảnh thất giai thực lực chính là đương thời chi đại năng nha không nghĩ tới thiên kình công tử thế mà có thể đã l ạ hắn sư phụ giờ khắc này tóc ngắn nam nhìn thái đông tướng quân ánh mắt đều không đúng dù sao thái thiên kình sau lưng thế nhưng là có một vị tuyệt hồn cảnh cao dài tồn tại chỗ dựa tại hạ triều có như thế một đại nhân vật b ả o bọc cho dù là vương thất đều muốn cho mấy phần chút tình ngọn thứ không dám dâu dếm con ta thứ hai tôn t i ê n hồn dạ quỷ chính là liêu tư sư phụ tương trợ mở ra thái đông cười nói tóc ngắn nam liên tục gật đầu, khen, có quý nhân tương trợ. thiên kình công tử tiền đồ cho là bất khả hạ l ự a à. thái đông nâng trung trà lên lại uống một hớp ánh mắt nhau lại nhưng trong con ngươi thẩm thấu k i a cố đ ắ c ý lại che giấu không xong nhưng vào lúc này thái đông đột nhiên lồng ngực chập trùng một trận ngay sau đó miệng há ra phốc phốc phun ra một ngụm màu tươi tóc ngắn nam t ử thấy thế sắc mặt đại biến vội nói tướng quân ngài làm sao rồi thái đông cả người phản g phất mất hồn đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt chén trà trong tay cũng rơi rơi xuống đất người đúng là khóc ổ lên thương quân tóc ngắn nam hoàn toàn bồi dối lúc này chuyện gì xảy ra trước một giây thái đông còn dương dương đắc ý làm sao êm đẹp liền khóc lên lại nhìn thái đông một quyền hướng bên cạnh cái b à n nghệ đi cái b à n kia chia năm xẻ bảy hồn khí loạn tung tóe bên ngoài thị vệ nhau nhau chạy vào khuyến nhi chết thật lâu thái đông cắn chặt hàm răng gầm nhẹ thiên kình công tử tóc ngắn nam tử sửng sốt nhưng nhìn thái đông đột nhiên đứng dậy tức g i ậ n quát lập tức tập kết tất cả nhân thủ tiến về lớn đấu t r ư ở n g ta m u ố n biết là ai rất thiên kình thương quân dựa theo kế hoạch ngài nên dẫn người tiến về tàng long viện mới là tóc ngắn nam vội nói、Cút. thái đông gầm nhẹ toàn vẹn không đối lý phát nam tử bước nhanh hướng bước ra ngoài t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân sáu phốc phốc bạch dạ đem nhẫn kiếm rút về thái thiên kình thân thể r u lên mềm xuống dưới xa xa phong chiến thiên ngơ ngác nhìn một màn này nửa ngày không bình tĩnh nổi thái thiên kình cùng thái thiên thiếu thế mà đều chết trong tay ngươi ngươi rốt cuộc là ai phong chiến thiên a nói cái này đột nhiên gia nhập tàng long viện đột nhiên đem vương đô quấy dối loạn ra hỏa đến cùng là thần thánh phương nào nếu như không có hắn hết thể kế hoạch tất nhiên thuận lợi áp dụng lúc trước thánh viện khiêu chiến tàng long viện cũng sẽ không có cái gì ngoài ý mớn mà bây giờ hết thể đều là hy vọng xa vời thái thiên kình thi thể từ cơ quan cự nhân khổng lồ trong lòng bàn tay trượt xuống thật giống như bóp nát cánh khô tĩnh mịch một mảnh bạch dạ xoay người ánh mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m phong chiến tiên phong chiến tiên trước đó ngươi nói với ta muốn ta tại vòng thứ ba c h ờ ngươi hiện tại ta liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi vì sao còn chưa độc thủ xem bộ dáng là ta nhìn nhầm không nghĩ tới ngươi át chủ bài thế mà nhiều như vậy phong chiến tiên sắc mặt khó coi ánh m không chỉ có không có công tới ngược lại liên tiếp lui về phía sau xem ra trận này thi đấu sẽ không lại như kế hoạch như vậy thuận lợi bạch dạ chúng ta về sau lại giao thủ dứt lời lại muốn chốt cách đi đúng không bạch dạ thầm cử lập tức đuổi theo nhất định phải tại thi đấu lúc giết phong chiến thiên nếu không hậu hoạn vô tận bạch dạ chớ đuổi đúng lúc này nơi xa chuyển đến tiếng quát là lâm chính thiên tại cùng thái thiên kình cùng phong chiến thiên lúc giao thủ hắn liền lợi dụng tam sắc cờ hướng lâm chính thiên truyền lại tin tức mời hắn đến đây tri viện bất quá nhìn hắn phong trần mệt mỏi khoan thai tới chậm liền nhưng có biết hắn tất nhiên cũng nhận q u ấ y nhiễu lâm sư m i n h ngươi không sao chứ bạch dạ dừng bước còn tốt nhận liễu minh q u ấ y nhiễu hắn cũng là phong chiến thiên bọn hắn cùng một bọn lâm chính tiên h nói sư m i n h vì sao ngăn cản ta truy sát phong chiến thiên bởi vì liễu minh lâm chính tiên h trầm giọng nói ta cùng liễu minh giao thủ mới biết hắn là cái tinh thông trận pháp hồn tu ta lo lắng liễu minh sẽ tại nơi nào đó thiết lập phát trận như phong chiến thiên đưa ngươi dẫn đi tất lâm vào nguy cơ thì ra là thế bạch dạ suy nghĩ một lát đem cơ quan cự nhân thu hồi hướng âm huyết bay đi bạch dạ người khổng lồ này là người chế tạo sao lâm chính tiên trước mắt hơi sáng nhịn không được hỏi ừng để sư huynh chê cười chê cười có thể chống lại khí hồn cảnh cựu gia i đ ỉ n h phong cơ quan nhân như thế nào chê cười nếu như ta dám chê cười đây chẳng phải là vũ nhục hạ c h i ế u chỗ có cơ quan đại sư ta cũng không có gân này lâm chính tiên cười khổ không thôi âm sư tỷ người không sao chứ bạch dạ lấy ra một viên c ự c phẩm hồn đan đưa tới ta không sao âm huyết nguyệt cự tuyệt kia lan dược mà là từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra thuốc chữa thương ăn vào cái này hồn đan dùng để chữa thương quả thực đáng tiếc ngươi vẫn là giữ lại tu luyện đi ta chỗ này có tốt hơn thuốc chữa thương、ừ. bạch dạ cũng không kiên trì thu hồi hồn đan liền khoanh chân ngồi một trận âm huyết nguyệt nhìn xem hắn trong lòng phát run bạch dạ cùng phong chiến thiên cùng thái thiên kinh giao thủ ba tôn thiên hồn thế nhưng là từ đầu tới đôi u đều không thu hồi qua một mực đang thôi động h ồ n lực vì sao hắn có thể đẻ ép thái thiên kình cùng phong chiến thiên đánh l i ê n là bởi vì hắn không kiệt dư lực sử dụng n ồ n lực nhưng thẳng đến chiến đấu kết thúc hắn hồn lực đều không có luy yếu bao nhiêu mà bây giờ hắn hồn lực càng là bằng tốc độ kinh người khôi phủ, trong hắn hồn khí liền đã khôi phục bình ổn đủ để tai chiến gia hòa này quả thực là quái vật lâm chính thiên trong lòng cũng có chút chân kinh nhưng hắn không có giống âm huyết nguyệt như thế toàn bộ biểu lộ ở trên mặt bạch dạ hiện tại ngươi định làm gì lâm chính tiên hỏi đi trước huyền minh lệnh kỳ chỗ tại kia ôm c â y đợi thỏ đã phong chiến thiên dự định tàn sát chúng ta chúng ta không thể ngồi chờ chết đương chủ động xuất kích bạch dạ trầm lanh nói、Tốt. hai người gật đầu theo bạch dạ hướng phía trước xuất phát giờ phút này thi đấu bên ngoài vô số ánh mắt nhìn chằm chằm thiên khuyết c h i địa chỗ sâu chỗ kia bậc thang bậc thang phía dưới đã xuất hiện hình tượng đây là từ phúc phận c h i địa huyền minh lệnh kỳ cho hình tượng mọi người không thể quan sát đến phúc phận c h i địa địa phương khác chiến đấu nhưng huyền minh lệnh kỳ xung quanh hết thệ có thể bắt giữ đã qua nhanh một ngày nhưng huyền minh lệnh kỳ xung quanh không có một ai xuất hiện không khỏi làm người khẩn trương lên lao sư bạch sư huynh bọn hắn chắc là không có chuyện gì đâu lô tiểu phi nhìn qua bên kia cẩn thận hỏi tiểu phi không cần lo lắng bạch sư h u n h bọn hắn khẳng định sẽ bình an trở về hơn nữa còn sẽ đoạt được thi đấu đệ nhất những người khác vội nói kia là đương nhiên bạch sư huynh thế nhưng là từ chúng ta tuyển hồn tông bên trong đi ra thiên tài h ắ n chắc chắn kế thừa tông chủ di trí đoạt được thứ nhất không sai còn có lâm sư huynh đám người lời thề son sắt nói nôn phong không nói gì nhìn nơi xa kia tính tọa viên hộ quốc sư trong mắt hiện ra sầu lo x o á t đúng lúc này phúc phận c h i địa chỗ đột nhiên tạo nên một trận quan g mang toàn trường người nao h nhao đứng lên khẩn trương nhìn qua quan g mang kia chớp động chỗ có người ra đến rồi tiếng hô liên tiếp yên tính hiện trường nháy mắt xôi chảo định mắt xem xét đúng là tử tinh học viện phiêu tuyết t ử tinh học viện người vội vàng vào tới chỉ thấy phiêu tuyết máu me khắp người vết thương c h ố n g chất sắc mặt tái nhuận dọn người đại sư tỷ sư tỷ tiếng hô đ y ra thử tinh học viện phiêu tuyết đã bỏ quyền lúc này phán định hô to phiêu tuyết cũng không phải là thông qua huyền minh lệnh kỳ rời đi phúc phận tri địa liền thuộc về bỏ quyền thử tinh học viện sắc mặt người cứng đờ t ử mộ sắc mặt khó coi bước nhanh đi tới phiêu tuyết ngươi chuyện gì xảy ra vì sao muốn bỏ quyền sư phụ ta vừa vào phúc phận tri địa liền gặp thái thiên kình cùng phong chiến thiên vây giết nếu không phải ngài ban thưởng ta hộ tâm hồn kính chỉ sợ ta đã chết tại phúc phận tri địa hộ tâm chi cảnh tồn ở ta trái tim để ta tiến vào trạng thái chết giả lúc này mới trốn qua một tiếp phong chiến thiên cùng thái thiên kình từ mộ sắc mặt siết chặt may mắn có tàng long viện bạch dạ xuất thủ cứu rút chỉ sợ ta đã là cái người chết đáng ghét phong chiến thiên cùng thái thiên kình thực tế quá p h é t lối chúng ta không thể cứ như vậy được rồi chúng ta t ử tinh học viện thế đơn l ư ợ bạc há có thể cùng bọn hắn chống lại t ử tinh học viện mọi người vừa giận vừa bất đắc dĩ phiêu tuyết rời khỏi để rất nhiều người bất ngờ bất quá thấy được nàng toàn thân vết thương chấm chất rất khó tưởng tượng nàng đến cùng kinh lịch cái dạng gì chiến đấu phiêu tuyết rời khỏi phúc phận tri địa còn có chín người tuy nhiên trừ bỏ chết đi hắt hổ cùng thái thiên k i n h bên ngoài thực tế chỉ cần bảy người mọi người nhìn chằm chằm n ấ p thang kia chỗ h i ể n hiện hình tượng đến cùng ai sẽ cái thứ nhất tới gần huyền minh lệnh kỳ s o á t đột nhiên một trận cồn gió g lay động lấy huyền minh lệnh kỳ đám người thần kinh kéo căng lấy mắt mà trông nhưng nhìn thấy lạc gia lạc bất hoán lại xuất hiện tại hình tượng bên trong chương một trăm hai mươi mốt lấy một ba chương một trăm hai mươi mốt lấy một ba tốt lắm lạc gia người cơ h ồ nhảy cấm hoan hô lạc chấn thiên cùng lạc hám địa càng là đột nhiên từ trên ghế đứng lên từng cái kích động nhìn chằm chằm hình ảnh kia cái thứ nhất tới gần huyền minh lệnh kỳ thế mà là lạc bất hoán hắn hiện tại chỉ cần đụng vào lệnh kỳ chính là thi đấu thứ nhất thời khắc này lạc bất hoán toàn thân rách rách rưới g ư ớ i xem ra giống như là kinh lịch trận tàn khốc chiến đấu máu tươi trải rộng thở h ư n g hộp hắn nhìn chằm chằm huyền minh lệnh kỳ mắt nhắn lửa bước nhanh p h ó n g đi nhưng vào lúc này một đạo hồn khí thổi tới lạc bất h o á n thần kinh x i ế t chặt vội vàng lưu lại ngay sau đó một đạo tia chớp màu đen tại huyền minh lệnh kỳ xung quanh k u ấ y động tia là kiếm khí lạc da người thần sắc cứng đờ lạc bất hoán cách đó không xa xuất hiện một cái tuyệt mỹ thân ảnh. Thân ảnh Quynh Thành tuyệt diễm. phó gia phó vô tình có người kinh hô lên người nhà họ phó giống như là điên cuồng m a n h hướng kia nhìn phó gia lạc trấn thiên cắn răng lạc bất hoán nguyên lai là bị phó vô tình c u â n lấy lạc bất hoán thẩm tiêu không may nếu như bình thường giao thủ hắn căn bản không sợ phó vô tình mà ở tìm kiếm huyền minh lệnh kỳ thời khác hắn ngộ nhập một chỗ khu vực vốn cho rằng là phúc phận chi địa cơ duyên nhưng không ngờ chính là người khác chỗ bố trí chi, chi phát trận chạy ra pháp trận tiêu hao không ít hồ khí lại thật vừa đúng lúc đụng tới phó vô tình chém giết một phen bị thiệt lớn lúc này mới chật vật như thế phó vô tình chúng ta không cần thiết tranh đấu cái này thi đấu đầu tiên là xem ai trước đụng vào lệnh kỳ ai liền thu hoạch được không bằng người ta đồng thời đụng vào lệnh kỳ cùng nhau đứng hàng thứ nhất không tốt sao l ạ c bất hoán không muốn tới c h é m g i ế t liền mở miệng nói của ta kiếm đạo nói cho ta thứ nhất nhất định phải độc nhất vô nhị phó vô tình lạnh nhạt nói quay người liền hướng huyền minh lệnh kỳ phóng đi thi đấu thứ nhất không chỉ có riêng là cái danh hiệu nó đại biểu là vô thượng lợi ích vinh quang còn có đếm mãi không hết tài nguyên tu luyện há có thể chắp tay nhường cho người lạp bất hoán ánh mắt xích chặt lập tức phóng đi hai người liền tại cái này huyền minh lệnh kỳ trước chấm bạch dạ mang theo lâm chính thiên cùng âm huyết nguyệt hướng huyền minh lệnh kỳ buôn tập phúc phận c h i đ ệ u bản khối đang không ngừng di động khiến cho ba người di động sinh ra không ít trở ngại c h ậ m đã đúng lúc này lâm chính thiên đột nhiên k h ẽ quát một tiếng bạch dạ lông mày xích chặt lập tức nở rộ lại thế trong chốc lát hắn cảm ứ n g được cái gì lui lâm chính thiên hô không cần bạch dạ khí thế toàn thả hướng trong khu vực này hung hăng ép đi những cái kia dấu ở khu vực bên trong tất cả pháp trận toàn bộ bị nghiền nát nguyên chỗ này bị thiết lập nhân vật hạ cảm bẫy pháp trận siêu nơi xa chuyển đến rất nhỏ động tĩnh tia nút trong bóng tối người phát giác được không ổn lập tức rút lui liêu minh lâm chính thiên hô đuổi theo đừng để hắn cùng phong chiến thiên hiệp bạch dạ hô cất bước mà x ô n g tốc độ của hắn cực nhanh tại đại thế hiệp trợ hạng người như lưu tinh soạt đúng lúc này phúc phận chi địa bàn khối lại lần nữa rời động bạch dạ sắc mặt liền giật mình đột nhiên l u i lại đã thấy sau lưng cảnh tượng nháy mắt biến ả o lâm chính tiên cùng âm huyết nguyện chỗ khu vực kia đã rời đi cho hắn chúng kế rồi bạch dạ cao mày xem ra l i u minh hiệu được phúc phận chi địa bảy mươi hai khu vực di động quy luật cho nên tận lực hấp dẫn ta tới mục đích chính là chia rẽ ta cùng bọn hắn hai người tốt tiêu diệt từng bộ phận trong lòng hắn suy ngẫm lại nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng đánh nhau cất bước đi qua đúng là lạc bất hoán cùng phó vô tình bạch dạ đánh bậy đánh bạc lại đi tới huyền minh lệnh ký chỗ nhìn thấy bạch dạ xuất hiện hai người lập tức thối lui cảnh giác mà trông bạch dạ lạ c bất hoán ánh mắt nắm thật chặt bạch công tử phó vô tình kêu một tiếng bạch dạ dẫn theo nhẫn kiếm ánh mắt hướng hai người sau lưng nhìn lại nơi đó chính là huyền minh lệnh ký chỗ là bạch sư h u n h bạch sư h u n h không có việc gì quá tốt Có cơ ó c hội chúng ta có cơ hội bạch dạ xuất hiện tại trong tấm hình bên ngoài tàng long viện cùng tuyệt hồn tông người không không hưng ơ phấn t i ê u to vô cùng kích động nhưng vào lúc này một cái cao r ộ n g từ đằng xa chuyển đến lạc bất hoán chuyện cho tới bây giờ n g ư ờ i đã không có đường lui n g ư ờ i ngay cả phó vô tình đều đấu không lại liền càng c h ư a có nói có được tam sinh thiên hồn bạch dạ mà lại cho dù n g ư ờ i hôm nay cầm xuống thi đấu thứ nhất cũng không làm nên chuyện gì bạch dạ bằng vào tam sinh thiên hồn ngày sau tất nhiên nghiền ép các người các ngươi thứ nhất đem hữu danh vô thực thành em rơi xuống hai cái thân ảnh đi tới là phong chiến thiên cùng liễu minh lạc bất hoán cùng phó vô tình lập tức hướng về sau thối lui đám người cảnh giác nhìn đối phương nhưng vô luận là ai lực chú ý đều tập trung ở kia trung ương nhất huyền minh lệnh kỳ bên trên nhưng mà ai nếu dám tới gần huyền minh lệnh kỳ tất sẽ phải gánh chịu mấy người khác liên thủ hành s á t phong chiến thiên ngươi có ý tứ gì lạc bất hoán quắc khẽ còn cần hỏi sao hai người các ngươi cùng chúng ta liên thủ đối phó bạch dạ hắn có được tam sinh thiên hồn càng có tứ trọng đại thế áo nghĩa chỉ có khí hồn cảnh ngũ giai liền đã có thể cùng khí hồn cảnh có u giai đình phong người chống lại nếu như hôm nay không đem người này diệt trừ cái này thi đấu thứ nhất, có ý nghĩa sao? n g à y sau hắn trưởng thành đến khí hồn cảnh c i ể u dai chẳng chúng ta chỉ sợ như đồ heo làm thịt chó phong chiến thiên trầm giọng nói lời ấy rơi xuống lạc bất hoán cùng phó vô tình đều hái hùng khiếp vía đích xác hiện tại bạch dạ có được tam sinh thiên hồn t i ê n đ ô cực kỳ khủng bố toàn bộ đại hạ vương triều chỉ có hắn một người có được khủng bố như vậy thiên phú lại thêm hắn lĩnh ngộ thường nhân rất khó nắm giữ đại thế tứ trọng đại thế che trở thể dù hồn cảnh không bằng đám người nhưng thực lực đã nghiền ép nơi này mỗi người coi như hôm nay giành được thi đấu thứ nhất chỉ cần bạch dạ tại bọn hắn vĩnh sẽ không ngồi lên vương đô thứ nhất cái tia thực vị hai người bọn họ đều là danh mãn vương đô thiên tài một cái là lạc gia yêu nghiệt thiên tài một cái là thiên ngai kiếm thần truyền nhân bọn hắn làm sao không muốn chứng minh mình làm sao không nghĩ độc nhất vô nhị nhưng bây giờ bọn hắn những thiên tài này trước mắt xuất hiện một toàn bụi lớn tam sinh thiên hồn người bạch dạ song sinh đã là yêu nghiệt thiên tài tam sinh nên như thế nào hình dung các ngươi không cần cân nhắc nếu như muốn giết ta các ngươi tốt nhất nhanh lên độc thủ bạch dạ đem nhuyễn kiếm thu nhập trong dây lưng hai tay sau phụ từ tốn nói thật là cuộc vọng nhưng mà không biết chờ một lúc ngươi còn như thế nào cuộc vọng liêu minh hữ lạnh lạc bất hoán n g ừ n g đầu ánh mắt nhìn t r ò n g chọc bạch dạ dần dần hắn đồng châu bên trong tràn ngập nồng đậm chiến ý nhìn đến nơi này bạch dạ minh trắng lựa chọn của hắn mà phó vô tình thì ở thời điểm này lựa chọn l ư i lại h i ệ n nhiên không có ý định dính vào phó vô tình chẳng lẽ ngươi muốn bị cái này cái nam nhân nghiên ép nhìn thấy phó vô tình động tác phong chiến thiên cực kỳ bất mãn muốn trở thành thế gian c ư ờ n giả không là dựa vào loại thủ đoạn này đã thành mà là thông qua không ngừng cố gắng cùng tu hành ta thừa nhận ta không bằng bạch dạ cho nên ta lựa chọn rời khỏi thi đấu thứ nhất ta từ bỏ dứt lời người thoát ra khu vực phúc phận chi địa bảy mươi hai khu vực lại lần nữa biến ả o phó vô tình biến mất không thấy gì nữa vô tình bên ngoài người nhà họ phó nhìn thấy phó vô tình lại rời đi lập tức khuôn mặt cứng nhắc ha ha đi cũng tốt nàng hẳn là bị truyền đến địa phương khác tạm thời đến không được cái này huyền minh lệnh ký chỗ l i ê u minh ánh mắt rơi vào bạch dạ trên thân tiếp theo quắc khẽ ba người chúng ta cũng đủ đủ rồi tam sinh thiên hồ người n chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao tới đi để ta xem các ngươi ba người có bản lãnh gì bạch dạ nhặt nói tiếp theo cất bước tiến lên trước hướng tiêu huyền minh lệnh kỳ đi đến khi hắn động tắc một khắc này l ạ bất hoán phong chiến thiên liệu minh ba người cũng động bọn hắn cùng nhau hướng bạch dạ đi đến chiến ý nhất thời người bên ngoài trận mắt hốc mồm đây là có chuyện gì bạch dạ đừng nói là muốn lấy một đi ba thế c ụ c này làm sao diễn biến thành dạng này tàng long viện người khẩn trương đố kỵ lạc bất hoán phong chiến thiên thậm chí là cái này liệu minh đều đang ghen tỵ tam sinh thiên hồn người quyết không thể lưu như hôm nay chưa trừ d i ệ t liền không có cơ hội bạch dạ đừng trách ta thi đấu thứ nhất ta quyết định mặc kệ là thực đến vẫn là tiền đến phần này vinh hạnh đặc biệt đều thuộc về ta lạc bất hoán dậm chân đi tới x o n g quyền nhộn nhạo một cỗ không hiểu nóng nảy ý l i ê u minh lấy ra mấy cái quyền trục thư không hất lên những quyền trục này thần kỳ tại không c h u n g trôi nổi ta cho các ngươi l ư c t r ậ n l i ê u minh quát khẽ trước đó ta cùng trời dơ cao liên thủ chưa thể giết ngươi đó là bởi vì có âm huyết nguyện tương trợ hiện tại ngươi lại loi một mình còn có thể có năng lực gì phong chiến thiên k h ẽ quát một tiếng dẫn đầu vào tới hắn xong đồng chừng một cái phong hồn đồng trực tiếp phát động thần n g u y ệ t tiên hồn t r ú n g chiêu không có âm huyết nguyện tiếng đàn tương trợ phong hồn đồng hiệu quả căn bản không thể giải trừ vậy nhưng không có đơn giản như vậy vạch dạ đột như cười khoe miệng giơ lên giữ tợn cười hắn một c ư ớ c hướng mặt đất đột nhiên đạp đi đông đại đ ị a cùng rung động cùng một thời gian đỉnh đầu xuất hiện ba tôn khổng lồ hồn ảnh mỗi một vị hồn ảnh đều đang thiếu đốt như ba viên n ắ n g g á t đại thế bạch dạ nổi giận gầm lên một tiếng t ứ trọng đại thế áo nghĩa ngáy mắt phát động ba người t r ợ t cảm thấy thân thể cứng đờ trong vô hình phản phất có vô số cái bàn tay ngăn chặn lại bọn hắn siêu lạc bất hoan chém giết tới hắn chưa dùng bình khí mà là nâng quyền đánh tới hồn lực tại quyền phong chỗ kịch liệt va chạm sinh ra đáng sợ khí tức hủy diệt bạ giữ tợn mắt quay đầu quát một tiếng. Chấn. Phanh đông. c h ấ n thiên long hồn thê lương gầm thét c h â n áp chi lực trực tiếp đánh vào lạc bất hoán trên thân lạc bất hoán chân một lảo đảo suýt nữa ghe ngã trên đất thế công nháy mắt bị đánh gãy bạch dạ dậm chân vọt tới trước thân như tàn ảnh lướt về phía lạc bất hoán cùng lang s u n g tập ấm vang nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ kiếm ảnh như sấm lạc bất hoán con ngươi co lại nhanh chóng vội vàng thế ra bảo mệnh pháp bảo một mặt võng ánh sáng long lanh đại thuận ra hiện trong tay hắn cấp tốc hướng phía trước chống đỡ đi đông kiếm ảnh đánh vào đánh gãy phía trên tia tấm thuẫn lập tức vỡ vụn người cũng bị đánh bay quá cường thế. đây chẳng phải là nói lạc bất hoán bọn người nếu là ăn được bạch dạ một cách tất nhiên mất mạng chuyện gì xảy ra phong chiến thiên ngươi phong hồn đồng vì sao đối với hắn không có, có hiệu quả lúc này đã thấy bạch dạ lấy ra một cái hộp hướng phong chiến thiên đầu kia ném đi phong chiến thiên sửng sốt một chút sắc mặt đột biến chương một trăm hai mươi hai xuất kỷ bất ý chương một trăm hai mươi hai xuất kỷ bất ý liêu minh phong chiến tiên vội vàng hô to liệu minh thần sắc hơi động lập tức hướng cái hộp kia tới gần nhưng nhìn cái hộp kia vỡ ra đại lượng x ư ơ n g ngủ tràn ngập dần dần trong x ư ơ n g ngủ xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ bên ngoài người xem hét lên kinh ngạc thanh âm cơ quan nhân đây là bạch dạ cơ quan nhân sao làm sao như thế lớn sẽ không phải là cái gì có hoa không quả chi vật ta khổng lồ như vậy cơ quan nhân hơn phân nửa không có uy lực gì bên ngoài người xuyên thấu qua huyền minh lệnh kỳ nhìn thấy cái này khổng lồ chi vật đều âm thầm nghĩ nói nhưng một giây sau cẩn á i kia k h thận người máy này thực lực không kém gì khí hồn cảnh tiểu giai thái thiên kình chính là chết tại trong tay của nó nhanh phong bề hắn phong chiến thiên hô hừ bất quá là một tử vật có gì phải sợ l i ê u minh lạnh n h ạ t nói trong tay kích thích trước mặt hai cái quyển trục bay về phía cơ quan nhân đông quyển trục nổ tung một mặt t ử sắc mạng nhện trật hiện nào về phía cơ quan nhân đem bao phủ khốn l i ê u minh lại lần nữa hét lớn k h á c một quyển sách cũng nổ ra từ phía khổng lồ hồn trụ chống giống ngưng tụ phong tỏa tại cự nhân phương hướng bốn cái sừng l i ê u minh thả người nhảy lên rơi vào cự nhân trước chắp tay trước ngực không ngừng trong chiều đầu rót vào hồn lực rất nhanh hắn lui trở về nhưng nhìn kia bốn cái hồn trụ đã hoàn toàn hóa thành lồng giam đem cơ quan cự nhân vây khốn liễu minh lại có thủ đoạn như thế phong chiến thiên đại hỉ hiện tại có thể hợp lực chém giết bạch dạng liêu minh cười lạnh nói mọi người cùng nhau sâu lên lạc bất hoán hét lớn tiếp theo vào tới hắn xong quyền tái khởi vầng sáng hồn lực nở rộ lực lượng bá đạo hướng xuống ép đi thần tông b ả y t h ứ c một tiếng gào thét gào thét lên lạc bất hoán tay phải hư không vỗ hồn lực từ lòng bàn tay rũ ra dường như h ồ n hỏa bay về phía bạch dạng h ồ n hỏa lăng không t á c h ra biến đổi b ả y hóa tinh d i ệ u vô tận bái nguyệt thần tông thần tông bạch d ạ sao kia để ta xem một chút ngươi được đến thần tông bạch dạng lạnh lùng m ầ miệng lời nói ở giữa tay phải nâng lên lăng không chấn động cái này chấn động hạng thương khung ở giữa nhộn nhạ hồn lực toàn bộ run r u dày khó mà hình dung băng hàn cùng âm s á t bỗng nhiên tại khu vực này bên trong phóng xuất ra cứ việc cố khí tức này chỉ có một sợi nhưng cái này sợi khí tức bên trong lại có có khác với thái thiên kình cường đại băng hán chi lực phản p h ấ t cố này băng hàn âm lãnh là trực tiếp tác dụng tại linh hồn cùng trời hồn bên trên lạc bất hoán sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhuận động tác cảm giác cứng nhắc vô cùng thần tông bậy thức uy lực lại toàn bộ bị hóa giải hắn tháng này chi hồn phụ đã bị ta phong hồn đồng phong ấn hơn phân nửa lực lượng vì sao còn muốn khủng bố như vậy hiệ phong chiến tiên âm thầm c ắ n răng đột nhiên n g ầ n đầu lại lần nữa thi triển phong hồn đồng trấn thiên long hồn hồn lực lập tức suy nhược mấy phần bạch dạ cất bước phóng đi n g u y ễ n kiếm khuấy động nguyên lực đem mũi kiếm phủ lên như là h ỏ a kiếm bạch dạ người thật ngông cùng phong chiến tiên cùng liễu minh không còn dám tại một bên xem kịch lập tức gia nhập chiến cuộc lạc b ấ t hoán một khi bị bạch dạ chạm k i ế bọn hắn kế hoạch liền thấp hơn phong chiến tiên một ngựa đi đầu hồn khí bạo phát minh ngông hồn lực cảng hướng bốn phía nở rộ đồng thời tam trọng đại thế một cũng sử dụng phong chiến tiên không chế đại thế bảo vệ lạc bạc một quyển một dao găm ba đạo thế công xảo trá hướng bạch dạ trái tim đầu lâu phần bụng đánh tới bạch dạ r ơ lên nguyễn kiếm mũi kiếm chỗ kích động một cỗ chấn áp chi lực ba cỗ thế công vừa mới tới gần liền bị chấn hạ bị ép chạy hướng vốn có công kích quy tích cũng không có đơn giản như vậy l i ê u minh quát khẽ một tiếng truy thủ nhất c h u y ề n đột nhiên truy thủ tách ra sương mù đến kia nhìn như sắc bén truy thủ chẳng biết lúc nào lại hóa vì một cái kỳ dị quần trục nguyên lực nở rộ nóng bỏng nguyên lực như ngọn lửa đốt cháy những đ ộ c vật này ông ngong ngong p h o n g chiến tiên g i ế t tới một mình ngươi làm sao có thể theo kịp ba người chúng ta người động tác p h o n g chiến tiên lạnh n h ạ t nói m ũ i kiếm đ â m đi bạch dạ vừa mới phá hủy liễu minh thế công tất nhiên không tiếp nổi hắn một kiếm này coi như bạch dạ miễn cưỡng đón lấy một kiếm này lạc bất hoán nắm đấm cũng đã g i ế t tới quyền của hắn phong lực lượng hủy diệt khuấy động rõ ràng là thần tông bậy thức bên trong một thức sau cùng phá pháp ngàn vạn ba người đều không có nương tay chiêu chiêu đều là sắt chiêu kết thúc lạc bất hoàn q u ắ khẽ ba tên i quyết định thiên tài đồng thời xuất thủ coi như bạch dạ vì tam sinh thiên hồ người n cũng sống không qua một chiêu nhưng lại tại ba người lời thề son sắt coi là bạch dạ sẽ chết tại cái này lăng lệ mà xảo trá thế công hạ lúc người trước mặt túi xuống dưới tránh đi phong chiến thiên một kiếm sau đó lại vặn vẹo phần e o đem lạc bất hoán lời thề son sắt một kiếm cho né tránh hắn giờ phút này lại như đất d ẻ o cao su cái gì phong chiến thiên cùng lạc bất hoán đều ngây người còn có, người có thể dạng này trốn tránh có ý tứ nhưng cái này lại có thể thế nào liệu minh cười lạnh một tiếng bàn tay lại lắc thanh thủy thủ kêu lại ra hiện tại hắn lòng bàn tay h ắ n cánh tay vung lên dao găm lưới đao rơi xuống dao găm thân lại p h u n ra đại lượng tơ nhện cuốn lấy bạch dạ thân thể làm cho trốn tránh không xong chết đi truy thủ rơi hướng bạch dạ tim phốc phốc trói hai tiếng vang toát ra kia truy thủ thành công mở ra bạch dạ huyết n ụ nhưng truy thủ lại chỉ là cắm vào một phần tư còn lại căn bản không có đâm vào đi vết thương kia cũng dễ hiểu vô cùng người chưa ăn cơm sao lạc bất hoán buồn buồn ó i cái này l i ê u minh cũng chấn động vô cùng nhưng lúc này dùng không được ba người suy nghĩ nhiều nhẫn kiếm đã t r i n khai không muốn phí lời giết phong chiến t i ê n hét lớn hắc kiếm nên kích bạch dạ lạc bất hoán cùng liễu minh cũng lập tức cùng bạch dạ kích chiến ba người không ngừng tại nó quanh thân xoáy đi hồn k h í loạn tung tóe s á t chiêu t ầ n ra nguyên lực toàn tế nhưng cùng bạch dạ chém giết lại chiếm không được nửa điểm c h ỗ t ố t bạch dạ dù bị vây công nhưng bình tĩnh tỉnh táo một thanh n g u y ễ n kiếm múa như gió cực kỳ khủng bố mà càng làm cho người ta liễu lưới chính là nhục thể của hắn mỗi lần tại không cách nào tránh né chiêu thức lúc hắn đều sẽ không chút do dự dùng cánh tay đi ngăn cản tuy nhiên vô luận là phong chiến thiên kiếm vẫn là liễu minh t r y thủ cũng không thể đâm xuyên bạch dạ tối mặc dù thương thế này cũng không nhẹ nhưng bạch dạ hết thể không nhìn hai cánh tay của hắn tràn đầy vết kiếm cùng dao g ă m vấn nhưng hắn động tác không chậm chút nào thân thể này cường độ cũng quá mức nhưng sợ rồi sao hắn nhất định là dùng nguyên lực bao trùm huyết nục tăng phúc huyết nục cường độ mới có thể chống cự công kích của chúng ta liệu minh người ta tiền hậu giáp í c h phân tán hắn nguyên lực phong chiến thiên phản phất thấy do đến cái gì h é t lớn một tiếng liệu minh gật đầu lạc bất hoán nghe tiếng lập tức quần vũ xâm quyền trong lúc nhất thời hắn xuất hiện trước mặt trăm đạo quyền ảnh đập mạnh bạch dạ thân thể ý đồ vì phong chiến thiên cùng liệu minh sáng tạo cơ hội. bạch dạ không ngừng bổ động nhuyễn kiếm tránh đi lạc bất hoán nhưng hắn cái này một động tác phong chiến thiên cùng l i ễ u minh lập tức công tới hai người một trước một sau nguyên lực điên cuồng phát t i ế t vì một kích này chút xuống tất cả lực lượng bên ngoài người nhìn hai hùng thiết vĩa thần kinh kéo căng t ă n g long m i ệ n người n h ẹ n à o hô to phong chiến thiên cùng l i ễ u minh trước sau công kích tất nhiên không thể cùng lúc phòng ngự trước sau như phân tán lực lượng phòng thủ sẽ chỉ bị chi từng cái đánh tan không thể không nói phong chiến thiên cái này sách lược cực kỳ hữu hiệu nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là bạch dạ sắp vẫn l ặ lúc bạ đột nhiên cười hắn bông lỏng tay ra nhuyễn kiếm trực tiếp rơi xu thấy cảnh này hai người con ngươi cùng rung động con kiếm lúc này há có thể con kiếm hắn t ừ b ỏ sao không không đúng phong chiến thiên trong lòng run lên cảm thấy không lành bạch dạ trên thân đột nhiên dâng lên nồng đậm sát ý hắn tựa hồ một mực chờ đợi giờ k h ắ c này hoàng bét trung kế thu chiêu liêu minh phong chiến tiên hô to liêu minh sửng sốt một chút còn chưa kịp phản ứng liền thấy bạch dạ đột nhiên tay giơ lên đầu ngón tay nguyên lực hô hô rung động điên cuồng ngưng tụ cái gì liêu minh tìm đập đoạn một đạo trong suất hồn kiếm đột nhiên vọt qua dao găm của hắn đem đầu lâu xuyên thủng cựu h ồ n kiếm quyết h ồ n lực ngoại phóng bên ngoài người toàn bộ đứng lên chấn kinh mà hô đây là đây là tuyệt hồn cảnh người mới có thể làm đến sự tình a làm sao có thể bạch dạ nhất định là nắm giữ một loại nào đó h ồ n kỹ cùng loại với loại thủ đoạn này mới là có người tỉnh táo phân tích nhưng hiện trường người lại tỉnh táo không được phong chiến thiên con người cùng rung động sắc mặt nháy mắt tái nhật l i ê u minh thân thể chậm rãi đổ xuống đầu chỗ cái kia thật sâu động còn đang không ngừng phun ra ngoài lấy máu tươi một cách chấm dứt lạc bất hoán cũng sửng sốt khó có thể tin nhìn xem một màn này chiêu này quá lăng lệ quả thực khiến người ta khiến khó người mà phong chiến á c gần g chém phong chiến thiên khắc, h đột n i ấ trầm thủ, Thừa thất t không hai căn được. bản ngăn người dịp mặc không nói nhưng mặt tái nhợt bên trên khó mà che giấu hắn khiếp sợ tâm gian dắt ken cách soạn lúc này từng đợt bén nhọn âm thanh âm vang lên lạc bất hoán cùng phong chiến thiên thuận âm thanh nhìn lại đã thấy trước đó liệu minh phong k h ố n tôn kêu bảng đại cơ q u a n người đã tránh thoát giam cầm nó di chuyển to lớn bàn chân hướng hai người đi tới tức liền hành động chậm c h ạ m nhưng cái kia khổng lồ áp lực quả thực khiến người không dám tưởng tượng liệu minh vừa chết không người có thể ngăn chặn cơ quan này cự nhân rút phong chiến thiên ánh mắt lắc lư lập tức lui lại ba người liên thủ đều giết không chết bạch dạ hiện tại liền càng không thắng được rồi đi bạch dạ hừ lạnh cất bước phóng đi cơ quan cự nhân lập tức nâng lên sóng trường hướng phong chiến thiên đường lui phong tỏa đi qua cái kia khổng lồ bàn tay liền như là một ngọn núi lớn đ ắ p xuống phong chiến thiên đằng trước rơi xuống đất nháy mắt đem lại địa vanh rung động ầm ầm sóng xung kích đầy ra phong chiến thiên bị tung bay b ạ c h dạ dậm chân vọt tới trước một kiếm chém tới phong chiến thiên con n g ư ơ i đột nhiên thả vội vàng phía dưới nâng lên hắc kiếm ngăn cản nhưng cái kia kiếm vừa mới giơ lên liền bị nhuyễn kiếm đánh bay mũi kiếm thuận thế mà hạ phốc phốc phong chiến thiên một cái cánh tay trực tiếp bay ra ngoài máu tươi cùng tung tóe thê lương thanh âm đã hướng thiên đ i ệ bên ngoài một mảnh yên lặng. Gần ánh mắt khiếp sợ nhìn xem một mặt này chương một Trước thi đấu thứ nhất. Phong chiến thiên, Chiến Phong đấu xa nhớ ngày đó hắn còn lấy em trai phong tiêu diêu làm đối thủ đối với vị huynh trường này hắn căn bản không dám xúc phạm cần biết lúc trước phong chiến thiên như mặt trời ban trưa chính là nhân vật trong truyền thuyết nhưng hôm nay bạch dạ không chỉ có đem đánh bại càng lấy miền sắt thủ đoạn chẳng hắn mọi người bị cái này cảnh tượng khiếp sợ thật lâu không bình tĩnh nổi mà phong gia bên kia hoàn toàn yên phong tiêu diêu đã chết phong chiến thiên là phong gia hy vọng q u một không thể tại thi đấu bên trên tại vị lao c nhân g c i thiên nhật vì u a Phong trên mặt đất nước mắt tuân đời mặt gió cắt vàng nhìn t h ò n g trọc hư tượng lại không lên tiếng pháp bảo đảm như thế nào bảo đảm không nói phán định không cho phép coi như phán định cho phép cũng không kịp phong chiến tiên ngã trên mặt đất máu tươi đem đại địa nhuồng đỏ hắn ra sức đứng dậy nhưng bạch dạ một cước đ ã tới phong chiến tiên lại quẳng xuống đất ngươi không có thể g i ế t ta phong chiến tiên trong mắt thấm vào nồng đầm ý sợ hãi nhìn chằm chằm bạch dạ vì sao bạch dạ nhặt nói ta là vì thái tử làm việc nơi này là huyền minh lệnh kỳ chỗ nơi này cảnh tượng sẽ phản ứng ra ngoài vây bên ngoài tất cả mọi người có thể nhìn đến đây chiến đấu thái tử cũng không ngoại lệ nếu như ngươi dết ta chính là nói do cùng thái tử đối n ị c h thái tử sẽ không bỏ qua ngươi phong chiến tiên thấp giọng trả lời ta mấy vấn đề bạch dạ n h ạ n nói trả lời vấn đề của ngươi ngươi liền có thể không giết ta phong chiến thiên vội hỏi ta có thể cân nhắc vậy ngươi mơ tưởng từ miệng ta bên trong đến đến bất kỳ đáp án vậy ta không hỏi bạch dạ giơ lên kiếm s ắ c ý nghiêm nghị ta nói ngươi hỏi phong chiến thiên hốt hỏi nói thánh viện gần đoạn thời gian đi tới chỗ đến nhà khiêu chiến học việc khác thế lực phải chăng vì thái tử sai sự vâng thái tử mục đích làm như vậy là cái gì cái này ta không biết đáp án của ngươi để ta rất không hài lòng bạch dạ làm bộ muốn chạm nhìn thấy bạch dạ kia ngao nghe muốn động lưới kiếm phong chiến thiên sắc mặt càng thêm tái n h ậ t vội vã q u á t khẽ thái tử dự định đoạt quyền đoạt quyền bạch dạ n h ớ n mày đoạt cái gì quyền hoàng quyền ngươi khi ta ba tuổi hài đồng bậy hạ cao tuổi cái này hạ chiều sớm muộn là thái tử vì sao còn muốn làm loại này chuyện dư thừa đó là bởi vì bậy hạ đem không lâu sau hủy bỏ thái tử lập người k h á c kế thừa hoàng vị bạch hạ dưới gối chỉ có một t ử hai nữ như thái tử không được hoàng vị đừng nói là là kia hai vị công chúa bạch dạ khen nói hiển nhiên không tin nhưng nhìn thấy phong chiến thiên ánh mắt hắn trầm mặc trong cung sự tình người ta người ngoài cuộc lại há có thể biết được phong chiến thiên đột nhiên nở nụ cười khổ trong mắt hiện ra bị thương chẳng lẽ đây hết thể đúng như phong chiến thiên nói tới chỉ là êm đẹp bệ hạ vì sao phải làm như vậy mà lại coi như bệ hạ không đem hoàng vị chuyển cho thái tử à hệ thở tử năng lực ai có thể cùng hắn chống lại bạch dạ ta biết coi như ta đem đây hết thể nói cho ngươi Ngươi y nguyên sẽ giết ta bởi vì ngươi muốn giữ vững bí mật giữ vững thái thiên kình là ngươi giết chết bí mật bất quá ta phải nói cho ngươi thái thiên kình cũng không có trong tượng tượng của ngươi đơn giản như vậy hắn nếu là chết trong tay ngươi như vậy ngươi liền muốn chuẩn bị kỹ càng gánh chịu giết chết hắn hậu quả mặt khác nói cho ngươi một câu ngươi muốn mặt đúng không chỉ là thái g i a mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào ta đều sẽ chống lại số dưới chỉ bằng ngươi có lẽ ngươi thiên phú đích xác rất mạnh nhưng ngươi không có thời gian rất nhiều người sẽ không trơ mắt nhìn ngươi trưởng thành ngươi bây giờ đã uy hiếp được bọn hắn phong chiến tiên cười nói phải không ngươi cảm thấy những người kia có thể giết chết ta ngươi ở đâu ra tự tin phong chiến tiến tiếu rung hơi cương cảm giác bạch dạ thần sắc có chút không đúng đã thấy bạch dạ tay giơ lên kia trên ngón tay một chiếc nhẫn chớp động lên chữ vật giới chỉ sao cái này có cái gì lớn không được phong chiến thiên nói đột nhiên hắn nhũ mày cảm giác không đúng tia trên mặt nhẫn tớn in dấu lấy một cái kỳ dị long văn hắn s o n g đồng cùng rung động cảm giác linh hồn của mình đại não đều đang run run ẩ y cuối cùng hắn cười ha ha tiếng cười khẳng h ẳ n lại vang vọng đất trời người tựa như giống như điên không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới à thái đông tướng quân hủy diệt t u y ệ t h ồ n tông thái tử phái người đem vương đô lật cả đáy lên trời đều không có tìm được đồ vật thế mà là trong tay ngươi khó trách ngươi có thể lực lượng mới xuất hiện khó trách ngươi dám cùng nhiều người như vậy bỏ sức khó trách ngươi sẽ kế thừa tuyệt hồn tông di trí n g ư ơ i lai、like. t h i ê m lòng giới trong tay ngươi ha ha ha ha bạch dạ nâng lên n g u y ễ n kiếm thân kiếm hướng phong chiến thiên cổ rời đi động thủ đi ngươi đã để ta nhìn thứ này chắc chắn sẽ không bỏ qua ta phong chiến thiên ngưng cười đến trong mắt bi thương càng thịnh ngươi phế ta ly sư h i n h chạm ta mạc kiếm sư h i n h tay càng muốn giết â m sư tỷ giết ngỗ muội đây hết thể đủ loại đều chú định ngươi không chết không thể bạch dạ đem kiếm hướng xuống nhớm tới phong chiến thiên đóng lại hai mắt. phốc phốc văng lanh lơi kiếm bạch phá huyết nhục của hắn phong chiến tiên thân thể rung động mấy lần cuối cùng không còn chi giác trực tiếp chết đi hắn đã triệt để từ bỏ c h ố n g lại nơi xa cùng cơ quan cự nhân chém giết lạc bất hoán thay thế kinh hãi cơ hồ hồn bất phụ thể hắn trực tiếp quay người tiếp nhận cơ quan cự nhân một quyền thân thể bị đánh cho ra chóc thị t bong lại cũng không để ý quay đầu hướng ra ngoài chạy trốn bạch giả muốn đuổi theo phúc phận chi điệu lại lần nữa biến ả o lạc bất hoán đã biến mất vô tùng vô ảnh đại chiến như vậy kết thúc bên ngoài người nhìn trận mắt hốt m từng cái huyện như hòa đá phong chiến tiên lạc bất hoán liễu yêu nhiệt cấp bậc nhân vật nhưng mà ba người liên thủ vây công bạch dạ n g lại rơi đến hai chết một tổn thương hạ tràng mà bạch dạ n g vẹn vẹn là thụ chút vết thương nhẹ hồn lực tiêu hao quá độ phần này chiến tích kinh thế tuyệt luân kẻ này không phải tuyệt hồn cảnh người không có thể hạ phục k i ê u một mực ngồi ngay thẳng quan sát chiến cuộc viên hộ quốc sư đột nhiên mở mắt ra lớn tiếng nhậm một câu đến quốc sư thừa nhận người này tất nhiên bất p h à m bạch dạ n g lại mạnh đến loại tình trạng này người chung quanh hái hùng kết vĩa hắn ma lực đại thế kiếm kỹ thiên hồn đều cực kỳ phi phạm hắn mặc dù hồn, không mạnh, nhưng thiên hồn lại đền bù hồn cảnh không đủ ba tôn thiên hồn kinh khủng bực nào há là bình thường hồn giả có thể lý giải luôn phong trong lòng vừa mừng vừa sợ tại tàng h long viện uy nan nhất thời khắc lại ra bạch dạ dạng này một cái thiên tài đứng đầu tàng h long viện đem bởi vì hắn mà quật khởi sao gió cắt vàng ngơ ngác nhìn hư tượng bên trong bộ thi thể lạnh leo kia hình dạng của hắn gần như trong nháy mắt g i à n mua hơn một ư ơ i tuổi p h á n phất tuổi xế chiều tàng h long viện giết gia chủ đợi bạch dạ ra giết hắn vì thiếu gia báo thủ người nhà họ phong từng cái oán giận trung tiên đây là thi đấu đừng làm loạn nếu không sẽ mạo phạm hoàng uy làm cho ta phong ra tại tuy cảnh do cắt vàng chịu đựng trong lòng b i thương thanh âm khàn khàn nói gia chủ chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi đương nhiên sẽ không do cắt vàng âm thầm c ắ n răng trong mắt lóe ra âm độc hắn xoay người hướng ngọn núi bên kia bước đi trên ngọn núi ngồi tại phía trước nhất thanh niên hiển nhiên chú ý tới hắn bãi kiến thái tử do cắt vàng ố n quyền nén bi thương thái tử sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt thổ lộ hai chữ mời thái tử vì tiểu nhân làm chủ do cắt vàng vì xuống thi đấu bên trong bất kỳ người nào sinh chết đều sẽ không dính dáng đến thi đấu bên ngoài bạch dạ giết chết phong c h i n thiên chỉ có thể trách phong chiến thiên năng lực không đủ tài nghệ không bằng người ta như thế nào vì ngươi làm chủ thái tử nhặt nói có thể l u i ra thái tử nói Gió cắt vàng còn muốn nói cái gì nhưng nhìn thấy thái tử thân sắc cuối cùng n h ì n xuống phong chiến tiên chết đi l ạ c bất hoán hốt hoảng đào thoát tuyên cáo thi đấu thắng lợi cuối cùng nhất người đã sinh ra b ạ c h dạ n g cái tên này sẽ tại không lâu sau đó truyền khắp toàn bộ vương đô phong chiến tiên thời đại đã kết thúc tất cả thiên tài đều đem bao phủ tại vị này tam sinh thiên hồn người quan huy h ạ phúc phận chi địa bên trong vạch dạng ngươi không sao chứ nơi xa hai cái thân ảnh chạy tới là lâm chính thiên cùng âm huyết nguyện hai người thần thái vội vàng thở hồng hộc ta không sao bạch dạ khẽ cười nói âm huyết nguyện cùng lâm chính thiên sừng sốt một chút khi nhìn thấy trên mặt đất phong chiến thiên thi thể lúc hai người biến sắc lập tức minh bạch hết thảy thi đấu thứ nhất ngươi hoàn toàn xứng đáng bạch dạ đi đụng vào huyền minh lệnh kỳ đi lâm chính thư t h ở phào nói bạch dạ gật gật đầu cũng không k h á c h khí dậm chân tiến lên đem tay hướng kia lệnh kỳ với tới、Soạn. cơ h ộ tại đầu ngón tay đụng vào lệnh kỳ một sắt na một lồng ánh sáng bao phủ thân thể của hắn cái này lệnh kỳ cấp trên Phong thứ n p á p bốn nàng sau khi rời đi lại lập tức hướng huyền minh lệnh kỳ chỗ chạy đến nàng tự nhiên không muốn cùng bạch dạ địch thủ liền dự định được thứ tự là được nào có thể đoán được nàng vừa tới gần huyền minh lệnh kỳ lạc bất hoán lại xuất hiện hai người chém giết một phen làm sao lạc bất hoán bị thương quá nặng không phải là đối thủ liền để phó vô tình lấy được thứ tư lạc bất hoán thứ năm năm người đứng ở chính giữa cung trời đám người tiếp tục chờ đợi không tính chết đi phong chiến thiên cùng liễu minh cùng bỏ quyền phiêu tuyết bên ngoài hẳn là còn có thái thiên kình cùng hắc hổ mới l à vì sao bọn hắn không thấy tăm hơi nhưng vào lúc này phán định đi lên phía trước lớn tiếng nói thi đấu kết thúc người thắng trận sắp tiếp nhận phong thưởng thi đấu kết thúc rồi đám người nghe tiếng kinh ngạc và p h n thái thiên kình chẳng phải là chết tại bên trong mọi người khó mà tiếp nhận nhất là yêu nghiệt hai cái t i ê n tài thái thiên kình cùng phong chiến thiên thế mà đều chết tại bên trong phiêu tuyết bỏ quyền tăng thêm tu vi toàn p h ế không đưa vào xếp hạng lần này thi đấu quyết tuyển ra vương đô trước năm hiện tại ta tuyên bố thi đấu thứ nhất từ tàng long viện bạch dạ thu hoạch được phán định hô to thanh âm khéo động đóng hướng tứ phương không ít người đứng dậy vì bạch dạ lớn tiếng khen hay nhưng những gia tộc k i a n g ư ờ i từng cái sắc mặt khó coi hôm nay qua đi tàng long viện sợ thật phải bay ra một đầu thần long thái từ kế hoạch muốn chỉ hoãn áp dụng tân bất tuyệt đóng lại hai mắt ấy ấy mà nói không nghĩ tới thi đấu thứ nhất không phải phong c h i n thiên không phải thiên mặc tà không phải bắc hiên b í c h lâu càng không phải là thái thiên tình mà là cái này bị vô số người không nhìn mạnh dạ n g thế sự quả nhiên vô thường nam cung thải cười khổ không thôi nàng mặc dù không thích b ạ n h dạ nhưng g n coi như trước mà nói nàng cũng không khỏi không b ộ i phục b ạ n h dạ n g có thể từ nhiều như vậy thiên tài bên trong chỗ hết tài năng có thể thấy được hắn bất p h ẳ m một chỗ khác nam cung m ị giữ im lặng chỉ là cười nói tự nhiên nhìn xem k i a đứng ở chính giữa cung trời người đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe trầm hồng trầm ra người phụ trách trầm vấn sơn hướng tàng long viện bên này đi tới hướng về phía trầm hồng hô một tiếng trâm hồng sửng sốt một chút nghi hoặc mà hỏi là vấn sơn thúc thúc ca có chuyện gì sao trâm hồng ngươi là ta trầm ra người giữ lại trầm ra huyết mạch nhưng trầm ra ra p h ả bên trong lại không tên của ngươi điều này thực không ổn ta đã cùng đại ca cùng trong gia tốc các vị thương thảo qua quyết định ba ngày sau tại trầm gia tiến hành đại điện đem tên của ngươi viết nhập ra p h ả bên trong trầm vấn sơn nói trầm hồng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc êm đẹp làm sao n h ắ c lên việc này trầm sư thị ngươi còn không nhìn ra được sao bạch sư huynh được thi đấu thứ nhất ngày sau tất nhiên lên như diều gặp gió, ngươi là bạch sư huynh sư tỷ bọn hắn đương nhiên phải mắt khác đối đ ạ i ngươi bên cạnh lô tiểu phi h t h t nói châm hồng vỗ đầu một cái vừng tỉnh đại ngộ nhưng nàng lại là lắc đầu liên tục nếu như thúc thúc ngươi là bởi vì cái này mới đem tên của ta viết nhập ra phả bên trong kia hoàn toàn không cần ta tỉnh không để ý ra phả bên trong có hay không tên của ta bạch dạ vinh hạnh đặc biệt cùng ta cũng không quan hệ các ngươi trước kia đối xử ta ra sao liền đối xử ta ra sao đi ta không thích dối trá cùng mình ngọn hầu nhi trước kia gia tộc người đối ngươi có chút hiểu lầm ngươi không muốn để vào trong lòng đều là người một nhà có chuyện gì đều có thể ngồi xuống hào hào đàm nha trâm vấn sơn còn tưởng rằng trâm hồng là đang tức giận nói gấp trâm hồng thở dài lười nhác giải thích âm gia đầu kia nhìn thấy âm huyết n g u y ệ t đoạt được thi đấu thứ ba từng cái kích động hưng phấn nhất là âm gia mộ mộ âm tư không lão mặt tràn đầy ý cười như cúc hoa n u ô n nợ mà so sánh âm gia cùng trầm gia lạc gia thì là hoảng sợ bất an cần biết lạc bất hoán thế nhưng là cùng phong chiến thiên cùng thái thiên kình liên thủ đối phó qua bạch dạ kể từ đó liền là định nhân cũng không biết ngày sau bạch dạ có thể hay không vì vậy mà trả thù lạc gia Trước Trước Gia định. 124, Gia Nịnh Nịnh bạch dạ giao người nhẹ tốt chỉ ấ o tâm kích động muốn đứng lên nhưng thân thể hư nhược nàng bất lực đứng dậy nhưng dù cho như thế tâm kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ lúc này cũng đầy là hưởng hồng nàng rất kiêu ngạo rất tự hào bởi vì nàng tận mắt chứng kiến huynh trưởng của mình leo lên cái này vương triều đình phóng hắn nghiền ép hết thảy trở thành đệ nhất không nghĩ tới hắn thế mà thật làm được mặc kiếm cười hắn vẫn nghĩ bạch dạ hành vi quá lô mãng nhưng chưa từng nghĩ hắn phần này lô mãng lại thành tiệu hắn hiện tại phần này kinh thế thành tích có lẽ nhân sinh có đôi khi liền nên lô mãng một chút đáng tiếc người này không hiểu chung với ta trên núi cao thái tử thật dài thở hát ra trong mắt quang trạch lấp lóe viên hộ q u ố c sư đứng dậy kia vết lóm lao mắt dạng dỡ nhìn chằm chằm mấy người lạc bất hoán âm huyết nguyện bọn người đều toát ra chờ mong cùng khát vọng bọn hắn tự nhiên nhận ra viên hộ cốt sư cũng minh bạch cốt sư xuất hiện tại cái này nguyên nhân như bị cốt sư cho tới kia li lên như diều gặp gió không đáng kể phán định hướng bên cạnh cấm quân gật gật đầu rất nhanh cấm quân vỡ ra một đội người nhấc lên từng cái kim sắc cái dương đi ra ban ơ n thử vương triều cung cấp đỉnh cấp chỗ tốt tất cả mọi người ánh mắt đều thẳng ngay cả trang những bảo bối này cái dương đều dùng thuần kim chế tạo bên trong đến tột cùng ra sao hiếm thấy c h i vật khoa soạt đúng lúc này thiên khuyết chi điệu bên ngoài đột nhiên vang lên đại lượng khôi giáp run run một ngạ tâm thanh đại đ ị a khẽ run trận trận gót sắt tiếng trà đạp từ đằng xa bay tới mọi người thần kinh xích chặt ánh mắt thu hồi hướng nơi xa nhìn lại chỉ thấy đại lượng rất n g a hướng bên này lao nhanh. r ấ t ngựa phía trên là từng cái tiên ý nộ mã giáp sĩ là phá thiên quân đám người kinh hãi vương triều phá thiên quân bọn hắn không phải về thái đông tướng quân còn sao làm sao toàn bộ chạy tới đây rồi bọn hắn muốn làm gì đóng giữ tại lớn đấu trường ngoại vi các cấm quân lập tức tập kết cấm quân thống lĩnh ra lệnh một tiếng cấm quân bài binh bố trận trưởng thương nhất trí đối ngoại phá thiên quân đánh tới chấm đoán g khí thế như hồng đại điệu loạn chiến tê minh thanh c ù n g lưỡi mát c ầ m thanh giao thoa bọn hắn đứng ở cấm quân phía trước không hơn trăm mét chỗ đại chi tụ t ậ p lại có hơn mấy ngàn người nhìn thấy cái này băng lánh thi toàn thân dun lẩy bẩy đây chính là đế quốc mạnh nhất quân đội trang diện trở nên nghiêm túc bầu không khí khẩn trương những gia tộc kia thế lực người nhao nhao lui lại t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến thái tử đứng dậy c h o mày chỉ thấy phá thiên quân tự động tách ra một cái cưỡi ngửa cao to thân thể cường tráng mặc giáp trụ nam tử trung niên đi ra mánh hổ tướng quân thái đông ánh mắt của hắn lạnh bướt thần sát nghiêm túc gặp q u a quốc sư thái đông quét mắt viên hộ quốc sư lãnh đạo nói thái đông tướng quân xin lấy ra bệ hạ thánh lệnh viên hộ quốc sư trầm giọng nói cái gì thánh lệnh nói như vậy thái đông tướng quân không có bệ h không bệ hạ lệnh thái đông tướng quân vì sao muốn mang nhiều như vậy phá thiên quân đến tận đây ngươi muốn làm gì đừng nói là tướng quân ý đ ồ ngữ phản viên hộ lạnh lẽo mà hử viên hộ quốc sư ngài dù quý là quốc sư nhưng không muốn h ầ ngôn l o ạ n ngữ thái đông thân là hạ triều quân nhân lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình vì nước hy sinh mà sống bình ý chí lại há có thể làm loại này tà đạo sự t ì n h thái đông nhặt nói tướng quân kia tới đây làm gì thái đông khí tức chấn động ánh mắt nghiêm nghị miệng bên trong gạt ra bốn chữ diện trừ gia định đám người kinh hãi gia định ai là gia định viên hộ hỏi bạch d ạ thái đông cơ h ồ ngay lập tức chỉ hướng bên kia đứng thẳng bạch d ạ cái này một cái trước mắt tất cả mọi người minh bạch thái đông ý tứ hắn là đến báo thủ thái thiên kình chết đi tại trong những người này trừ bạch d ạ không có người nào có được chém giết thái thiên kình thủ đoạn cũng không có người nào có lá g â n này bạch d ạ tình huống không tốt lắm thái đông khí thế hùng hổ sợ là đến báo thủ ngươi khi cẩn thận lâm chính tiên thấp giọng nói bạch d ạ g ậ t đầu từ lúc phá thiên quân xuất hiện hắn liền đoán được một hai nơi này là thiên khuyết tri địa dưới chân thiên tử thái đông thân là tướng quân nếu dám tại cái này làm loạn chính là mạo phạm hoàng u hắn hẳn phải biết hậu quả bạch dạ tâm tư bất quá chó cùng rất dậu bây giờ thái thiên khiếu cùng thái thiên kình đều đã chết thảm ai cũng không thể cam đoan thái đông sẽ làm ra cái gì tới viên hộ giận dữ nói bậy nói bạn thái đông tướng quân không nói trước nơi này có hay không g i a n định coi như thật có cũng không nên do ngươi đến quản b ậ y hạ tự có thanh tài hiện tại ta ra lệnh ngươi nhanh chóng dẫn đầu phá thiên quân rời đi vương đô đóng giữ n g o à i thành nếu ngươi không nghe chớ trách ta báo cáo thánh thượng phản địch tà đạo chi tội tà đạo a không quan trọng thái đông lộ ra thê lương tiểu dung hắn mặc dù tâm thuật bất chính nhưng đến cùng là tướng quân thể nội cũng có nhiệt huyết bây giờ mình hai đứa con trai đều chết rồi lại không phải chết ở trên chiến trường hắn há có thể nuốt xuống khẩu khí này tâm chết lớn lao tại ai xem ra ngươi là dự định t ạ o phản viên hộ quốc sư trầm giọng nói cấm quân cùng nhau tiến lên ta là vì nước trừ ác thái đông p h â t tay phá thiên quân ép gần hai quân g i ằ n g co tràng diện tiễn nổi nổ trương chậm đã đúng lúc này một cái tiếng q u á t từ đằng xa chuyển đến là thái tử hắn bộ pháp không nhanh không chậm hai tay sau phụ dậm chân mà đến tuấn lang vẹ ngoài ung dung phục sức tăng thêm kia đặc hữu hoàng thất khí chết có một loại tự nhiên mà thành khí t r ạ n g gặp qua thái tử thái đông ống quyền tướng quân nén bi thương thái tử khẽ vất c ằ m thái tử vi thần phát hiện trận này thi đấu bên trong có nước láng giềng phái ra gian tế mời thái tử đuổi bắt gian tế chém giết trước mặt mọi người lấy dương ta hạ quốc quốc uy nước láng giềng gian tế thái tử nhữ nhữ mày hạ triều bên cạnh mấy cái tiểu quốc đều phụ thuộc hạ triều mỗi năm triều cống sao dám tạo phản rất rõ ràng đây bất quá là thái đông tạo ra có lẽ có tội danh nhưng thái tử không có hỏi tham nguyên do mà chỉ nói gian tế là người phương nào bạch dạ thái đông q u ắ khẽ cầm xuống. thái đông là thái tử người bây giờ thái đông báo thủ sốt ruột như thái tử ở thời điểm này ngăn cản thái đông không hề nghi ngờ chắc chắn hao tổn thái đông cái này hữu lực cánh tay bởi vậy thái tử ở ngoài sáng chí thái đông phạm sai lầm tình huống dưới vẫn như cũng lựa chọn đứng tại hắn phía bên kia thái tử hạ lệnh phá thiên quân không cố kỵ gì lập tức đ ộ g thủ dừng tay viên hộ hết lớn quốc sư việc này ta sẽ hướng phụ hoàng báo cáo mời ngươi tránh ra thái tử nhặt nói đây là thi đấu người này là thi đấu thứ nhất bất kỳ cái gì sự tình đều có q u ý củ người này có phải là gian định người cũng cần thẩm vấn các ngươi ha có thể dạng này l u n g tung mang lên tội danh thái tử ngươi không thể dung tung thái đông làm loạn ta nói qua ta sẽ báo cáo phụ hoàng việc này bất luận kẻ nào đều chớ muốn ngăn cản nếu không đừng trách ta vô tình thái tử q u ắ khẽ tiếp theo phất tay chất vấn muốn để phá thiên quân đi đặc người xem ra không riêng gì thái đông muốn giết ta cái này thái tử cũng muốn diện trừ ta cũng thế ta là tàng long việc người h ắ n tự nhiên xem là cái đinh trong mắt bạch dạ thầm nghĩ trong lòng suy nghĩ lấy đối sách luôn phong bọn người dầm dầm hướng bạch dạ bên này dũng mánh lao tới một đoàn người đem vây cực kỳ chặt chẽ nghĩ biện pháp mang bạch dạ rời đi luôn phong quát khẽ vâng lão sư âm huyết nguyệt gật đầu trốn không phải biện pháp lão sư vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi hiện tại viên hộ quốc sư là đứng ở ta nơi này bên cạnh có hát tại thái tử không dám bắt ta như thế nào dù sao ta như xảy ra chuyện hao tổn chính là b ậ hạ mặt mũi bạch dạ cự tuyệt đám người rời đi đề nghị n h ư hắn cứ như vậy đi chỉ sợ thái tử sẽ dẫn cho đánh mèo những người này vậy ngươi dự định như thế nào mạc kiếm hỏi bạch dạ trong mắt lóe ra một cỗ khó mà ngăn chặn hận ý lúc trước hủy diệt t u y ệ t hồ n tông chính là thái tử thụ ý bây giờ hắn càng muốn xu thế thánh viện diệt ta tàng long viện ta cùng hắn đã là đối lập chi địa vì sao không cùng hắn đấu một trận cùng thái tử đấu nếu như pha thiên quân trùng sát cấm quân khẳng định sẽ hành động hai quân giao thủ coi như trước mà nói chúng ta không chiếm thế yếu hắn là cao quý thái tử ngươi không có khả năng động đến hắn nếu là ngoài ý mới liền khó có thể căn đoan bạch dạ thầm hừ trực tiếp hướng phía trước bước đi nhìn thấy bạch dạ bóng lưng đám người không có từ mắt lạnh thừa dịp loạn trừ chi sao người này ngược lại tốt là quả quyết ô đúng lúc này một trận du dương tiếng kèn từ đằng xa chuyển đến ngay sau đó là tiếng trống tiếng chiêng thiên quyết chi địa chỗ cửa lớn chuyển đến vài cái t r ầ m m u ộ n hung t h u ô giống bậy hạ g i á lâm một cái bén nhọn tiếng nói đ n g hướng bên này tất cả mọi người toàn thân chấn động đồng loạt quỳ lệ làm lễ bậy hạ tới viên hộ nghe tiếng kia kéo căng mặt mo có chút gian ra nôn phong mấy người cũng thở ra mờ hơi b ậ hạ đến trang diện cuối cùng có thể trấn trụ thái t ư ớ quân lúc này Ta nhưng giúp không được người. thái tử đắng chất lắc đầu thái đông trầm mặc không nói bất quá ngươi không cần phải lo lắng người này đã vì tàng long việc người khi trừ về sau nhanh hôm nay trừ không được hắn ngày sau hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thái đông nghe xong hận ý mắt cuối cùng khôi phục mấy sợi thanh minh đa tạ thái tử nhanh đi nên đón bậy hạ đi thái tử nói một đoàn người bước đi đại quân tàn ra một cỗ bích ngọc đường hoàng liễn xa hướng cái này lại tới liễn xa hai bên là gấm thị nữ mang giáp cấm quân ôm nhau mà đi liễn xa đằng trước là bảy con toàn thần trắng như tuyết tuấn mã những này ngựa đỉnh đầu để ấn có trang sáng văn lớn t h i ê người n u y ệ t này chính là hạ triều quốc quân chương một trăm hai mươi lăm bạch vương chương một trăm hai mươi lăm bạch vương phu hoàng nam cung thải cùng nam cung mị cùng nhau tiến lên nâng láo giả thái tử lại đứng tại chỗ không đúc ních bạch dạ phát hiện lần này theo đến không chỉ có cung nữ thị vệ liền ngay cả đại thần trong triều cũng tới không ít bao quát thừa tướng trầm tưởng cho thượng thư lô khánh thư mọi người k h ô n g người cúi đầu thân s ắ c cung k í n h khi lão hoàng đế từ liễn xa bên trên đi xuống thời khắc sau lưng thái giám lập tức chuyển đến l o nghỉ đặt ở dưới người hán lão hoàng đế ngồi xuống vết ló mắt đánh giá mọi người ở đây nhàn nhạt, nhạt lên tiếng thi đấu thứ nhất là người phương nào à hồi bẩm bệ hạ tàng long viện bạch dạ lực gáp quân hùng hãy được thi đấu vào nguyệt quế phán định cung tính nói tàng long viện bạch dạ, lão hoàng đế sửng sốt một chút ánh mắt nhìn nó nghiêng hai phía kinh ngạc nói không phải phong chiến thiên hoặc lạc bất hoán những này tại tuấn sao cái này bạch dạ là từ chỗ nào đi ra tuấn tại a bạch dạ hít một hơi thật sâu dẫm chân tiến lên đối hoàng đế ôm q u y ề nói n gặp qua bệ hạ thảo dân bạch dạ đến từ lạc thành chính là lạc thành bạch ra con cháu lạc thành bạch ra con cháu bạch dạ lão hoàng đế dò xét một phen khẽ gật đầu ngược lại là tuấn tú lịch sự không nghĩ tới ngươi có thể từ thi đấu bên trong chỗ hết tài năng trở thành cái này thi đấu đệ nhất hậu sinh khả bị a không tệ không tệ đám người hướng bạch dạ ném đi ánh mắt ao ước có thể được đến bệ hạ tán thưởng đã chú định đời này bất phàm cái khác tuấn tài đâu tất cả lên đi để chấm hảo hảo nhìn một cái lão hoàng đế nói âm huyết nguyệt lâm chính thiên phó vô tình lạc bất hoán nhau nhau đi lên phía trước làm lễ gặp qua bệ hạ Tốt, tốt, rất tốt lão hoàng đế liên tục gật đầu đang muốn nói chuyện lại là một trận kịch liệt khó khăn bệ hạ thái giám bên cạnh vội vàng đầu lên một cái tinh xảo lư hương lão hoàng đế tiếp nhận x í c lại gần lư hương hung, hung hăng hít một hơi kia mặt tái n h u ậ rốt cục lộ ra một tia hưởng nhuận bảo trọng long thể bệ hạ đám người cung kính nói không việc gì lao hoàng đế nhẹ gật đầu ánh mắt lại lần nữa rơi tại trái phải hai bên trên đại quân thanh âm dần trầm xuống thái đông tướng quân có mặt tướng thái đông lập tức tiến lên là ai đưa cho ngươi gan để ngươi tự mình xuất lĩnh phá thiên quân tiến vào vương đô lao hoàng đế thanh âm phát chìm khởi bẩm bệ hạ mặt tướng nhận được tin tức nói thi đấu phía trên có gian định làm loạn mặt tướng n g h ị t h ẩ m thi đấu khu vực liền ở vào hoàng cung bên hông khủng hoàng gian định đối bệ hạ bất lợi lúc này mới xuất lĩnh bộ đội đến đây tiêu diệt gian định hộ bệ hạ an uy gian định là người phương nào lao hoàng đế lông mày khẽ nhúc đích chính là bạch dạ h ô n trướng thái đông cơ hồ vừa lên tiếng lão hoàng đế lập tức giận dữ thái đông lập tức một chân quỳ xuống túi đầu mà bái không dám làm âm thanh quả thực là nói bậy nói bạn bạch dạ chính là thi đấu thứ nhất há có thể là g i a n định ngươi cho rằng chấm là b à tuổi h ả i đồng như vậy dễ lừa gạt lão hoàng đế giận tí mặt vung tay lên ngươi thân là tướng quân lại tự tiện mang binh tiến vào vương đô nhiều loạn triều cương n g ư ơ i tới bắt lại cho ta thái đông gỡ xuống hắn hổ phủ đánh vào đại lao chờ đợi xử lý vâng cấm quân thống lĩnh lập tức dẫn hai tên cấm quân hướng thái đông đi nhưng mấy người vừa tới gần thái đông liền bị một cỗ kinh khủng khí tràn g tránh đi tới gần không được lớn mật cấm quân thống lĩnh lập tức rút đao nhưng ở rút đao xét vậy vậy bên cạnh phá thiên quân cũng nhao nhao vượt t r ê n tới muốn tạo phản sao lão hoàng đế thấy thế k h í toàn thân phát run bạch d ạ trong lòng vi kinh bệ hạ ở đây thái đông còn dám lớn lối như vậy thái đông người thật to gan viên hộ quốc sư cũng dị thường tức giận cao giọng hô thái đông ý đồ mưu phản tất cả hạ triều tử đệ lập tức tiêu diệt thái đông vì bệ hạ t r ừ hại thành em rơi xuống hậu phương đại lượng hồn tu rầm rầm hướng bên này cùng tới mặc dù phá thiên quân khí thế hùng h ổ nhưng ở nhân số bên trên hiển nhiên không phải cấm quân cùng hồn tu nhóm đối thủ thế cục lập tức trở nên khẩn trương lên phu hoàng còn xin thứ tội thái đông tướng quân sao dám mưu phản lại không dám mạo phạm bệ hạ hắn sở dĩ linh quân mà vào đến cùng là xuất từ đối phụ hoàng ngài một mảnh trung tâm mời bệ hạ thu hồi giao trách nhiệm tướng quân định lập tức xuất quân ra khỏi thành bảo đảm ta hạ quốc tiên ổn vào thời khắc này thái tử tiến lên bái thủ nói lão hoàng đế sắc mặt trầm xuống rất là thâm ý nhìn thái tử một chút mấy tên đại thần cũng đứng dậy bệ hạ còn xin tha thứ tướng quân tướng quân vì ta đại hạ không có, có công ó c lao cũng cũng có khổ lao lần này tướng quân tuy có không ổn nhưng đều là xuất từ đối bệ hạ ngài một mảnh trung tâm nha bệ hạ xin tha tha thứ thái đông tướng quân đi. bệ hạ như giờ phút này nước láng giềng xâm phạm ta đại hạ đình uy còn xin tha thứ thái đông tướng quân đi. thanh âm liên tiếp bạch dạ nhìn ra được đây đều là thái tử người ngay tại bạch dạ coi là bệ hạ nên nổi trận lôi đình càng thêm tức giận thời điểm lão hoàng đế lại là nhất khai khang nhật nói đã chư vị đều hướng thái đông cầu tỉnh vậy lần này liền tha hắn đi thái đông nhanh chóng dẫn quân ra khỏi thành không có chấm mệnh lệnh như còn có một cái phá thiên quân tiến vương đô giết không tha là bệ hạ tạ bệ hạ thứ tội thái đông quỳ trên mặt đất đập cái đầu liền lánh binh lui cách cứ như vậy tha thái đông bên cạnh lô tiểu phi một mặt trấn kinh quân vương c h i tâm thật sự là khó dò xem ra thái tử cùng bệ hạ ở giữa rất phức tạp à. m ặ t kiếm thở dài phức tạp đương nhiên phức tạp các ngươi cũng đừng chỉ thấy vương đô bên trong cái này mấy ngàn tên phá thiên quân các ngươi ánh mắt muốn thả xa một chút tại đại hạ phía nam thế nhưng là đóng quân phá thiên quân ba vạn đại quân phía bắc biên cảnh đóng quân mười vạn đại quân những n à y quân đội đều là thái đông bỏ ra thời gian mười mấy năm tự tay điều giáo r a chỉ nhận tướng không nhận lệnh nếu như bệ hạ ở đây cầm thái đông tướng quân như thế nào chỉ sợ sẽ gây nên binh biến nhà lúc này lâm chính thiên thấp giọng nói lời ấy vừa rơi xuống đám người bừng tỉnh đại ngộ khó trách thái đông dám như thế cồn vọng nguyên lai hắn đã nắm giữ binh quyền trong chấp nhoáng này bạch dạ cũng minh bạch thái đông tại thái tử trong lòng địa vị thái đông linh quân rút lui cục diện bế tắc cũng bị đánh vỡ thái tử lui đến một bên không có vội vã rời đi bất quá người nhiều đa tâm cũng dần d thái đông như thế ngẫu n g ị c h lại tội gì trách đều không có mà lại thái tử cùng thái đông quan hệ trong đó cũng quá mức thân mật lao hoàng đế cũng không có ở phương diện này truy trách số g d ư ớ i nghĩ đến hắn cũng là có tính toán Tốt. hiện tại nên làm chính sự lao hoàng đế thở ra một hơi trên mặt một lần nữa nổi lên uy nghiêm khuôn mặt mở miệng nói ra hiện tại bắt đầu phong thưởng đi vâng phán định lao nhân lập tức gật đầu tiếp theo phất tay những cái kia thuần kim hộp bị từng cái nhấc tới mọi người đều là chấn động lực chú ý cấp tốc bị chuyển di phong thưởng đây mới là trọng yếu nhất đám người vất và tham gia thi đấu mục đích đúng là cái này nhưng nhìn phán định lão nhân d ậ m chân tiến lên k hít vào một hơi tiếp theo giật ra cuống họng hô to ban thưởng thi đấu h à n g năm lạc bất hoán cực phẩm hồn đan ba mươi mai nguyên cấp công pháp một bộ nguyên khí một kiện ban thưởng tức phong hảo ban thưởng lạc hầu lạc hầu phong hầu lạc gia người toàn bộ s ư ớ n g sở rất nhanh từng cái kích động không thôi lạc trấn thiên cùng lạc hám địa lẫn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vui sướng bây giờ lạc bất hoán được ban cho tức vị lạc gia lương t ự triều đình còn có sợ gì tạ bệ hạ lạc bất hoán quỳ xuống đất cao bái trong mắt lóe ra đại ý hạ triều tương lai không thể rời đi các ngươi những n à y thanh niên tuấn tài h ả o h ả o cố gắng như ngày sau trèo lên trí cao phòng chớ có quyên hạ triều lão hoàng đế uy nghiêm mặt giãn ra một chút gật đầu nói bất hoán định là đại hạ vương triều cúc cung tận tụy chết thì mới dừng h ả o h ả o đứng lên đi hoàng đế gật đầu phán định thay thế tiếp tục nhắc tới ban thưởng thi đấu thứ tư phó vô tình c ự c phẩm hồn đan năm mươi mai nguyên cấp thượng đẳng công pháp một bộ c ự c phẩm nguyên khí một kiện ban thưởng tức phong hảo ban thưởng phó quý nhân phó vô tình khấu tạ bệ hạ phó vô tình đi lên phía trước tạ lễ cách đó không xa người nhà họ phó từng cái thở hát ra phó vô tình mặc dù chưa thể tiến trước ba nhưng có thể lấy được cái h ạ n g này đã tính không sai ban thưởng thi đấu thứ ba âm huyết n g u y ệ t c ự c phẩm hồn đan một trăm hai m i dấu cấp hạ đẳng công pháp một bộ hạ phẩm t à n g khí một kiện ban thưởng tức phong hảo ban thưởng âm quý nhân một trăm hai c ự c phẩm hồn đan t t r u n g quanh hồn giả nhóm từng cái hai hùng k i ế t vĩa ngược lại rút khí lạnh liền ngay cả những gia tộc kia lãnh tụ đều giật mình không thôi đây đã là bút tại phú kết xù mà lại so với hồn đan kia dấu cấp công pháp cùng tảng khí càng làm người không tưởng tượng được vì sao khóa này thi đấu b ậ hạ xuất thủ xa hoa như vậy vô số hồn giả con mắt đỏ lên nhìn chằm chằm những cái kia được đưa lên đến kim cái dương hô hấp đều trở nên rồn rập lên tạ bệ hạ âm huyết nguyệt biểu hiện rất bình tĩnh doanh doanh thi lễ động tác rất là đúng chỗ không tệ không tệ thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu ngươi cùng phó gia nha đầu kia h ả o h ả o cao minh cố gắng lao hoàng đế ha ha cười bên h ô n g lạc bất hoán sắc mặt có chút khó coi hắn thật không nghĩ đến hạng năm cùng thứ ba ban thưởng t r ê n lệch thế mà như thế lớn nhất là hồn đan đây chính là t ự c phẩm hồn đan nha thứ ba thế mà ban thưởng một trăm mai hắn vẫn cho là mình ba mươi mai đã đủ nhiều đi lên nên là mười cái mười cái thêm không nghĩ tới âm huyết n g u y ệ t đến số lượng là hắn ba lần nếu là như vậy kia thứ hai thứ nhất nên là bao nhiêu triều đình thế mà có tiền như vậy ban thưởng thi đấu thứ hai lâm chính thiên c ự c phẩm hồn đan một trăm năm mươi mai dấu cấp trung đẳng công pháp một bộ trung phẩm tàng khí một kiện ban thưởng tức phong hào ban thưởng lâm hầu một trăm năm mươi mai mọi người trái tim cơ hồ nháy mắt nhảy đến cổ học chỗ một trăm năm mươi mai c ự c phẩm hồn đan hơn nữa còn có tàng khí công pháp cùng hồn khí đây quả thực là chỗ tốt cực lớn đào t ạ bệ hạ lâm chính thiên đi lên phía trước ôm quyền mà nói nơi xa thánh viện bên trong người nhìn đến đứng tại bệ hạ trước lâm chính thiên từng cái đều cảm giác khó chịu nhất là một t ể từ lúc lâm chính thiên gia nhập thánh viện về sau hắn liền không có con mắt đi nhìn lúc ấy hắn cũng không biết lâm chính thiên là tuyệt hồn tông đệ tử đệ nhất nhân còn làm hắn chỉ là cái phổ thông đệ tử hắn quá vô danh điệu thấp đến ngay cả một chút tuyệt hồn tông đệ tử đều đối với hắn không phải rất biết rõ nào có thể đoán được hôm nay t h ì đấu hắn một tiếng hót lên làm kinh người lão hoàng đế nhìn từ trên xuống dưới lâm chính thiên kia bình tĩnh mắt bạo ra trận trận hào quang nhân tài cuối cùng hắn p u n ra hai chữ này tới hai chữ này tại mọi người trong mắt lại đã khác biệt cần mà biết trước ba người kia cũng không đến bệ hạ như thế t á n thưởng bệ hạ quá khen lâm chính tiên mỉm cười lão hoàng đế liên tục gật đầu không nói gì thêm nhưng trong mắt kia cố t á n thưởng kình lại cực kỳ nồng độc không ít người á m rút khí lạnh bệ hạ thế nhưng là đối ba người khác đều không có lộ ra ánh mắt như vậy ai nhất là lạc bất hoán giờ phút này đã là nghiến răng nghiến lợi phẫn hận không thôi lâm chính tiên được ban thưởng lui đến một bên như vậy đến phiên thứ nhất tầm mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại bạch dạ trên thân phán định lao nhân hít vào một hơi la lớn ban thưởng vương đô thi đấu thứ nhất b lời ấy rơi xuống toàn trường sôi trào chương một trăm hai mươi sáu đông như chảy hội chương một trăm hai mươi sáu đông như chảy hội lang gia cấp công pháp cùng hồ n khí phong vương khắc họ đây là kỳ trước thi đấu đều chuyện chưa từng có đám người trợn mắt h ố t mồm không thể tin được mình chấu nghe được ban thưởng quá cao đây cũng là được rồi có lẽ là bệ hạ tương đối coi trọng bạch dạ cố ý thêm vào phong thưởng nhưng phong vương k h c họ đây là có chuyện gì bệ hạ làm như thế ý nghĩa là cái gì mọi người trong lòng khác nhau lão hoàng đế đây là ý gì khó khăn nhất phỏng đoán là c ố tâm thái tử hơi k h ẽ n â n g lên đầu rất là thâm ý nhìn lão hoàng đế bạch dạ cũng có chút kinh ngạc thi đấu ban thưởng tuy nói có ban thưởng tức vừa nói nhưng giống lâm chính thiên cùng âm huyết nguyệt như thế thưởng cái đầu ngậm là được cần muốn như vậy trực tiếp phong vương sao hắn hít vào một hơi làm lễ mà bái tạ bệ hạ vừa rồi ngươi nói ngươi đến tử lạc thành vậy thì tốt chấm liền đem lạc thành ban thưởng ngươi làm ngươi quyền sở hữu lão hoàng đế cười nói bạch dạ lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn nhưng trong lòng đầu lại một chút cao hứng cũng không có lão hoàng đế kia nhìn như nụ cười thân thiết lộ ra cũng mất tự nhiên người này lòng dạ căn bản là không có cách phỏng đoán bài kiến bạch vương đám người hướng bạch dạ thi lễ bạch dạ còn có chút l á t thần một lát thật khó lấy tiếp nhận lúc này lão hoàng đế đã lại lần nữa mở miệng nói chứ những n à y thưởng ban cho các người ban thưởng bên ngoài c h ẳ n g muốn mặt khác lại ban cho các người một chút chỗ tốt các người năm người kể từ hôm nay có thể tùy ý xuất nhập cung điện ngoài ra thiên k u y ế t tri đ i ệ bên trong phúc phận tri đ i ệ cũng sẽ đối các ngươi mở ra năm ngày sau đó các ngươi năm người đến đại điện tiếp chớm trâm còn có một hạng nhiệm vụ giao cho các ngươi dứt lời lão hoàng đế phất phất tay hồi cung đi bệ hạ khởi giá thái giám hô to lão hoàng đế leo lên liên xa cỗ xe trực tiếp hướng hoàng cung chạy tới cung tiễn bệ hạ mọi người lại lần nữa hô bệ hạ rời đi thái tử cùng hai vị công chúa cũng không có ở lâu nam cung t h ả i cùng thái tử x u ấ t rời đi trước ngược lại là nam cung mị không có đi vội vã mà là hướng bạch dạ đi tới chúc mừng bạch dạ kể từ hôm nay ngươi chính là vạn người kính ngưỡng bạch vương nam cung mị khẽ cười nói là mị công chúa đã lâu không gặp vạn người kính ngưỡng không dám nhận chỉ là bệ hạ hậu ái mà thôi bạch dạ n h ạ t nói còn đang giận ta sao ta lúc ban đầu nói trắng ra cũng coi là thánh viện người mặc kệ như thế nào ít nhất phải bận tâm một chút đồng môn các sư h i n h sư tỷ cảm giác thụ bất quá bây giờ ta đã thoát ly thánh viện ngươi liền tha thứ ta liệu chứ nam cung mỹ liên tục cười khổ không dám bạch dạ y nguyên n h ạ t nói nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc làm sao nam cung mỹ thoát ly thánh viện có lẽ nàng hẳn là biết thánh viện kỳ thực lương t ự thái tử a bạch vương không nói nhiều nói chúng ta sau năm ngày gặp lại đi nam cung mị tựa hồ cũng nhìn ra bạch dạ cũng không muốn cùng mình quá nhiều trò chuyện liền con g người rời đi bạch dạ nhìn chằm chằm nam cung mị bóng lưng rời đi lông mày có chút giật giật hắn cũng không phải là người hẹp hỏi chuyện kia hắn đã sớm không sinh nam cung mị khí lại nói hai người từng tại thạch sơn kinh lịch sinh tử cũng coi như có chút giao tình mặc kệ như thế nào bằng hữu vẫn có thể làm nhưng chẳng biết tại sao bạch dạ cảm giác nam cung mị mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng là nhìn không thấu nàng kia nhìn như ngây thơ bề ngoài h ạ cũng không biết tẩn giấu đi một viên như thế nào trái tim hoang thất dần dần rời đi đại thần cũng theo đó rời đi trầm tường từng bước nguyên địa dò xét bạch giả một lát cũng trực tiếp rời đi lô tiểu phi tiến đến tiếp hạ lô khánh thư sau đó bị lô khánh thư hô đi khóa này thi đấu như vậy hạ màn kết thúc trở về tàng long viện tàng long viện bên trong các đệ tử cơ hồ toàn bộ chạy ra đám người lại cửa sân xếp đội ngũ nên đón bạch giả đến ai cũng không dám tin tưởng tàng long viện vậy mà đoạt được thứ nhất khi biết được bạch giả l ẻ loi một mình tham gia thi đấu lúc tàng long viện bên trong rất nhiều người nhưng thật ra là trong lòng ô n khinh thường thái độ cái này căn bản là đang chịu chết tuy nhiên khi bạch giả mang theo vương tri phong hảo chứa đầy vinh quang mà về lúc, mọi người mắt trợ tròn h á n tại vòng thứ nhất bên trong một người độc chiến trăm người cường thế t ấ n cấp h á n tại vòng thứ hai bên trong ngược sắt phong chính tiến vào cuối cùng tranh đấu h á n tại cuối cùng thi đấu bên trong độc chiến vương đô mạnh nhất ba người phong chiến thiên là bất hoán cùng trời liễu minh càng đem thái thiên kình trạm dối kiếm uy c h ấ n quần anh hãy được thi đấu vòng nguyệt quế cái này căn bản là cường thế nghiên ép lên đi chỉ là thi đấu phản phất chỉ là một cái để hắn hiện lộ tài năng sân khấu mà thôi mà càng khiến người ta khiếp sợ là bạch dạ thiên phú tam sinh thiên hồn tam sinh toàn bộ đại hạ vương triều từ không có người nghe qua tam sinh thiên hồn đây tuyệt đối so bất kỳ một chuyện gì đều muốn tới rung động khi ngôn phong d ẫ n bạch d ạ mặc kiếm châm hồng lý mộ bạch bọn người trở về tàng long v i ệ n lúc cộng đã tụ tập đại lượng h ồ n l u n giả có tàng long v i ệ n người cũng có cái khác nghe hỏi mà đến h ồ n l u n giả nghe nói bạch dạ được thi đấu đệ nhất nghe nói hắn bất quá khí hồn cảnh ngũ giai liền cầm được thứ nhất thật giả có phải hay không là lợi d ù n g cái gì gian lận thủ đoạn các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút ta bạch sư minh thế nhưng là có được tam sinh thiên một người há tha cho các ngươi ở đây nói này nói kia đúng đấy các ngươi nói chuyện đều cho ta khách khí một chút Ta Bạch Sư Vinh Sư đúng ã bị bệ Bạch bất hạ sát phong làm vườn khắc họ. Nếu dám đối ta bạch Sư Vinh bất kính, cẩn thận sát Sư dám ta vườn Nếu cẩn ngươi người, đầu người khó giữ làm được. đầu đối đ khó thế đúng thế những cái kia tàng long viện các đệ tử đắc ý nói những người đi đường nghe tiếng từng cái câm như hến không còn dám h ổ ngôn l o ạ n ngữ mau nhìn bạch dạ đến rồi lúc này có người hô làm sao bạch dạ ở đâu mọi người nhón chân lên d ỗ i ra cổ hướng bên kia nhìn bạch dạ một thân thanh bảo theo nôn phong rậm chân mà đến đầy mặt khí khái hào hùng đây chính là bạch dạ mọi người nhìn chằm chằm gương mặt kia âm thầm đem in dấu ở trong lòng người này có lẽ đem phá vỡ tất cả hồn giả thế giới quan nôn viên trưởng bạch sư m i n h v i ệ n trưởng bạch sư m i n h những cái kia tàng long viện các đệ tử lập tức nên h đón tiếp lấy giờ phút này mỗi người trên mặt đều tràn ngập tự hào mà trước đây những cái kia không chịu nổi áp lực mà lui ra tàng long viện người lúc này chỉ có thể đứng ở phía ngoài đoàn người vây đáng chắc nhìn xem đây hết thảy ai có thể nghĩ đến tàng long viện sẽ tuyệt sử phùng sinh thu hoạch được nạo g nhân thi đấu đệ nhất tứ vương các loại chúc mừng thanh âm truyền lên một số người thừa cơ tiến lên chúc mừng bắt chuyện hy vọng có thể cùng bạch dạ hôn cái quần mặt dầm dầm lúc này phía ngoài đoàn người v âm y dối l o ạ tư ơ n không một á cười ha o nam hả nói g bên này âm mộ mỗi quá khen thi đấu thứ nhất vinh hạnh đặc biệt đều quy về những ngày hậu sinh cùng ta nhưng không quan hệ nhiều lắm luôn phong cười nói như không có ngôn viện trưởng tại buổi làm sao đến những ngày ưu dị hậu sinh âm mô mô cười phủi tay hậu phương âm ra người lập tức nhắc lên từng cái hộp ngọc tinh xảo đi tới những n à y mặc dù không phải cái gì vật quý giá lại đại biểu cho ta âm ra một điểm tâm ý còn xin ngôn viện trưởng vui vẻ nhận âm tư không cười nói âm mô mô k h á c h khí n ô n phong một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ âm tư không chuyển qua ánh mắt nhìn qua bạch dạ cười nói gặp qua bạch vương âm mô mô chớ có khách sáo chỉ là một cái trước xuôn g m à thôi bạch dạ cười khổ nói hạ chiều sử thượng vương khác họ dù không nhiều nhưng mỗi một cái đều là nhân vật khó lường bạch vương như ngày sau leo lên việt đình còn xin nhiều chiếu cố chiếu cô ta âm ra nơi này có chút nhỏ lễ tính xin vui lòng nhận âm tư không cũng không quanh co lòng vòng sẽ vì bạch dạ chuẩn bị kỹ càng k i a m ộ t phần lễ vật đ ặ t lên cái này âm mô mô bạch dạ có tài đ ấ c gì bạch vương ngài liền thu cất đi bên cạnh âm huyết nguyệt nói nhỏ âm sư tỷ ngay cả ngươi cũng dê u c c ta bạch dạ một mặt bất đắc dĩ bên cạnh tàng long viện đệ tử đều nợ nụ cười bầu không khí càng vui sướng lúc này bên ngoài lại là rối loạn tưng mừng trầm ra người đến đám người xứng sở lại nhìn trầm tường trầm, trầm n tường t lộ ra thân n n g bước hòa hướng bên này tiểu đám đ người thầy thế, dung dậm chân đi tới tại phía sau hắn cũng là tường rẫy nhấc lên hộp quà người hầu bạch dạ lại chưa đi nhìn trầm tường mà là hướng trầm hồng đi đến trầm sư tỷ vừa rồi ta còn tại nói ngươi đi đâu nữa nhà ngươi đến thuận tiện chờ một lúc chúng ta tìm nhà tốt một chút từ lâu h ả o h ả o uống một trận bạch dạ nói được trầm hồng cười gật gật đầu bên cạnh trầm tường lộ ra có chút xấu hổ trầm sư tỷ lão sư chúng ta đi vào đi bạch dạ nói ừng nôn phong gật gật đầu trầm tường càng thêm xấu hổ bạch dạ đây là trần chùi không nhìn nhưng trầm ra người giận mà không dám nói gì mặc dù trầm tường là cao quý thừa tướng nhưng bạch dạ thân là vương khắc họ địa vị cũng không so trầm tường kém nôn phong cũng là hiểu rõ bạch dạ tính tình đối với trầm hồng tại trầm r a đãi ngộ bạch dạ tự nhiên khó chịu như thế gây nên cũng là vì trầm hồng hạ giận trầm hồng vốn muốn nói cái gì nhưng nghĩ đến bạch dạ làm ra đây hết thảy đều là vì mình liền đem luôn ngữ nuốt vào trong bụng bạch dạ lôi kéo trầm hồng liền tiến tàng long viện những cái k i a quà tặng cũng lưu ở ngoài cửa xem bộ dáng là không định thu luôn phong thấy trầm tường đứng tại chỗ một mặt vẻ xấu hổ ho khan hai tiếng nhặt nói trầm đại nhân bạch vương vừa mới l ạ i chiến tiêu hao rất nhiều nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi nếu có sự tình tìm hắn nhưng ngày khác trở lại ngày trước tiến đến uống chén trả đi chúng ta tâm sự ây đa tạ Trâm t ư nghe âm t ầ m thở dài, tùy t h dài, o vào. đi đ Trâm ra ế、e、nói v bạch dạ tại hai năm trước một mực chưa thể thức tỉnh tiên hồn chính là lạc thành trò cười về sau cùng cùng từ lạc thành đi ra diệp tiến tại lôi đài giao đấu hai người lúc giao thủ Bạch dạ hiện ra lục trọng thiên bên dạ lục hiện thao thiết thiên hồn, tiên trọng trên ra đ e một đã đánh là Lạc Thành. song sinh thiên hồn người、diệp、Thiến đánh bại, danh chấn Diệp bại, m người mặc áo đen mang theo quan mạo người hầu quỳ một chân xuống đất hướng về phía cấp trên người đang ngồi trên ghế cung kính nói ta nhớ được lúc trước thánh viện từng phái người tiến về lạc thành mời chào diệp tiến h vì sao không có đem bạch dạ cùng nhau chiêu nhập thánh viện muốn h ạ đang tính tọa thái tử nhàn nhạt hỏi Cái này. Phía dưới mặt người lộ trần trờ ứng. Thái dưới người kia này, trần ứng. phía mặt trờ tử lộ phụ trách mời chào thánh viện tiên sư thương long tại giữa hai người khó mà lựa chọn cuối cùng lựa chọn tiềm lực càng lớn diệp tiến về phần bạch dạ cũng chỉ có thể từ bỏ thương long làm tiên sư đại biểu thánh viện tiến đến mời chào lại phạm phải như thế sai lầm quả thực vô năng diệp bạch hai nhà ân đoán nhiều năm đến bạch dạ cái này cũng không thể may mắn thoát khỏi tăng thêm diệp tiến tiên phú dị bẩm ủng song sinh thiên hồn không ai bị nổi tự nhiên sẽ không đem bạch dạ để vào mắt càng sẽ không tới cùng viện ở trung đem hai người chiêu nhập thánh viện quá mức khó khăn thương long thụ diệp tiến cổ động muốn giết bạch dạ sau bị tuyển hồn tông t m mà mà a người t h e kia nghĩ chạy, bạch nghĩ gật đầu nói tuyệt hồn tông tinh nhuệ đệ tử tử thương hầu như không còn lại không một người có được tiềm lòng giới duy chỉ có nội ngoại môn đệ tử chúng ta không có truy tìm không cho phép điện hạ lo lắng có thể có khả năng vậy thanh hầu đem chức nhận truyền cho nội ngoại môn đệ tử cũng không chừng cái này bất dạ n g chống rông xuất hiện lại có được tam sinh thiên hồn chẳng lẽ hắn là cái gì kinh diễm tuyệt luân thiên tài không có khả năng nhất định là bởi vì tiềm long giới nguyên nhân lập tức phái người điều tra điều tra Vâng. về Vậy vào Bây tâm tình thế đại biến, đã không thể dựa theo nguyên kế hoạch hành động, bên kia tạm thời an nội, chuyện này kết thúc về sau, lại làm định sách. Hạ đối điện ngài phòng, 5 ngày chuyện sau đó, Chúng ta sợ là tham gia không Tiên người cẩn giờ gia lại kia thời đợi lại đối đi thế thể theo tạm kết thúc rất ta tham hoạch chấm sách. hạ hạ kế làm là là đã đề đó. dựa sau, sau A. sợ chỉ có thể từ trong cung t u y ể n lựa cái này mười cái danh lệch liền là cơ hội của chúng ta thái tử một lần nữa đem con mắt nhắm lại phía dưới người trầm mặc không nói lui ra đi ta muốn tu luyện thuộc hạ cáo lui người kia bái một cái chậm dãi thối lui chậm đã lúc này thái tử hô một tiếng điện hạ còn có gì phân phó đi thánh viện đem thương long thủ cấp gỡ xuống đưa đến tân bất t u y ệ t bên kia nói cho hắn thánh viện không nên để lại phế v ậ n thái tử nhặt nói người kia ánh mắt xếp chặt ôm quyền lui xuống lần so tài này được lợi nhiều nhất không ai qua được tàng long viện bạch dạ thu hoạch được thi đấu thứ nhất danh c h ấ n đại hạ càng được sắc phong làm vương khắc họ c h ấ n kinh vô số người tàng long viện lương tựa vị này vương khắc họ ai dám động mà so sánh tại tàng long viện bị hao tổn nghiêm trọng nhất thì làm thánh viện thánh viện song sinh thiên hồn thiên tài diệp tiến h vất lạc trần thương hải trương kinh hồng cắt chư vị cao thủ nhau nhau thoát ly thánh viện bãi nhập tàng long viện thánh viện thanh danh bị hao tổn không nói thực lực càng là giảm mạnh nhất là thi đấu thứ hai lâm chính thiên như thế kinh diệm hạng người tại thánh viện bên trong lại bừa bãi vô danh quả thực làm người sợ run cho nên trương kinh hồng trần thương hải thoát ly thánh viện rất nhiều người cũng đang suy đoán là không phải là bởi vì thánh viện đối lâm chính tiên đãi nộ không công bằng bố trí một chút vừa gia nhập thánh viện các đệ tử cũng có chút dao động kính hồ bên cạnh lâu các trước tân bất tuyệt nhìn chằm chằm bình tĩnh m ặ t hồ cao mày trận này thi đấu hắn vốn lời thề s o n sát hai trăm tên thánh viện tinh nhuệ tham dự thi đấu đến cuối cùng ngay cả một cái tiến vào vòng thứ ba người đều không có h ắ n thành lớn nhất bên thua tuyệt hồ n tông thàng long viện bạch dạng tân bất tuyệt thì t h ầ m tân viện trưởng lúc này sau l ư n g vang lên một cái tản m ạ n thanh â m tân bất tuyệt xoay người sau lưng đứng thẳng hai người một người mặc đen p ụ mang theo con mạo một người buộc từ cách cắn mặc trong tay là cái khay trên mâm cất đặt lấy hộp gấm miếng vải đen che kín là trương đại nhân a điện hạ phái ngươi đến sao điện hạ để ta đem vật này đưa cho tân viện trưởng người kia nói là người phương nào thủ cấp a tân bất tuyệt lãnh đạo nói hắn đã ngửi được trong hộp phát ra nhàn nhạt mùi máu tươi tân viện trưởng mở ra liền biết tia trong mắt người hiện ra ý cười tân bất tuyệt sắc mặt ngưng lại nhấc lên miếng vải đen đem hộp ngọc mở ra bên trong rõ ràng là thương long đẫm máu đầu người tân bất tuyệt nhìn chằm chằm cái tia đáng sợ đầu người một hồi lâu đem hộp ngọc khép lại thương long tu vi mất hết vì sao còn muốn lấy hắn tính mệnh điện hạ đối lần này thi đấu rất không hài lòng điện hạ bàn giao hắn không nuôi phế vật cũng hy vọng thánh viện không nên để lại chút phế nhân người kia cười cười quay người rời đi tân bất tuyệt ánh mắt băng lãnh nhìn xem rời đi người b ó n g lưng thật lâu không có lên từ i ế n bốn tàng long viện bên trong một mảnh hoan thanh thiếu ngữ vì chúc mừng bạch dạ thu hoạch được thi đấu thứ nhất nôn phong đặc địa liên hệ mấy nhà từ lâu phái một nhóm am hiểu làm hồn thiện đầu bếp tại tàng long viện võ tràng đặt mua một trận thật lớn rượu cũng mời ông già hồng tài học viện, tử tinh học viện cả đám bạch dạ trâm hồng lâm chính Tiên, Trần thương Hải. trong ư người ơ n Kinh Hồng, âm nguyệt, Lý Mộ bạch, mặc kiếm bọn người ngồi tại một bàn, uống g kiếm tại cái huyết Bạch, âm Mộ mặc một Lý l trời lở đêm ấ t Trong say mềm mà về. đ bạch chỉ tâm vị bạch dạ trở lại tu luyện cát nếu là thường ngày hắn khẳng định lại trong rừng v ư ợ t qua chỉ là long n g u y ệ t biến mất một đoạn thời gian trong rừng một mực trầm rỗng bạch dạ trước kia mặc dù uống rượu ít nhưng nhận biết trầm hồng về sau t i ể u lượng dâng lên như thế một trận xuống tới người cũng chỉ là hơi say hai huynh mội ngồi tại cắt trong phòng nói nhỏ tàn câu bạch dạ khổ cười cười ta căn bản không có ý định làm cái gì vương b ệ hạ vô duyên vô cớ sách phong ta làm vương khắc họ sợ là có k h á c mục đích cái gì mục đích bạch chỉ tâm hỏi bạch dạ lắc đầu năm ngày nữa ngươi sẽ biết bạch chỉ tâm không nói chuyện sáng sớ m ngày thứ hai hoàng cung lại lần nữa người tới là một hệ liệt sắc phong nghi thức quá trình dừng giả sắc phong về sau dựa theo lệ cũ bạch dạ nhất định phải đi đất phong lộ mặt mặc dù sau năm ngày muốn đi trước đại điện n h ế t kiến thánh thượng nhưng lấy man mã cước trình đi một chuyến lạc thành thời gian đầy đủ bây giờ diệm tiến bỏ mình chỉ sợ lạc thành thế cục cũng sẽ biến hóa bạch dạ tâm lo phụ thân cũng cân nhắc trước trở về một chuyến sắc phong nghi thức vừa kết thúc tại cùng n ô n phong bọn người thông báo một tiếng về sau bạch dạ cùng bạch chỉ tâm liền ngựa không dừng vó hướng lạc thành xuất phát trên đường đi bạch chỉ tâm lộ ra tâm sự nặng nề cực kỳ b ấ t an mặc dù nàng không nói nhưng bạch dạ nhìn ra chỉ tâm ngươi không cần phải lo lắng nghề mặt ngươi ta sẽ không giết hắn nhưng mà hắn phản bội bạch dạ chuyển ném diệp ra cùng người diệp ra cấu kết hãm hại bạch ra sự tình không thể cứ như vậy được rồi ta sẽ đem hắn giao cho ra ra dựa theo bạch ra ra quy xử lý chỉ cầu ca ca thà cho hắn một mạng bạch chỉ tâm thấp giọng nói bạch dạ nhẹ gật đầu roi co lại dưới hông man mã phi nước đại man mã cước lực bền bỉ lại hình thể cực đại vó có mắc câu treo đ è o lội suối như chuyện thường ngày không r a đ ư ờ ngày n bạch dạ liền tới gần lạc thành phong vương sự tình còn chưa chuyển đến lạc thành chiếu lệnh sứ giả cũng tại đường xá bên trong so với cất trình bạch dạ muốn hơi nhanh một bậc hai người từ tuyệt hồn tông một chuyện về sau đã cách hai năm chưa có trở lại lạc thành nhìn thấy tòa kia cổ p h á t thành trì một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết sông lên đầu lạc thành bên ngoài người người n h ồ náo lưu động tiểu phiến võ trang đầy đủ h ồ tu còn có một chút vui đùa ẩm ẩm ý hài đồng. bạch dạ cùng bạch chỉ tâm cưới man mã tới gần hấp dẫn không ít ánh mắt man mã cực đại thể trạng cường tráng so phổ thông mã đại bên trên một vòng nho nhỏ lạc thành nhưng không nhìn thấy a chỉ tâm tiểu thư lúc này một cái một chút b ố i r ố i âm chuyển vào hai người trong hai bạch dạ theo tiếng đi tới liền nhìn mấy tên trẻ tuổi hồn tu hướng bên này đi tới mấy người kia thân mang hoa lệ quần áo vừa vặn giống như là lạc thành đại h ộ nhân gia t ử đệ là tần biện công tử a đã lâu không gặp bạch chỉ tâm khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt khé vớt c m chỉ tâm tiểu thư ta nghe nói tệ hồn tông chính là nước khác gian tế bị diệt trừ về sau trong tông môn đệ tử chạy trốn từ phía ngươi cũng không biết hạ lạc có người nói ngươi đã chết rồi không nghĩ tới ngươi còn sống thật là khiến người ta ngoài ý mớn bên cạnh một nùng trang diễn mạc dáng người có lồi có l ọ m nữ tử dùng đến bén nhọn giọng điệu cười nói bạch chỉ tâm sắc mặt biến hóa thư nhẹ nói là sở xúc ca chỉ sợ làm ngươi thất vọng t a đ i vương đô cũng b á i nhập thánh viện muôn hạ tham dự vương đô thi đấu mặc dù không có lấy được cái gì quang huy thành tích nhưng cũng so tại tòa thành nhỏ này còn mạnh hơn nhiều ý của ngươi là nói chúng ta sẽ chỉ ốn tại tòa thành nhỏ này bên trong gọi là sở xúc nữ tử kinh ai ai ai ai xúc nhi, xúc nhi. đừng làm rộn tân biện liền vội vàng kéo sở s ú c mạo xưng ơ làm người hòa giải chúng ta cùng c h ỉ tâm rất lâu c h ư a gặp nên nói chút vui vẻ nàng hiện tại bình an vô sự đứng ở chỗ này chúng ta hẳn là mừng thầy cho nàng húng chi c h ỉ tâm g i a nhập thánh viện chính là trời ban c h i phúc làm bằng hữu của nàng chúng ta trên mặt cũng có ánh sáng không phải cái này tân biện ngược lại tốt biết nói chuyện bất quá nghĩ đến cũng là bọn hắn biết được bạch c h ỉ tâm đã là thánh viện đệ tử hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ cố kỵ sở xúc cũng không ngờ tới bạch chị tâm thế mà nhập thánh viện sắc mặt trở nên khó coi chị tâm ngươi nhập thánh viện bao lâu rồi bên cạnh một người hỏi nhập một năm có thửa bất quá ta hiện tại đã từ thánh viện rời khỏi gia nhập tàng long viện bạch chỉ tâm lại nói lời ấy rơi xuống đám người vừa mới trở nên phức tạp sắc mặt lập tức cứng đờ n g ư ơ i gia nhập tàng long viện cái kia sắp sụp đổ học viện ngươi thế mà từ bỏ thánh viện đi ném cái kia cùng đ ổ m ặ t lộ học viện ngươi có phải là điên rồi tân b i ệ n sững sờ nói cùng đ ổ m ặ t lộ bạch dạ cùng bạch chỉ tâm liếc nhau một cái ta nghe nói tàng long viện đệ nhất nhân mạc kiếm bị người chạm ộ t cái tay lý mộ bạch bị phế tu vi tàng long viện nhân tài tàn lùi sắp bị chia cắt ngươi vốn là thánh viện người không h ả o h ả o lưu tại thánh viện ngược lại gia nhập tàng long viện ngươi đây không phải bỏ lớn lấy nhỏ sao thật sự là ngu xuẩn sở xúc cười lạnh tân b i ệ n n g ư ợ n g cười cười cũng lười nói chuyện tàng long viện mặc dù là vương đô học viện nhưng hắn đánh trong lòng xem thường tàng long viện xuống dốc thế nhưng là ngay cả lạc thành người đều biết chỉ tâm về nhà đi bạch dạ nhìn cũng chưa nhìn những người này từ tốn nói nhưng vào lúc này bạch chỉ tâm d ư ớ i hông man mã đột nhiên tê minh một tiếng nóng nảy loạn m à động có người đối man mã hung hang o à n h mật quyền bạch chỉ tâm vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút từ trên lưng ngựa còn xuống ha ha, ha, ha. nhìn thấy bạch chỉ tâm kia dáng vẻ quất bách lấy sở xúc cầm đầu mấy người phình bụng cười to bạch dạ như n h ữ mày nhìn c h ầ m c h ầ m sở xúc mấy người nhật nói ai làm chương một trăm hai mươi tám l ạ c thành thế cục chương một trăm hai mươi tám l ạ c thành thế cục động thủ cái gì động thủ vị huynh đệ kia ngươi đang nói cái gì chúng ta nghe không hiểu a những người kia giả v ừ ngây n g ố c bạch dạ chỉ vào man mã nhật nói mới vừa rồi là ai đánh man mã đánh man mã em đẹp chúng ta muốn đánh man mã làm gì một giữ lại thổn thức dâu diện nam từ núi bay một mặt dáng vẻ vô tội bệnh trị tâm ngươi hẳn là có khí hồn cảnh tu vi đi theo lý thuyết điều khiển một thất man mã hẳn là dư xài mới là sao không cẩn thận như vậy à còn kém chút t ừ trên lưng ngựa ngã xuống một tên khác nam tử cười ha ha mình không biết cưới ngựa còn muốn trách chúng ta sao ha ha thật sự coi chính mình tại vương đô đi một lượt liền có thể biến phượng hoàng rồi Buồn cười sở xúc c h â m trọng nói ha ha ha một đám người cười to t i ê u tần biện ở bên cạnh gãi gãi đầu mặt lộ vẻ tiêu dùng cũng không nói chuyện hiển nhiên là dự định xem kịch đáng ghét bạch chỉ tâm khí toàn thân phát run nhưng không có bất kỳ động tác gì ngăn chặn l ử a giận ca chúng ta đi thôi bạch dạ lại không động nhà n n h ạ t hỏi bọn họ là ai lạc thành tần g i a công tử t ầ n biện cái kia là sở g i a tiểu thư sở xúc ta vốn cùng nàng không quen biết nhưng bởi vì lạc thành có một công tử đối ta có hào cảm mà cái này sở xúc một mực thích kia công tử nàng liền giận lây sang ta khắp nơi cùng ta đối nghịch nàng dù thực lực không bằng ta ngay cả khí hồn cảnh đều không có nhưng nàng đại bá sở g i a đệ nhất cao thủ sở hảo chính là khí hồn cảnh cựu giai cao thủ tại lạc thành trong ngoài đều cực có danh tiếng ta sở dĩ không tính t o n mới Năng cũng là bạch ở i gia vì nguyên nhân này, ta không nghĩ cho gia tộc mang đến cho phiền ta tộc phức. b c h dạ âm thầm gật đầu ánh mắt rơi vào tên kia thân cao gậy nam từ trên thân từ tốn nói mới vừa rồi là ngươi ra tay a bạch dạ kỳ thật sớm liền thấy người này đọc thủ hắn bất quá là muốn cho những người này một cơ hội ta không không không ta cũng sẽ không làm n h ả m chán như vậy sự tình đâu người kia cười hì hì lời tuy nói như vậy nhưng trong mắt trêu tức càng n ồ n g đậm chỉ là một giây sau âm vang một đạo tiếng kiếm reo vang lên máu me tung tóe một cái cánh tay bay hướng lên bầu trời sợ súc t â n biện bọn người tiếu rung cứng đ ở con ngươi lập tức phóng đại a tiếng kêu thảm thiết thê lương vạch phá thương k u n g lạc thành trước cổng chính lui tới đám người nao nhao, nhao c h ú bước khiếp sợ nhìn xem người bên kia chỉ thấy kia thân cao g ầ y nam tử trực tiếp mới ngã xuống đất hắn một cái cánh tay bị hoàn toàn chặt đứt máu tươi tung tóe vẩy mặt đất tần biện ngơ ngác nhìn kia cưới tại man mã bên trên nam tử trẻ tuổi hắn một tay chụp lấy kiếm mũi kiếm hưng không sắc bén kia trên thân kiếm còn dính nhuộm máu tươi n g ư ơ i n g ư ơ i dám chặt đứt lý kiệt cánh tay sở xúc lấy lại tinh thần âm thanh gào d í t quỳ xuống xin lỗi t hướng mội mội ta bạch dạ n h ạ t nói mội mọi ngươi là ai tần biện phát giác được một điểm không đúng bạch dạ bạ nhật nói bạch dạ ngươi ngươi chính là cái kia đánh bại diệm chiến bạch dạ chúng người thất kinh quỳ xuống xin lỗi bạch dạ hướng về phía sở xúc tiếp tục quát mơ tưởng sở xúc nổi giận đùng đùng chỉ vào bạch dạ cùng bạch chỉ tâm h ô các ngươi còn dám muốn ta xin lỗi các ngươi biết đại bá ta là a i chăng bạch dạ đừng tưởng rằng ngươi chiến thắng d i ệ p t i ế n liền có thể vô pháp vô thiên hiện tại bạch dạ bị diệp ra chen ép thoi thót các ngươi bạch dạ tự thân cũng khó khăn bảo đảm còn dám đối ta vô lễ như thế ta nếu là cùng cha ta nói lên một câu để ta sở ra đảo hướng diệp ra vậy các ngươi bạch dạ liền xong các ngươi sẽ trở thành bạch gia tội nhân sở xúc như là bác phụ la to một gương mặt bởi vì v ạ n vẹo mà lộ ra có chút khủng bố đông một chân đột nhiên đá vào sở xúc phần bụng trong khoảnh khắc sắc mặt nàng trắng bệnh cả người c u ố n rúc vào trên mặt đất run không ngừng cái chân này chủ nhân không hề nghi ngờ lại là bạch dạ quá ồn ào ta không nghĩ lặp lại lời nói mới rồi bạch dạ n h ạ t nói bạch dạ người quá cuồn g vọng tân b i ệ n cũng nhìn không được vội vàng chạy tới đỡ dậy sở xúc một mặt tức giận xem ở nàng là nữ nhân phân thượng ta không có phế nàng tu vi càng không có giết nàng đã không muốn xin lỗi cũng nên ăn chút đau khổ hiện tại c ú đi bạch dạ nhật nói quả thực vô pháp vô thiên n g ư ơ i phải biết nơi này là lạc thành nhưng nơi này còn không có họ bạch cái khác mấy tên nam tử không vừa mắt trực tiếp xuất thủ hướng bạch dạ đánh tới còn không có họ bạch thứ hôm nay cái này lạc thành liền họ bạch bạch dạ hư lạnh tùy tiện điều động hạ đại thế kêu mấy tên sông người tới lập tức quẳng xuống đất cắm cái đầu rơi máu chảy ngay cả khí hồn cảnh đều không có há có thể là bạch dạ đối thủ thật mạnh tân biện s ử s u ố t nhìn chằm chằm bạch dạ cắn răng hỏi người tu vi gì khí hồn cảnh ngũ giai ngũ giai phải không tốt. rất tốt tân biện sắc mặt băng lãnh vịn sờ xúc rời đi chuyện này sẽ không cứ như vậy tính đám người rời đi lúc một thanh â m bay tới bạch dạ không làm âm thanh chỉ là khu lấy m a n mã hướng lạc thành bên trong đi đến Ca. như vậy được không bạch chỉ tâm lo l ắ n g nói mặc dù bạch vương chỉ là một cái trước xuông nhưng đến cùng cũng coi là bệ hạ tự mình sắp phong vương khắc họ ngươi cảm thấy ta liên động những n à y a miêu a cầu đều nên cố kỵ sao bạch dạ hỏi lại vậy cũng đúng bạch chỉ tâm nhẹ gật đầu đột nhiên phát hiện huynh trưởng của mình thế nhưng là vương đô thứ nhất thì sợ gì kia sợ hào trở về đi ừ n hai người cưỡi ngựa mà vào một người đi đường liên tiếp ghé mắt còn chưa tới trắng cửa phủ bạch ra người liền đã xuất nên tiếp ở cửa tiếp dạ nhi bạch thần cơ hồ là cái thứ nhất chạy đến nhìn thấy cơi man mã bước đến bạch dạ mừng rỡ vô cùng cha bạch dạ mũi chua chua gấp kêu một tiếng tung người xuống ngựa bước nhanh đi qua vì trên mặt đất cho bạch thần khấu đầu những năm này để cha lo lắng hài nhi xin lỗi đứa nhỏ gốc cha biết bản lanh của ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì sao là lo lắng bạch thần vội vàng đem bạch dạ đỡ dậy từ trên xuống dưới đánh ra hắn thở phào một hơi con ta trưởng thành thần thúc thúc bạch chỉ tâm đi tới đối bạch thần danh o doanh làm lễ là chỉ tâm a bạch thần vui mừng g ầ n đầu hồi lâu không thấy ngươi là chỗ mã càng thêm xinh đẹp thần thúc thúc c h ư a có rêu cận chỉ tâm bạch chỉ tâm gương mặt từng ư đỏ tiếp theo hỏi ra ra bọn hắn đâu ra ra ngươi bọn hắn đều ở bên trong chỉ sợ mới biết được các ngươi trở về tin tức đâu mau theo ta đi vào đi bạch thần cười nói đám người hồi phụ đại bá bạch hồng biết được bạch dạ cùng bạch chỉ tâm từ vương đô trở về cũng gấp gấp trở về bạch ra cùng nhau đến còn có bạch mục chờ hở bối mặc dù đám người trước kia có chút thành kiến nhưng đến cùng là người một nhà tăng thêm bạch ra gần đây tình thế không tốt lắm một chút mâu thuẫn nhỏ cũng liền cất đặt một bên bạch dạ đến rồi bạch dạ ở đâu rồi bạch da g i a chủ bạch thanh sơn dẫn chút tùy tùng bước nhanh mà tới bạch dạ cùng bạch chỉ tâm vội vàng nên đón gặp qua gia chủ các ngươi cái này hai đứa nhỏ đ ố c bạch thanh sơn tấm kia uy nghiêm mặt m ò rán ra ha ha cười cười tới tới tới đều tới để ra ra xem thật kỹ một chút hai người tiến lên bạch thanh sơn quan sát tỉ mỉ lấy hai người v ẫ n đục mắt đi lại một sợi tinh mang t u t t u t hai người các ngươi đều trưởng thành hai người tu vi ngay cả bạch thanh sơn đều đã nhìn không tấu hắn làm sao không vui mừng nghe nói bạch dạ cùng chị tâm trở về rồi ở chỗ nào đại bá bạch hồng dậm chân đi tới đại bá bạch chị tâm mỉm cười hô bạch dạ gật gật đầu lên tiếng chào hỏi bạch mục nhìn xem bạch dạ cùng bạch chị tâm thân sắc có vẻ hơi đắng chát hắn có thể cảm nhận được trên thân hai người phát ra khí thức loại khí thức này hắn căn bản giải đọc không được một đám người nhàn trò chuyện mau mau đặt mua tiệc rượu ta phải vì dạ nhi cùng chị tâm bày tiệc mời khách bạch thanh sân hô vâng gia chủ hạ nhân bận bịu chạy xuống đi bạch da bên này rết gà một trâu rất náo nhiệt bạch thần bạch hồng bạch thanh sơn chở bạch ra cao tầng thoải mái uống bất quá hiến hội bên trong bạch chỉ tâm hào hứng lại không hiện tăng vọt chỉ tâm làm sao rồi có tâm sự phải không bạch thần nhìn rõ đến điểm này mở miệng hỏi bạch dạ suy nghĩ một lát trầm nói cha nhị bá bạch hà hiện tại như thế nào rồi h ừ h ừ lạnh một tiếng từ bạch thanh sơn trong l ô mùi s ô n g ra đám người hơi ngạc nhiên đã thấy bạch thanh sơn đem chén rượu trong tay hung hăng theo trên bàn thanh em zhun dạ nhi đừng đề cập tên xúc sinh kia ta tưởng tượng lấy tên xúc sinh kia liền tức giận lao nhân ra khí trên đầu chúng người đưa mắt nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì bạch ầ u lung không khí đột nhiên lung túng. Khu khu, cha, đừng đề cập những cái kia, nhiên cha, những hôm túng. đừng nay đột đề cái cập d m nhi n g c ỉ thân â m k ó được từ vương đô vương cao chúng chén. Bạch từ trở thời gian, tới tới tới, chúng ta uống một t về, hứng gian, uống là h đứng dậy d ơ cao chén rượu y đổ vãn hồi không khí này mọi người đều nâng chén rượu bạch chỉ tâm lại hữu khí vô lực dơ lên sắc mặt nàng t r ắ n g bệnh phấn môi cắn chặt tựa hồ đang cật lực để nén cái gì ai nấy đều thấy được nàng vẫn là rất quan tâm cái kia phụ thân cho dù hắn làm chuyện sai lầm nhưng đến cùng là sinh nàng nuôi nàng người làm sao có thể tại đôi câu vài lời ở giữa đem hắn ném xó bạch dạ thầm nghĩ một lát uống rơi rượu trong chén hỏi cha ta rời đi về sau lạc thành tình thế như thế nào diệp bạch hai nhà hẳn là không yên ổn á cái này bạch thần lời nói bịt lại bạch dạ lông mày khẽ nhúc ních cảm giác có chút không đúng cha rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngươi lại nói nói bạch dạ hỏi lại kỳ thật từ tiến vào bạch g i a đại môn lên hắn liền cảm giác không thích hợp cái này lạc thành tuy là biên cảnh thành trì nhưng nhân khẩu cũng không hễ lạc thành bên trong hảo môn to to nhỏ nhỏ cũng có mười mấy hộ bạch ra làm lạc thành cự đầu mỗi ngày đều có người đến nhà bãi phỏng không phải cường đại hồn giả chính là phú hào đại tương hôm nay là đầu tháng sao bạch phủ đại môn lánh lanh thanh thanh không thấy một người b á i p h ỏ n g bạch t h ầ n hà to miệng nhìn bạch thanh sơn thấy bạch thanh sơn không nói một lời chỉ là ngồi ở đằng kia uống rượu dài sầu liền thở dài thấp giọng nói thôi thôi dạ nhi chỉ tâm ta liền cùng các ngươi nói một chút đi kỳ thật bạch ra chúng ta trước mắt tình cảnh cũng không lạc quan c h ư một trăm hai mươi chín bạch ra nguy cơ c h ư một trăm hai mươi chín bạch ra nguy cơ các ngươi thân ở vương đô không biết lạc thành sự t ì n h bạch dạ từ ngươi sau khi đi bạch hà làm diệp ra khắc thanh một mực ở tại diệp ra diệp ra cho bạch hà không ít chỗ tốt vì hắn cung cấp áo cơm hồn đàn tu luyện, tu các a ra quan gia m mặc mục miệng đoàn đích, lo, trong ngoài là hà ăn không thưởng không Nó chính vọng bên càng nhiều liên lạc có bạch bạch tức. c hết. hy thể từ tới tin ngươi cũng biết bạch g i a chúng ta tại lạc thành đặt chân dựa vào là hai cái sản nghiệp một khi thường lạc thành nam nhai đại bộ phận cửa hàng đều là bạch g i a chúng ta những n à y cửa hàng bên trong quán rượu cửa hàng binh khí tiệm thuốc cung cấp vật phẩm địa phương khác là mua không được tuy nhiên mấy tháng trước diệp ra tại tây nhai cũng mở mấy cái cửa hàng chỗ bán chi vật lại cùng chúng ta giống nhau như lúc điều tra biết được bạch hà đem chúng ta cất rượu chế tạo khí giới phối phương toàn bộ cáo chi diệp ra chống á i này để c đỡ nhưng vẹn vẹn dựa vào hai chúng ta lại có thể chống bao lâu võ tràng tiếp tục như vậy nhất định là muốn đóng cửa diện ra tại từ sản nghiệp của chúng ta bên trên tan dạ chúng ta sau đó lại từ danh vọng bên trên chèn ép bạch ra chúng ta có bạch hà vì bọn họ cung cấp tin tức chúng ta rất bị động đại bá bạch hồng thở dài một mặt bất đắc dĩ bạch dạ vương đô bên kia thế cục cũng không tốt lắm đâu vương đô bạch dạ cùng bạch chỉ tâm liếc nhau một cái hỏi đại bá là chỉ phương diện kia t à n g long viện cùng thánh viện a bạch hồng nói ta nghe nói trước mắt tàng long viện thế cục rất bất lợi tùy thời có bị tan dạ khả năng mà thánh viện khí thế như hồng liên tiếp chiếm đoạt mấy cái đại học viện nhân số thực lực tài lực đều chiếm được mở rộng chính là vương đô bá chủ thế lực cái này xem như thế đi cho dù kinh lịch thi đấu thánh viện thực lực hao tổn tàng long viện đại hoạch toàn thắng này lên kia xuống h ạ thánh viện thực lực tổng hợp vẫn là ép tàng long viện một bậc trái lại tàng long viện ta tại trước đây không lâu tiếp vào tin tức các ngươi tàng long viện đệ nhất cao thủ mặc kiếm bị người chạm một cái tay mà xếp hạng thứ tư lý mô bạch tức thì bị người phế tu vi trừ cái đó ra tàng long viện cái khác cao thủ cũng là bị người không hiểu thấu đánh lén có việc này sao có bạch dạ gật gật đầu bất quá kia đều qua đây chính là cái vấn đề bạch hồng thở dài nói các ngươi có chỗ không biết diệp bạch hai nhà tại lạc thành địa vị kỳ thật cùng các ngươi tại vương đô thành t i ự u cũng là có liên quan hệ cùng chúng ta có quan hệ đúng mà lại cùng các ngươi có quan hệ mật thiết diệp tiến gia nhập thánh viện bởi vì song sinh thiên hồn thụ thánh viện đại lực t à i bồi tại thánh trong nội viện danh khí cực vang không ít đi ngang qua lạc thành thánh viện t ừ đệ đều sẽ đến diệp ra bái phỏng lạc thành người nhìn thấy nhiều như vậy khí hồn cảnh cường giả cùng người diệp ra giao hảo há có thể không hướng về diệp ra mà vương đô bên kia cũng không ngừng truyền đến liên quan tới tàng long viện tin tức xấu lạc thành người không không cho rằng tàng long viện sẽ bước trước đó những học viện kia hạ tràng bị thánh viện chiếm đoạt kết quả là bạch gia chúng ta tại lạc thành địa vị là rất xuống ngàn trượng nếu không phải chỉ tâm còn tại thánh viện diệp gia cũng có chút cố kỵ không phải bạch gia chúng ta sợ đã bị đuổi ra lạc thành bạch hồng thanh â m phát trầm giọng nói vừa mới nói x o n g hạ người lại ực mạnh một hớt rượu chỉ tiếc diệp thiến song sinh thiên hồn quá cường thế chỉ tâm mặc dù thiên phu không tồi nhưng ở thánh viện bị diệp tiến đẻ ép khó mà ra mặt bạch thân nhật nói ta đã không có tại thánh viện ta tại tham dự thi đấu về sau. liền rời khỏi thánh viện gia nhập tàng long viện bạch chỉ tâm nói lời này rơi xuống toàn bộ hiến hộ i yên tĩnh vô cùng mọi người đồng loạt đem ánh mắt ném hướng bên này thường gương mặt cứng nhắc vô cùng liền ngay cả bạch thanh sơn cũng sửng sốt mờ nhạt lao mắt ngơ ngác nhìn bạch chỉ tâm chỉ tâm ngươi làm sao ngốc như vậy a bạch hồng lấy lại tinh thần tức giận bạch thần âm thầm lắc đầu bạch chỉ tâm thấy mọi người sắc mặt nhìn không tốt vừa mới chuẩn bị giải thích nhưng vào lúc này một tôi tớ vội vã chạy tới miệng bên trong hốt hoảng tiêu to gia chủ gia chủ không tốt việc lớn không tốt xảy ra chuyện gì vội vàng hấp tấp bạch hồng đứng dậy quát k i a tôi tớ sắc mặt t r ắ n g bệnh chỉ vào chỗ cửa lớn kinh hoàng nói bên ngoài bên ngoài đến thật nhiều hồn tu giống như là giống như là muốn đánh bạch ra chúng ta hôn trướng bạch thanh sơn vũ bàn một cái phẫn nộ quát lập tức triệu tập nhà vệ theo ta đi xem một cái vâng chế biến tiệc người nao h n h a o đứng dậy chỉ c h ố c lát sau bạch ra nhân cấp tốc tập kết tại chỗ cửa lớn rộn rộn ràng ràng khoảng chừng hơn trăm người phạm là có chiến l ư c đều chạy tới mà tại trắng ngoài cửa phủ mọc như dừng đại lượng phối thêm đao kiếm giáp ĩ nhìn những giáp sĩ này trang phục cũng giống là nhà vệ bọn hắn bên hông treo một cái to lớn lệ n h bài sở lạc thành sở ra gọi bạch dạ cút ra đây một m ặ c hoa bảo nam tử trung niên sắc mặt băng l ã n h quát mà tại bên cạnh hắn đứng thẳng chính là chính là trước kia tại lạc thành chỗ cửa thành gặp phải sở xúc gọi bạch dạ cút ra đây không nhường nữa bạch dạ cút ra đây chúng ta liền rết tiến đi những cái k i a giáp sĩ nhóm kêu gạo đằng đằng sắc khí cha lần này ngại nhưng phải thật tốt vì ta xuất ngũ h c khí sở xúc p ẫ n hận nói bạch ra nước sông này một rút xuống theo a ra sở sớm đã k ô n g đ m bọn ta được biết là các ngươi sở nhà tiểu thư khiêu khích trước ta bạch ra người ta bạch g ra bạch dạ không vừa mắt mới ra tay giáo huấn bạch ra chúng ta còn chưa tìm các ngươi sở ra tính số sách các ngươi sở ra ngược lại khẩu khí thật là lớn chạy đến chúng ta chỗ này đến ồn ào rồi bạch thanh sơn sắc mặt âm trầm đi ra h ố n trướng s ở thái giận không kèm được nhà ta sở xúc thực lực ngay cả khí hồn cảnh đều không có làm sao lại khiêu khích các ngươi bạch ra người ta xem là các ngươi bạch ra người phách lối quen tại lạc thành đã vô pháp vô thiên hôm nay các ngươi nếu không cho ta sở ra một cái công đạo bạch ra tất yếu vì chuyện này trả giá đắt bàn giao bạch dạ gia lông mày nhữ lại nhàn nhạt nhìn xem s ở thái s ở thái ngươi muốn cái gì bàn giao ngươi là ai ta chính là bạch dạ ha ha mao đầu tiểu tử ta làm cái này sở ra ra chủ thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu dám ở trước mặt ta lớn lối như thế s ở thái hừ lạnh nói chuyện này bởi vì ngươi mà lên ngươi nếu như muốn lắng lại việc này liền lập tức tới đây cho ta quỳ gối nữ nhi của ta trước mặt dập đầu xin lỗi sau đó ta lại đánh gãy hai tay hai chân của ngươi việc này thì thôi không có khả năng không đợi bạch dạ mở miệng bên kia bạch thần lập tức mở miệng tức giận nói s ở thái ngươi không muốn được voi đòi tiền ngươi nghĩ rằng chúng ta bạch g i sẽ sợ ngươi muốn ta nhi quỳ xuống dập đầu mơ tưởng rất tốt đã các ngươi bạch g i không có thành ý xin lỗi vậy liền đừng trách chúng ta sở ra nhân không k h á c h khí sở thái lạnh nhạt nói vung tay lên sau lưng nhà vệ môn nhau nhau rút đao ra kiếm m u ố n chiến đến bạch thanh sơn hét lớn một tiếng bá khí mười phần bạch ra nhà vệ nhau nhau tiến lên bạch ra nhà vệ số lượng không ít lại thực lực cường đại thật muốn đánh sở ra bên này tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì bạch ra tự nhiên không có sợ hãi nhưng sở thái hoàn toàn không có sợ hãi căn bản không sợ bạch ra bạch dạ nhúng mày cảm giác không thích hợp quả nhiên cuối con đường vang lên đại lượng tiếng bước chân dồn dập định mắt xem xét là lạc thành lý ra nhà vệ Dẫn đầu không đầu lý à là người khác, chính khác, l Gia ra chủ Lý tiểu h thụ trừ tầng trăm trang tức rút trực hán, những hơn chỉ đến, người này cũng có hơn người, đồng dạng võ trang đầy đủ, xông lên đến nơi này, liền Lý lập Gia kiếm, mui cao có đầy đều đủ, kiếm võ bạch Gia. Lý thiểu thụ. Bạch thanh i u Thụ, t Bạch h sơn mặt mò cứng nhắc lý huynh các ngươi đến quá chậm s ở thái nói thật có lỗi sở hình triệu tập nhân thủ tốn hao chút thời gian lần này ta thế nhưng là đem lý g i a tất cả sinh lực quân toàn bộ mang đến lý tiểu h thụ ngươi cũng muốn đối phó bạch ra chúng ta bạch thanh sơn âm thanh trầm giọng nói Lý thiểu thụ, bạch gia chúng ta h thụ, i ể u b lý ra c hàng ta c năm hướng các ngươi bạch gia tiến đưa không ít thứ đã hoàn lại ân tình của các ngươi căn bản không nợ các ngươi cái gì ngược lại là các ngươi bạch gia vô pháp vô thiên phách lối ba đạo các ngươi bạch gia bạch dạ vô duyên vô cớ trảm nhi tử ta lý kiện một cánh tay bút trứng này các ngươi nói làm như thế nào tính lý thiệu thụ phẫn nộ nói cái gì lý kiệt cánh tay bị bạch dạ c h ạ m rồi bạch thân bọn người đều sửng sốt từng cái kinh ngạc nhìn xem bạch dạ ta không giết hắn đã tính tiện nghi hắn bạch dạ lại là thần sắc bình tĩnh từ tốn nói ngươi xem một chút các ngươi nhìn xem lý thiệu thụ khí nghiến răng nghiến lợi cái này hôn trướng ta nếu không vì còn ta báo thù ta lý ra ngày sau còn có mặt mũi nào đặt chân là thành thân nhi ngươi vì sao muốn chạm lý kiệt cánh tay bạch thân hỏi tự nhiên cùng sở xúc đồng dạng khiêu khích ta chờ bạch nhặt nói mặc kệ bạch dạ làm cái gì ta tin tưởng chúng ta bạch gia nhân không sẽ chủ động đi gây chuyện đã lý g i a cùng sở g i a muốn liên thủ đối giao bạch gia chúng ta binh tới tướng đỡ bạch gia chúng ta đón lấy là được các ngươi nếu muốn chiến vậy liền động thủ không cần b ụ c t í c h ta bạch thanh sơn vẫn sợ các ngươi không thành bạch thanh sơn quát khí thế nở rộ khí hồn cảnh b á t dai hồn khí lập tức tràn ngập ra ở đây không ít hồn tu dun lầy bẫy bị c ố này hồn lực c h ấ n n h i ế p mặc dù có lý g i a chi viện nhưng sở thái bên này vẫn không có quá lớn ưu thế thật muốn đánh kết quả rất có thể là lưỡng bại câu thương bạch thanh sơn ngươi thật lạ vi phong nha chẳng lẽ ngươi đã là cái này là thành c h i chủ rồi đúng lúc này một cái hử l ệ n h từ đằng xa bay tới nhưng nhìn một thân ảnh lướt qua trời cao rơi vào bạch phủ trước cổng chính đám người định mắt nhìn một cái người đến tóc dài thân mang áo bào đen toàn thân trên giới lộ ra một cổ bá đạo vô song hồn khí lại cường thế đem bạch thanh sơn hồn khí cho đẻ xuống sở gia nhân thấy thế đều mừng rỡ đến cực điểm những cái kia nhà vệ môn nhao nhao ô m quyền mà bái bái kiến hào r a đại ca sở thái cũng gấp hô một tiếng người tới chính là sở gia đệ nhất cao thủ khí hồn cảnh cựu g a i cường giả sở hảo chương một trăm ba mươi ta cho các ngươi năm hơi thời gian Trước ta thời ngươi cho các 130, gian. hơi năm sở hào đến rốt c ụ c để bạch gia nhân cảm nhận được nguy cơ khí hồn cảnh cựu dai tồn tại bạch gia bên này mạnh nhất bạch thanh sơn cũng không phải là đối thủ như thật đấu chỉ sợ qua n g một cái sở hào liền đầy đủ nghiền ép bạch gia đám người bạch gia nhà vệ môn sắc mặt phát ngưng cao đấu trí tiêu giảm hơn phân nửa bạch hồng cùng bạch thần gắt gao nhìn chằm chằm người kia sở hào hắn không phải một mực đang bên ngoài du lịch sao khi nào trở lại lạc thành rồi vị này chính là sở gia đệ nhất cao thủ sở hào sao hào gia hạnh n ộ tại hạ lý gia già chủ lý tiêu thụ việc này kết thúc có thể hay không mời hào gia đến đến dự đến ta lý gia nhỏ tự thiếu cây trước đây không lâu thu hoạch được một v ò thượng đẳng hồn rượu hồn giả hồn chi nhưng kiên cô thiên hồn không biết hào gia nhưng cảm thấy hứng thú uống rượu sao sở hào liếm liếm đầu lưỡi trong mắt lộ r a dị quang cười nói lý gia chủ ý tốt hạ có thể cô phụ đợi giải quyết bạch ra người chúng ta lại đi nâng ly t i ê u rượu ngon định sẽ không để cho hào gia thất vọng lý t h i ể u thụ đại h ỉ có thể cùng khí hồn cảnh cựu giai người nhờ và chút quan hệ là bao nhiêu người chuyện cầu cũng không được không nghĩ tới hôm nay mượn bạch ra sự tỉnh còn có thể cùng sở hào cùng một tuyến thật sự là kiếm lớn nhìn thấy lý sở hai nhà quan hệ trở nên như thế lửa nóng bạch g i a nhân sắc mặt đều không dễ nhìn sở hào trên mặt c ư ờ i khẽ xoay người nhìn chằm chằm bạch thanh sơn n h à t nói bạch thanh sơn ta nhìn ngươi cao tuổi cho ngươi cái bậc thang hiện tại chính ngươi mang theo bạch dạ tiểu x u ấ t sinh t i a t ớ i ngươi tự mình đem chân của hắn đánh gãy quỳ gối cháu gái ta trước mặt cho nàng chịu nhận lỗi sau đó các ngươi bạch g i a lại hướng chúng ta sở ra bồi thường ba trăm vạn mai cơ sở hồn đan chuyện này cứ như vậy bỏ qua ngươi thấy thế nào k h người quá đáng bạch thanh sơn khí toàn thân phát r u n mấy cái này điều kiện mọi thứ cũng không thể làm được một khi làm bạch gia coi như xong nói như vậy các ngươi không n g u y ệ n ý sở hào hư một tiếng hồn khí trợt hạ xuống một cô áp lực c u ố n về phía bạch gia bạch gia ra, ra vệ nhóm lại trực tiếp ngã xuống đất từng người ngửa n g ử a lật vô cùng chật vật bạch thần cùng bạch hồng thân thể run dậy sắc mặt t r ắ n g bệnh cũng khó có thể kiên trì đây chính là khí hồn cảnh cựu d a i tồn tại áp lực sao chỉ là khí thế liền đã để người chịu không được như thật giao thủ với nhau có thể đón lấy hắn một chiêu sao mọi người trong lòng r u n động nhìn thấy bạch gia nhân từng cái quẫn bách như vậy lý sở hai nhà người cười ha ha bạch dạ thấy không đây hết thể đều là ngươi cuồng vọng r ư ớ lấy sở xúc cười lạnh liên tục nhưng vào lúc này nàng đột nhiên phát giác không đúng vì sao tất cả mọi người bị sở hào khí thế chấn áp duy chỉ có bạch dạ bình an vô sự đủ lúc này bạch dạ đột nhiên k h ẽ quát một tiếng sở hào kêu cựu dai tồn tại hồn khí đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh phản g phất bị gió thổi tán sở hào sắc mặt liền giật mình ánh mắt lập tức rơi vào bạch dạ trên thân ngươi làm ta cho các ngươi sở ra một cái cơ hội lập tức dẫn người lan ra là thành vĩnh viễn không muốn bước vào lạc thành một bước bạch dạ nhật nói sở gia nhân nghe tiếng sửng sốt một chút tiếp theo cười ha h a khinh thường thành âm liên tiếp giá hỏa này điên rồi sao ngươi để chúng ta lăn chỉ bằng ngươi thứ gì nha ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi nếu là lạc thành c h i chủ vậy ta liền nghe ngươi vậy các ngươi có thể lăn bởi vì ta chính là lạc thành c h i chủ bạch dạ nói sở gia nhân cùng người lý ra ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi yên t ĩ n h một lát bạo tạc tiếng cười vang vọng toàn bộ bạch phủ lại môn ha ha, ha ha ha ha ha đám người phình bụng cười to nước mắt đều muốn chảy ra thì ra là thế nguyên lai g i a hỏa này hoàn toàn n g ố c ta ha ha ha quả thực quá khôi hại đám người cười to bạch hồng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng bạch thần đi đi tới thấp giọng nói dạ nhi ngươi về trước đi chuyện nơi đây chúng ta sẽ xử lý cha đã sự tình là từ dạ nhi đưa tới vậy thì do dạ nhi đến giải quyết đi bạch dạ nhạt nói bạch thần sửng sốt một chút đã thấy ánh mắt của hắn càng bình tĩnh không có, có chút ó c cảm giác k ý con người chỗ sâu thấm vào một c ố đạo m ạ c đúng là đạo mạc tựa hồ đối với cái này g i n h trấn lạc thành sợ hào hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng đ ừ n g nói là dạ nhi có đối phó sở hào biện pháp bạch thân thầm nghĩ cũng không lại khuyên càn bạch dạ hắn s ô n g bạch thanh sơn gật gật đầu lao ra t ử phảng phất cũng cảm nhận được đến từ bạch dạ trên thân kia cố tự tin vừa tới trong cổ học lại xinh xinh nuốt trở vào nhìn bộ dáng của các ngươi là không có ý định nghe ta lời khuyên rồi bạch dạ chuyển qua ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở ra nhân nói sự kiên nhẫn của ta là có hạn bạch thanh sơn nếu như ngươi muốn tiếp tục tại chỗ này lãng phí thời gian vậy sẽ chỉ chôn vùi các ngươi bạch ra cơ hội cuối cùng nếu như ngươi không dựa theo ta nói một chút làm t sở hào khen nói. Nói, nói các ngươi b ạ còn h có bốn hơi thở thời gian bạch dạ ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nhặt nói nhìn thấy bạch dạ trên thân kia phát ra trận trận tự tin hương vị sở hào trên mặt chính là một trận tức giận giá hỏa này là ngớ ngẩn sao hai hơi sở hào hứa một tiếng cũng bắt đầu đếm được ba hơi một hơi hai hơi thời gian đến sở hào cũng lời lại đi ngay bạch dạ ngây thơ ngôn luận lạnh hư một tiếng hướng về phía bạch thanh sơn nói người của bạch g i ạ các ngươi cũng đừng đoán chúng ta muốn đoán liền đoán chính các ngươi ta đã cho các ngươi cơ hội các ngươi không biết t r â n quý một hơi bạch dạ vẫn như c ũ đọc lấy hôn trướng trước hết từ ngươi bắt đầu tốt sở hào bụng bực k h ẽ quát một tiếng giơ tay lên hướng bạch dạ trộm tới、Xoạch. tia hiện t ư n g h ư tia trước bàn tay đột nhiên bị một cái tay hung hăng bóc lấy bàn tay cứng tại cách bạch dạ cái cổ bất quá ba tấp địa phương không núc n í c h tí nào sở ra lý ra bạch ra cái này mấy trăm người mấy trăm ánh mắt toàn bộ thẳng kia bóp lấy sở hào tay thế mà là bạch dạ sở hào cũng sửng sốt ngơ ngác nhìn bạch dạ dỗi xuất thủ trưởng h ắ n đột nhiên cũ lực phát hiện bạch dạ chi thủ quả thực như là thép kìm cánh tay của mình căn bản không thể động đậy g i a hòa này khí lực làm sao sẽ lớn như vậy sở hào chấm nghĩ sở ra hào ra chỉ có ngần ấy b ả n sự sao bạch dạ n h ạ t nói hôn t r ư ớ n g sở hào tức giận nâng lên một cái tay khác hướng bạch dạ đầu hùng hang vô qua hôn lực đem bàn tay kia bao lấy cực kỳ chặt chẽ khi t ấ c hủy diệt tại hồn lực ở giữa khuấy động một t r ư ờ n g này bổ xuống đầy đủ đem sắt thép đặc công dạ nhi cẩn thận bạch thân sắc mặt đại biến liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản nhưng một giây sau hắn dừng bước chỉ thấy bạch dạ tùy ý nâng lên một cái k h á c cánh tay nằm ngang ở c h ắ n trước kia bàn tay đánh vào trên cánh tay hắn trừ một tiếng vang trầm bên ngoài ngay cả nửa chút động tĩnh đều không có sinh ra bạch dạ cánh tay không n ú c nhích tí nào cái gì đám người trợn mắt hốc mồm khí hồn cảnh k i u giai chỉ có g ầ n ấy thực lực ngươi hẳn là có bốn mươi tuổi đi có lẽ tu luyện tới khí hồn cảnh k i u giai ngươi nhưng so với phong chiến thiên bọn hắn ngươi kém nhiều lắm b ạ c h dạ dứt lời nổi lên một trường thẳng oanh sở hào ngực sở hào sắc mặt đại biến vội vàng thu trường ngăn cản hai cánh tay hắn giao thoa tại ngực y đổ chống nổi một k í c h này giang dắt lòng bàn tay đánh vào sở hào trên cánh tay phát ra tiếng vang lanh lảnh sở hào ăn một tiếng hét thảm thân thể hướng về sau cắm xuống hắn một thân n ồ n g hậu dạy đặc hồn lực tựa như sụp đổ túi nước hướng bốn phía phát tiết người quản xuống đất nửa ngày đứng không dậy nổi sợ hãi sở xúc cùng lý tiểu thụ đều sắc mặt đại biến bọn hắn nâng làm thần minh sở hào cứ như vậy đổ xu cái kia để sở ra tại lạc thành đứng vững vàng góc chân ngay cả lá c h ẳ n g hai tất cả mọi người không dám trêu chọc tồn tại cứ như vậy nằm trên đất gạt người à bạch dạ thế mà thế mà đem hào ra quật ngược rồi mọi người thì t h ầ m sở thái xuất t r ư ớ c hồi qua t h ầ n vội vàng chạy tới đem sở hào đỡ dậy n g ư ơ i n g ư ơ i tu vi gì sở hào hai tay đứng thẳng rồi xương cốt vỡ vụn đau đớn kịch liệt để hắn k é m chút hôn mê khí hồn cảnh ngũ dai ngươi là kiểu dai hẳn là nhìn ra được mới đúng bạch dạ nhặt nói không có khả năng sở hào kích động gào thét khí hồn cảnh ngũ dai người làm sao lại có phức tạp như vậy hùng hậu hở lực Ngươi, ngươi cắn răng, bạn không nghĩ mạnh như san bằng bạch dạ. Sở hào hoàn toàn thẹn quá hóa giận, cũng không khẳng giọng tình cũng không dám lại chủ trừ, ra lệnh một tiếng, sở ra nhà giấu giờ? Giết, giết Giết Giết, dưới đối vi. Đại thái tới thái lại tuyệt tu thế ta. thế trù trừ, một t quá hậu quả, bây vậy. vệ để che ca, bạch cho bạch bạch cả cấp bách, hào hóa hô. dạ dạ, sao da. ra ra làm lập mà mẽ dám Sở Sở sở sở ý lý thiệu thụ v ộ i nói người lý ra nghe tiếng cũng nao nhao mạnh vào qua tốt rất tốt rất tốt xem ra hôm nay ta bạch ra không xuất ra chút thủ đoạn đến người người đều cảm thấy ta bạch ra là quả h n g mềm bạch thanh sơn tức giận quát lớn giết cho ta lý s ở hai nhà một cái đều đừng bỏ qua vâng gia chủ nhà vệ môn nào tới bạch thần bạch hồng một ngựa đi đầu ba cái gia tộc nhà vệ môn lập tức liều giết bạch ra nhân số mặc dù không sánh bằng lý sở hai nhà nhưng nhà vệ hồn tu cảnh giới đều mượn mạnh mẽ thực lực tổng hợp lại không kém hơn lý sở hai nhà nhưng đây đều là người trong nhà bạch dạ há có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị lý sở hai nhà tiêu hao đều dừng lại bạch dạ hét lớn một tiếng tứ trọng đại thế áo nghĩa nháy mắt phát t á n ra trong một chớp mắt cái này số trăm người lại toàn bộ cứng đờ thân thể phản phất bị người dừng lại bạch dạ ánh mắt hàn mang t r ợ t hiện hắn thả người phong đi thân như nhanh ảnh tại mấy chục cái sở ra nhà vệ quanh thân x u y ê n qua đại thế tán đi những n à y nhà vệ lập tức ngã xuống đất trên cổ của bọn hắn một chỗ sơn đỏ vết máu dần dần lộ ra trong n h y mắt xóa bỏ mười mấy tên sở ra nhà vệ bạch dạ nhân cơ hồ nhìn ốc bạch dạ là thế nào xuất thủ? Lý sở hai nhà. đ sở, sở hào gấm ghét hồn hóa nguyên lực toàn thân kim quan bộc phát nhưng bạch dạ đại thế quá cường hãn nháy mắt xông phá hắn nguyên lực phong tỏa đem thân thể chấn áp tâm vang làm sao lại kinh khủng như vậy sở hào hoàn toàn không nghĩ ra khí hồn cảnh cựu giai hắn dù là đụng tới cựu giai đỉnh phong người cũng có sức đánh một trận vì sao đối đầu bạch dạ như thế tái nhuận bất lực trừ phi hắn là tuyệt hồn cảnh người không có khả năng tuyệt hồn cảnh người kia đối với lạc thành người mà nói chính là thần minh mà lại bạch dạ còn trẻ như vậy không thể nào là tuyệt hồn cảnh tồn tại không không Không có khả năng g i a hỏa này tuyệt đối là phô trương thanh thế hắn chỉ là dùng pháp bảo gì mới có hiệu quả như vậy thực lực của hắn tuyệt đối mạnh không đi nơi nào sở hào kiêu tiêu ngạo lòng tự trọng để hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực đại não tại trong điện quan hỏa thạch lo nghĩ đầy ngập hắn d n biến thành xúc động hắn không tránh không né hướng bạch dạ chính diện đánh tới song quyền chạm nhau đông kịch liệt hồn lực tiếng phá hủy vang lên b ạ c h dạ cùng sở hào thân hình đều đứng tại chỗ không núp đ í c h từng đôi ánh mắt ngơ ngác nhìn sở hào mỹ mắt nháy cũng không dám nháy một chút một trận gió thổi qua chỉ thấy sở hào thân thể đột nhiên run một cái sau đó mềm mềm ngã trên mặt đất tứ chi hoàn toàn m ặ n mẹo thân thể cũng vết lom sùng dưới hàn toàn thân xương cốt hoàn toàn nát sở hào chết t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt ân đoàn chấm dứt t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt ân đoàn chấm dứt nhìn xem sở hào kia thê thảm thi thể mọi người cảm giác thân ở mậu cảnh hết thể đều trở nên không biểu hiện sở ra đệ nhất cao thủ sở ra nhân tự hào sở hào cứ như vậy chết rồi chết tại một năm bất quá hai mươi thanh niên trong tay chết bất t h ứ c như thế như thế b t khuất mọi người vẻ mặt hốt hoảng ngơ ngác nhìn qua không có người nào còn dám làm ẩu ba nhà chém giết cũng bất chi bất giác ngừng lại sợ xúc hai con ngươi trống giống nhìn lấy mình đại bá thi thể đầu trống giống nàng vốn tràn đầy tự tin cùng phụ thân của mình đi tới bạch gia đòi công đạo nàng vốn cho rằng bạch gia chắc chắn xem ở đại bá sở hào thực lực hạ túi đầu trước chính mình bạch gia chắc chắn bị sở hào lực lượng kinh khủng c h ấ n nhiếp từ đó ở trước mặt mình dập đầu nhận lầm thậm chí bao gồm cái kia làm người ta ghét bạch chỉ tâm cũng cùng nhau quỳ xuống ở trước mặt mình nhưng tất cả những thứ này đều không có phát sinh tương phản sở hào chết rồi tại sao có thể như vậy làm sao lại biến thành dạng này sở thái b ờ môi run rẩy sở hào vừa chết sở ra triệt để mất đi trụ cột cũng mất đi cùng gia tộc khác cạnh tranh quyền lực sở ra song so sánh sở ra thất hồn l ạ c phách lý ra càng khiếp s ợ hơn n h i tử lý kiệt bị bạch dạ trả một tay lý thiệu thụ là lại kinh vừa tức lúc đầu hắn là muốn g i à n xếp ổn thỏa cho dù hiện tại bạch dạ bị diệp ra chen ép không thở nổi nước sông ngày một rút xuống nhưng sắp chết lạc đà so mã đại hắn vẫn chưa muốn cùng bạch dạch mặt nhưng biết được bạch dạ đồng thời cũng đắc tội sở ra tiểu thư liền suy nghĩ cùng sở gia nhân cùng nhau liên thủ đối phó bạch d a không nói báo thủ dù là thông qua chuyện này cùng diệp ra cùng một tuyến hoặc cùng sở hảo cùng một tuyến kia cũng là kiếm lớn thật không nghĩ đến bạch d a bạch dạ lại kinh khủng như vậy thế mà đem sở hảo sống sơ sơ đánh chết rồi hiện tại thoát ly lý ra cùng sở ra người ta sẽ không truy cứu trách nhiệm bất kỳ cái gì còn lưu tại hai nhà này người ta sẽ trực tiếp xóa bỏ không nể mặt m ũ i bạch dạ lạnh lùng nói n ô n ngữ lộ ra nồng đậm sát ý không phải hắn tàn khốc vô tình như hắn không có tam sinh thiên hồn đại thế áo nghĩa không cách nào ngăn cản sở hảo vậy hôm nay chết thảm sẽ là hắn bạch gia nhân được làm vua thua làm giặc đã đối phương dự định đem r a tộc diệt trừ vậy hắn làm gì nhân từ nương tay nhưng thấy bạch dạ phất tay quát giết lý thiểu thụ cùng sở hào bất kỳ cái gì ngăn cản các ngươi người đều là ta bạch gia chi địch giết Giết. có bạch dạ lên tiếng bạch gia nhà vệ môn sĩ khí đại trấn từng cái sách đào phóng đi c à n bọn họ lại s ở thái cùng lý thiểu thụ quá sợ hãi vội vàng giống to mấy tên sở g i a nhà vệ lập tức tiến lên ngăn cản bạch dạ mắt b u ộ hàn quang thả người phóng đi đại thế hướng chi thân bên trên trấn áp kia mấy tên thị vệ không thể động đậy chỉ nhìn bạch dạ một trường rơi xuống mấy người bị sống sờ sờ đập nát chết đi tràn g diện huyết tinh vô cùng sở thái con ngươi có vào cái này mấy tên nhà vệ đều là khí hồn cảnh nhất giai cao thủ là hắn trọng kim thuê mà đến nhưng ở bạch dạ trước mặt ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi bạch dạ chiêu này triệt để c h ấ n trụ những nhà khác vệ bọn hắn không còn dám tiến lên toàn thân phát r u n nam nhân k i a như là sát thần ta nói qua không phải sở ra cùng người lý ra tiếp tục lưu lại cái này cùng nhau c h é m giết không chút lưu tình bạch dạ nhật nói nhà gia chủ làm sao bây giờ có người run r ậ y mà hỏi các ngươi như chạy ta là sẽ không bỏ qua các ngươi nhìn thấy những n à y nhà vệ môn bắt đầu giao động sở thái bận bị uống nhưng hắn cái này quát một tiếng cũng không thể bước hiếp đến những n à y nhà vệ dù sao hắn trước mắt tự thân khó đảm bảo xem ra chúng ta hôm nay b ạ i bại dối tinh dối mù lý tiểu thụ liên tục c ư ờ i khổ chúng ta còn không có thua lớn không được liều chết đánh với bọn họ một trận sở thái nghiến răng n g h i ế n lợi cứ không cam tâm có dũng khí vậy đến đây đi bạch dạ nhặt nói nhưng vào lúc này đường đi t r ố lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân rồn rập còn có đại lượng gót sắc thanh âm mặt đất nhẹ nhàng lắc lư thanh âm dần dần ồn ào mọi người đưa mắt mà trông nhưng nhìn đại lượng bóng người hướng bên này vào tới một cô dày k ì n h hồn lực phô thiên cái địa nào hướng bên này s ở thái s ở xúc lý tiểu thụ bọn người nhao nhao ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại hai bên đường đi người đã chạy hết cửa hàng đóng chặt giữa đường một lao giả mang theo đại lượng thân ảnh hướng bên này đi tới diệp ra diệp v ô kiếm bạch thanh sơn sợi dâu run run trong mắt chiến ý nồng đậm diệp ra thừa cơ xuất thủ diệp lao ra sợ thái cùng lý tiểu thụ phảng phất nhìn thấy cứu tinh từng cái vội vàng vào tới vui đến phát khóc sở gia chủ lý gia chủ các người đến cùng là nhân vật có mặt mũi sao làm chật vật như thế diệp vô kiếm trầm giọng nói diệp lao gia mời vì bọn ta làm chủ a s ở thái hô diệp lao gia người của bạch gia thực tế quá cuồn vọng bạch gia bạch dạ vô cơ chạm khuyển tử một tay càng đả thương sở gia chủ c h i nữ sở xúc không chỉ có như thế bọn hắn còn trước mặt mọi người giết người đem sở gia chủ hình trưởng sở hào giết chết quả thực vô pháp vô thiên còn xin diệp gia chủ vì bọn ta làm chủ lý t i ệ u thụ kích động nói cái gì sở hào chết rồi diệp vô kiếm biểu lộ ra khá là ngoài ý mớn Đợi n h ì g t h i còn có mặt đất kêu băng lánh sở hào thi thể lúc, m ớ i lấy gọi là ta. Ta, ta nhị thần. hào hồn khí bá bạch hà đâu tiểu súc sinh ngươi còn có mặt mũi gọi ta nhị bá nếu không phải ngươi cấp ra chùi bọn hắn rót thuốc mê ta sẽ bị hoa luồng đến mức bị đuổi ra khỏi nhà d i ệ p v ũ kiếm sau lưng l o ạ ra một cái xấu xí thân ảnh chia thẳng vào bạch dạ chửi ầ m lên cha bạch c h ỉ tâm nhìn thấy thân ảnh kia trong lòng co r ú m khóc t h ả m m à hô nàng biết bạch dạ thực lực càng hiểu bạch dạ trước mắt là địa vị gì cái này lạc thành đối với hắn mà nói đã rất nhỏ c h ỉ tâm bạch hà lúc này mới chú ý tới bạch dạ bên cạnh bạch c h ỉ tâm kêu một tiếng đột nhiên kích động lên vội nói c h ỉ tâm n g ư ơ i đến thuận tiện nhanh đến cha nơi này đến cha có lời muốn nói với người cha trở về đi ngài hướng ra ra bọn hắn nhận sai ra ra nhất định sẽ tha thứ người bạch chị tâm đau lòng nói c h ỉ tâm ngươi cũng bị bạch dạ bọn hắn mê hoặc rồi bạch hà sướng sở c h ỉ tâm ngươi đang nói cái gì ngươi biết hắn là ai sao hắn là cha ngươi mau lại đây bạch gia đã không có chúng ta chỗ dung thân chúng ta không thể quay về bạch hà bên cạnh bạch m ạ c hô ca không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sự tình ta đều biết cha muốn vị trí gia chủ hãm hại thần thúc cùng bạch dạ bởi vậy mới bị đổi ra khỏi gia tộc nhưng mà người không phải thánh h i ể n đều sẽ mắc sai lầm chỉ cần nhận lầm nhất định sẽ được đến tha thứ ta trước kia cũng phạm qua sai lầm dạ ca ca tha thứ ta các ngươi chẳng lẽ liền không thể lấy giút khí p h ó bạch hà cả giận nói bạch chỉ tâm sắc mặt chắn bệnh thân thể mềm mại run run dày dày bạch dạ thấy thế đi tới đưa nàng ôm vào trong ngực bạch chỉ tâm ghé vào bạch dạ trên ngực cũng nhìn không được nữa thấp giọng khóc ổ lên n diệp hồ ngươi. Ngươi giận dữ tê thét lên chỉ bằng ngươi hắn đại khái cho là hắn giết cái sở hào liền có thể miệt thị toàn bộ là thành diệp hồ cười lạnh bạch dạ ta biết ngươi đã gia nhập tàng long viện bất quá trước mắt tàng long viện đã tràn ngập nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy d i ệ t nó đã không thể làm ngươi chỗ dựa sở hào chết hơn phân nửa là ngươi lợi d ù n g pháp bảo g ì hoành sát đến cùng là từ vương đô qua người tới kỳ quái hồn khí ta cũng là được chứng kiến một chút ta đã sớm đoán được ngươi sẽ tại gần đoạn thời gian trở về bởi vì ngươi muốn dẫn bạch gia nhân rời đi là thành đúng không diệp vô kiếm mặt mò lộ ra âm lãnh cười chỉ tiếc ngươi đánh sai bản tính coi như bạch gia đã vô lực cùng ta diệp g i a chống lại ta cũng không có ý định bỏ qua bạch gia ta phải vì tôn nữ của ta diệp thiến báo thủ lúc trước ngươi cho nàng mang tới k h t n ụ c h o ta diệp ra mang tới k h t n ụ ta muốn cùng nhau tính toán rõ ràng diệp bạch hai nhà nhất định phải đạt được giải quyết dứt lời diệp vô kiếm hướng sau lưng nhẹ gật đầu phía sau trong đám người đi ra hai tên mang theo mũ rộng vành nam tử trung niên hai người chưa che đậy khí tức trên thân đi tới về sau trực tiếp thôi động hồn khí t i ệ khiến người hít thở không thông cường đại hồn khí lại lần nữa tràn ngập ra cỗ này hồn khí lại không thuộc về sở hảo khí hồn cảnh kiểu dai bạch thanh sơn sắc mặt cứng đờ mà lại còn có hai tôn bạch thân thì t h ầ m người diệp ra sớm đã có chuẩn bị muốn đối phó bạch ra chúng ta bạch hồng p ẫ n nộ giống to một đám hèn hạ người liền xem như d ạ n g này bạch gia chúng ta cũng sẽ không khuất phục vậy nhưng không thể theo các ngươi diệp vô kiếm lạnh nhạt nói hai cái vị này là ta diệp g i a tốn hao giá tiền rất lớn mời mời tới cao thủ hôm nay hắn sẽ hiệp trợ ta đưa ngươi c h è m giết bạch thanh sơn ta biết ngươi có một kiện c ự c phẩm t h n g khí vàng vào hắn ngươi có thể chống đỡ khí hồn cảnh cựu giai người nhưng hai tên khí hồn cảnh cựu giai tồn tại ngươi định không còn sức đánh trả ngươi vừa chết bạch gia tất vong bạch thanh sơn mặt mo bông như gấp bạch hà ngươi ngươi mà ngay cả gia tộc tri bảo bí mật đều nói cho diệp gia bạch thân tức giận bạch hà cũng hoảng hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm diệp vô kiếm vội la lên diệp gia chủ ngươi không phải đã nói rồi sao chỉ đem bạch gia nhân đổi ra là thành không thương tổn tính mạng bọn họ làm sao ngươi bạch hà ta lưu ngươi cùng con của ngươi hai đầu cổng ệ n h đã coi như là rất xứng đáng ngươi không muốn được voi đ ò i tiền nếu không mạng của các ngươi ta diệp ra cùng nhau nhận lấy diệp vô kiếm lạnh như b ă n g nói diệp vô kiếm ngươi bạch hà k h í toàn thân phát run tiểu hà ngươi bây giờ thấy đi bọn hắn đến cùng là người ngoài há có thể đối ngươi thành thật với nhau bạch thanh sơn đau lòng nói bây giờ nói những n à y đã mượn diệp vô kiếm k h a nói đậu thủ trước hết giết bạch thanh sơn bắt sống bạch dạ diệp h ồ mặt lộ vẻ dữ tợn toàn lực phối hợp diệp ra bằng hữu d i ệ t trừ bạch gia nhân tự hào ra báo thủ vì tiểu thư báo thủ lý tiểu thụ cùng sở thái cũng đội vàng hưởng n g tính đến diệp ra cao thủ bên này hồn tu đã đột phá hơn năm trăm người hai tên khí hồn cảnh cựu giai tồn tại áp trận chỉ là khí thế kia đã để bạch gia nhân không t h ở nổi bạch gia nhà vệ môn run l ư ờ b ả đấu trí hoàn toàn không có cái này sợ rằng sẽ trở thành nghiên vệ một bên đồ sát nhìn qua cái này phân loạn trắng cảnh bạch thần hít một hơi thật sâu có lẽ hôm nay sẽ là bạch g i a tật thế dạ nhi chờ một lúc ngươi cùng c h ỉ tâm còn có bạch mục bọn hắn từ cửa sau trốn hả bạch thần hé miệng vừa định đối bạch dạ nói cái gì đã thấy bạch dạ lập ở trước đám người phương thần tinh lạnh nhạt cây vốn không có, có chút ó c chi s á c tiểu t ử này làm sao càng thêm nhìn không thấu rồi bạch thần trong lòng kinh nghi ầm ầm lúc này mặt đất đột nhiên bắt đầu run dậy không có một hai lạc thành trên đường cái lại lần nữa xuất hiện đại lượng thân ảnh mọi người vội vàng nhìn lại trong lòng lập tức kinh dị từng cái sắc mặt phát run chỉ nhìn kia trên đường cái xuất hiện đại lượng cưới man mã giác sĩ bọn hắn khí thế như hồng thẳng hướng bên này buôn tập cái này đây là người nào diệp hầu nghẹn nào chương một trăm ba mươi hai lòng như c h o ngội chương một trăm ba mươi hai lòng như c h o ngội bọn này giáp sĩ chừng trăm người dù nhân số không coi là nhiều nhưng từng cái ngựa cao to người khoác nặng nghề á o giáp nhất là trên người bọn họ h ồ n khí nồng hậu dày đặc đến cực điểm tinh tế n h ấ t phẩm tất cả đều là khí hồn cảnh ngũ dai cao thủ người diệp da thần sắc khó coi khí hồn cảnh ngũ dai đối lạc thành người mà nói là không thể vượt qua núi cao duy chỉ có kia hai tên khí hồn cảnh cựu dai nhân thần tình vân đạm phong khinh không đem những người này coi ra gì Cũng ngũ người tồn như thế, dết tại, kiểu dai người dết ngũ dai lúc à làm là nhà đồ đương đặc đến, heo thịt chó đương nhiên, bạch hợp quanh lập Lý lực l trường biệt. tức tăng cái cùng người, người Giáp gấp Diệp đội. ba dạ áp ra, sĩ sở vừa vây ra ra này giáp sĩ hậu phương đột nhiên chạy tới mấy tên mặc đen phục mang theo mũ con người những người này thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi đ á n g người quét mắt hắn phục xước không không k i ế p sợ đây là triều đình q u a n phục những này là người của triều đình diệp hồ cẩn thận đối diệp vô kiếm nói diệp vô kiếm gật gật đầu đi lên trước hướng về phía kia mấy tên mặc quan phục người làm l ê nói các vị đại nhân từ đâu mà đến a không biết đến ta là thành có gì muốn làm đến ngươi là thành cái này lạc thành là của ngươi sao ngươi là ai a cút sang một bên người kia viết mắt diệp vô kiếm thử một tiếng diệp vô kiếm sắc mặt t r ắ n g bệnh xấu hổ vô cùng nhưng không dám làm âm thanh người kia từ ống tay áo móc ra một cái quần chủ kéo ra hắn ho khan hai tiếng tiếp theo lớn tiếng tuyên bố bạch ra bạch dạ tiếp chỉ bạch dạ tại phụng bậy hạ thánh dụ bạch vương bạch dạ thiên phú dị bẩm trí dung song tuyệt chính là đế quốc khoáng thế kỳ tài nay ban thưởng biên thành là thành làm bạch vương tri quyền sở hữu nhìn bạch vương hậu tích bạc phát cần cù hướng lên sống ngày thành giường cột nước nhà ra sức vì nước tiếp chỉ bạch dạ tiến lên tiếp hạ lệnh chúc mừng bạch vương người kia cười nói vận điệu cầm lấy người bên cạnh đưa tới h ộ p ngọc giao cho bạch dạ đây là bệ hạ ban cho ngài thành chủ lệnh phủ thành chủ đã tại tu tập bên trong không lâu sau đó bạch vương liền có thể vào ở phủ thành chủ vất vả bạch dạ nhặt nói sao dám sao dám là t r ắ n g vương làm việc có thể nào nói khổ người kia kinh sợ quanh mình người trợn mắt h ố mồm bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tráng bạch vương đây là có chuyện gì bạch dạ thế mà bị phong vương rồi bạch vương những này là bệ hạ ban cho ngài hộ thành quân là từ vương cung trong cấm quân điều ra đến có thể thấy được bệ hạ đối với ngài hậu a i à. người kết lại lần nữa cung kính nói nói như vậy những người này hiện đang nghe lệnh tại ta đúng thế rất tốt bạch dạ gật đầu n h ạ t nói lạc thanh diệp ra sở ra ly ra công nhiên ám sát bản vương ý đồ mưu phản các ngươi nhanh chóng phối hợp bạch ra người đ ố i cái này ba nhà tiến hành quét dọn trực hệ ra thuộc một mực giết sạch không lưu người sống hiện tại bắt đầu đặc thủ bất luận cái gì người phản kháng giết không tha tuân mệnh kia gần trăm tên hộ thành quân cùng nhau hét lớn từng cái rút ra trên kiếm hướng diệp ra bên này chém g i ế t tới bạch dạ ngươi lại được phong làm vương khắc họ diệp vô kiếm chấn động vô cùng người diệp ra sao có thể nghĩ đến bạch dạ lại một bước lên trời trở thành trên chín tầng trời thần long việc đã đến nước này đã không đường t ố i lui diệp gia chủ bây giờ nên làm gì hắn đã làm vua ta cũng không dám treo chọc nếu không chính là đối địch với triều đình kia hai tên khí hồn cảnh cựu giai người chủ trừ hai người các ngươi nếu có thể chém giết bạch dạ đem người nơi này giết sạch ta nguyện ý đem diệp ra một nửa tài sản q u ả tặng cho các ngươi đồng thời bạch ra đoạt được hết thẻ tài vật toàn bộ là các ngươi diệp vô kiếm khản cả giọng hô hai người nghe tiếng l i ế c nhau vô cùng tâm động lưu m i n h nơi này bất quá biên cảnh thanh nhỏ núi cao hoàng đế xa chúng ta hai người liên thủ lạc t h à n h vô địch không bằng hoặc là không làm đã làm thì cho xong Tốt. hồ đạo con đường chính là như vậy gan lớn chết n ò gan nhỏ chết đói chúng ta làm xong vụ này trốn đến rừng sâu núi thảm hảo hảo tu luyện thì sợ gì hắn triều đình minh hai người thương thảo định về sau thả người vọt lên hướng bạch dạ đánh tới c ư ơ n g đại hồn khí tựa như sóng lớn hướng bạch dạ vẫn đi biết ta vì sao lại bị bệ hạ phong làm vương khác họ sao bạch dạ hai tay sau phụ nhàn nhạt nhìn xem vọt tới hai người ừ chúng ta không hứng thú biết bất quá chỉ là một cái khí hồn cảnh ngũ dai người có tư cách gì quần vọng chết một người trong đó giận quát một tiếng trưởng phong đáng xuất kia luồn g kính phong bên trong hồn lực cùng lực lượng hủy diệt điên cuồng k h u ấ y động như là khí đạn đánh về phía bạch dạ ta nói cho các ngươi biết đáp đi bởi vì cho dù ta là khí hồn cảnh ngũ dai giết các ngươi kiểu dai cũng như đổ heo làm thịt chó bạch dạ kia đạ m m ạ c mắt thuộng phí vừa mở đồng c h â u lấp l o e hạ à quang đỉnh đầu điên sông ba chùm ánh sáng thẳng vào mây trời một c ố không tên khí thế lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía bộc phát đại thế soạt kia vọt tới hai người động tác lập tức chậm xuống dưới hai người nhìn qua bạch dạ tấm kia vốn giữ t ậ n mặt dần dần cứng nhắc sau đó hoàn toàn chấn kinh bạch dạ đỉnh đầu ba chùm ánh sáng không ngừng tràn ra quang huy ba đạo hồn ảnh không ngừng lấp lóe thiên hồn mà lại có ba tôn ba tam sinh thiên hồn hai người n h ẹ n nào chấn hô toàn trương chấn kinh từng đôi mắt giống như là bị nam châm hấp dẫn lấy cũng không rời đi nữa vừa rồi các ngươi nói muốn giết ta bạch dạ hư l ệ n h chấn thiên long hồn mở ra thả người nhảy tới nhuyễn kiếm âm vang một tiếng bị rút ra kinh khủng kinh lực bám vào tại trên thân kiếm theo cánh tay hướng tên n ư ỡ n g kia khí hồn cảnh cựu giai người đánh tới đáng ghét liền xem như tàm sinh thiên hồn ta cũng không sợ ngươi ngươi chỉ là cái nho nhỏ khí hồn cảnh ngũ giai người người kia thấy bạch dạ thế mà chủ động xuất thủ tức giận vô cùng tế ra một thanh loan đao cản hướng nhuyễn kiếm khoa soạt khoa soạt nhuyễn kiếm chém xuống loan đao lại như pha lê toàn bộ vỡ vụn mũi kiếm tung bồ, ngay cả đao dẫn người toàn bộ ch một kiếm chém giết tia khí hồn cảnh cựu giai nhân thân thân vỡ thành hai mảnh trực tiếp chết đi cái gì diệp vô kiếm quá sợ hãi còn thừa tên tia khí hồn cảnh cựu giai người dọa đến hồn bất phụ thể một kiếm này man lực muốn cường đại c ỡ nào hắn lập tức quay người căn bản không h a m chiến nhanh chân liền chạy chạy đi được c h ấ n tiên long hồn phát động phối hợp đại thế chấn áp chi lực trực tiếp nào h về phía người kia tia khí hồn cảnh cựu giai người còn chưa chạy ra trăm mét liền bị chấn ngã xuống đất không thể đập đậy bạch dậm chân đi đến ba đạo thiên hồn vầm sáng đem hắn phụ trợ như là trời thần đ ồ n dạng quanh mình mấy trăm người lại, không một người dám tới gần. là cái này dạ nhi thực lực bạch thân thì t h ầ m đừng g i ế ta t van cầu ngươi đừng g i ế ta t người kia năn nhỉ đại thế cùng c h ấ n thiên long hồn chèn ép hắn khó mà đứng dậy nếu như n g ư ơ i ta trao đổi tình cảnh ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao bạch dạ lạnh n h ạ t nói một kiếm vô xuống người kia vội vàng đứng dậy hồn hóa nguyên lực rút ra một thanh dài nhỏ kiếm cản lại keng tia thế kiếm lập tức vỡ nát hồn diễm sông tập h ồ n giả kia vứt bỏ c h u i kiếm cắn răng một cái song trưởng phun ra hòa diễm trong ngọn lửa hồn khí đang t i ê u đốt bạch dạ bộ pháp nhất chuyển dậm chân vận mạnh thần nguyện thiên hồn thôi động Băng hắn hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn người liên cùng lăn lộn thao thiết thiên hồn hồn lực liên tục không ngừng hướng chi dâng lên cho dù hắn lợi dụng nguyên lực dập tắt hòa diễm tuân hướng hắn hồn lực lại sẽ lập tức nóng lửa trong nháy mắt người kia nguyên lực đã bị tiêu hao sạch sẽ bạch dạ dậm chân vọt tới trước n h u ễ n kiếm còn như t h i ể m điện hướng chi hết hầu cắt đi người kia tiếng kêu thê thảm im bặt mà dừng sau đó người c h ậ m dãi hướng về sau ngựa đi toàn thân cháy đen ngã trên mặt đất không nhúc nhích hai tên khí hồn cảnh cựu d a i người chết đi như thế làm sao có thể như vậy diệp hầu ngây người xong diệp ra xong diệp vô kiếm lao mắt thất thần ngơ ngác nhìn trên mặt đất cỗ kia thi thể nắm đen ngay cả khí hồn cảnh cựu g a i người đều bị bạch dạ nhẹ nhòm xóa bỏ diệp ra còn có thể lấy cái gì chống lại bạch、ra. bạch thanh sơn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn thấy bạch dạ cường thế như vậy cảm giác kia yên lặng máu tươi đều sôi trào giết giết bạch thanh sơn hô to hai tiếng bạch g i a nhân gào thét x u n g ra cùng lý lá sợ ba nhà người chiến đến một khối hộ thành quân cưới man mã đem ba nhà g i a vệ trận thế tách ra điên cùng tàn sát cái này hơn trăm tên khí hồn cảnh ngũ dai tồn tại đối với gia vệ mà nói quả thực chính là thần nhân vật đại bộ phận gia vệ mới vừa vặn đến khí hồn cảnh nhất gia tình trạng căn bản không phải đối thủ rất nhanh nơi này trở thành thiên vệ một bên đồ sát ta ta thoát ly diệt ra đừng có giết ta ta Ta cũng thoát ly ta cùng lý ra không có bất kỳ quan hệ gì bỏ qua chúng ta đi những cái kia ra vệ đấu trí hoàn toàn không có từng cái khản cả giọng hô diệp ra sau cùng ỉ vào đều rơi đ à i không ai có thể hàng phục bạch dạng diệp ra đại thế đã mất lý thiểu thụ trong lúc hỗn loạn bị một hộ thành quân chém giết tại chỗ phơi thây sở thái dắt lấy sở xúc nghĩ muốn chạy trốn lại bị ngăn chặn bất đắc dĩ hạ hướng diệp vô kiếm bên kia chạy đi nhưng giờ phút này diệp ra người cũng như c á trong chậu bị bao bọc vây quanh không đường có thể đi ba nhà ra vệ chết thì chết trốn thì trốn đến cuối cùng chỉ còn lại những này chủ ra người diệp vô kiếm kết thúc bạch thanh sơn dậm chân đi tới thanh â m lạnh như băng nói diệp vô kiếm hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm người chung quanh n h ạ t nói đúng vậy à đều kết thúc không nghĩ tới các ngươi bạch ra lại ra đầu rồng bạch ra chúng ta vốn không ý cùng ngươi diệp ra tranh cái gì lạc thành c h i chủ nhưng ngươi diệp ra lại nhiều lần khiêu khích càng muốn đem chúng ta ép lên t u y ệ t l ộ sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này không phải ta vốn nguyện bạch thanh sơn n h ạ t nói động thủ đi diệp vô kiếm lạnh nhạc nói ta biết các ngươi sẽ không bỏ qua ta diệp ra bất quá ta phải nói cho ngươi cho dù hôm nay n g ư ơ i đem ta diệp ra tàn sát hầu như không còn ngày sau các ngươi bạch gia cũng chắc chắn sẽ trả giá đắt diệp tiến chắc chắn cường thế trở về san bằng các ngươi bạch gia cho chúng ta báo thủ chỉ sợ làm ngươi thất vọng diệp tiến đã chết rồi bạch chỉ tâm nói cái gì diệp h ổ ngơ ngác nhìn bạch chỉ tâm thanh â m làm câm tiếp theo diện mục dữ tợn ngươi chớ g ạ ta t tiến h nhi song sinh thiên hồn hà có thể tùy tiện chết đi ngươi khẳng định là đang lừa ta diệp tiến tự làm tự chịu tại vương đô thi đấu lúc dẫn người vây giết dạ ca ca sau bị dạ ca ca lao đi dạ ca ca đã thu hoạch được thi đấu thứ nhất là công nhận vương đô thanh niên đệ nhất cao thủ không phải vậy hạ vì sao phong hắn làm vương khác họ bạch chỉ tâm nói người diệp ra nghe xong trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để tiêu diện từng cái lòng như cho ngội chương một trăm ba mươi ba ai là bạch d ạ n chương một trăm ba mươi ba ai là bạch d ạ n diệp hổ cả người co quắp ngồi trên mặt đất mắt hổ hiện nước mắt tâm chết lớn lao tại ai diệp tiến vừa chết diệp ra lại không bất kỳ phần thắng nào vốn liếng cuối cùng cũng thua lấy cái gì cùng bạch ra chống lại thôi thôi diệp vô kiếm đóng lại hai mắt chậm g ã i nói chuyện cho tới bây giờ chúng ta nhận bại l i ê n bại bất quá ta không cam tâm diệp vô kiếm đột nhiên mở mắt ra ánh mắt dạng dỡ nhìn chằm chằm bạch thanh sơn người ta tranh đấu nhiều năm ở gia tộc bên trên ta thừa nhận ta bại nhưng ở tu vi thượng ta không tin ta y nguyên bại bạch thanh sơn n g ư ơ i nhưng có gan cùng ta đ ọ sức một phen người ta dù là đối thủ nhưng quen biết nhiều năm như vậy hôm nay ta liền tự tay tiễn ngươi một đoạn đường đi bạch thanh sơn đi ra phía trước cha đừng bạch thân bận bị hô thân nhi ý ta đã quyết không cần phải lo lắng ta nếu ta có cái gì sơ xuất ngươi chính là hạ nhiệm bạch gia gia chủ cha bạch thân cắn chặt hàm răng bạch thanh sơn nghĩa vô phản cố diệp vô kiếm liên tục gật đầu mà chết trong tay ngươi cũng coi là ta kết cục tốt nhất động thủ đi diệp vô kiếm nảy tới hai người chiến đến cùng một chỗ bạch thanh sơn cùng diệp vô kiếm đều có được bắt giai đ ỉ n h phong thực lực hai người giao thủ dù không kinh thiên động địa nhưng lại khó phân thắng b ạ i bất phân cao thấp hai người hồn khí kích đụng không trung luân phiên vang lên số nhớ tiếng phá hủy lực lượng hủy diệt không ngừng từ không phát tiết xuống tới song phương đều không để lối thoát toàn lực xuất thủ bất quá giao thủ mấy hiệp liền thở hồng hộp mình đầy thương tích nên kết、thúc. bạch thanh sơn hít một hơi thật sâu đột nhiên toàn thân hồn khí băng lãnh đấm ra một q u y ề n rõ ràng là sương trắng thần quyền một chiêu cuối cùng mười dặm khô lạnh nhìn l á d ụ n g biết mùa thu đến diệp vô kiếm cũng là hét lớn một tiếng một thanh trường kiếm nhẹ nhàng đâm ra m ũ i kiếm vỡ vụn hạt khí đánh thẳng bạch thanh sơn ngực cha gia chủ phía dưới người gấp hô nhưng ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch thấy lạnh cả người tràn ngập diệp vô kiếm thân thể sắc mặt của hắn hoàn toàn bị xương hàn bao trùm thể nội thiên hồn khô kiện ngũ tạng lục phủ toàn bộ khô héo hai mắt vô thần từ giữa không trung rơi xuống ng diệp hồ bọn người khóc thảm mà hô kéo diệp vô kiếm thi thể khóc ròng ròng ra ra thua bạch dạ hít một hơi thật sâu nói đúng thế bạch thanh sơn lấy lại tinh thần thản n h i ê nói n diệp vô kiếm một kiếm kia ta không tiếp nổi nhưng hắn tại thời khắc cuối cùng đem kiếm rời hắn từ bỏ g i ế t ta bạch thanh sơn mắt thấy ở đây những người này đột nhiên ở giữa cảm giác một trận không hiểu c h ố n g giống giữa gia tộc lợi ích tranh đấu đúng là bất đắc dĩ rất nhiều người kỳ thật cũng không nguyện ý tham gia tiền đến hôm nay chi họa không nên liên lụy vô tội truyền lệnh xuống dưới trừ cái này ba nhà người phụ trách chủ yếu bên ngoài những người khác toàn bộ khu trục g a là thành thả chi sinh lộ vâng phụ thân bạch thân ô quyền chuyện còn lại liền do bạch hồng cùng bạch thần giải quyết tại diệp vô kiếm vẫn lạc về sau diệp hỗ trợ một đám nhầm vào bạch gia người phụ trách cũng không thể may mắn thoát khỏi đối với bọn hắn bạch thanh sơn là sẽ không dung túng tại diệp gia sở g i a lý gia lần lượt suy sụp về sau lạc thành gia tộc khác đều lấy bạch gia cầm đầu tăng thêm bạch gia được phong làm v ư ơ n g k h á c họ lạc thành đã là bạch gia quyền sở hữu gia tộc khác liền lại không dám khắc thường âm thanh lạc thành sự tình giải quyết bạch dạ cũng an tâm bất quá sự tình vẫn chưa như vậy giải quyết bạch ra chính đường bên trên bạch hà cùng bạch mạc bị trói gô áp tới bạch thanh sơn ngồi ngay ngắn cấp trên bạch thần bạch hồng ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn qua phụ thân ngươi dự định xử trí như thế nào tên x u ấ t sinh này bạch hồng thô giọng hỏi a n cây táo rào cây sung lòng lang giả thú như thế không bằng heo chó đồ vật lưu trên đời này cũng là t a i họa giết bạch thanh sơn quắc khẽ bạch mạc nghe xong doa đến sắc mặt trắng bệnh bạch hà lại là hai mắt không ánh sáng một bộ điên điên khủng khủng dáng vẻ phản phất không nghe thấy cái này phản quyết bạch thần không nói gì giảm đạo lý nếu không phải bạch hà bạch ra sẽ không như thế、thảm. nhưng nếu không có bạch gia tại bạch gia chỉ sợ đã như bây giờ diệp ra đồng dạng không còn tồn tại ra ra tha ta cha một m ạ n g đi đúng lúc này một người vào vào quỳ gối bạch hà bên cạnh đó chính là bạch chỉ tâm nàng lê hoa đai vũ sắc mặt tiểu tụy thấp dọn các hô chỉ tâm bạch thần cùng bạch hồng đều lộ ra v ẻ không đành lòng bạch thanh sơn mặc dù đối bạch hà s ợ tác sở vi tức giận vô cùng nhưng xem ở bạch chỉ tâm phân thượng hắn cũng sẽ không thật giết bạch hà phế bỏ hai người bọn họ tu vi đem bọn hắn đuổi ra lạc thành vĩnh viễn không cho phép bọn hắn đuổi ra lạc thành nữa bước bạch thanh sơn thở dài quay người rời đi. tạ gia gia đà tạ gia gia bạch mạc đại h ỉ vội vàng dập đầu cùng ngày bạch chỉ tâm liền đem bạch hà cùng bạch mạc đưa ra là thành nàng lấy chút v ò n g mẹo ba người tự hội thoại liền phân biệt bạch hà bóng lưng thê lương khuôn mặt lộ ra càng dàn mua bạch chỉ tâm biết cái này từ biệt có lẽ không thể gặp lại phụ thân của mình nhưng hắn còn có thể sống được đã là thiên đại ban ân đưa tiễn bạch hà cùng bạch mạc bạch chỉ tâm liền lập tức cùng bạch dạ hội hợp bạch chỉ tâm hốc mắt từng đỏ thân sắc có chút tiểu tụy hiển nhiên vẫn còn tương đối lo lắng bạch hà b ằ n người bất quá việc đã đến nước này nàng đã hết sức bạch dạ an ủ trở lại tàng long viện bạch dạ cùng mạc kiếm bọn người lên tiếng chào hỏi liền vội gấp chui vào bên trong cánh rừng nhỏ thi đấu lấy được ban thưởng hắn còn không có nhìn kỹ mấy ngày sau còn muốn diệt thánh cũng không biết bệ hạ sẽ bàn giao nhiệm vụ gì vẫn là thừa dịp này thời gian chăm chỉ tu luyện lão hoàng đế ban thưởng lang ra cấp công pháp thế nhưng là không phải bình thường công pháp này tên là phụ tâm chú là một môn thượng đáng v õ học tin tưởng đây cũng là hạ t r i ề u hoàng thất có thể cầm ra tốt nhất hồn kỹ phụ tâm chú không phải lực sát thương gì hồn kỹ uy lực không lớn bạch dạ mở xác tịch tinh t ế xem bản này hồn kỹ giảng cứu chính là đối hồn khí điều kiện cùng nắm chắc l gia tốc hồn lực lưu động hồn lực lưu động tốc độ tăng lên t h i triển hồn kỹ cũng thì càng thêm cấp tốc hắn rút ra nhuyễn kiếm lăn g không một nhóm một đạo nhàn nhạt kiếm văn từ trên thân kiếm đề ra như sóng biết bên trong g ậ n sóng nhưng ngoại vi kiếm văn cực kỳ suy nhược đến đằng sau kiếm văn độ dày cùng nồng độ mới m á h liệt bạch dạ nghiêm túc đọc đến phụ tâm c h ú dựa theo chú quyết trước tiên liên thông tâm ý thôi động h ồ n k h í Lại vung n h u là kiếm kiếm xuất thân kiếm phóng xuất ra kiếm văn càng thêm đậm đặc hùng hậu quả thực như là kiếm khí lại tại bạch g i tâm n i ệ m vừa động về sau hồn khí liền lập tức triệu t ậ p một cái hô hấp không đến công phu, liền đến nơi thân kiếm. thật là khủng khiếp ta bất quá dựa theo thư tịch bên trên thử nghiệm thuốc dùng hồn khí liền có như thế công hiệu cũng không biết hoàn toàn nắm giữ cái này phụ tâm trú về sau sẽ là như thế nào lan ra cấp hồn khí thì có chút kỳ diệu là một cái màu xanh biết kính t r ọ n phụ trách phái đưa ban thưởng quan viên giới thiệu qua đây là huyền vũ hộ tâm kính là hạ chiều trước tổ truyền xuống bà bối đeo vật này có thể chống đỡ cả n một lần trí tử công kích hạ chiều trước tổ truyền xuống bà bối thứ phong vương khắc họ ban thưởng lan ra cấp hồn kỹ đây hết thể đủ loại để bạch dạ ẩn ẩn cảm giác bất an bạch dạ lúc này một tiếng khẽ gọi từ nơi không xa chuyển đến bạch dạ toàn thân một trận. cái này thanh âm quen thuộc hắn nghiêng đầu đi đã thấy cách đó không xa d ư ớ i đại thụ long nguyệt chính thanh tú động lòng người đứng tại kia long nguyệt bạch dạ hơi ngạc nhiên đã lâu không gặp long nguyệt nói nhỏ khoảng thời gian này ngươi đi đâu rồi ta ta giống như rời đi hạ chiều rồi giống như bạch dạ nhữ mày nhưng nhìn long nguyệt một bộ phí sức hồi ức g á n g vẻ tựa hồ nàng đối chuyện lúc trước nhớ kỹ không rõ lắm cô gái này toàn thân đều làm mê ta muốn uống rượu ây ta cái này có chút bạch dạ đem tiềm lòng trong nhẫn rượu toàn bộ móc ra long nguyệt cẩn thận tới gần cái mùi đáng yêu h ế hả sau đó cầm lấy một vỏ nhỏ hấp một cái nào có thể đoán được cái này một ngụm rượu xuống dưới nàng k i a trắng non khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng ngôi sao con ngươi cũng biến thành mê ly hh ắ c ắ c bạch dạ uống rượu không ai bồi thế nhưng là rất vô vị sự tỉnh tới đi theo ta uống một chén long n g u y ệ t đầu lưới có chút thắt nút tiểu lượng của ngươi quá kém ai nói long n g u y ệ t có chút tức giận tiếp tục rót lúc này tựa như là nóc từ ngực bạch dạ lắc đầu liên tục cởi khổ cái dạng này cũng là hắn nhận biết long nguyện bạch sư minh lúc này ngoài rừng vang lên gấp tiếng hô bạch dạ nghiêng đầu đi đã thấy lô tiểu phi quần áo lộn xộn bẩn thiệu hướng bên này chạy tới hắn hai mắt đỏ lên trong mắt tràn đầy cấp sắc tiểu phi chuyện gì phát sinh rồi bạch dạ sắc mặt ngưng lại thấp giọng hỏi sư minh mau mau mau mau đi ra xem một chút đi lô tiểu phi thanh âm khẳng khẳng nghĩ muốn nói chuyện nhưng gấp ngay cả lời đều nói không rõ ràng bạch dạ không dám thất lễ lập tức hướng ra ngoài đầu chạy tới đông đông hai cái tiếng nổ kinh tiên động địa đột nhiên từ tàng long viện chỗ cửa lớn vang lên loáng vắng ở giữa bạch dạ phảng phất nghe tới tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu trên trong không khí mùi máu tươi bay tới hắn tâm thần x i ế t chặt bước nhanh p h ó n g đi nhưng khi tới gần đại môn lúc cảnh tượng trước mắt làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chỉ thấy tàng long viện đại môn đã phá thành mảnh nhỏ mặt đất vỡ ra phòng ốc sụp đổ ánh lửa n g ú t trời nổ nang trên đất nằm mười mấy bộ thi thể máu tươi như là dòng suối nhỏ đậu mà tại phía trước một đám tàng long viện đệ tử chính hoảng sợ rằng có một người đàn ông tuổi trung niên nam tử giữ lại t r ò m râu dây rừng con người ấm lãnh hồn khí phóng thích chấn áp tư phương hắn dẫm lên máu tươi từng bước một hướng phía trước đập đến những cái kia tàng long viện đệ tử không ngừng lại run lẩy bẫy bạch dạ nhìn ch phát hiện hậu phương trầm hồng máu me khắp người bị người đỡ lấy hướng về sau t ố i lui ai là bạch dạ Cút r a đây cho ta trung niên nam tử kia một bên hét lớn một bên hướng phía trước đi đến kinh khủng k h í áp đ ể không ít tảng long viện đệ tử ngay cả đứng cũng không vững đột nhiên một cái tay khoác lên bạch dạ trên bờ vai nghiêng đầu mà trông đúng là mặc kiếm bạch dạ làm sao ngươi tới rồi đi mau người kia là s ô n g người đến đi mau mặc kiếm gấp hắn là ai ta không biết nhưng thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ khí hồn cảnh người căn bản ngăn không được nhất định là tuyệt hồn cánh cấp bậc cừng giả nôn láo sư đâu bạch dạ vội hỏi lao sư vừa lúc ra ngoài làm việc còn chưa trở về hiện ở trong học viện tư sơn hoa mi kỳ phượng ba vị lao sư đang theo cái này chạy đến tại lao sư trước khi đến nhất định phải ngăn cản người này nếu không sẽ có c à n g nhiều đồng môn chết ở trong tay hắn tuyệt hồn cảnh người chúng ta khó mà chống lại chính diện tới giao thủ chỉ sợ một chiêu đều nhịn không được mạc kiếm ngưng túc nói ngay tại vừa rồi mấy tên khí hồn cảnh thất giai người đi lên còn chưa tới gần người kia liền bị hắn hồn khí đánh chết tươi ngươi như đi lên sợ là có đi không về vậy cũng không nhất định bạch dạ chân thành nói đột nhiên giơ tay lên hướng người kia ném ra ngoài một cái hộp gỗ cơ quan nhân mặc kiếm hai mắt tỏa sáng chương một trăm ba mươi bốn cô quỷ liêu tư chương một trăm ba mươi bốn cô quỷ liêu tư doanh đông kinh khủng cơ quan nhân vừa xuất hiện lập tức ngăn lại kia cường thế nam tử trung niên cơ quan nhân khổng lồ đen trưởng gỗ tới giống như là đại sơn đ è xuống nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng một trưởng dương lên đông cơ quan bàn tay cùng tay không đụng vào nhau tuôn ra kinh khủng hồn khí vận sóng đem bốn phía người l à tung cuốn phong tựa hồ đều đang run dậy nam tử nhìn chằm chằm to lớn cơ quan nhân trong mắt nổi lên trận trận kinh ngạc không nghĩ tới cái này nho nhỏ tàng long viện cũng có như thế thú vị c h i v ậ n có ý tứ t h a n h âm rơi xuống hắn cánh tay chấn động lực lượng nổ tung đông cơ quan cự nhân bàn tay khổng lồ trực tiếp bị t r ấ n khai thân thể cao lớn như gió lốc bên trong thuyền nhỏ tả hữu lắc lư một trưởng này khủng bố tuyệt luân bạch sư minh có đệ tử nhìn thấy người máy này nghẹn nào mà hô bạch sư minh trung niên nam tử kia trong mắt lóe lên một tia sắt mang mắt như h ù n g hừng gắt gao nhìn chằm chằm bật dạ người chính là bật dạ người cái này tên hôn đản người muốn hại chết người sao lúc này không xong bên cạnh đệ tử lập tức trách cứ kia hô lên bạch sư huynh các đệ tử những người kia ủy khuất vô cùng người là ai bạch dạ n h ạ t nói lao tử gọi liêu tư tên hiệu c ô quỷ trung nhiên nam tử kia khe nói cô quỷ liêu tư ở đây người cơ hồ không người nghe nói qua người này bao quát bạch dạ cô quỷ liêu tư người thế nào bạch dạ không hiểu nhưng thực lực đối phương m ạ n h chủ chủ quan không được đại danh đỉnh đỉnh cô quỷ liêu tư thế mà đến ta tàng long viện thật sự là hiếm lạ chỉ là ngươi đến lúc này liền giết ta viện nhiều đệ tử như vậy ngươi không cảm thấy ngươi quá cuồng vọc sao lúc này một cái quát to tiếng vang lên giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái cự đại phá chữ chữ này dòng bay phượng múa thủy mặc c h i sắc một khi xuất hiện hung hăng đánh tới hướng liêu tư điều t r ù n g tiểu kỹ liệu tư hét lớn hai tay hướng không vung lên ngựa tay huyết ảnh chấn vỡ cái k i a phá chữ nhưng ở cái này cùng một thời gian cô quỷ tuần ở giữa mờ đi hết thể cảnh tượng trở nên tựa như ảo n g u là họa mi hồn kỹ bốn phía như là họa bên trong như thật như ảo làm lòng người say xem ta kỳ phượng một tiếng quát o bàn tay nâng cao, nắm bắt một con tựa cờ lang không ngon trừ cờ tướng phảng phất kết nối cái gì một đạo hồn lực từ cờ hạ thoát ra đánh thẳng liêu tư t h ư ớ n g quân đông liêu tư thân thể liên tiếp lui về phía sau trái tim vang lên một tiếng bạo phá Tốt. các đệ tử hô to nhưng liêu tư lại bình an vô sự ngực của hắn cũng bất quá là phá c h ú t ra không gây bao lớn tổn hại các đệ tử tiếng hô liền ngưng thư sơn h ò a mi cùng k ỳ phượng thấy thế đều sát mặt hiện n g ư n g ba người hợp lực thế mà không phá nổi người này huyết、đủ. người này đến cùng khủng bố đến mức nào không hổ là cô quỷ liêu tư thực lực quả nhiên không phải bình thường bội phục thư sơn nói âm thầm hướng bên cạnh hai người nháy mắt hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian chờ nôn phong đến lao tử muốn các ngươi bội phục làm gì cái này nơi chật hẹp nhỏ bé viên đạn người lao tử nhưng không để vào mắt lao tử hôm nay đến cái này là muốn tính sổ liệu tư thô cúng hạng hô không chút nào cho ba người mặt mũi hắn mắt chuyển hướng nhìn c h ầ m c h ầ m bạch dạ n g ư ơ i biết lao tử hôm nay vì sao lại đến cái này sao bởi vì lao tử đồ đệ thái thiên kình bị ngươi giết tiểu tử ngươi là gan thật không nhỏ ngay cả lao tử đồ đệ cũng dám giết ừ hôm nay nếu như không đem ngươi rút ra nhổ gân ta liêu tư còn như thế nào đặt chân dứt lời liêu tư dậm chân hướng bạch dạ đi đến hai bên hồn giả đều nhìn như không thấy liêu tư nơi này là hạ quốc là tàng long viện ngươi cho dù là tuyệt hồn cảnh người cũng không thể làm loạn thư sân quát ta liền làm loạn các ngươi lại có thể bắt ta như thế nào một đám rất rưỡi lan xa một chút ai như dám ngăn chở ta giết bạch dạ ta liền giết a i l i ê u tư quát ngữ khí vô cùng cùng vọng nhất là thần sắc căn bản chính là trần trụi miệt h ị không ít đệ tử giận không kèm được nhưng người này vô cùng tương đại bọn hắn là giận mà không dám nói gì liều tư đi tới căn bản không nhìn cái này bốn bảy trăm người thư sơn hoa mi kỳ phượng đều nhữ mày nhưng vào giờ phút như thế này bọn hắn không có l ù i bước sáng suốt đôi phương cường đại bọn hắn y nguyên đứng dậy ba người các ngươi phế vật không phải đối thủ của ta lan l i ê u tư nhữ n g mày lạnh giọng hát lớn ba người chúng ta đích sắc không phải ngươi đối thủ nhưng làm tàng long viện đạo sư che chở học sinh là thiền chức của chúng ta ngươi muốn động b ạ c h dạng trước qua chúng ta cửa này kỳ phượng nói liệu tư giận toàn thân hồn khí loạn đảng sắc ý nghiêm nghị ba vị lão sư các ngươi lui ra sau ta đến c h ẳ n hắn một bên bạch dạ đã sớm giận không kèm được hắn hai mắt băng h à n dậm chân đi qua một cái tay trực tiếp chụp tại bên hông tử long kiếm bên trên tuyệt hồn cảnh người lại như thế nào t ử long nơi tay thì sợ gì hắn tuyệt hồn cảnh bạch dạ chớ có xúc động nhìn thấy bạch dạ tiến lên ba tên lão sư đều mặt lộ vẻ cấp sắc k i u liêu tư càng là c u ầ n ý đại phát lên cơn giận dữ tốt tiểu tử cùng vọng đã ngơi ư nghĩ mau mau chết vậy ta liền thành toàn ngươi liệu tư hét lớn một tiếng quanh thân hồn khí hướng bốn phía tạo nên tiếp theo liên hoàn bạo phá bức bách bốn phía hồn giả cùng thư sơn ba người bị ép lui lại liệu tư thừa cơ đứng vậy Hướng bạch dạ p h ắ n g đ chót lưới khu trục cỗ này sợ hãi bàn tay gắt gao bắt lấy từ lòng kiếm từ long bắt đầu bắt đầu run run dậy tuyệt hồn cảnh người phải không ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sợ chết trong tay ta tuyệt hồn cảnh người nhưng không chỉ một bạch dạ thanh nhắm băng lãnh như kiểu u sát thần cô quỷ liêu tư trái tim co lại cau mày nói không chỉ có cuộc vọng hơn nữa còn không biết trời cao đất rộng ngươi thực lực này giết tuyệt hồn cảnh người thật sự là muốn cười rơi người giang hàm vậy liền thử một chút bạch dạ cánh tay bắt đầu c o rúm ừ m liêu tư động tác không hiểu cương một chút hắn con ngươi có chút co vào trái tim một trận cùng loạn chuyện gì xảy ra vì cái gì thực lực này chỉ có khí hồn cảnh ngũ dai ra hỏa cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm đến liêu tư loại cảnh giới này đối với bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp đều có trực quan cảm ứng l ệ n h giá l ệ n h chẳng biết tại sao trước mặt ra hỏa này lại cho liêu tư một cỗ trước nay chưa từng có giá lạnh loại cảm giác này ngay cả sư phụ hắn cũng không thể mang đến cho hắn qua không thể chính diện cùng giá hỏa này chống lại một cái ý niệm trong đầu đột nhiên phù hiện ở trong đầu hắn ý nghĩ này xuất hiện liêu tư giật này mình mình đường đường tuyệt hồn cảnh thất giai tồn tại làm sao lại e ngại cái này khí hồn cảnh ngũ dai người giữa hai người thực lực sai biệt dù là dùng cách biệt một trời để hình dung đều có chút không đủ dùng ngay tại liêu tư thất thần cái này trong điện quang hòa thạch một bóng người đột nhiên chạy tới nằm ngang ở bạch dạ trước mặt liêu tư xứng sở còn chưa kịp phản ứng một con mảnh khảnh bàn tay hướng hắn oanh tới đông liêu tư bị đánh lui hắn gấp giọng hết lớn ai、Cút. đáp lại hắn là một cái âm vang hữu lực chứ bạch dạ khấu chặt lấy t ử l o n g kiếm tay có chút bung lỏng nhìn xem người tới kinh ngạc không thôi long nguyệt bạch dạ ngươi không sao chứ ta không sao long nguyệt ngươi sao đến rồi người này thực lực không yếu ngươi đừng làm loạn bạch dạ thấp giọng nói thì tính sao long nguyệt băng lánh nhìn chằm chằm liêu tư lạnh leo nói hắn nếu muốn động tới ngươi ta liền giết hắn t h a n h â m rơi xuống long nguyệt trực tiếp hướng l i ê u tư p h ó n g đi tuyệt h ồ n cảnh cường giả kinh khủng hồn khí cơ hồ đem bốn phía hết thạy đều cho n i ề n á t hôn giả căn bản không dám tới gần lấy long nguyệt làm trung tâm khu vực trực tiếp hình thành một mảnh khu vực trên không long nguyện lấy khí ngự kiếm k i ê u mảnh khảnh tay nhỏ lặng không nắm lấy hai thanh trong s u ố t trường kiếm không ngừng vung đ ẩ y mũi kiếm những nơi đi qua khí tức hủy diệt điên cùng dập dởn l i ê u tư liên tiếp lui về phía sau tùy thời dâng lên hồn khí ở trước mặt hắn hóa thành hơn m ộ mươi mặt tấm thuẫn nhưng hồn khí chi thuẫn lại nhiều cũng nhịn không được long n g u y ệ t điên cùng chém vào trong nháy mắt hơn m ộ mươi mặt hồn khí chi thuẫn toàn bộ vỡ vụn long n g u y ệ t thế công diệt tới không ổn l i ê u tư ám đạo xong bước một điểm thân hình nháy mắt biến mất như là di hình h o à ảnh chuyện gì xảy ra một cái tuyệt hồn cảnh người thế mà như thế che chở một cái khí hồn cảnh ngũ giai phế vật nhìn các hạ thân pháp cũng hẳn là quần tông vực người liêu tư trầm giọng nói ngươi không cút ta liền giết ngươi long nguyệt lười nhác nói nhảm khẽ quát một tiếng lại lần nữa phóng đi liêu tư liên tiếp lui về phía sau không dám cùng tranh tài hiển nhiên long n g u y ệ t thực lực không kém gì liêu tư mấy vòng kế tiếp kiếm khí tán loạn toàn bộ tàng long viện đại môn bị hai người kinh khủng hồn khí ép thành một phấn người ở ngoài xa ngay cả tới gần dũng khí đều không có từng cái, mở to hoảng sợ mắt, nhìn qua cái này hai tên cường giả tranh phong quần tông vực người làm sao sẽ chạy đến như thế cái nơi chật hẹp nhỏ bé đến người rốt cuộc là ai liêu tư chất vấn nhưng long nguyệt vẫn như cũ không nói chỉ là thế công càng thêm lăng lệ siêu long nguyệt đột nhiên ngón tay búng một cái một đạo kiếm mang đột bạo gần dài trăm trượng phản phất muốn vạch phá bầu trời liệu tư sắc mặt tủ biến vội vàng trốn tránh nhưng thân hình hắn thoáng trầm một bậc phần eo bị gọt sạch một khối thịt lớn máu tươi cùng vốn xương cốt cùng nội tạng nhìn một cái không sót gì Khúc khúc. liệu tư rơi xuống đất che eo bộ kịch liệt ho khan sắc mặt đột nhiên trắng chủ quan không nghĩ tới các hạ thực lực như thế cường hãn chuyện hôm nay tạm thời coi như thôi bất quá bạch dạng tàng long huyện còn có các hạ ngươi ta liêu tư sẽ không như vậy bỏ qua đồ nhi ta thủ ta chắc chắn báo chúng ta sau này còn đập lại dứt lời liêu tư thả người nhảy lên hóa thành tàn ảnh biến mất không còn t â m tích tốc độ quá nhanh bạch dạ thậm chí đều không thấy rõ đối phương l à như thế nào rời đi tuyệt hôn cảnh thất danh người chính là thực lực như thế sao quá khủng bố như không có t ử l o n g kiếm ta nào có chống lại tư bản bạch dạ trong lòng thầm nghĩ thể nội máu tươi không h i ể u sôi trào lên một cỗ hướng tới vương giả con đường rung động không hiệu ở trong lòng dập dần đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ thư sơn hoao nhao, nhao đi lên trước đối long nguyệt làm lễ những cái kia tàng long viện các đệ tử càng là kinh thiên làm người từng cái khiếp sợ nhìn xem long nguyệt bọn hắn trước kia cho rằng long nguyệt nhiều lắm thì tuyệt hồn cảnh sơ kỳ người thật không nghĩ đến nàng cùng tuyệt hồn cảnh thất gia liêu tư giao thủ không chỉ có không rơi vào thế hạ phong ngược lại cường thế nghiên ép quá khủng bố trong lúc nhất thời đám người đối cái này xem ra tuổi tắc không lớn tiểu nữ hải lại kính vừa sợ tuy nhiên long nguyệt lại là nhìn như không thấy không để ý tí nào thư sơn ba người liền hướng bạch dạ đi đến ngươi không sao chứ long nguyệt thất giọng nói nhỏ không có việc gì cảm ơn ngươi long nguyện bạch dạ khẽ cười nói long nguyệt nhẹ hư một tiếng tay nhỏ ôm bộ ngực sữa đừng cám ơn ta coi như là ta báo đáp ngươi lần trước tại vương hành cứu ân tình của ta nói đến đây long nguyệt khuôn mặt nhỏ nghiêm nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m b ệ c h dạ đ ệ thấp tiếng nói nói mặt khác ta đến cảnh cáo ngươi tuyệt đối không được dùng linh tinh thanh kiếm này thanh kiếm này mặc dù cường đại nhưng cũng sẽ mang cho ngươi đến không ít phiền phức thử long kiếm sao bạch dạ lông mày giật giật minh bạch long nguyệt ý tứ tai không lộ ra ngoài bảo dễ bị dòm tử long kiếm dạng này thân vật mình rất khó thủ hộ như bại lộ nó tồn tại tất sẽ phải gánh chịu họa sát hơn ta minh mạnh đạo lý này nhưng có đôi khi bị bất đắc dĩ. nhìn tình h ư ớ n g đi long nguyệt thẳng lên nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể nói bất quá tên kia hẳn là đến từ quần tông v ự c ngươi phải cẩn thận một chút quần tông v ự c người đại bộ phận lương tựa tông môn nếu như người kia nghiêm túc phát động phía sau tông môn lực lượng cái này nho nhỏ hạ quốc thế nhưng là không gánh nổi ngươi dứt lời người liền hướng dừng bước đi bạch dạ híp híp mắt trong mắt chiên ý nồng đậm quần tông v ự c kia là một cái so hạ quốc càng lớn địa phương sao chương một trăm ba mươi năm lấy hạ phạm thượng chương một trăm ba mươi năm lấy hạ phạm thượng cô quỷ liêu tư bị long nguyệt đánh lui về sau vương đ â người đối tàng long viện cách nhìn càng thêm khác biệt ngay cả cô q u ỷ đều không có tại tàng long viện bên trong chiếm được lợi lập tức tàng long viện đến cùng cường đại đến mức nào một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ tại tàng long viện bên trên theo tàng long viện danh khí như mặt trời ban trưa thánh viện thời gian liền không dễ chịu cho dù hiện tại thánh viện thực lực tổng hợp y nguyên mạnh hơn tàng long viện nhưng danh tiếng lại bị tàng long viện gắt gao ngăn chặn nhất là b ạ c h dạ tràm d i ệ p tiến đấu thái thiên tỉnh càng là lấy một đ ị c h ba độc chiến phong chiến thiên lạc bất hoán cùng lưỡ minh giết hai bại một đoạt thi đấu vào người quế danh chấn đại hạ thành mạnh nhất thiên tài kỳ danh khí chi lớn đã chấn động đại hạ trong đại hạ vương triều xung quanh mấy cái cường đại tông môn cũng sinh ra chấn động trở lại trong rừng bạch dạ tiếp tục tu luyện c ử u hồn kiếm quyết trở hồn kỹ mà tại thi đấu sau mấy ngày công phu bên trong hắn hồn cảnh rốt cục lại đột phá tiếp chính thức bước vào khí hồn cảnh l ụ c giai mấy ngày nay công phu cực kỳ ngắn ngủi hắn còn chưa đem phụ tâm chú hiểu rõ liền đến diện thánh thời gian một buổi sáng sớm liền bị công công dẫn vào cung nội vàng son lộng lây phía trên t ò à thánh điện long ý đứng trước hai bên là đoàn trang nghiêm cẩn văn võ bá quan, quan văn một hàng quan võ một hàng quan văn đứng đầu chính là thừa tướng trầm tưởng ngạo n g mà đứng khí khái vô song. Quan võ đứng đầu, chính là m anh hổ tướng quân thái đông đại hạ quốc trụ danh chấn thiên hạ hai người vì văn võ đứng đầu từ trước đến nay không hợp bạch dạ trình diễn lúc trên đại điện trừ văn võ bá quan bên ngoài còn có không ít thân ảnh thi đấu thứ hai lâm chính thiên thi đấu thứ ba âm huyết nguyệt thi đấu thứ tư phó vô tình thi đấu thứ năm lạc bất hoán chứ những người này bên ngoài còn có hơn mười tên nam nam nữ nữ những người này gương mặt cực sinh nhưng mỗi người khí tức đều càng dày đặc thực lực cơ hồ đều tại khí hồn cảnh cựu gia đình phong mà lại tuổi không lớn lắm đều là kinh diễn việt luân thiên tài đại hạ khi nào lại nhiều nhiều như vậy thiên tài bạch dạ chỉ là quét những người này một chút liền đem ánh mắt rời bởi vì trừ những người này còn có một người nhất làm cho hắn chú mục ô quỷ liêu tư hắn cũng đến rồi hắn giờ phút này đang đứng tại mánh hổ tướng quân thái đông đằng trước băng lánh nhìn mình chằm chằm liêu tư dù thực lực khủng bố nhưng trong triều đình tuyệt hồn cảnh cường già không phải số ít bạch dạ thân là vương khắc họ liêu tư đến c ũ n g không dám cồn u g vọng đến ở đây đ ộ n g thủ nếu không chính là đánh hạ q u ố c mặt v ậ hạ còn chưa tới đ á người lộ ra có chút tùy ý, ý bạch dạ đằng trước một giữ lại đầu đình mặc lam nhạc kiếm phục nam tử vươ tay khẽ cười nói ngươi chính là vương đô thi đấu th hạnh ngộ hạnh ngộ ta gọi tần nhất kiếm rất hân hạnh được biết ngươi ngươi tốt bạch dạ gật đầu nghe nói ngươi có được tam sinh thiên hồn có cơ hội luận bàn h ạ tần nhất kiếm cười nói trong mắt lại hiện lên một tia khinh miệt bạch dạ không lên tiếng bên cạnh lại chuyển đến mấy cái thanh âm mặc dù là tam sinh thiên hồn nhưng cũng chỉ có khí hồn cảnh ngũ giai thực lực quá yếu quá yếu cũng không biết là làm thế nào chiếm được thi đấu thứ nhất ta trước k i a đụng phải hai tên song sinh thiên hồn mặc dù thiên hồn có được hai cái nhưng hồn khí lỏng lẻo hồn lực không thuận đối thiên hồn điều khiển cũng cực chưa quen thuộc cảnh giới mặc dù chỉ so với ta kém nhất giai nhưng ở trên tay của ta ngay cả một hiệp đều nhịn không được ta thực tế không biết thiên hồn nhiều người có cái gì tốt để ý một bộ dáng xinh đẹp dáng người có lồi có lo nữ kiếm khách cười lạnh nói hôn giả dù dựa vào thiên phú nhưng cũng muốn dựa vào cố gắng của mình tự nhận là thiên phú hơn người người thường thường không có cái gì quá lớn thành tích chỉ tiếc chúng ta lúc ấy không tại hạ triều nếu không cái này thi đấu xếp hạng chỉ sợ m u ố n b i ế n hóa một tên khác tóc qua vai nam từ nói lâm chính thiên cùng âm huyết nguyệt cùng nhau nhìn qua những người kia những lời này có chút chuyển chuyển có chút ngay thẳng nhưng cơ hồ đều là hướng về phía bật dạ mấy người kia căn bản không phục cái này khu khu khí hồn cảnh ngũ d i a i người có thể được thi đấu thứ nhất bạch dạ ngoảnh mặt làm ngơ hắn đối với những người này khiêu khích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để ý hắn chân chính để ý chỉ có lưu tư u i ngươi chính là bạch dạ a một dáng người cường tráng thể trạng khôi ngô nam tử đột nhiên đi lên trước đứng tại bạch dạ trước mặt cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm hắn ngươi là ai bạch dạ n h ạ t nói ngươi không xứng biết tên của ta nghe nói ngươi được thi đấu thứ nhất ta khó chịu ta muốn khiêu c h í n ngươi nam tử kia khen ó i bạch dạ đạo mạc thu tầm mắt lại một lát sau miệm trong nôn nói ngươi không xứng ta không xứng tráng hán kia sắc mặt đ ố n g n h ư lạnh một đôi như chung đồng con mắt gắt gao chừng mắt bạch dạ như là da thú thường nhân thụ bực này nhìn chăm chú chỉ sợ đã câm như hến không dám lên tiếng bạch dạ nhìn như không thấy đại hán khó thở trực tiếp vươn tay nắm chặt bạch dạ cổ áo lớn mật bên cạnh lâm chính thiên lúc này hét lớn nhìn hằm hằm đại hán kia đồ hông trướng dám đối bạch vương vô lễ người tới à đem người này cầm xuống lời này rơi xuống điện đường bên ngoài bọn thị vệ lập tức vào, vào từng cái đao kiếm đối hướng đại hán kia đại hán sửng sốt một chút nằm chặt bạch dạ cổ áo t tiếng vang lanh lảnh ở trong đại điện q u a n quần hai bên đám văn võ đại thần nhau nhau ngầm đầu nhìn qua bạch dạ đại hán một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn thời khắc này đại hán gương mặt đỏ bừng một cái đỏ tươi trưởng ấn in dấu ở trên mặt người dám đánh ta đại hán cả kinh nói lấy hạ phạm thượng nên đánh chỉ là thứ dân đối ta cái này b ệ hạ thân phong vương khác họ vô lễ như thế thừa tướng đại nhân dựa theo luật pháp người này phải bị tội gì bạch dạ q u á t khẽ rút l ư i chặt chân trầm tương nhật nói người tới đem người này mang xuống theo luật xử trí tuân mệnh những thị vệ kia áp lấy đại hán liền muốn số dưới ai dám đ ộ u thủ thị vệ vừa muốn hành động kia hơn mười tên nam nữ nhau nhau vào tới ngăn ở đại hán trước mặt từng cái thôi động một khí lại muốn chống lại thị vệ những người này hiển nhiên là cùng nhau lớn mật bên ngoài cấm quân thống lĩnh lập tức xuất lĩnh đại lượng thị vệ và o vào đem kia mười mấy tên nam nữ vây cái cực kỳ chặt chẽ miếu đường phía trên trà đạp chiều cương lấy hạ phạm thượng vũ nhục bệ hạ ý đồ mưu phản toàn bộ cầm xuống bạch dạ quắt ý đồ m ư phản loại lời này bạch dạ cũng nói ra được hai b ê n đại thần đều ám lao vệ mồ hôi cấm quân tự nhiên duy bạch dạ chi ngôn làm mệnh liền mu chúng ta là bệ hạ khâm định người tới đây tiếp nhận bệ hạ thành ý ai dám làm loạn trước đó tên i kia tóc dài qua vai nam tử ánh mắt m á h liệt tức g i ậ i quát thoại âm rơi xuống thời điểm thiên hồn trực tiếp t ớ i ra đem quanh mình người trực khai ai như phản kháng tại chỗ chu sát bạch dạ giống to chúng ta thân là hạ triều con dân chính là nước trừ tặc chu sát phản định lâm chính tiên cũng là vừa đúng hô to lời này rơi xuống mười mấy người này lập tức thành c h ú n g m ú i tiên tri bên ngoài tụ tập cấm quân càng ngày càng nhiều mà những cái kia đám văn võ đại thần cũng ngồi không yên mười mấy người này bị bao bọc vây quanh thoắt đi không được tình thế trở nên kỳ diệu tất cả dừng tay đúng lúc này một thanh â m từ chỗ cửa lớn chuyển đến đám người quay đầu nhìn lại thái tử thái tử điện hạ đến rồi b á i kiến thái tử điện hạ lấy mánh hổ tướng quân thái đông cầm đầu võ tướng nhóm nhào nhào làm lễ thái đông kỳ thật đã sớm biết mười mấy người này đều là thái tử người nhưng hắn không dám làm âm thanh dù sao mười mấy người này quá lô mãng mà lại cấm quân cũng không phải là người của hắn mặc kệ bạch dạ có phải là thi đấu thứ nhất tu vi đến cùng là cao là thấp chí ít hắn là bệ hạ thân phong vương khắc họ thân phận còn tại đó không thể mã phạm bất quá sự tỉnh còn chưa phát triển đến mức không thể văn hồi hồi hắ Điện bạch dạ i lạnh n nhật t ấ h h tử nói như nhặt được cứu nơi này là trên triều đình bọn hắn tại cái này khóc lóc cong xòm mạ phạm không chỉ có riêng là ta mà là bệ hạ không phải ta nói tha thứ liền có thể tha thứ mạ phạm thánh thượng khi là tử tội thái tử còn nghĩ vì những người này cầu tình sao thái tử nhữ mày nhưng trên mặt không có bao nhiêu sắc mặt giận dữ nói hạ quốc trước mắt chính là lúc dùng người đây đều là ta hạ giường cột nước nhà mà lại lần này bệ hạ triệu tập bọn họ chạy tới là có nhiệm vụ phải đưa cho dù bọn hắn phạm cái gì sai cũng nên bệ hạ định đoạt bạch vương đem bọn hắn định tội không cảm thấy có chút vượt quyền sao chẳng lẽ có người mưu phản chúng ta làm thần tử không nên thay bệ hạ xử trí tặc nhân sao bạch dạ khe nói không chút nào cho thái tử mặt mũi càng phát giác được thái tử bất quá là đang trì hoan thời gian lúc này quát các cấm quân hét lớn đem đao kiếm hướng những cái tia nam nữ kình đột nhiên chỗ ra khứ ai dám phản kháng giết không tha cấm quân thống linh nhưng nghiêm túc bọn hắn là cấm quân đã không nghe lời tại bạch dạ cũng không nghe mệnh tại thái tử chỉ hiệu mệnh tại bệ hạ sở di đối bạch dạ không có ý nghĩa đó là bởi vì những người này xác thực tồn tại miệt thị hoàn quyền hành vi chúng cấm quân cao thủ cùng nhau thôi động hồi khí hướng tia tóc dài qua vai nam tự ép đi người kia t r ợ n cảm thấy hô hấp khó khăn sắc mặt đỏ lên thái tử mấy người gấp hô thái tử hít một hơi thật sâu chậm rãi nhắm mắt lại hiển nhiên giờ phút này hắn cũng không có cách dù sao l ý không tại hắn đầu này chỉ chốc lát sau mười mấy người này toàn bộ bị t r ụ p xuống từng cái phản kháng không được b ậ y hạ g i á lâm đúng lúc này một cái bén nhọn tiếng nói từ cửa điện ngoại c h u y ệ n tiến đến liên nhìn tất cả cấm quân nhau nhau một chân quỳ xuống văn võ đại thần quỳ lệ thi lễ ở đây hòn giả nhóm cũng thi lên hòn giả đặc hữu lễ tiến cho dù là không ai bị nổi thái tử giờ này khác này cũng không thể không túi đầu v ậ hạ đến bạch dạ tự nhiên không có khả năng lại gấp níu lấy những người này không thả đám người thi lễ cửa đại điện một tuổi già sức yếu mặc long b à o người đi tới không nhanh không c h ậ m thần sắc vô cùng m i n nghiêm nhìn thấy xông vào điện đường bên trong c ấ m quân lão hoàng đế sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi đây là có chuyện gì ha thanh em uy nghiêm xông ra kia mười mấy tên nam nữ toàn thân du lên rõ ràng trộm dạ hồi bầm m ệ hạ chỉ là phát sinh một chút hiểu lầm mà thôi cũng không cái đại sự gì thái tử mở miệng nói ra nếu như lấy hạ phạm thượng công n h i n xem thường thánh thượng cũng là hiểu lầm nào dám hỏi thái tử sự tình gì mới không phải hiểu lầm có phải là muốn thí quân ngữ phản ngữ triều xoan bị lúc này bạch dạ từ tốn nói lời ấy rơi xuống quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh lệnh n h ạ t đem lại nói ra đã thái tử sớm đã đem hắn xem là cái đinh trong mắt cần gì phải sợ hãi trên triều đình bầu không khí nháy mắt kỳ diệu chương một trăm ba mươi sáu hoàng tộc cấm điện chương một trăm ba mươi sáu hoàng tộc cấm điện thái tử rất là thâm ý nhìn bạch dạ một chút giờ phút này lão hoàng đế đã là giận tí mặt hắn đi đến l o g h ngồi ngay ngăn xuống thanh âm phát chìm đến cùng là chuyện gì xảy ra bạch vương cho chấm nói ra bạch dạ đem t r ư ớ c phát sinh sự tình toàn bộ nói ra ở đây đại thần không một người mở miệng phản bác sự tình thế nhưng là như thế lão hoàng đế nhìn chằm chằm thái tử chìm hỏi thái tử chu chư hạ ô m quyền mà nói bạch vương l ờ i nói đúng là như thế nên giết cơ hồ là lập tức lão hoàng đế nói ra câu nói này kiếm ư ờ i mấy tên nam nữ sắc mặt nháy mắt t r ắ n g bệnh người tới đem người này kéo ra ngoài chảm những người khác các phạt ba mươi lại bản từ khí hồn cảnh k i u giai người chấp hành lão hoàng đế quát tuân mệnh cấm quân thống lĩnh lập tức đem người kéo đi thả ta ra thả ta ra thái tử thái tử cứu ta a trước đó kia nắm chặt b ạ c h dạ cổ áo đại hắn lập tức điên c u ồ n g giấy r u ộ n h ư n g hắn bị mấy tên cấm quân thúc trụ căn bản là không có cách phản kháng thái tử sắc mặt khó coi vội vã ô quyền phụ hoàng đây đều là chúng ta hạ q u ố c nhân tài trụ cột bọn hắn trước đó bị cố ý đưa đến quần tông vực lịch luyện lần này trở về là cố ý hưởng ứng phụ hoàng ngài hiệu triệu vì phụ hoàng hiệu lực như bởi vì chuyện này mà đem c h é m giết có phải là không quá thỏa ý của ngươi là chấm làm việc không ổn rồi lão hoàng đế mi giả vầy một cái nhi thần không dám thái tử thấp giọng、nói. cho dù đến từ quần tông v ự c lại như thế nào chẳng lẽ đi một chuyến quần tông v ự c liền có thể không đem chấm để vào mắt chấm là hoàng đế còn không thể chế phục mấy cái này hoàng khẩu tiểu nhi chớ có lại khuyên đáng giết giết nên phạt phạt mọi chuyện chờ phạt xong lại nói lão hoàng đế uy nghiêm nói ngữ khí không thể nghi ngờ là quyết tâm muốn xử trí nhóm người này nhưng ai cũng biết nhóm người này là thái tử cố ý huấn luyện ra người lão hoàng đế làm như thế chỉ sợ không chỉ là vì giúp bạch dạ xuất khí giữ gìn triều đ ì n h hình tượng càng nhiều chỉ sợ là vì chèn ép chen ép thái tử cho thái tử một hạ mã uy bạch dạ làm sao không biết hắn sở dĩ n u lấy không thả cũng là nghĩ nhìn xem thái tử cùng bệ hạ quan hệ trong đó mặc dù hắn đối hoàng quyền chi đấu không có hứng thú nhưng thái tử vì diệt tuyển hổ tông càng muốn đối tàng long viện hạ thủ lại đem hắn xem là cái đinh trong mắt hắn nhất định phải làm tốt đề phòng tính xong đối sách có lẽ lao hoàng đế có thể trở thành hắn hộ thuận đại hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn bị đương chúng chém đầu mà kia mười mấy tên nam nữ cũng bị người phụ tới từng cái sắc mặt trắng bệnh che eo chi mồ hôi lạnh chảy dòng khí hồn cảnh c i a người toàn lực đánh ba mươi lại bàn đó cũng không phải là nói đùa các ngươi cũng biết tội rồi lão hoàng đ nhìn chằm chằm người phía dưới hỏi biết tội biết tội đám người không nung nói n i ệ m tình các ngươi vi phạm lần đầu chấm không truy cứu nữa nhìn các ngươi h ả o h ả o ra sức vì nước tạ bệ hạ t ố t nói chính sự đi lão hoàng đế hít vào m ộ t hơi nhìn chằm chằm phía dưới những đến tuổi này không lớn nhưng từng cái khí hồn cảnh đạt tới đỉnh phong thực lực người trẻ tuổi gương mặt giả nua kêu biến đến nghiêm túc dị thường các ngươi cũng biết chấm vì sao muốn triệu tập các ngươi tới đây sao chúng t h ầ n không biết người tới vâng bệ hạ một tên thái giám bước nhanh đi lên phía trước từ nó trong ngón tay trong giới chỉ tay lấy ra trường kim hoàng sắc q u y bài mở ra quyền vải cấp trên là một vài b ấ t k ỳ quái đồ án giống là đ i ệ u đồ hạ quốc có cấm địa cấm địa chính là ta hoàng tộc tiên tổ s ở thiết cấm địa bên trong chứa long mạch c à n g có ta hạ triều tiên tổ chỗ còn sót lại trí bảo ta đại hạ vương triều khai quốc đến nay đã đã mấy trăm năm lịch sử nhưng một mực lấy tiểu quốc tự cho mình là hướng quần tông vực túi đầu xưng ơ thần không có chút nào tôn nghiêm như vì chấm biết chân chính tôn nghiêm là xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên không có thực lực hết thể giống như nói xuông chỉ là tiên tổ thiết hạ cấm địa đồng thời càng thiết hạ đại lượng cấm chế Cường giả không cách nào tiến vào cấm ư ờ điệu mở ra ta n c hy nhìn các ngươi đại biểu chấm tiến vào cấm đ ị a vì ta đại hạ thu hồi tiên tổ lưu lại di sản vì ta đại hạ làm ra công hiến vô luận các ngươi có thể thành công hay không rời đi cấm điệu về sau chấm đều sẽ thật lớn ngợi khen các ngươi lao hoàng đế c h ầ m d ã i nói cái này vừa dứt lời đám người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai vương đô thi đấu không chỉ là đại hạ các thế lực ở giữa cao thấp đ ọ sức càng là bệ hạ vì chọn giống tử mà tiến hành một trận thí luyện cấm địa bên trong như có cơ duyên các ngươi thu hoạch được thì không cần giao cho triều đình đều thuộc sở hữu của các ngươi cụ thể công việc chấm chút các ngươi nhưng tự hành hỏi thăm thừa tướng t ố t sự tình chỉ những thứ này chấm hơi mẹt chút bại triều đi lao hoàng đế phất phất tay nói bại triều thái giám hô to đám người bãi hô chầm chầm lui ra bạch dạ bọn người cầm kia cầm bãi đi ra đ i đường hoàn tốc c e m đẹp bệ hạ tại sao phải chúng ta những người này đi thay hắn đi hoàng tộc tiên tổ trí bảo theo lý thuyết bệ hạ muốn tìm một đám khí hồn cảnh c ử u dai người đảm bảo cái này to lớn hoàng cung cao thủ nhiều như mây so với chúng ta người thích hợp có khối người mới là a mới ra cung điện lâm chính thiên lúc này mở miệng mặt mũi tràn đầy h ồ n g y. nói không sai tuy nói thi đấu là khai quốc thời điểm liền có nhưng dùng thi đấu người bệ hạ yên tâm sao dù sao kia quan hệ đến hoàng tộc tiên tổ bảo tàng bệ hạ không cần người bên cạnh mà dùng chúng ta những n à y người mới chỉ sợ là có cái khác ngụ ý bên cạnh phó vô tình cũng b u lại nói nghiêm túc nàng mặc dù tóc dài che đậy nửa gương mặt vậy cái kia xinh đẹp dung nhan cho dù là âm huyết nguyệt cũng khó có thể cùng sánh v a i bạch dạ nhìn một trận hoảng hốt nghe nói trầm tường đại nhân trưởng q u ả n việc này chúng ta phải chăng muốn hỏi thăm hắn âm huyết nguyệt nói nhỏ hỏi một chút tình huống đi bất quá trước đó về trước đi hỏi thăm hạ viện dài trước kia cũng có người tiến vào hoàng tộc cấm địa như có thể tìm tới một hai vị đã từng tiến vào cấm địa người h ỏ i thăm hạ bọn hắn quá trình có lẽ biết đến sẽ so từ trầm tường miệng bên trong biết đến càng nhiều bạch dạ nói bốn người tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán cách đó không xa lạc bất hoán một thân một mình đi tới mỗi giới thi đấu kết thúc b ê n này n h ì n thấy, k h ô n g b i ế t đang s u y nghĩ gì. Mà kêu mười à kêu m mấy t ê n nam nữ từ b ã i t r i ề u v ề sau, vẫn theo t h á i tử. l i ê u t ư t ạ i b ã i t r i ề u về sau t r ự c t i ế p gặp m ặ t bệ hạ, không b i ế t muốn c ù n g b ệ hạ nói cái gì. m ặ c dù l i ê u t ư k h ô n g tại t i r ề u b ê n t r o n g lạc quan nhưng hắn đến từ quần tông vực lưng tử quần tông vực thế lực lớn cho dù là hoàng đế cũng phải cho hắn mặt mũi trở lại tàng long v i ệ n nôn phong vừa vặn cũng làm xong việc trở về hoàng tộc cấm địa A. Mỗi giới thi đấu kết thúc, bệ hạ đích xác lại thi đấu đ bệ trên thực tế chính là như vậy luôn phong hít một hơi thật sâu suy nghĩ nói hoàng tộc cấm địa không hề tầm thường ta ý tứ các người sau khi đi vào lập tức rời khỏi ta gánh trong đầu sẽ có cái gì hưng hiểm vậy hạ vì sao muốn tuyển thi đấu người tiến vào cấm địa bạch g i a hỏi q u â n tâm k h ó g i không có người biết được luân phong lắc đầu mấy người sắc mặt hiện n ư n g lâm chính tiên h cố ý đi một chuyến tấn phủ nhưng đoạt được tin tức cũng không có bao nhiêu chỉ là một chút cơ bản giới thiệu cùng chú ý hạng mục có lẽ chân chính biết hoàng tộc cấm địa sự t ì n h trừ bệ hạ bên ngoài chỉ có thái tử sáng sớm ngày thứ hai trâm hồng liền sớm đi tới trong rừng bạch g i a nàng hướng ngồi dưới tàng cây uống say không còn biết gì long nguyệt lên tiếng chào hỏi tiếp theo bước nhanh tới trầm sư tỷ làm sao rồi sáng sớm liền vội vàng như thế bạch ra hỏi cha tại sáng nay ăn cơm thời điểm cố ý sai người đưa phần bữa sáng đến t a trong phòng trước kia không từng có qua dạng này sự t ì n h ta bản tâm nghĩ lấy là không duyên cớ là bởi vì ngươi về sau mới phát hiện phần này bữa sáng bên trong có khác ẩn tàng trầm hồng thấp giọng nói ẩn tàng bạch dạ lông mày nhữ lại đã thấy trầm hồng dôi ra một chương nếp bốn tờ giấy cấp trên dùng hồn lực ấn bốn chữ chậm đợi rời đi đây là ý gì bạch dạ nhữ mày đây cũng là cha hướng các ngươi lộ ra tin tức cha tựa hồ không dám bên ngoài nói cho các ngươi biết cái gì cho nên mới dùng loại phương pháp này trầm hồng nói c h ậ đợi rời đi đừng nói là thừa tướng hy vọng chúng ta tiến vào cấm địa sau chậm đợi thời gian sau đó rời đi không thâm nhập trong đó bạch dạ n h ư mày hiện tại đã lên tuyển không có đường lui trầm hồng hơi có vẻ lo lắng nhưng nàng hiển nhiên không thể hỗ trợ cái gì ba ngày thời gian cũng không dài hai ngày này bạch dạ cơ hồ đều tại lâm bên trong tu luyện mơ hồ trong đó hắn cảm giác mình đại thế tại cùng mấy vị cường g i ả đánh cờ lúc có đột phá mới trong lúc nhất thời từ bỏ từng cái hồn kỹ tu luyện chuyên công đại thế đến mức mất ăn mất ngủ chỉ tiếc lại không có hướng lạc gia tựu lâu thần kỳ như vậy kết giới cung cấp hắn đột phá v v bạch dạ tự a hầu nghĩ đến cái gì linh cơ k h ẽ động trong mắt lướt qua một tia chiến ý phủ tướng quân a có lẽ có thể đi xem một chút hắn thì thầm đột nhiên đứng người lên chương một trăm ba mươi bảy bắt ta l ự i công chương một trăm ba mươi bảy bắt ta l ự i công tiên t ĩ n h trang nghiêm t r ư ớ c phủ đệ một áo trắng như tuyết tuấn tiếu nam tử c ư ờ i lớn lên ngựa đi tới c ử a phủ đệ hai hàng nam nữ trẻ tuổi chỉnh tề đứng thẳng đại ca đại ca đại ca ngài rốt cục đến rồi nam nữ nhóm nhau n h a o hô thân xác cung kính mà kích động đi ngang qua người đi đường nhìn thấy người tới đều nhịn không được dừng bước người này tốt quên mặt đây không phải sát tuyết công tử sao hắn thế mà về vương đô hắn không phải bên ngoài du lịch sao làm sao đột nhiên trở về hắn lúc này đến vương đô là muốn làm gì người qua đường châu đầu ghé thai sát tuyết công tử là ai một người hiếu kỳ hỏi người ngay cả sát tuyết công tử cũng không biết người bên ngoài chừng to mắt nhìn xem hắn phản phất đang như nhìn q u á i vật người kêu mê mang lắc đầu một mặt ngây thơ xem ra ngươi tại vương đô đợi thời gian không dài nha cái này sát tuyết công tử tại bảy năm trước thế nhưng là danh chấn vương đô tuyệt thế thi tài ngay cả liều phiêu nhứ đều không phải là đối thủ của hắn liêu phiêu nhứ thượng nghiệm thi đấu thứ nhất vị kia không sai liễu phiêu nhứ được thi đấu thứ nhất về sau thâm cư vương cùng vị bệ hạ làm việc đã rất ít xuất đầu lộ diện xem chừng là được vương thất tài bồi bất quá so với sát tuyết công tử cái này liễu phiêu nhứ phải kém một bậc liễu phiêu nhứ từng tham gia qua hai lần thi đấu hắn lần thứ nhất tham dự thi đấu lúc khi tiến vào vòng thứ hai liền tao nội vị này sát tuyết công tử lúc trước sát tuyết công tử chỉ có khí hồn cảnh thất giai lại sẽ có được khí hồn cảnh cự giai thực lực liễu phiêu nhứ đệ lên đánh không hề có lực h o ạ thủ ngươi nói sát tuyết công tử thực lực mạnh hay không kia sát tuyết công tử tại thi đấu bên trên được thứ mấy không có thứ tự người kia lắc đầu t i ế t h ợ p nói vòng thứ ba thi đấu sát t u y ế t công tử cùng lúc trước thi đấu thứ nhất bắc thương huyền g i á o thủ tiếp bại một chiều thế là hắn trực tiếp rời khỏi thi đấu bỏ qua thứ tự rời đi v ư ơ n g đô đi ra ngoài lịch luyện cái này một lịch luyện chính là dòng g i ã bảy năm bắc thương huyền cùng liều phiêu như đ ồ n g dạng hiệu mệnh tại triều đình bất quá ta tin tưởng hiện tại sát t u y ế t công tử chỉ sợ đã không phải bắc thương huyền có thể địch lúc trước tiếp bại bắc thương huyền sát t u y ế t công tử thế nhưng là so bắc thương huyền nhỏ dòng dã bốn tuổi nếu là cùng tuổi bắc thương huyền tất bị nghiên ép một lần kia thi đấu tuyển thủ từng cái cường hãn vô s o n g chỉ sợ khóa này thi đấu người cũng không thể tới đánh đồng khóa này bạch dạ có được tam sinh thiên hồn tiềm năng vô hạn a mà lại bị bệ hạ phong làm bạch vương có thể thấy được bệ hạ đối lại hậu ai cùng kỳ vọng hắn cùng sát tuyết công tử so sánh ai mạnh hơn chút cái này còn muốn hỏi đương nhiên là sát tuyết công tử a sát tuyết công tử mặc dù không phải tam sinh thiên hồn nhưng lại có song sinh điểm giống nhau thiên hồn không thể so tam sinh kém mà lại thiên phú của hắn khủng bố tuyên luân bảy năm lịch luyện cũng không biết bây giờ trưởng thành đến trình độ nào bạch dạ dù cũng không tệ nhưng cùng sát tuyết công tử so sánh hiển nhiên phải kém quá nhiều Hắn này cứ lúc lại vào lúc này trở về, trở đại á đáng Đám sát n như như người thở dài đầu này. Mười mấy tên nam nữ làm xong lễ về sau, vây quanh sát tuyết công nói g gì tiếc thi kết thúc, kết thúc, thở tuyết tử tố coi dài Mười chưa có đấu đầu đó. đ mấy sau, vậy về vây xem. làm lễ ca gần đoạn thời gian vừa vặn rất tốt sao đại ca ngài đại thế đột phá sao lấy đại ca thế lực đại thế chỉ sợ đã đến đệ tứ trọng mọi người cười nhưng sát tuyết công tử nhạy cảm phát giác được mấy người trong mắt lấp lòe không cam l ò n g cùng bà khí hắn nhìn lướt qua n h ạ t nói lao ngũ đâu đám người tính hạ túi đầu mắt túi xuống không ai nói tiếp chết sao sát tuyết công tử nhặt nói là bạch vương hạ i chết một nữ tử thương tâm gần chết nói bạch vương bọn chuột nhát phương nào s á t tuyết công tử hỏi bạch vương gọi bạch dạ vốn là tàng long về i người n giới này thi đấu hắn may mắn được thứ nhất liền bị bệ hạ phong làm vương khắc họ bên cạnh một tóc ngắn nam tử nói bạch dạ ta nghe nói qua dọc theo con đường này khắp nơi đều tại chuyển chuyện của hắn tam sinh thiên hồn người vạn năm không ra chỉ sợ đại hạ bên ngoài những cái kia thế lực đều thu được phong thanh bất quá cho dù tam sinh liền có thể vô pháp vô thiên cho là mình vô địch thiên hạ dạng này người bất quá hết ngồi đại giếng tự cao tự đại mà thôi sắt tuyết công tử nói mời đại ca vì ngũ ca báo thủ đám người hô thủ khẳng định sẽ báo nhưng không phải hiện tại ta đi trước thấy điện hạ sắt tuyết công tử nhặt nói tiếp theo hướng trong phủ đệ đi đến bảy màn đêm dần lâm phủ tướng quân bên ngoài đi ra thân ảnh bạch dạ nhìn chằm chằm thân ảnh kia xa xa đi theo thân ảnh kia không là người khác chính là liêu tư liêu tư có được tuyệt hồn cảnh thất giai thực lực cho dù không phải long nguyện đối thủ nhưng để ở hạ chiều kia cơ h ồ cũng là vô địch tồn tại như lấy tuyệt hồn cảnh thất giai người làm đối thủ kia tiềm năng của mình sẽ bị n g n ép đến cực hạ bạch dạ không phải không nghĩ tới để long nguyện hoặc là tàng long viện bên trong cái khác cao thủ làm làm đối thủ nhưng những người này một khi cùng mình giao thủ tất nhiên khắp nơi giữ lại căn bản là không có cách mang đến cho mình cảm giác gác bách cùng cảm giác nguy cơ chân chính đ ộ t phá là tại sinh cùng tử ở giữa cảm ứng được liêu tư mỗi ngày trong đêm cũng sẽ ở vương đâu ngoài thành ngân long dưới thác nước tu luyện đây là hắn quy luật tự đ ắ c biết thái thiên kình bỏ mình mà tiến vào hạ quốc về sau liêu tư một mực ở tại phủ tướng quân hắn cùng m á n h hổ tướng quân thái đông mặc dù không quen nhưng thái đông đãi chi cực kỳ tôn kính thái đông thực lực cùng địa vị cũng không so liêu tư kém quá nhiều cái này khiến liêu tư rất được lợi. liêu tư kỳ thật đối thái thiên kình sinh tử cũng không phải là rất để ý sở dĩ chấp nhất vì thái thiên kình b ả o t h ủ bất quá là vì bảo toàn mình mặt mũi không phải việc này truyền ra người khác sẽ chỉ cười cô quỷ liêu tư vô năng ra đi ngươi đã cùng ta một đường còn chưa tới ngân long thăng nước một chỗ ưu tính hoang ở giữa trên đường nhỏ liêu tư dừng lại dưới hông man mã từ tốn nói bạch dạ tuy có tiềm long giới ở nấp khí tức nhưng không thể che đậy bốn phía gió thổi cỏ l â y một chút khác thường sẽ lập tức bại lộ thân phận của hắn bạch dạ đi ra đạ mạc nhìn xem liêu tư là ngươi liêu tư n h ứ n mày trong mắt kinh ngạc hiện lên hắn thật không nghĩ đến cái này từ phủ tướng quân một đường theo tới gia hỏa cứ nhưng chính là mình nghĩ muốn chém giết mạch dạ ta còn không có dùng đi tìm ngươi ngươi lại mình đưa tới cửa làm sao cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết tại trên tay của ta liệu tư lạnh nhạt nói trong lòng lại nghi hoặc gia hỏa này làm sao mình chạy tới rồi mới khí hồn cảnh lục d i a i người hắn không sợ chết đừng nói là có cái gì mai phục nhưng bốn phía trừ hai người bên ngoài không có một a i cũng không có chỗ che giấu liệu tư nghi ngờ trong lòng lại nhìn thấy người kia trong mắt thẩm thấu ra nồng đậm trên ý người muốn giết ta liệu tư trầm giọng nói ta đã từng cùng hai tên t u y ệ t hồn cảnh người giao thủ qua bọn hắn cho ta cảm giác là vô cùng cường đại đ ú n g tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao mà ta đứng tại trước mặt bọn hắn như là sâu kiến chỉ có con đường c h ố nhi n ta bất kỳ thủ đoạn nào tại t u y ệ t hồn cảnh mặt người trước đều không có bất kỳ cái gì tác dụng nhưng mà càng là như thế ta bất kỳ lực lượng nào liền càng dễ dàng bị nghiền ép ra cực hạn thanh â m rơi xuống bạch dạ đỉnh đầu tách ra ba tôn ó n g ánh thiên hồn hồn hóa nguyên lực lại cùng một thời gian tứ trọng đại thế áo nghĩa nháy mắt tràn ngập ra đi bao trùm hết thẻ chung quanh hắn phong thích toàn bộ lực lượng đã ngươi biết tuyệt hồn cảnh người là ngươi không thể vượt qua đại sơn ngươi còn dám đứng trước mặt ta l i ê u tư ngược cười hồn lực nở rộ bạch dạ vừa mới hình thành đại thế lập tức bị chấn áp xuống dưới đúng vậy đơn thuần dùng hồn lực chấn áp l i ê u tư bất luận cái gì một sợi hồn lực đều có thể phát huy ra vạn cân chi lực đại thế cơ sở là ý chí bạch dạ thế lực lớn lượng tại đồng bậc bên trong có thể xưng vô địch dù là vọt d a i sử dụng vẫn như cũ chiếm cư cực kỳ cường đại ưu thế có thể đối bên trên tuyệt hồn cảnh thất g a i cái này đã vượt qua dòng dã một đại g a i t r a n lệch t u y ồ thú ồ n cảnh vị liệu tư cười lạnh đột nhiên thân hình khai động người cơ hồ nháy mắt xuất hiện tại bạch dạ trước mặt tốc độ quá nhanh cơ hồ giống thuấn di không biết sống chết sâu kiến ngươi cũng biết người cùng thần trị ở giữa trên lệnh liêu tư một tay hướng bạch dạ cái cổ trộm tới đến rồi bạch dạ ám đạo đem nhuyễn kiếm vung ra nhuyễn kiếm rời tay trọng lượng giảm bớt trước ố tối lui. Nhưng、so、với tư tốc độ, tốc c độ của tức cao, của cũ kém hơn một chút, cái cổ độ điện độ, độ một sau tay hóa hắn như thiểm hướng Nhưng hắn như hơn lên người vẫn lập lui. Liêu Liêu Tư Tư so với kém về bị a một nhạt cái nhàn đó tại tàng long viện liêu tư rời đi lúc b ả y ra tốc độ kinh khủng còn tại bạch dạ trong đầu vung đi không được n h ư phương diện tốc độ cùng liêu tư tranh l ệ n h quá lớn cho dù có được t ử lòng kiếm cũng không làm nên chuyện gì bạch dạ dám đến tìm liêu tư cũng là cân nhắc qua giữa hai người tốc độ tranh l ệ n h đích xác l i u tư rất nhanh nhưng những năm này bạch dạ sử dụng nhuyễn kiếm rèn luyện ra được tốc độ cùng lực phản ứng cũng khiến cho tốc độ của hắn viễn siêu khí hồn cảnh lục dai thậm chí cựu giai người cũng không thể so sánh cùng nhau bỏ qua nhuyễn kiếm tốc độ của hắn sẽ bị phát huy đến cực hạn l i ê u tư kinh ngạc phần này tốc độ làm sao có thể xuất hiện tại khí hồn cảnh trên thân người tiểu tử n g ư ơ i thật thân kỳ bạch dạ không nói không công đứng ở nguyên địa lại thúc đại thế hướng liêu tư bao trùm đi qua ta nói người cùng thần trinh lệnh quá lớn ngươi phần này lại thế ở trước mặt ta như là mây mù vung chi tệ tán t l i ê u tư lắc đầu lại lần nữa hướng bạch dạ phóng đi kia tốc độ khủng khiếp lại lần nữa bày ra kinh người hồn khí lại lần nữa như lại truy đem đại thế b à n phá thành bành nhỏ t u ổ i khô làm vụ đánh đâu thằng đó bạch dạ vội vàng trốn tránh mặc dù mỗi lần trốn tránh đều là hữu kinh vô hiểm vừa vặn bên trên luôn luôn sẽ bị liêu tư trào thương hoặc đập tổn thương đến hành hắn có đ ạ i thế n h ư không có đ ạ i thế chỉ sợ liêu tư hồn khí liền đầy đủ đem thân thể của hắn ép phá thành mà nhỏ bạch dạ thở hồng hộc toàn thân đều là vết thương cực kỳ chật vật nhưng hắn ánh mắt kiên định không có bất kỳ cái gì trốn tránh càng không một chút e ngại nhìn chằm chằm liêu tư kia con ngươi chỗ sâu thâm thúy vô cùng giống như là muốn đem liêu tư xem tấu hắn giật mình không thôi nhìn c h ầ m c h ầ m bạch dạ có chút khó mà tin được mình phỏng đoán người sẽ không phải là tại bắt ta luyện công a l i ê u tư h á to miệng hỏi bạch dạ không nói chuyện vẫn như cũng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn kia thâm túy h mắt phảng phất rơi vào trầm tư hôn trướng l i ê u tư cảm giác cuộc đời chưa hề nhận qua lớn như thế khuất l ụ lớn buồn bực vô s o n g gầm nhẹ một tiếng tốc độ buộc phát đến cực hạn hướng bạch dạ phóng đi mà cùng một thời gian kia cố tử trên người hắn bạo phát đi ra hồn khí nồng đậm mấy lần không ngừng cơ hồ nháy mắt đem bạch dạ đại thế đánh nát hướng thân thể của hắn kẹp đi bạch dạ thân thể lập tức khó mà động đậy. khí hồn cảnh người khiêu khích tuyệt hồn cảnh người vô cùng nhục nhã hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho liệu tư gầm h ế t một chảo như lưỡi dao trừ hướng bạch dạ đầu lâu khiêu khích ngươi lại tính là cái gì ta hôm nay còn muốn giết ngươi bạch dạ hai mắt đột nhiên t r ợ to một cỗ kim quan g tại đồng châu bên trong lấp lóe trong chốc lát quanh người hắn khuấy động kia cố đại thế nháy mắt thuể biến một đạo l a m q u a n g phóng lên tận trời ngũ trọng đại thế á o nghĩa liệu tư chân kinh tại thời khắc nguy cấp này bạch dạ đại thế lại đột phá chương một trăm ba mươi tám đều là cái bấy chương một trăm ba mươi tám đều là cái bấy thi đấu trước đó đột phá tứ trọng đại thế thi đấu về sau đột phá ngũ trọng đại thế bạch dạ đại thế tốc độ đột phá quả là nhanh khiến người không thể tưởng tượng nhưng nếu nghĩ lại hắn đột phá đại thế thủ đoạn liền không cảm thấy hiếm lạ đem mạnh với mình dòng dã một cái đại gia i tuyệt hồn cảnh người làm bàn đạp đi đột phá đại thế đây quả thực là cầm tính mệnh đem làm trò đùa không có người nào so hắn còn điên cuồng liêu tư không rõ vì sao bạch dạ sẽ có tự tin như vậy nhưng khi thấy cặp mắt kia lúc tâm cảnh của hắn đột nhiên trở d ạ chuyện gì xảy ra liêu tư không khỏi nghĩ lại không có đạo lý mình sẽ bị cái này nho nhỏ khí hồn cảnh người hủ đến sao sẽ không nhất định phải giết hắn giết giết giết tiểu t ử này nếu không ta ngày sau còn như thế nào đặt chân ta mặt mũi tất nhiên q u á t rác l i ê u tư quyết định không còn lưu thủ hồn khí nghiền ép lên đi bạch dạ còn lại đại địa nháy mắt vỡ nát bốn phía thảm thực vật hóa thành bột mịn quanh mình hết thể bị lực lượng hủy diệt tràn ngập đây chính là tuyệt hồn cảnh cường giả khí thế một cái ý niệm trong đầu quanh thân hết thể hóa thành cho tàn bạch dạ cũng không thể may mắn thoát khỏi trên người hát áo bảo dán chặt lấy thân thể trên thân huyết n ụ c bắt đầu xuất hiện bế rách nhưng bạch dạ thân thể lại tại lúc này bắt đầu chuyển động ngũ trọng đại thế áo nghĩa đại thế đột phá để bạch dạ tại liêu tư toàn lực nghiền ép hạ có một tia động tác chỗ trống Cục cục cạch. một cái hộp ngọc bị hắn ném trên mặt đất đánh tới liêu tư ánh mắt xiết chặt chỉ thấy phanh một tiếng sương ngủ tràn g ậ p một tôn khổng lồ cơ quan nhân xuất hiện ngay sau đó như núi tay nhỏ trực tiếp ngăn ở bạch dạ trước người lại là cái này đồ chơi sao ừ thì phải làm thế nào đây liêu tư khinh thường một c h ả o đánh tới đông cự hình cơ quan nhân trực tiếp bị đánh bay đem bạch dạ phá tan kêu bàn tay khổng lồ bị ngạnh sinh nổ tan ô cự hình cơ quan nhân bỏ lên thân thể cao lớn phát ra răng rắc răng rắc nột ngạt t m thành Thể nội 5 cái động cái lần ự c Chỉ chết nguyên đồng loạt phát động. loạt là l phát một lần vật, c ò này muốn mang Liêu xuất phản kháng. Liêu tư lại lần nữa xuất trưởng, kia trưởng lượng đụng Vâng! Lần tập theo hủy diệt hết thể kia lại lực diệt tới. Tư cơ quan cự bàn tay người bị s i n h s i n h đập nát liêu tư k ê u kinh người vô song lực lượng ngạnh s i n h s i n h đem cơ quan cự trên thân người năm cái động lực nguyên toàn bộ c h ấ n vỡ cự nhân to lớn thân thể run r ậ y mấy lần tiếp theo cương tại nguyên chỗ bị hoàn toàn phá hư quá mạnh tuyệt hồn cảnh thất giai thật như thần linh người khổng lồ này dù có thể ngăn cản tuyệt hồn cảnh người nhưng đối đầu với ta vẫn như cũ bất lực liêu tư vòng qua cơ quan cự nhân hướng bạch dạ đi đến môi đ ạ p một bước đối bạch dạ mà nói phảng phất tử thần tới gần giờ phút này mình đầy thương tích bạch d ạ lập tại nguyên chỗ ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị nhìn chằm chằm hắn bất quá hắn tay kia cũng đã đỡ tại bên hông cái kia t h a n h cổ quái trên thân kiếm trước đó tại tàng long viện bên trong loại kia kỳ diệu rét lạnh cảm giác lại lần nữa đánh lên l i ê u tư trong lòng thanh kiếm này l i ê u tư rốt cục giật mình con ngươi co vào mấy cái không đúng không đúng không đúng không đúng l i ê u tư nói liên miên lạnh đ i đại não phi tóc xoay tròn thanh này là cái gì kiếm đột nhiên liều tư thân thể c ư n g tại nguyên chỗ không còn dám có thể nhìn thấy trên gương mặt của hắn mơ hồ có mồ hôi lạnh chẳng hạn người nhận ra thanh kiếm này bạch dạ cánh tay run không ngừng chụp lấy t ử l o n g kiếm tay đã bị chỗ c h ô i kiếm chuyển đến cực nóng cho nướng nóng hổi đỏ bừng đây là t ử long kiếm người thanh kiếm này khẳng định là t ử long kiếm đúng hay không hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái nghiến răng nghiến lợi nói không nghĩ tới thế mà trong tay ngươi khó trách ngươi dám đứng trước mặt ta khó trách ngươi dám công nhiên khiêu k h í c h ta ngươi lai、like, ngươi có loại này tư bản liều tư vừa nói một bên âm thầm thi lấy chiêu hắn mười ngón lặng lẽ run run trên thân loạn tiết hồn khí lặng lẽ hóa thành kim hoàng sắc ẩn nấp tại đại địa do lớn đ ứ n g im bầu trời đêm tinh quang đột nhiên trở nên nảm đạm vô quang giữa thiên địa không khí lặng lẽ tại ngưng kết đã thấy bạch dạ đột nhiên rút kiếm cái k i a thanh kinh khủng trường kiếm nháy mắt bị hắn rút ra giống một vệ kim quang vạch phá đen nhánh bầu trời đêm một cái bóng rồng v ọ t tại cựu thiên trí thượng kim long h i ể n thế thiên địa hóa thành tận thế chi cảnh kinh khủng sát ý tội như phong bạo quyền đảng thiên đ i ệ thử long kiếm ra khí thôn sơn hà bách quỷ dạ hành liêu tư nổi giận gầm lên một tiếng song trường tề xuất xúc t khi hắn phát giác được bạch dạ thanh kiếm này bất p h à m lúc liền đã đang lặng lẽ t ụ lực dự định một kích xóa bỏ bạch dạ nhưng hắn cũng phát hiện bạch dạ dự định gia hỏa này tự đại thế sau khi đột phá liền đã động sát tâm hắn cố ý dùng cơ quan cự nhân ngăn cản mình nó mục đích là đang trì hoãn thời gian tốt cho hắn tranh thủ rút ra từ lòng kiếm cơ hội cái bấy toàn bộ đều là cái bấy thứ gia hỏa này vừa xuất hiện lên chính là cái cái bấy liêu tư một chiêu này đánh ra nguyên lực hóa thành danh đậm tri sắc mỗi một câu nguyên lực đều hình thành một con thê thảm đáng sợ lệ quỷ trọn vẹn t r o n con lăng không bay múa nào về phía bạch dạ mười phần khủ bố bạch dạ bên cạnh dạng nước đại địa đột nhiên trở nên hoang vu trên thân quần áo cũng biến thành phế phẩm liền ngay cả làn da cũng có chút khô héo hoang vu lực lượng liều tư một chiêu này lại vẫn hàm cái bạch dạ một loại chưa hề chạm đến qua thần kỳ lực lượng nhưng không quan tâm bạch dạ con ngươi đỏ tươi cánh tay t r ứ n khai tay cầm trường kiếm hướng không hất lên dòng theo kiếm r a phá thiên động địa âm vang thân kiếm đang tiến g r u n g thế không thể đỡ kiếm khí tựa như bầu trời đem tiềm điện sẽ rách hết thảy a bách quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết theo kiếm hất da theo gió mẫn diệt một kiếm phá rơi liều tư hốc mắt vỡ da con ngươi cùng rung động. còn m số n l đạo kim quan còn như thần long sông lên chín tầng trời liêu tư hướng lui về phía sau mấy bước miệng bên trong phun ra một miệng lớn kim sắc máu tươi thử long kiếm quả nhiên không thường. hề tầm l i ê u tư lên tiếng cười ha h a trong mắt tràn đầy cổ quá i ý cười không nghĩ tới không nghĩ tới thanh kiếm này sẽ trong tay ngươi vì thanh kiếm này năm đó trận đại chiến kia chết bao nhiêu người bao nhiêu thiên cổ hồn giả v ỡ lạc bao nhiêu quái vật lớn thế lực vỡ vụn thật không nghĩ đến bọn hắn tranh đ ế n cùng lại là công g i ả c h ẳ n g tạo hóa trêu ngươi tạo hóa trêu ngươi a ha ha ha ha l i ê u tư cười to không ngừng ý cười cuồng ự c nhưng cười đến một nửa thanh em đột im mặt mà dừng thân thể của hắn xuất hiện đại lượng vết rách ngay sau đó nhục thân hóa thành vô số lớn chừng ngon cái khối thịt sụp đổ chết đi một tuyệt hồn cảnh thất d i a i người như vậy vẫn lạ bạch dạ đi tới tại những cái kia thịt não h bên trong tìm kiếm rất nhanh một ngón tay bị hắn lận ra kia trên ngón tay một viên cổ phát chiếc nhẫn khảm ở trên đầu tuyệt hồn cảnh người chiếc nhẫn cũng không biết bên trong có làm được cái gì đồ tốt bạch dạ hít thở mở ra chiếc nhẫn bên trong chất đống lấy không ít đăng dược vật liệu còn có chút pháp bảo bách quỷ dạ hành thiên giang nhất hàn bên trong mấy quyển hồn kỹ hấp dẫn bạch dạ chú ý những công pháp này miêu tả dị thường phong phú lại bí tịch nặng nghề tuyệt hồn cảnh người tu luyện hồn kỹ chí ít là dấu cấp trở lên cô quỷ liêu tư tại hạ quốc hẳn là cực có danh tiếng. những n à y hồn kỹ bên trong có không ít là chiêu bài của hắn hồn kỹ nếu như dùng ngược lại sẽ chọc cho đến không ít phiền thức bạch dạ tâm tư đem hồn kỹ thu hồi hắn kiểm kê một lần lấy ra mấy viên thuốc thả trong cửa vào ngồi xếp bằng khôi phục hạ thu hồi chiếc nhẫn dắt tới m a n mã hướng vương đô tiến đến b ả y cái gì liêu tư đại nhân không thấy rồi thái đông trong mày chằm chằm lên trước mặt báo tin người trầm giọng nói tướng quân liêu tư đại nhân sẽ tại mỗi ngày giờ mùi rời đi tiến về ngân long thác nước tu luyện tại nửa đêm trở về nhưng đã hưng đông còn không thấy đại nhân bằng dáng thuộc hạ phái người đi ngân long thác nước xem xét cũng không thấy lớn người thân ảnh k i ê u báo tin nhân đạo hơn phân nửa là lâm thời có việc không cần phải lo lắng thái đông mắt hổ đóng lại n h ạ t nói thái tử bên kia tất cả chuẩn bị xong trưa thái tử điện hạ người nửa canh giờ trước đã tới hết thể chuẩn bị thỏa đáng sắt tuyết công tử đã tại mấy ngày trước đến nơi v ư ơ n g đô rất tốt thái đông trong mắt bạo ra trận trận hào quang thiên cung bốn hôm nay chính là tiến vào hoàng tộc cấm địa thời gian sáng sớm lâm chính thiên âm huyết nguyện phó vô tình sớm tại tàng long viện đại môn trở trâm hồng lô tiểu phi mạc kiếm lý mộ bạch cũng sớm cho kịp chạy tới bạch sư huynh đâu lô tiểu phi nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút không thấy bạch dạ bằng dáng lúc này hỏi bạch dạ giống như còn đang tu luyện mấy ngày nay ta đều không nhìn thấy hắn thân ảnh mặc kiếm cười khổ nói mấy người nghe tiếng trong lòng mặc nghiệm cùng bạch dạ so sánh trên lệnh không chỉ là thiên phú chỉ sợ còn muốn chăm chỉ a các vị đợi lâu đúng lúc này một cái cao r ộ n g chuyển đến một bộ ngọc bên cạnh áo trắng bạch dạ đi ra tàng long viện đại môn đám người gặp một lần hai mắt tỏa sáng châm hông ngần người hôm nay bạch dạ hào hào xoài khí ánh mắt thâm thúy ngũ quan lăng lệ nhất là khí chất của hắn lại so trước kia nhiều hơn một loại kỳ quái hương vị. để người nhìn một cái liền không rời mắt nổi âm huyết nguyệt biểu hiện coi như bình tĩnh phó vô tình nhìn nhiều mấy lần túi đầu không nói chuyện tốt chúng ta lên đường đi lâm chính tiên cười nói một đoàn người hướng vương cung tiến lên trâm hồng lấy ra từng cái bầu rượu nhỏ từng cái phân phát xuống dưới đây là ta sai người tại say rượu trấn mang tới trăm năm rượu ngon mặc dù uống sau đối hồn giả không có cái gì t ă n g phúc nhưng hương vị tuyệt đối sẽ không so lạc ra phúc thần được kém trâm hồng cười nói t ừ lạc bất hoán tại thi đấu phía trên phản chiến cùng bạch dạ la địch về sau lạc ra cùng tàng long viện quan hệ lập tức có minh xác đ ị n ị tàng long viện đệ tử cũng không có người lại đi vào xem phúc tiên cư mấy người đón lấy bầu rượu lớn b ì n h rượu ngon bạch dạ hô to thuận thuận lợi lợi trâm hồng cười nói lão đại nhất định sẽ bình an trở về lô tiểu phi hô bạch dạ gật đầu rất nhanh mấy người đến cửa cung trâm hồng mặc kiếm bọn người dừng bước bạch dạ một đoàn người tung người xuống ngựa bước vào cung thành trên cung điện hạ triều tuấn tài đứng ở một loạt tiếp cận hai mươi người vô luận nam nữ đều tuấn tiếu thú mỹ từng cái long phượng khí chất hiện lộ rõ ràng bạch dạ lâm chính thiên sắp tuyết công tử đứng ở phía trước nhất tiếp theo là âm h u y ế nguyện phó vô tình lạc bất hoán bởi vì lần trước sự tình nguyên nhân lần này đại điện không có lần trước huyền áo tất cả mọi người cực kỳ yết tĩnh nhưng vô số ánh mắt lại lặng lẽ rơi vào bạch dạ trên thân tuy nhiên qua hồi lâu không thấy lao hoàng đế đến ngược lại là một cao tuổi lao thái g i á m tại mọi người nhìn chăm chú đi vào cung điện bậy hạ có chỉ mời các vị trực tiếp rời bước hoàng tộc cấm địa giờ tí thời gian cấm địa sắp mở ra việc này không nên chậm trễ các vị nhanh chóng theo lão nô đến lao thái g i á m r ứ t lời đi ra cửa cung đám người đi theo sát trâm hồng cùng lô khánh thư lẫn nhau thái tử thì dẫn thái đông chở một đám võ tướng đi theo phóng qua số tòa cung điện con con quấn quấn vô số đầu ngọc gạch tiểu đạo mọi người đi tới một chỗ từ gần ngàn tên cấm quân chấn giữ núi xanh trước cái này núi xanh cũng không lớn toàn bộ hoàng cung đúng là vây núi xây lên núi xanh phía trên có hai cái to lớn pho tượng một r ồ n g một h ổ long bàn h ổ cứ môn u hình vạn trạng thanh giới núi thánh g i a tọa lạc đám người vội vàng tiến lên bãi lễ tham k i ế n bệ hạ các khanh miễn lễ lão hoàng đế t ử trên ghế đứng dậy c ư ờ i ha hả nói uy nghiêm mặt lộ ra một tia hòa ái nhi thần gặp qua phụ hoàng thái tử cũng làm lễ nói bất quá khiến người không tưởng tượng được chính là lần này đến trừ thái tử bên ngoài nam cung thải cùng nam cung mị thế mà cũng thật sớm đến nam cung thải cùng nam cung mị tính tọa tại lão hoàng đế bên cạnh hai nữ bên cạnh mà lại mỗi nơi đứng một người nam cung thải bên cạnh là một làn da trắng non bơ tiểu sinh dung mạo thanh tú mặt mỉm cười mà nam cung mị bên cạnh là người rất nhiều người đều hết sức quen thuộc thiên mạc tà đúng là ngự thú môn thiên mạc tà lần này tiến vào cấm địa nhân tuyển cần nhiều hơn hai người công chúa cùng m ị công chúa dẫn tiến hai tên nhân tài trụ cột tùy ngươi chờ cùng nhau tiến vào cấm địa chấm khảo cứu một phen hai người này đích xác có chỗ hơn người chờ một lúc tiến vào cấm địa k h a n chờ khi dắt tay trùng ti hiểu chưa lao hoàng đế cười ha hả nói thiên mạc tà cùng kia bơ tiểu sinh lập tức đi xuống đối lao hoàng đế làm lễ mà hô chúng ta quyết không phụ bệ hạ cùng công chúa điện hạ kỳ vọng cao trong đám người bạch dạ ngưng ngưng lông mày ánh mắt rơi vào nam cung mị trên thân trong chốc lát hắn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai ngự thú môn sau lưng đứng thế mà là nam cung mị chương một trăm ba mươi chín tứ trọng đại thế rất mạnh chương một trăm ba mươi chín tứ trọng đại thế rất mạnh ô tiếng kèn vang lên mọi người thần sắc trở nên nghiêm túc lên bạch dạ cẩn thận đánh giá bốn phía đã thấy những này tức sẽ tiến vào hoàng tộc cấm địa người t ừ n g cái mặt sắc mặt n g h i ê trọng nhưng tại lúc này một ánh mắt rơi ở trên người hắn cái này ánh mắt bao hàm để ý cực kỳ bất thiện thuận ánh mắt nhìn lại là một á o trắng như tuyết khuôn mặt tuấn tiêu ánh mắt sắc bén nam tử nam tử t h ầ n sắc đạc m ạ c hai mắt hẹp dài nhưng k i a hẹp dài trong mắt lại thấm lộ ra một cô át không chế trụ nổi sát ý người này là ai bạch dạ nghi ngờ trong lòng nhưng người này nhưng đứng ở những cái tia đi theo thái tử nam nữ phía trước có thể thấy được địa vị của hắn lao hoàng đế đứng dậy đám người cúi đầu ta đại hạ tiên tổ lưu bảo tàng tại cấm địa lấy tốt hơn kéo dài ta đại hạ phồn bình cùng hương thịnh nhưng tiên tổ lưu lại khảo nghiệm chỉ có thiên phú dị bẩm tuấn tú chi tài mới có thể tiến vào cũng khiêu chiến trải qua khảo nghiệm mới có thể lấy được bảo tàng nay chấm đặc biệt tuyển các ngươi thay ta đại hạ mang tới tiên tổ ban ân bên trong khảo nghiệm không ngừng nếu có thể hoàn thành tiên tổ ban cho khảo nghiệm chấm tất đại đại ban t h ư ở n g lão hoàng đế ha ha cười nói tiếp theo phất tay hai bên đi tới đại lượng cung nữ những cung nữ này bưng từng cái khay trong mâm trưng bày cờ trục bình thuốc tinh xào pháp bảo bọn thị nữ phân phát số giới cơ hồ mỗi người một phần đây là chấm cho các ngươi chuẩn bị hoàng gia đan dược còn có đại hạ quốc tốt nhất trận ấn sư chuẩn bị của chủ, những này pháp bảo cũng đều có diệu dụng có những vật này các ngươi ở bên trong sẽ nhẹ nhõm rất nhiều lao hoàng đế nói đa tạ bệ hạ đám người bái lễ được ban thưởng liền lại là lao hoàng đế một phen lời khách sáo sau đó chính là mở ra cấm địa nghi thức đợi nghi thức cả xong liền đến cấm địa mở ra canh giờ toàn bộ núi xanh đột nhiên xuất hiện một mặt kim sắc hàng rào cái này hàng rào mai rùa đường vân trải rộng xem ra vô cùng dán chắc núi xanh chân chỗ hàng rào xuất hiện một đạo dài nhỏ khe hở khe hở dân mở hình thành một cái cao ba m rộng hai m lối vào lối vào đứng thẳng một kim giáp thị vệ nghe nói thị vệ này là bên trên thay mặt hoàng đế khâm định cấm địa thủ hộ giả đã ở đây chờ đợi mấy chục năm bình thường không ai thấy qua hắn chỉ có tại cấm địa mở ra lúc mới có thể xuất hiện thực lực của hắn đã xuất thần nhập hóa tiến vào cấm địa lao hoàng đế hét lớn một tiếng đám người trong t r i ề u đầu bước đi lòng của mỗi người đều thấp thỏm không thôi bạch dạ cùng lâm chính thiên phó vô tình âm huyết miệt đi tại cùng một chỗ hướng phía trước xuất phát lần này có thể hay không giống biệt vân sơn như vậy nguy hiểm âm huyết miệt nhìn người trước mặt thất giọng bên cạnh hỏi lập tức mọi người đối mặt vấn đề hẳn là trong cấm địa những cái được gọi là khảo nghiệm tăng thêm hoàng tộc bảo tàng nhiều năm như vậy đều chưa phát hiện lần này cũng bất quá là phụng quân mệnh mà đến chỉ cần không phát hiện bảo tàng chúng ta hơn phân nửa sẽ không có vấn đề gì lâm chính tiên nói vậy nhưng chưa hẳn tại bên ngoài bạch dạ là bạch vương nhưng tại t r ố n cấm địa này bên trong bạch dạ vẫn như cũng là bạch dạ trước đây không lâu tại trên đại điện hắn nhưng là hung hăng cả đám kia thái tử người chỉ sợ đến trong cấm địa những người kia sẽ trả thù phó vô tình bu lại nhỏ nhẹ nói bạch dạ gật gật đầu vô tình nói không sai bọn hắn hiển nhiên là muốn xuống tay với ta còn không có tiến vào cấm địa trước ta liền cảm nhận được thoại âm rơi xuống âm huyết nguyệt bộ pháp lập tức ngừng lại mấy người cứng đờ âm sư thị làm sao rồi bạch gia hỏi bạch dạ n g ư ơ i không thể đi vào lập tức hướng bệ hạ phản ứng cự tuyệt tham dự hành động lần này đi âm huyết nguyệt chủ trừ hạ thấp giọng nói sư thị lo lắng ta gặp bất chắc bạch gia hỏi đối phương khoảng chừng mười mấy người nhiều đều là khí hồn cảnh cựu giai đình phong cao thủ bọn hắn nếu là liên thủ chỉ sợ tình huống so vương đô thi đấu bên trên tình thế càng hỏng bét âm huyết nguyệt nói mà lại bọn hắn đi theo thái tử Thái t、so、bạch, không không lặng lặng bạch, bạch dạ quay đầu ngắm nhìn bên kia lão hoàng đế cùng thái tử bọn người chính nhìn chăm chú lên đầu này bây giờ có thể quay đầu sao bạch dạ hít vào mùa hơi mấy người đối mặt đều không ngôn ngữ quân mệnh há có thể chống lại nếu không quân uy ở đâu lại một khi rời khỏi không chỉ có bạch dạ lại bởi vậy sự tình mà đắc tội bệ hạ thậm chí ngay cả tàng long viện đều sẽ bị liên lụy đúng vậy a không có đường lui binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chúng ta đi vào đi lâm chính thiên nói bạch dạ thở ra một hơi dẫn đầu trong chiều đầu bước đi trước đó mấy người liền thương thảo tốt dựa theo trầm tường cho đề nghị tiến vào cấm địa về sau nguyên địa chờ lệnh chờ lần sau cấm địa mở ra trực tiếp rời đi về phần cái gọi là hoàng tộc bảo tàng tự nhiên sẽ không tìm kiếm tuy nhiên vừa bước vào cấm địa bạch dạ bốn phía lập tức xuất hiện đại lượng viễn thải kỳ quang bốn phía cảnh tượng nhanh chóng biến n o hắn lập tức đem tay đệ tại bên hông trên nhuyết kiếm nhưng đợi kim quang biến mất về sau hắn cảnh giác thần sắc biến thành h u sầu lâm sư minh ấ m sư tỷ vô tình tiểu thư bạch dạ kêu một tiếng ngắm nhìn bốn phía bốn phía không có một a i tất cả mọi người là từ kia cửa vào đi vào nhưng tiến cửa vào lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa mà lại nơi này tựa hồ cũng không giống là cấm địa cửa vào hắn dò xét bốn phía thứ phía một mảnh đũ ám bầu trời tối tăm mờ mịt trên mặt đất là màu vàng sấm mùn đất trong không khí tràn ngập một cố mục nát hương vị giống như là một thế giới khác bạch dạ từ tiềm long trong nhận lấy ra trước đó lao hoàng đế cho tấm bản độ kia nhìn, nhìn. toàn bộ cấm địa có chừng ba tòa thành trì như vậy lớn nhưng bởi vì nội bộ cấm chế duyên cớ nơi này đối người giác quan sẽ phát hiện ảo giác nghe nói thực lực càng mạnh cấm chế liền càng mãnh liệt tuyệt hồn cảnh người đem trực tiếp mất phương hướng thậm chí mê thất b ả n t h â n bạch dạ cẩn thận hướng phía trước tiến hắn còn không thể căn cứ hiện trường hoàn cảnh từ trên bản đồ xác nhận vị trí của mình chỉ có thể đi một bước nhìn một bước s i u s i u s i u s i u đúng lúc này từng đợt trói hai tiếng sẽ gió vang lên bạch dạ sửng sốt một chút liền nhìn cách đó không xa trong hư không đi ra mấy cái vầm sáng dạng rỡ cái bóng những cái tia cái bóng rõ ràng đều là từng cái võ trang đầy đủ những giáp sĩ này sắc mặt xanh xám người khoác h ấ t giáp trong tay chụp lấy đen bóng đại đao khoảng chừng năm mươi tên mà càng khiến người ta run như t ẩ y s ấ y chính là trên người bọn họ lưu lộ ra ngoài khí tức thế mà không phải khí hồn cảnh người khí tức tuyệt hồn cảnh khí tức mà lại còn có năm mươi cái nhiều như vậy dù là bạch dạ giết qua không chỉ một vị tuyệt hồn cảnh người giờ phút này cũng cực độ rung động những người này đóng chặt lại mắt bọn hắn sau khi xuất hiện đồng loạt chừng mở hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch dạ sau đó dậm chân hướng cái này vào tới sắc khí tràn ngập quả thực nói đùa bạch dạ lập tức bay người chạy trốn Cái nếu à y năm tên mê t như n g những ư người khác nhìn thấy đạo sóng lớn này khẳng định cũng sẽ tụ tập tới lại đi nhìn kỹ hắn nói bạch dạ lập tức thay đổi phương hướng, hướng hồ dung nham buôn tập khiến người vui mừng là cái này năm mươi tên cao thủ mặc dù có được tuyệt hồn cảnh khí tức nhưng bọn hắn cũng sẽ không thi triển hồn kỹ càng sẽ không lấy tuyệt hồn cảnh thủ đoạn đối phó bạch dạ n g bọn hắn thật giống như cơ quan nhân đồng dạng đơn thuần hướng bạch dạ sung kích thằng nếu bọn họ như phổ thông tuyệt hồn cảnh người như vậy hiện tại bạch dạ n g sớm đã bị phân thây tốc độ của bọn hắn không thể tưởng tượng bạch dạ n g dựa vào hồn khí đi đường chạy đến hồ dung n h a m lúc đã là thở hồng hộp hồ. nhưng đến hồ dung nhăm chỗ hắn mới phát hiện thì ra là không chỉ hắn một người gặp năm mươi tên tuyệt hồn cảnh người tụ t ậ p bọn hắn đứng tại hồ dung nham một bên dẫn theo đao không ngừ mà tại hồ dung nham trung ương có một mảnh trống trải đảo nhỏ ở trên đảo đứng không ít người chính là trước kia cùng hắn cùng nhau tiến vào người nơi này bạch dạ gặp một lần bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai tiến vào cấm địa về sau mỗi người bên cạnh đều sẽ xuất hiện năm mươi cái tương tự như vậy tại cơ quan nhân tồn tại cũng gặp bọn hắn truy sát nơi này xuất hiện mấy trăm tên tuyệt hồn cảnh cao thủ chính là tốt nhất giải thích hắn hai chân một điểm như một mảnh nhẹ hồng hướng hồ dung nham trung ương bay đi tia năm mươi tên đổi giết hắn tuyệt hồn cảnh cường giả tựa hồ sẽ không lăng không bay vọn chỉ ở hồ dung nham bên cạnh bồi hồi lại có người đến người trên đảo nhỏ Kinh thế thật thiên tới, ta thể hắn. Haha, không không hắn chúng mà là hắn. Ha ha, thật sự là thiên đường có đường ngục xông ngũ địa cửa ca, ca sự đi đi, địa ngục không cửa hắn tới. đại ca, chúng ta có có vì bạch á o Treo thủ.、Chêu、tức thanh âm toát ra. âm b dạ nhìn chằm chằm những cái kia nhỏ người trên đảo nhìn mới phát hiện bọn gia hỏa này thế mà đại bộ phận là thái tử người trừ bọn hắn chỉ có lạc bất hoán cùng tên kia đại biểu nam cung thải tham dự cấm hành động thanh tú thiếu niên trước vây quanh hắn s á t tuyết công tử nhật nói dầm dầm nhỏ người trên đảo lập tức hướng bạch dạ bên này vào tới bạch dạ vừa xuống đất liền bị hơn mười người bao bọc vây quanh muốn chết bạch dạ sắc mặt băng lãnh đột nhiên đại thế nở rộ trấn thiên long hồn tế ra v a n h đông đám kia vây chặt lấy hắn hồn giả nhóm nhau nhau hai chân trùng xuống thân thể có lượng suýt nữa nằm sấp trên mặt đất đứng dị thường phí s ứ c đáng ghét đại thế áo nghĩa tứ trọng đại thế áo nghĩa quả nhiên c ù n g bố còn có cái k i a kỳ quái thiên hồn đám người nghiến răng nghiến lợi lạc bất hoán cùng tia tuấn tú thiếu niên nhìn xa xa s ắ t tuyết công tử n h ữ mày dậm chân đi tới theo hắn bước đến sắt na đồng dạng một cố kinh người đại thế tràn n g trực tiếp phá tan bạch dạ đại thế tới t r i t tiêu đại thế không phải một mình ng sắt tuyết công tử từ tốn nói trong mắt tràn ngập nồng đậm mê thị đứng ở bạch dạ trước mặt bạch dạ lông mày nắm thật chặt ngươi cũng có được tứ trọng đại thế áo nghĩa cái này bất quá là tiểu thủ đoạn hiện tại hướng ta chó v ẩ y đôi mừng chủ đi có lẽ ta có thể không giết ngươi nếu không ta sẽ đem ngươi đầu nhập cái này nóng bỏng nham tương bên trong dùng tiếng kêu r ê n của ngươi tế điện ta ngũ đệ sắt tuyết công tử n h ạ t nói ồ bạch dạ hừ lạnh một tiếng đem ta đầu nhập nham tương bên trong ngươi cho rằng các ngươi có bản sự này ngu muội sắt tuyết công tử lắc đầu tiếp tục hướng bạch dạ đi đến theo hắn không ngừng tiến lên h á n đại thế cũng bắt đầu bước lên đ ỉ n h phong tứ trọng đại thế áo nghĩa đ ỉ n h phong xa xa lạc bất hoán cảm giác không khí bốn phía đều trở nên gấp gom lại sát tuyết công tử khoảng cách ngũ trọng đại thế chỉ còn lại cách xa một bước trái lại bạch dạ đại thế chỉ là tứ trọng thường thường không có gì lạ tại đại thế bên trên hắn thậm chí thua sát tuyết công tử nửa bước không hổ là sát tuyết công tử bạch dạng như không túi đầu chỉ sợ muốn hao tồn tại đây tuân tú thiếu niên lắc đầu nói đại thế càng thêm m á n liệt đã bước lên đến tứ trọng đình phong bốn phía nham tương phảng phất bởi vì đại thế quan hệ trở nên sôi trào lên từng đoá từng đoá nham tương bỏ sóng nhỏ không ngừng đập đảo nhỏ. mọi người nhao nhao t h ố i lui mừng rỡ nhìn xem sát tuyết công tử trong mắt tràn đầy sùng bái t h ầ n sắc đây chính là đại ca thực lực như thế nào bạch dạ nhìn thấy sao ngươi tuy có tứ trọng đại thế áo nghĩa nhưng đại ca của chúng ta có tứ trọng đ ỉ n h phong đại thế cách ngũ trọng chỉ còn một bước ngươi lấy cái gì cùng đại ca của chúng ta so sánh khuất phục đi không phải chết đắc ý cùng t r e o tức tiếng cười phiêu đi qua nhưng bạch dạ sắc mặt bình tĩnh hắn n g n g đầu nhìn xem đi tới sát tuyết công tử nhạt nói tứ trọng đình phong đại thế rất lợi hại phải không、ừ. s á t tuyết công tử cảm thấy không lành b ộ t nhiên một cỗ càng mãnh liệt hơn đại thế từ bạch dạ trên thân bạo phát đi ra hắn kia tư trọng đỉnh phong đại thế trong c h ư ớ c mắt đ ỗ n g nhiên biến mất toàn bộ hòn đảo bị một cỗ năng, năng lượng này ắ m m trong tay. cô năng lượng n à nguyên điểm chính là bạch dạ ngũ n g trọng đại thế s á t tuyết công tử con người xếp chặt t r ư ơ n g một trăm bốn mươi người thật là thi đấu đệ nhất t r ư ơ n g một trăm bốn mươi người thật là thi đấu đệ nhất ngũ trọng đại thế háo nghĩa đây không có khả năng l ạ c bất hoán trận mắt hớm ổn ngốc ngơ ngác nhìn xem bạch dạ trẻ tuổi như vậy liền lĩnh nộ ngũ trọng đại thế á o nghĩa ai dám tin tưởng phải biết có thể nắm giữ đại thế người đã là hạng người kinh tài tuyệt diễm lúc trước phong chế thiên băng vào thiên phú kinh người nắm giữ tam trọng đại thế đã để hắn thành là vương đô đệ nhất nhân vượt qua em trai phong tiêu diêu không biết bao nhiêu mà cái này s á t tuyết công tử càng là lấy một t h â n kinh người tứ trọng đại thế áo nghĩa ổn ép kỳ trước thi đấu thiên tài thành là vương đô truyền thuyết nhưng bây giờ vậy mà xuất hiện tại một cái niên cấp vừa qua hai mươi thanh niên trên thân nếu như không phải tận mắt nhìn thấy không có người nào dám tin tưởng hắn sau này thành cựu đến cùng cao bao nhiêu đây không có khả năng sắt tuyết công tử co vào con ngươi dần dần bông ra kinh ngạc mặt cũng khôi phục bình tĩnh ánh mắt của hắn lạnh nhạt ngươi khẳng định là dùng cái gì hồn khí tăng phúc mình đại thế nếu không bằng thực lực của ngươi tuổi tác thiên phú lịch duyệt ngươi không có khả năng lĩnh ngộ đệ ngũ trọng đại thế ta thừa nhận tuổi của ta cũng không lớn ta hồn tu cũng không mạnh thiên phú cũng chỉ có thể nói bình thường nhưng ngươi cảm thấy ta lịch duyệt rất thiện cận sao bạch dạ tương bước một đi tới bộ pháp nặng nề dẫm đạp tại đại địa bên trên mặt đất lại rung động nhẹ nhẹ tuyệt hôn tông hủy diệt gây đuôi sói tự vẫn bỏ mình bái nguyệt thần tông sinh tử chi hành thi đấu phía trên đối trọi gây gắt đây hết thảy chỉ là một thanh niên vừa mới trưởng thành chỗ kinh lịch như đổi lại những người khác không biết cảm tưởng huống chi hắn là cầm tuyệt hồn cảnh thất giai người tu luyện đại thế ai có loại này t ư b ả n cùng đảm lượng hừ dù vậy lại nên làm như thế nào ngươi nếu đem ta xem như phong chiến thiên thái thiên tình vậy ngươi liền mười phần sai ta muốn ngươi chết chỉ ở nhất nghiệm s á t tuyết công tử lạnh lẽo mà hử trong lời nói để lộ ra một cỗ sự tự tin mạnh mẽ、Soạt. một luồng tình phong chống dốc gợi lên mang theo tứ trọng đại thế hướng ngũ trọng đại thế đánh tới ý đồ đem dung chuyển khiến người khiếp sợ là bạch dạ bố trí tuyệt đối lĩnh vực lại đang khe khẽ run r u dày đại thế bên trong tạo nên đại lượng vợ sóng đây là không ổn định hiện tượng phá cho ta s á t tuyết công tử hét lớn giống tiếng hồ gầm đỉnh đầu của hắn phát ra một cái đinh thai nhức góc hổ khiếu đám người thuận mắt mà trông hùng hồ s á t tuyết công tử thiên hồn thế mà là hùng hồ thiên hồn mà lại vẫn là trên chín tầng trời hùng hồ ngày đó hồn trán phong yếu đ ấ t thất thải quan tráng giống như cầu vầm cấu trúc thần thánh huyền diệu uy nghiêm ba khí hùng thiên hồn vừa hô hồ uy chấn động vạn vật phục phối hợp tứ trọng đại thế nó lực uy hiếp khiến người rung động lạc bất hoán phát hiện hai chân của mình thế mà đang khe khẽ run dậy người có chút khó mà đứng hắn nâng lên hai mắt nhìn qua kia đứng ở sát tuyết công tử cách đó không xa bạch dạ đột nhiên sinh lòng gũ rũ những thiên tài này cùng tuổi của ta trên lệnh cũng không lớn nhưng bây giờ bọn hắn một cái khí thế ta liền không thể thừa nhận cái này đại hạ thứ nhất ta còn như thế nào tranh thủ ta còn như thế nào cùng những n à y kinh diễm tuyệt luân thiên tài tranh phong hắn cảm giác một trận bất lực tâm đã triệt để bị sát tuyết công tử cùng bạch dạ trở thiên tài trân trụ kia thanh tú thiếu niên nhìn lạc bất hoán, khẽ lắc đầu, trong mắt hiện ra thất vọng hiển nhiên hắn nhìn r a lạc bất hoán đã tâm chết cương giả dưới loại tình huống này sẽ chỉ thiêu đốt đấu trí hướng mạnh hơn người truy đuổi kẻ yếu trúng bước mất đi lòng tin cuối cùng thất bại thảm hại hai người đ ấ u thế ở giữa hòn đảo nhỏ hóa thành chân không mọi người không dám tới gần s á t tuyết công tử mang theo hồ uy lấy tứ trọng đại thế làm cơ sở một chút xu í hướng bạch dạ đi đến ngũ trọng đại thế mặc dù cường hãn nhưng lại không thể ngăn cản cựu chung thiên hồn hồ uy kia thử một chút ta long uy như thế nào bạch dạ ánh mắt một dữ tợn đột nhiên hết lớn một tiếng đỉnh đầu ba tôn thiên hồn đồng loạt nợ rộ ba đạo quang mang lẫn nhau xoay tròn uy thế nở rộ giống một cái long ngâm vang vọng đất trời trấn thiên long hồn phát động một đầu khổng lồ long ảnh chiếm cứ tại bạch dạ thân thể khổng lồ long đầu nhìn chằm chằm kia h ồ ảnh chiến ý trả ngập ba tôn thiên hồn phối hợp lẫn nhau lấy ngũ trọng đại thế làm cơ sở không ngừng đè ép sát tuyết công tử vì thế thời gian qua một lát sát tuyết công tử liền bị oanh g i a đại thế phạm vi bên ngoài lại khó tiến nửa tớp tam sinh thiên hồn một lục trọng hai thất trọng còn có uy thế thiên hồn sát tuyết công tử có chút kinh ngạc tam sinh thiên hồn người vốn có thiên hồn phẩm cấp phổ biến không cao nhưng bạch dạ không chỉ có có được ba cái thiên hồn mà lại mỗi cái thiên hồn đều tại lục trọng thiên bên trên chớ nói tại đại hạ vương triều dù là đặt ở hạ triều bên ngoài đó cũng là rất biến thái sự tình s á t tuyết công tử thấy thế minh bạch chỉ dựa vào đại thế tuyệt không phải bạch dạ đối thủ hắn hít một hơi thật sâu dậm chân v ọ t tới trước người như mũi tên đã nghi qua mới nghe nói ngươi cũng dùng kiếm để ta lãnh hội kiếm pháp của ngươi đi sắt tuyết công tử hét lớn cánh tay l ắ c một cái một thanh sáng như tuyết như bạch xà tế kiếm vượt ra đầu ngón tay của hắn siêu mũi kiếm p h a không đâm về bạch dạ yết hầu góc độ xảo trá tốc độ nhanh không có yên l ò n g bạch dạ bộ pháp nhất t r u y ề n kinh hồng bộ pháp thi mở người như tàn ảnh tránh sau trở tay một kiếm n g u y ễ n kiếm ông ông tác hưởng lực lượng phát tiết tuyết mạng tiên sơn sắt tuyết công tử hai chân một điểm nhảy vào trời cao tế kiếm hất lên nguyên lực như tuyết lớn hạ xuống giang giác giang giác giang giác, giang giác. nguyên lực dày đặc rơi vào bạch dạ trên thân nó thân lập tức kết băng nhất kiếm vô ngân sát t u y ế t công tử lại uống thân hình bỗng nhiên biến mất đám người vội vã dương mắt mà nhìn đã thấy nó thân biến mất không thấy gì nữa trời cao phía trên chỉ có một đạo lưu quang c h i ảnh l ư ớ t qua khi mọi người kịp phản ứng cái này lưu quang đã đâm vào bạch dạ trên thân liền kết thúc rồi mọi người c h ấ n kinh ngạc quá nhanh quá mạnh quá vô địch sát t u y ế t công tử nghiêm túc chiến đấu thế mà nhanh như vậy liền kết thúc đây chính là trong truyền thuyết kia người thực lực ngươi liền cái này chút thủ đoạn sao ngay tại mọi người kinh ngạc thời khắc một thanh em bay tới đám người con ngươi co vào vội vã nhìn lại đã thấy rơi vào bạch dạ trước mặt sát tuyết công tử đột nhiên bị đẩy lui hắn thanh kiếm kia thế mà bị bạch dạ một tay chế trụ thân kiếm mũi kiếm chống đỡ lấy bạch dạ trái tim cũng rốt cuộc vào không được nửa phần chỉ là phá chút da thịt thật c ư ờ n g hãn m ộ c thân sát tuyết công tử ổn lấy thân thể nhìn chằm chằm bạch dạ trầm giọng nói hắn một chiêu này một khi t ớ i ra không có mấy người có thể đo lấy nhưng bạch dạ không chỉ có tiếp được lại tay không tiếp giao xác tốc độ của người này cùng một thân cũng không thể dùng khí hồn cảnh lục gia nhận biết đi tìm hiểu sát tuyết công tầm hử đột nhiên đem kiếm hướng mặt đất đâm tới Khoa Thân kiếm lấp bạch à n thành thành, dạ dẫn theo nhựa kiếm không ngừng ngăn cản người bên ngoài xem ra bạch dạ ngăn cản cực kỳ vội vàng phảng phất bất lực đánh trả Kích một xinh đẹp nữ tử cười lạnh nói khanh âm v a n bang hai người lợi kiếm không ngừng b a chạm phát ra thanh thúy thanh âm nguyên lực tại không trung phái động cực kỳ khủng bố ngươi liền chút thực lực ấy sao khóa này thi đấu đến cùng là thứ gì hạ người vô năng tham gia thế mà để ngươi được đệ nhất sát tuyết công tử một bên huy kiếm vừa nói trong lời nói khinh miệt c ũ n g khinh thường cực kỳ dày đặc ngươi cảm thấy ta không xứng làm cái này thi đấu đệ nhất bạch dạ đột nhiên nói nếu ngươi cái này chút thủ đoạn liền có thể làm to so thứ nhất vậy cái này cái gọi là vương đô thi đấu đã mất đi ý nghĩa sát tuyết công tử nói bạch dạ không có lại nói tiếp nhưng trong mắt phong mang dần dần đ n g đậm hắn cũng không vì sát tuyết công tử n ô n ngữ mà tức giận chém giết bên trong quyết không thể bởi vì đối phương n ô n ngữ mà khiến cho cảm xúc dối loạn dạng này sẽ chỉ làm mình ở vào hiểm cảnh bất quá hắn không thích sát tuyết công tử cô này nạm mạ thi đấu tia là thiên tài ở giữa máu cùng mồ hôi tranh đấu coi như thi đấu người tham dự thực lực không đủ chí ít tất cả mọi người cố gắng vinh hạnh đặc biệt là thuộc về tất cả mọi người người có thể không thừa nhận nhưng không thể vũ nhục phần này cố gắng cùng vinh hạnh đặc biệt bạch dạ ngưng ngưng mắt huy động nhẫn kiếm cánh tay dần dần tăng tốc tần suất ta cảm nhận được tâm tình của người đang chấn động s ắ t tuyết công tử khoe miệng rốt cục dơ lên một tia c ư ờ i tới tâm tình của đối thủ một khi xuất hiện ba động tia liền đại biểu hắn có cơ hội tháng sắp tuyết công tử thầm nghĩ hoàng bét không xong lúc này xa xa lạ c bất hoán lại là liên tục thi thẩm đúng vậy a kia cái gì bạch vương bạch dạ rốt cục muốn chết rồi ngũ các thủ rốt cục báo bên cạnh một tóc hối của nam tử cười nói ta không nói bạch dạ h ỏ n g bét ta nói là sát tuyết công tử không xong lạc bất hoán nhìn hắn một cái trầm giọng nói bạch dạ loại ánh mắt kia ta kiến thức qua ta tại thi đấu bên trên gặp qua người đang nói gì đấy người bên cạnh không có thể hiểu được bạch dạ nghiêm túc lạc bất hoán lẩm bẩm nói hắn loại ánh mắt kia tại thi đấu cuối cùng một trận bên trong hắn lộ ra ánh mắt như vậy lúc cùng ta phong chiến thiên còn muốn liễu minh kịch chiến đều không rơi vào thế hạ phong đây là hắn toàn lực ứng phó ánh mắt là nghiêm túc ánh mắt sắp u y ế t công tử để bạch dạ nghiêm n g túc nghiêm túc Ừ, loại là Lạc làm long coi nào hoán to, phong toàn đại bạch dạng. hạ bạch đại rưỡi nghiêm đối Ngươi hiểu cái gì? Lạc bất hoán đột nhiên giống ngươi hiểu ngươi ngươi biết thi ngươi biết, biểu viện đi thi này như cũng không thần tình kích động, các căn bản không hiểu bạch các căn bản không hắn vương, hắn được thi đấu thứ nhất, các căn bản không biết, một mình hắn đại biểu toàn bộ tàng rác rõ, các Các các các túc, ca kích chỉ được thể thủ. thứ tham gì? một bất đột đấu đấu bị bệ bộ dự hắn càng là nhất chiến thành danh để ta cái này một thiên tài trở thành hắn bàn đạp các ngươi biết sao các ngươi không biết lạc bất hoán cơ hồ là giống lên lời nói này hắn giấu ở trong lòng hồi lâu giờ khác này hắn mới phát hiện bạch dạng đã là trong lòng của hắn á c ngộ người t r u n g b u n h mặt lộ vẻ chấn kinh ngơ ngác nhìn xem lạc bất hoán ngươi nói đều là thật thiên kia tóc hối c u â n nam tử rung động nói như lạc bất hoán nói tới đều là thật kiên sát tuyết công tử chỉ sợ sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy đông lúc này một cái kinh khủng tiếng nổ vang lên mọi người vội vàng nhìn lại xác cường cường cường cường tuyết công h i t tử sắc mặt tăng lên không còn dám tới gần bạch dạ chỉ là một mực dùng nguyên lực phòng ngự mà nơi xa bạch dạ n một tay cầm kiếm quanh thân kim quang lỏng lánh kia cũng là nguyên lực tuy ố t nồng h ậ d à đặc nhiên g lực. sát tuyết công tử cũng không biết bạch dạ có thể không kiên nghệ gì cả thuốc dùng h u dày lực không chỉ có là bởi vì tam sinh thiên hồn nguyên nhân càng bởi vì trên tay hắn tìm lòng giới công hiệu bạch dạ bàn tay vung lên bên cạnh nguyên lực lập tức phun ra như là thiêu đốt mũi tên nóng rực khủng bố s á t tuyết công tử ám hít vào m ộ t hơi mũi kiếm tái khởi hàn ý bộc phát nhưng bạch dạ điên cùng thôi động cựu hồn kiếm quyết tiếc như là như mũi tên kiếm khí tựa như như mưa rơi hương cái này đ á n h tới s á t tuyết công tử mặc dù cũng có thể thi triển ra cùng loại với hồn khí ngoại phong thủ đoạn như vậy nhưng cùng bạch dạ so sánh trên lệch quá nhiều hắn bất quá dùng mười vòng liền đã thở hồng hộp có chút chậm không quá mức tại bạch dạ báo tố thế công hạ sắt tuyết công tử đã lộ vẻ mệt mỏi làm sao rồi ngươi liền điểm này khí lực bạch dạ ngừ ta liền điểm này khí lực. điểm Ngươi i ề này nghĩ n khí h quá vừa dứt tiếng sắt tuyết công tử trên thân lại lần nữa buộc phát quan mang cỗ này quan vòng mang đột nhiên trắng vô cùng như muốn đem hoàng tộc cấm địa cái này hữu ám trời cao chiếu trong suốt một tiếng cao vút tiếng gào tại kia trong suốt quan mang bên trong bắn ra bạch dạ lấy mắt mà trông ánh mắt bóng như gấp lại là một đạo hổ ảnh b ă n khi thứ tuyết công hai tôn thiên hồn xuất hiện về sau sắt tuyết công tử quanh thân nhiệt độ càng thêm rét lạnh lại hổ uy cũng mãnh liệt hơn toàn bộ người trên đảo không hiểu đối sắt tuyết công tử sinh ra một loại thần phục chi ý phảng phất muốn quỳ xuống ở trước mặt người này trước đối lại túi đầu t h â n thần sắt tuyết công tử ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm bạch dạ trên người hắn cũng dần dần tràn ngập lên một tầng băng xương áo giáp sắc tuyết công tử thản nhiên nói thoại âm rơi xuống đại thế mang theo song h ổ chi uy đủ hướng bạch dạ chấn áp giờ khắc này s ắ t tuyết công tử tứ trọng đại thế áo nghĩa l ì n h phong lại song sinh tiên h hồn hổ uy ra tri h ạ cùng bạch dạ ngũ trọng đại thế chính diện giao phong ngũ trọng đại thế ưu thế cùng lúc trước so sánh hiển nhiên kém rất nhiều cộng tính thiên hồn quả nhiên ghê gớm nơi xa kia thanh tú thiếu niên mỉm cười thì thầm Cậu có công có cùng bạch tính thiên thông thiên thể Sát tuyết tử thể giết đến bây giờ, tự song sinh hồn người không song sinh hồn người sánh. đến nhiên phải phổ chém so giờ, xa bây dạ lúc à có tư bản. l trước phong chiến thiên thái thiên kình cùng sát tuyết công tử so sánh quả thực như là tiểu vu gặp đại vu bạch dạ dậm chân vọt tới trước sát tuyết công tử cũng không có l ù i bước hai người nằm tôn thiên hồn ở giữa vầng sáng ngay tại cái này trên đảo nhỏ đ i ê n c u ồ n g tập đụng toàn bộ đảo nhỏ không ngừng n g a y động phản p h ấ t muốn tùy thời vỡ nát bạch dạ lợi kiếm không ngừng xuất tích trên kiếm phong man lực khuấy động nguyên lực tại quanh người hắn phát tiết như là dòng lũ cơ hồ muốn đem sát tuyết công tử mất hết sát t u y ế t công tử trường kiếm h u y ể n như t h i ề m điện tại đầu ngón tay hắn nhảy nhót mỗi lần vung lên xương lạnh tràn ngập nếu không phải thao thiết thiên hồn kia biến dị cực nóng lực lượng chỉ sợ bạch dạ sớm đã đông lạnh thành băng điều đáng người nhìn qua sát t u y ế t công tử hắn giờ phút này đã như thiên thần toàn thân bị trắng đoán v ầ n g sáng bao phủ cái k i a kiếm tựa như tinh linh tại bên cạnh hắn xoay chuyển song sinh thiên hổ vây quanh nó thân d ậ p d i n phiên n h ư ợ c kinh h ồ n u y ệ n như du long giờ khác này vô luận nam nữ nhìn qua sát t u y ế t công tử đều lâm vào xí mốc người kia tốt t u ấ n người kia tốt thần người kia để cho người si say đó chính là sát tuyết công tử. sát bạch sương tuyết thiên thiên công tử quả thật không phụ danh tiếng của nó đông mọi người ở đây bị sát tuyết công tử chiến đấu chi anh tư như si như say lúc một cái mãnh liệt tiếng phá hủy bừng tình đám người bọn hắn toàn thân run lên thuận âm thanh nhìn lại đã thấy bạch dạ trừ kiếm ngoan giết tới lạnh nóng hắn khí tức quanh người nhộn nhạo cực kỳ kỳ diệu hắn nguyên lực cực nóng vô cùng nhưng ý cảnh của hắn lại lạnh buốt t h ấ u xương tại sát tuyết công tử kia ưu nhãm mà hoàn mị thê công hạ cái này bất quá khí hồn cảnh lục g a i người thế mà ngạnh xinh sinh đỡ lại không chỉ có như thế thế công của hắn còn càng ngày càng nghiêm trọng trôi này nhìn như mềm mại kiếm. lại bắn ra khiến người không cách nào tưởng tượng phong mang đông đông đông n g u y ễ n kiếm đụng vào sát tuyết công tử trôi n à y ngân bạch tế kiếm bên trên lập tức phát ra tiếng vang nặng nề đây không phải đ ổ sát đụng nhau thanh âm mà là nguyên lực va chạm thanh âm hai người giao thủ là nguyên lực ở giữa cường cường quyết đấu nhưng mỗi lần giao phong về sau sát tuyết công tử luôn luôn một trận rung động l ắ p đám người nhìn chằm chằm sát tuyết công tử mới phát hiện quanh người hắn nguyên lực đã không có trước đó như vậy nồng đậm trái lại mạch d vẫn như cũ nguyên lực dồi dào người này hồn lực quá khủng bố đại ca giống như rơi vào hạ phong gạt người đi đây không có khả năng đứng ở xa xa nam nam nữ nữ nhóm khó có thể tin mặc dù sát tuyết công tử xem ra chiêu thức thoải mái hoàn mỹ tự nhiên nhưng trên thực tế hắn cũng không thoải mái bạch dạ kiếm chiêu cực kỳ xào trá lại mỗi một chiêu đều khủng bố tuyệt luân hắn một đâm vậy một cái một gọn đều ẩn chứa kinh khủng hồn lực cùng mã lực tăng thêm bạch dạ đã từng khổ tu thiểm kiếm q u y ế t đến mức kiếm của hắn có thể tại bất cứ lúc nào đều có thể ra cái này khiến sát tuyết công tử áp lực bảo tăng nguyện hàn lánh d ạ sát tuyết công tử quát khẽ một tiếng thân kiếm p u n xuất kiếm hoa nhẹ nhàng lợi kiếm như thiên công trong tay điều đao lăng không n u y ễ n vũ một đạo lãnh nguyện t r ạ n g miếng băng mỏng xuất hiện thẳng đóng bạch dạ thương lãng điệp bạch dạ q u á khẽ mũi kiếm đánh tới phanh miếng băng mỏng bị chấn động vết rách xuất hiện cách thứ hai khoa soạn toàn bộ miếng băng mỏng nháy mắt vỡ vụn sắt tuyết công tử sắc mặt trầm ngưng trong mắt không còn có nhẹ nhõm hắn tất cả thế công tại bạch dạ trước mặt đều trở nên tái nhợt xem bộ dáng là ta nhìn nhầm ngươi phần này thực lực đích sắc có khả năng thu hoạch được thi đấu thứ nhất sắt tuyết công tử trầm giọng nói có khả năng bạch dạ lắc đầu thực lực của người, ngược lại là có lỗi với ngươi phần này lạ mạng phải không s á t tuyết công tử ánh mắt lóe lên một tia hoa khí hắn lui lại nửa bước đột nhiên đem kiếm trong tay cao cao nâng cách đỉnh đầu đã như vậy vậy ta liền để ngươi biết ngươi ý nghĩ đến cùng là buồn cười biết bao để ngươi kiến thức một chút ta chân chính thủ đoạn đi t h a n h â m rơi xuống s á t tuyết công tử nguyên lực quanh thân phản g phất bị nam châm hấp thụ điên cùng hướng trong tay hắn tế kiếm r u n g manh lao tới cái đó là bốn phía nam nữ sắc mặt đại biến bốn phía nhiệt độ đ ỗ n g nhiên hạ xuống đảo nhỏ toàn bộ hóa thành len chung q a n h nam tương đều đỉnh chỉ phun trào lại biến thành nam thạch là... là tâm kiếm là đại ca bỏ ra m ư ơ i năm công phu nuôi tâm kiếm hán hán thế mà muốn dùng tâm kiếm giết bạch dạ n g chúng ta mau mau tránh xa một chút chớ để bị liên lụy đám người một mặt kiên kỵ lúc nói chuyện thanh âm đều có chút phát run vội vàng hướng hòn đảo bên kia chạy đi nhưng đảo nhỏ chỉ có như thế lớn căn bản kéo không ra khoảng cách ngược lại là sát t u y ế t công tử một chiêu này để nham tương nhiệt độ làm lạnh những cái kia tại bên bờ bồi hồi đại lượng tuyệt hồn cảnh quái nhân nhao nhao đạp lên làm lạnh nham tương hướng đảo nhỏ bước tới không được đám người nghẹn nào hô to đại ca một người hô hảo nhưng sát t u y ế t công tử tâm kiếm đã xuất sao lại thu chiêu hôm nay nhất định phải giết bạch dạ nếu không hắn con đường tu luyện tất sinh tâm trướng tại ta mở ra thiên hồn năm thứ năm ân sư của ta lấy máu tươi của hắn vì ta rèn đúc tâm kiếm tâm kiếm hạt giống ở ta nơi này khẩu dương tuyết kiếm bên trong hình thành sau đó trong mười năm ta mỗi ngày đều sẽ dùng máu tươi của mình đi đút cái này khẩu tâm kiếm bây giờ tâm kiếm đã thành một khi t ớ i ra tuyết hồn cảnh người cũng chính là ta vong hồn rời kiếm bạch dạ người n g có thể chết tại ta tâm kiếm phía dưới sẽ là người kết cục tốt nhất hàn ý bắn ra bốn phía toàn bộ hoàng tộc cấm đất phảng phất lâm vào lâm đông một ngụm mảnh chỉ dài có lớn chừng ngón cái kiếm ảnh xuất hiện tại dương tuyết kiếm trên thân kiếm bạch dạ nhìn chằm chằm cái kia đạo kiếm ảnh đột nhiên lông mày khé động dẫm chân hướng sát tuyết công tử phóng đi tốc độ của hắn nhanh khiến người kinh ngạc càng khiến người ta khiếp sợ là hắn không có chút nào phòng bị thậm chí không nhìn tới chiếc kia tâm kiếm liều lĩnh lướt tới muốn tại tâm kiếm phát động trước đó ngăn cả ta ngây t h đi chết đi sát tuyết công tử hét lớn ngón tay khé động dưỡng tuyết trong kiếm tâm kiếm như phi toa đạn lấy kinh bạch dạ sắc mặt dữ tợn một kiếm trẻ dọc chém về phía sát tuyết công tử nhưng tốc độ của hắn cùng tâm kiếm so sánh chậm không chỉ một nhịp một cách này quá khủng bố kết thúc sát tuyết công tử từ tồn nói tâm kiếm đã tới gần bạch dạ trái tim ẩm đúng lúc này bạch dạ thân thể bị tâm kiếm va chạm vị trí đột nhiên xuất hiện mấy đạo xanh biếc chi quang ngay sau đó t r ó i hai âm thanh nhầm văng lên chiếc kia vốn nên xuyên thấu bạch dạ thân thể tâm kiếm đột nhiên bị đẩy lùi ra ngoài cái gì sát tuyết công tử quá sợ hãi đúng vậy a kết thúc bạch dạ quá khẽ một kiếm rơi xuống phốc phốc máu tươi vẩy ra trời cao chương một trăm bốn mươi hai cấm địa chi bí chương một trăm bốn mươi hai cấm địa chi bí máu tươi văng ra một cái cánh tay bay về phía giữa không trùng tại những cái k i a nam nữ hóa đ á vẻ mặt rơi trên mặt đất sắt tuyết công tử liên tiếp lui về phía sau che lấy đứt gãy cánh tay một gương mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà trở nên và mẹo hắn mở to hoảng sợ mắt nhìn chăm chăm bật dạng đồng c h â u bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể cái này không có khả năng ta bỏ ra mười năm tâm huyết môi tâm kiếm làm sao ngay cả nhục thể của người đều không phá hết đây không có khả năng sắt tuyết công tử t h a nhâm kinh hãi trước đó bình tĩnh rốt cuộc bảo chỉ không ngừng đã thấy bạch dạ vươn tay từ trong nội y móc ra một mặt vỡ vụn g ư ơ n g đồng vứt trên mặt đất là món pháp bảo này ngăn cản tâm kiếm công kích sắt tuyết công tử thì thầm món pháp bảo này tên là huyền vũ hộ tâm k í n h là bệ hạ ban thưởng cho thi đấu thứ nhất pháp bảo lan ra cấp hồn khí ngăn cản n g ư y i một lần tâm kiếm công kích h ẳ n là dư xài bạch dạ n h ạ t nói sắt tuyết công tử nghe xong gương mặt kia cực kỳ đặc sắc thi đấu thứ nhất bà bối bạch dạ thế mà dùng thi đấu thứ nhất đoạt được bà bối đ á n bại hắn mặc dù hồn khí là ngoại vật nhưng hắn tâm kiếm không phải cũng là ngoại vật ta hiện tại sát tuyết công tử một tay đứt gãy mà lại đoạn chính là kia tay cầm kiếm cùng bạch dạ giao thủ căn bản không có phần thắng chút nào hắn đã bại để sát tuyết công tử căn bản không nghĩ tới chính là hắn thua ở thi đấu trí bảo bên trên lang gia cấp lang gia cấp trí bảo dĩ vang thi đấu thứ nhất căn bản không có khả năng ban thưởng lang gia cấp trí bảo tại sao lại bàn cho ngươi như thế bà bối không có khả năng sát tuyết công tử bờ môi run r à y quá độ mất máu đã để hắn thân thể tràn ra suy yếu cho nên kết thúc bạch dạ dậm chân đi đến nguyễn kiếm dưng nhẹ sắc bén kia mũi kiếm đối diện sát tuyết công tử cái cổ đại ca bên kia mười mấy tên nam nữ nhao nhao lao đến lại trực tiếp xếp thành trận hình vây hướng bạch dạ mặc dù ta bại bất quá chỉ muốn ngươi chết ở chỗ này vậy ta bại cho ngươi chuyện liền sẽ không có người biết s á t tuyết công tử trong mắt đột nhiên hiện lên ác độc chi quang hắn làm là vương đô c h u y ể n thuyết thua trận không thể có nếu không danh tiếng mất hết cho nên nhất định phải muốn ở chỗ này hủy đi vị này tam sinh thiên hồn yêu n g h i ệ t thiên tài linh động kiếm trận chém giết người này s á t tuyết công tử h é t lớn muốn giết ta chỉ sợ các ngươi phải bỏ ra không ít đại giới bạch dạ nhặt nói thân xác không có, có chút, hắn hai chân một điểm lăng không vung vẩy n h u y ế kiếm khanh khanh số nhớ kiếm khí từ nhuyễn kiếm bên trong bay ra t h n g c h ạ m đám người đám người lập tức tản g ra kiếm khí đánh vào đại địa nổ bể ra đến kinh khủng khí lãng đem đám người lạ tung bạch dạ đã hoàn toàn nắm giữ cựu hồn kiếm quyết thức thứ nhất bây giờ đã là kiếm h ồ n cảnh hắn mỗi ngày nộ kiếm lợi kiếm lâu dài dĩ vãng lợi dụng đại thế mô p h ò n g chiến đấu đối hồn khí cùng kiếm pháp kết nối đã đạt tới hoàn mỹ không một tì vết tình trạng tất cả dừng tay đúng lúc này nơi xa kia cùng lạc bất hoán đứng một chỗ thanh niên tuấn tú hét lớn một tiếng mọi người dừng thân, thân lại cảm nhận được một cỗ kh mới phát hiện bên bờ kia mấy trăm tên tản ra tuyệt hồn cảnh khí tức quái người đã leo lên đ à o nhỏ hướng bên này vào tới s á t tuyết công tử hồn kỹ đích s á t xuất thần n h ậ p hóa hàn khí bức người ngay cả cái này nham tương cũng bị ngươi làm lạnh những cái kia tồn tại ở trong cấm địa quái nhân thuận những này lạnh đi nham tương h ư ơ n g cái này đánh tới bọn chúng mặc dù không sẽ sử dụng một kỹ nhưng bọn chúng hồn tức giận vô cùng độ đáng sợ mỗi một tên đều là tuyệt hồn cảnh thực lực nếu các ngươi còn ở nơi này c h é m giết vậy chúng ta đem không người may mắn thoát khỏi toàn bộ bị bọn hàn chèm giết tuân tú nam tử nói bạch dạ n h ữ mày không nói gì ngược lại là xác tuyết công t sắc mặt có chút khó coi hắn vội vã nuốt viên thuốc ngừng lại máu tươi sau đó tràn đầy thù hận nhìn c h ầ m c h ầ m bạch dạ một chút trầm giọng nói vị huynh đệ kia nói không sai bạch dạ người ta hiện đang tiếp tục tranh đoạt đích sắc không lý trí tạm thời hòa hảo trước giải quyết trước mắt những vấn đề này ngươi xem coi thế nào ta không có ý kiến nhưng phải giải quyết bọn hắn cũng không dễ dàng ta ý tứ đi trước vi d i ệ u bạch dạ n h ạ t nói đi nào có đơn giản như vậy những này là đại hạ các vị tổ tiên dùng những cái kia khai quốc tướng sĩ di thể đánh tạo nên huyết lục cơ con nhân thực lực khủng bố bằng vào chúng ta các lực cây vốn không phải là đối thủ của bọn họ một cô gái tóc dài trầm giọng nói các ngươi là thái tử người bị thái tử sắp xếp vào nơi đây các ngươi hẳn là có đối sách bạch giả nói đương nhiên là có đối sách bất quá bây giờ đại ca bị ngươi chém rụng một tay đối phó những n à y huyết đ ụ c cơ quan nhân cũng không dễ dàng nói như vậy là trách ta rồi chớ có nói nhảm về phía tây bên cạnh xuất phát qua cái này dày đặc nham thạch nóng chạy khu vực có một mảnh hát sơn nơi đó có được một cái phát trận có thể đem những n à y huyết đ ụ c cơ quan nhân ngủ say sắc tuyết công tử nói về phía tây bên cạnh tiến lên khó trách những người này sẽ chạy trốn tới mảnh này đỏ nhỏ nguyên lai bọn hắn vốn cũng không phải là đến tị nạn mà là đi qua nơi này s ắ t tuyết công tử thiên hồn bên trong băng h ồ thiên hồn hồn lực cực hẳn có thể làm lạnh nham tương hắn một đường thôi động một khí đem nham tương hóa thành tiền đồ tươi sáng trực tiếp phóng qua nơi đây bất quá bị thương về sau tốc độ của hắn hiển nhiên muốn chậm rất nhiều đám người nhất định phải ở phía sau ngăn cản đổi tới huyết nhục cơ q u a n nhân vì hắn tranh thủ thời gian tuy nói hiện tại là hợp tác thời kỳ nhưng bạch dạ từ sát tuyết công tử trong mắt của những người này phát giác được một tia sát ý chỉ sợ bọn họ một trào đến cơ hội liền sẽ nghĩ biện pháp d i ệ t trừ bạch dạ bạch dạ không chỉ có là chặt đứt sát tuyết công tử một tay người càng là thái tử cái đinh trong mắt bạch dạ âm thầm để ý đứng ở một bên rút kiếm ngăn cản hắn không có cách huyết nhục cơ quan nhân quá gần chỉ là xa xa dùng cựu hồn kiếm quyết đ a n h kích như có cơ quan người tới gần thì bằng vào man lực đem đánh bay lúc này hai tên tóc ngắn nam tự hướng bạch dạ bên này sờ tới bọn hắn giả bộ chống cự huyết nhục cơ quan nhân lặng lẽ tới gần bạch dạ Siêu. Đột nhiên, một cái lơi kiếm hướng bên này đánh tới động tác cực nhanh giống như rắn độc xuất kích bạch dạ ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh ám h ừ một tiếng đột nhiên bên cạnh thân thể cánh tay chấn động lặng lẽ đập vào người kia phần đeo phanh người kia trực tiếp bay ra ngoài ngã tại phía trước hết n ụ c cơ quan nhân bên trong cơ quan nhân lập tức hướng hắn nhào tới đem phân thây thập đệ một người khác phát ra thê lương gạo thét tầm thành quá lũ mãng thế mà đơn thương độc mã xông đi vào một mình hắn làm sao có thể là cơ quan nhân đối thủ thật sự là không có đầu ó c bạch dạ lắc đầu nói người kia nghiến răng nghĩa lợi cả giận nói người tên k h n này n g ư ơ i hại chết ta thập đệ ta hại chết hắn n g ư ơ i mắt mù sao là chính hắn xông đi vào thúng chi vừa rồi hắn cầm kiếm hướng ta bên này đầm n g ư ơ i kia cái gì thập đệ có phải là muốn giết ta bạch dạ thanh n â m lạnh như b ă n g nói n g ư ơ i kia sắc mặt cứng đờ có chút hoàng nói n g ư ơ i nói bậy bạ gì đó ta thập đệ là giúp n g ư ơ i đánh lui bên người hết u y nhục cơ con nhân như thế nào hại n g ư ơ i không có bằng chứng không muốn nói mỏ đúng vậy à không có bằng chứng không muốn nói mỏ n g ư ơ i có chứng cứ chứng minh là ta hại chết người thập đệ bạch dạ nhặt nói người đủ lúc này sắp tuyết công tử khe quát một tiếng đám người thần sắc cứng đờ đừng làm loạn trước vượt qua cái này n à n quan lại nói s á t tuyết công tử rất là thâm ý nói giống như là đang khuyên đám người đoàn kết nhưng nghe tại bạch dạ trong thai cũng là đối cái khác người nói chờ giải quyết chuyện nơi đây lại cùng bạch dạ tính sổ sách đồng dạng bầu không khí rất xấu hổ cơ quan nhân thế công rất mãnh liệt lại có hai người vô ý lâm vào cơ quan nhân bên trong chết thảm đợi cuối cùng một đoạn nham tương đường bị làm lạnh về sau s á t tuyết công tử bên này đã hao tổn bốn người lạc bất hoán tình trạng kiệt xước thở hứng hộp kia tuấn tú nam tử đầy mặt mịt cười giống như là người không việc gì mà bạch dạ đứng yên tại một bên phảng phất độc lập thế ngoại s á t tuyết công tử sắc mặt cực độ khó coi không có nhiều lời chỉ là quát khẽ một tiếng đi một đoàn người chạy về phía hắc sơn hắc sơn cũng không lớn cũng là cái s ư n núi đã thấy s á t tuyết công tử sau lưng chạy ra hai người ném ra hai mặt vàng như nến phụ chú phụ chú dán tại trên hắc sơn ngọn núi lớn kia trực tiếp vỡ ra bên trong kim quang trợ hiện đây cũng là thái tử vì bọn họ trước đó chuẩn chuẩn bị đồ tốt s á t tuyết công tử không nói hai lời nhảy vào khe hở bên trong những người còn lại tranh nhau chen lấn trong chiều đầu chui cái này chính là có thể để vết n ụ c cơ quan nhân ngủ say pháp t r ậ sao mạch dạ tâm tư trốn trong đó quả nhiên những người kêu nhau nhau hướng khe hở vào tới nhưng bị khe hở chỗ tràn ra vầng sáng chiếu xạ đến thân thể về sau lập tức ngã trên mặt đất trong nháy mắt cả tòa hát sơn ngổn ngang những thi thể bị n ư ớ n g chín mọi người từ trong cái khe chui ra ngoài nhẹ nhàng thở ra tốt những b á i nhân này đã giải quyết chuyện giữa chúng ta cũng nên làm kết thúc đi bạch dạ nhạt nói mặc dù vừa rồi kinh lịch đại chiến nhưng tiềm long giới để hắn hồn khí đã khôi phục hơn phân nửa đầy đủ trèo chống hắn tái chiến một trận xác tuyết công tử sắc mặc nhìn không tốt hắn trầm giọng nói bạch dạ ta thừa nhận ta thua ngươi thật sự có được thi đấu thứ nhất thực lực người chạm cánh tay ta giết minh đệ của ta bút chứng này ta nhất định sẽ tính với ngươi cũng không phải hiện tại ngươi phải biết ngươi ta hiện tại thân ở đại hạ hoàng tộc cấm địa thân ở tại đại hạ hung hiểm nhất địa phương nơi này phạm là đi nhầm một bước liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục vừa rồi chúng ta gặp được bất quá là nơi này nhất không có ý nghĩa phía sau còn có ngươi không cách nào tưởng tượng hiểm ác đang chờ ngươi ngươi muốn nói cái gì bạch g i a hỏi hợp tác hợp tác lục đục với nhau hợp tác khắp nơi tìm cơ hội làm cho ta vào chỗ chết hợp tác ta sẽ ước thúc tốt ta người ta vì sao muốn cùng ngươi hợp tác ta cần lực lượng của ngươi, ngươi cũng cần ta tin tức không phải nơi này tất cả mọi người đi không ra cấm địa s á t tuyết công tử nhật nói ta lời nói thật muốn nói với ngươi bệ hạ lừa gạt tất cả mọi người các ngươi những n à y cái gọi là thiên tài tiến vào cấm địa liền đã trở thành bệ hạ quân cờ cái này cấm địa trôn giấu không chỉ là đại hạ tiên tổ lưu lại bảo tàng còn có kỳ trước thi đấu anh kiệt thi q u ố t vì sao rất nhiều thi đấu người tại tham dự cấm địa chi hành sau biến mất không thấy gì nữa đó là bởi vì bọn hắn đều chết tại nơi này cái gì là bất hoán mặt lộ vẻ trấn kinh tri sắc liền ngay cả bộ dáng kia tuấn tú thiếu niên cũng giật mình không thôi bạch d ạ trong lòng cũng có chút rung động Các người khẳng định nghe như trên h thuyết pháp, cấm địa chi hành về sau, bệ hạ sẽ lửa chút ế cái cấm sau, địa lửa về sẽ bệ g người thực ạ i trong vì ạ hiệu tế mười phần sai những cái kia đối ngoại xưng hô lưu tại trong cung đều là đã người đã chết mà những cái kia rời đi hạ triều là bị bệ hạ lưu vong bọn hắn không có chết nhưng bọn hắn minh bạch cấm địa t ạ n khốc minh bạch đương kim thánh thượng là cái hạ người gì cho nên bọn hắn nhất định phải vĩnh rời đi xa hạ triều vì bệ hạ giữ vững bí mật sát t u y ế t công tử hít sâu nhằm nói ta vốn có thể tham dự lần này thi đấu nhưng ta cự tuyệt n ó mục đích chính là không muốn trở thành bệ hạ quân cờ mà lại là có thể tùy thời hy sinh quân cờ như vậy bệ hạ phái người tiến vào cấm địa thật chỉ là vì tìm vào tàn sao b ạ c h dạ trầm giọng hỏi dĩ nhiên không phải s á t tuyết công tử nói đang muốn nói cái gì nhưng vào lúc này bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện một đoá to lớn hoa sen đám người kinh ngạc nhưng s á t tuyết công tử thấy thế lại là sắc mặt từ biến mặt sám như cho chương một trăm mươi ba l ệ n h đào vong chương một trăm m ệ n h đào vong hoa sen xuất hiện một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt hướng bên này khuấy động sắt tuyết công tử giống như nhìn thấy quỷ toàn thân thế mà nhẹ nhàng run r ậ y lên bạch dạ trong lòng kinh ngạc lúc này mới phát hiện không chỉ là hắn liền ngay cả phía sau hắn những cái kia nam nữ cũng nao nhao lộ ra vẻ mặt như thế làm sao rồi lạc bất hoán mày n h ắ n lại có phải là phát sinh chuyện gì đó không hay t u ấ n tú thiếu niên hỏi là tướng quân tướng quân xuất hiện s á t tuyết công tử thanh â m có chút phát r u n thủ hộ cấm địa huyết nhục cơ quan nhân đều là khai quốc tướng sĩ nhục thân tạo thành mà trong đó mạnh nhất huyết nhục cơ quan nhân chính là khai quốc thần tướng sở giang sơn thi thể sở giang sơn lúc trước liền có được t u y ệ t hồn cảnh bắt dai thực lực bây giờ bị đ ổ i thành huyết nục cơ q u a n nhân chỉ sợ thủ đoạn càng sâu nhất định có t u y ệ t hồn cảnh định phong thực lực lại không cách nào làm cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say h ắ n tỉnh liền xong đi đừng để hắn nhìn thấy s á t tuyết công tử nghiêng đầu sang chỗ khác có cảng liền chạy đám người không dám chần chờ nhao nhao đuổi theo giống bên kia t r u y ề n đến chấn ngày sau tướng quân sở giang sơn thi thể đã t h ứ c tỉnh nó phảng phất là bắt được bên này khí tức người sống lập tức hướng cái này chạy vội tốc độ nhanh khiến người lũ lưỡi、lưới. cách xa xôi đám người đã có thể cảm nhận được trên người hắn hàn ý duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn dù tản ra tuyệt hồn cảnh đ ỉ n h phong c h i khí tức nhưng cùng lúc trước huyết nhục cơ quan nhân đồng dạng không sẽ sử dụng nguồn lực chỉ là cái sẽ sống động sắc không mà thôi nhưng dù vậy một khi bị hắn bắt được đám người tất không còn sức đánh trả chắc chắn bị g i ế t tuy nhiên một đoàn người không có chạy hai bước bốn phía cảnh tượng đột nhiên bắt đầu v ặ n mẹo chỉ chốc lát sau bốn phía u ám thế giới biến thành một mảnh cắt vàng đại mạc mênh n ô n g vô bờ rộng lớn khô cùng đây là trong cấm địa huyết trận bạch dạ nhữ mày mà hỏi đúng hoàng tộc trong cấm địa huyết n ụ c cơ quan nhân bất quá là cấp thấp nhất khảo nghiệm ở đây khắp nơi đều là cà bẫy trận pháp kết giới không cẩn thận khả năng liền rơi vào hạ triều tiên tổ lưu lại trong cà bẫy vạn kiếp bất phục chết không toàn thây s á t tuyết công tử trầm giọng nói đại hạ tiên tổ chế tạo như thế một cái chỗ khác thường mục đích đến cùng là cái gì bạch dạ hỏi tự nhiên là vì thủ hộ một kiện bảo bối sắp tuyết công tử cười lạnh nói bất quá bảo bối này không phải cho ai mà là vì phong ấn kiện bảo bối này bọn hắn hủy không được thứ này dự định đưa nó vĩnh viễn mai táng ở đây không để bất luận kẻ nào được đến nhưng hoàng tộc hậu duệ nhóm tham nghiệm dần lên cho nên phái người tiến vào cấm đ ị a tầm bảo thì ra là thế bạch dạ những mày k i u bệ hạ vì sao không phái người đứng bên cạnh hắn trước đến tìm kiếm bà bối mà phái chúng ta những n à y thi đấu người bởi vì hắn biết các ngươi là tìm không thấy bảo tàng hắn để các ngươi tới bất quá là vì s i ê u tập liên quan tới cấm đ ị a tin tức chờ tin tức thu t h ậ p đủ thời cơ chín muồi hắn liền sẽ phái tin được đáng tin người tiến vào nơi đây tầm bảo các ngươi những n à y cái gọi là thi đấu tinh nhuệ bất quá là bọn hắn con mồi mà thôi ngươi nói đều là th Lạc bốn phía cảnh tượng lập tức hồi phục lại vì đối phó huấn y trận thái tử cố ý phái người cho chúng ta siêu tập m ộ ư ơ i khỏa phá huế y châu chuyên môn bài trừ huế y cảnh nhưng sử dụng hết một viên thiếu một khỏa phá huế y châu này cũng là đồ tốt chỉ tiếp quá ít bạch dạ thầm nghĩ dậm chân chạy vội sở giang sơn lại lần nữa bước tới chúng tốc độ của con người căn bản không sánh bằng nó cứ tiếp như thế sớm muộn muốn bị đ ổ i kịp thái tử chưa hề nói gặp được loại chuyện này nên ứng đối ra sao sao bạch dạ hỏi nói qua tránh lẽ sở giang sơn phương pháp chỉ có một cái nhưng nếu dùng loại phương pháp này kỳ thật cùng chết không có khác nhau sắp tuyết công tử lắc đầu thanh em khàn khàn nói là biện pháp gì tiến vào cấm địa mê cung t i n là chỗ nào hoàng tộc cấm địa một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì tin tức địa phương cái chỗ kia cơ quan nhân sẽ không tiến vào chỉ khi nào tiến vào cấm địa liền lại khó đi tới kỳ trước thi đấu đều sẽ có một người tiến vào cấm địa điều tra nhưng cũng rốt cuộc không thể đi ra trái lại địa phương khác cuối cùng đều sẽ có một hai người sống sót cho nên cấm địa mê cung bị liệt là cấm địa hung hiểm nhất địa phương đám người n g h e xong không nói nữa nhưng sở giang sơn không ngừng tới gần không có bất kỳ cái gì cách đối phó chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn đem những người này từng cái hủy diệt đám người phi nước đại trên đường lại gặp mấy cái huyễn trận sắp u y ế t công tử chịu đựng đau lòng ngay cả dùng phá huyễn châu sở giang sơn cái k i a đáng sợ khí tức càng ngày càng dày đặc mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện rung động đám người quay đầu mà trông liền nhìn thấy nơi xa xuất hiện một cái tật chạy thân ảnh chính là huyết nhục cơ quan nhân sở giang sơn mặt đất đều bởi vì hắn chạy mà run g d ầ y cái k i a đáng sợ tốc độ khiến người trong lòng run sợ phanh mặt đất đột nhiên lớn rung động phản phất có cự nhân tại lay động đại địa chỉ thấy sở giang sơn thân như đại bác phóng tới giữa không chúng sau đó hướng bên này rớt xuống đám người thấy thế sắc mặt kị biến bạch dạ thôi động nguyên lực bao t r ù n một thân vội vàng triệt thoái phía sau sát tuyết công tử tuấn tú thiếu niên lạc bất hoắn cũng nhao nhao thúc dùng phòng hộ p h á p bảo v o a n h đông sở giang sơn thân thể rơi xuống đất lập tức đem động đất đến vỡ nát một cỗ hủy diệt khí lãng từ nó rơi xuống đất điểm bộc phát a sát tuyết công tử đi theo những cái k i a nam nữ không kịp né tránh nhao nhao bị đánh bay một chút khoảng cách sở giang sơn gần người bị đánh chết tươi dưới một kích này đến đi theo sát tuyết công tử mười mấy người chỉ còn lại hai người sống nhưng bọn hắn giờ phút này cũng là da chóc t h bóng sinh mệnh hấp hối thật đáng sợ lạc bất hoán dọa đến mặt không có chút máu nếu là tại trung tâm vụ nổ liền xem như hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ s á t tuyết công tử c h ậ m qua thần nhìn xem đầy đất tàn tạ thi thể sắc mặt cực độ khó coi đại ca cứu chúng ta k i a hai tên còn chưa chết người dùng hết khí lực gà o ghét nhưng s á t tuyết công tử căn bản không nghe không chút do dự hướng nơi x a đổ đi lạc bất hoán cùng tuấn tú thiếu niên cũng không chần chờ vội vàng đi theo sát tuyết công tử hắn thân là thái tử người đối với nơi này khẳng định cực kỳ biết rõ đi theo sát tuyết công tử tuyệt đối không sai h sở giang sơn thi thể phát ra thật sâu hấp khí thanh hắn hai mắt huyết hồng sắc mặt xanh xám hào không sức sống như cái sắc không hồn hướng trên mặt đất kia hai c ô kéo dài hơi tản người đi đến k h ô n g bố tràn ngập tuyệt vọng bao trùm hai người dùng hết lực lượng đứng dậy phân làm hai cái phương hướng không kiệt dư lực chạy vội sở giang sơn c h ầ m c h ầ m chuẩn một người thân thể như là thiên thạch đánh tới phốc phốc người kia lập tức bị đâm đến chia năm xẻ bảy một đầu khác là một dáng người xinh đẹp nữ tử nàng nhìn thấy đồng bạn của mình từ trạng thê thảm như thế dọa đến hoa dung thất sắc di chuyển bước chân đều mềm nhưng vào lúc này một thân ảnh ngăn tại trước mặt của nàng một tay lấy nàng ôm lấy bạch dạ ném ữ tử sừng sốt một chút, mắt nước mắt, mong khát vòng hô, cứu ta. sừng nước mong vòng n buốc chờ cứu hô, Bạch dạ ném ra hộp ngọc bịch một tiếng tiếng vang trong hộp ngọc tuân ra kinh người thanh â m một tôn khổng lồ cơ quan cự nhân xuất hiện cự nhân tại lần trước cùng liêu tư vật lộn lúc hư hao bạch dạ chưa kịp chữa trị chỉ vững chắc hạ động lực nguyên uy lực cũng không mạnh bạch dạ ôm nữ t ử thân thể sau điểm hướng về sau phương thối lui cơ quan cự nhân liều mạng ngăn lại sở giang sơn nhưng sở giang sơn nhục thân cường đại khiến người giận sôi dù là liêu tư cũng không thể so sánh cùng nhau bạch dạ còn chưa trốn ra ngàn mét cơ quan cự nhân liền bị kéo thành mạnh vỡ quá mạnh bạch dạ sắc mặt phát ngưng hiện tại hắn còn mang theo một người tốc độ liền chấm hơn tiếp tục như vậy x u ố n g dưới khẳng định sẽ bị đuổi kịp thái tử có hay không nói với các ngươi qua như gặp gỡ sở giang sơn nên như thế nào tránh né bạch dạ chầm giọng hỏi thái tử nói qua trừ cấm điệu mê cung không có, có chỗ ó c nào có thể tránh né nó đuổi bắt nữ tử kia hư nhược hô xem ra muốn cho hắn tìm kiếm mục tiêu mới khiến người khác vì ta dẫn ra cái này sở giang sơn bạch dạ nhữ mày vô dụng nữ tử t h a nhâm có chút phát run tuyệt vọng nói sở giang sơn không giống với cái khác huyết nhục cơ q u a n nhân nhục thể của hắn quá cường đại ánh mắt của hắn lô thai cũng kinh khủng dị thường chỉ nếu như bị hắn nhìn thấy người hắn đều sẽ ghi nhớ bộ dáng ghi nhớ m ù i hắn hiện tại cho dù tại truy chúng ta chỉ khi nào giết chúng ta hắn liền ngay lập tức sẽ đuổi theo đại ca bọn hắn chỉ cần bọn hắn còn tại cấm địa bọn hắn liền trốn không thoát truy sát vậy theo ngươi ý tứ s á t tuyết công tử bọn hắn hiện tại hẳn là trốn hướng mê cung rồi bạch dạ trầm giọng hỏi chứ mê cung không có có thể trốn út lập tức mang ta đi mê cung bạch dạ quát cách nơi này không phải rất xa có thể chúng ta trốn đi được sao? nữ tử rung động nói lấy bạch dạ trước mắt tốc độ chỉ sợ không ra mời ư hơi liền muốn bị sở giang sơn đ u ổ i kịp ai nói trốn không thoát bạch dạ ánh mắt ngưng lại đột nhiên toàn thân nguyên lực bộc phát chế trụ nhựa kiếm hướng mặt đất hung hăng bổ tới v a n h đông kinh người man lực hóa thành sóng xung kích điên cùng xé rách đại địa mặt đất nháy mắt nước ra mấy cái lỗ hổng chạy bên trong sở giang sơn vội vàng nhảy lên nhưng ngay tại hắn đứng dậy sát na một đạo kiếm khi đánh vào độ ngực của hắn cựu hôn kiếm quyết phanh sở giang sơn thân thể bị đánh rơi người từ không trung rứt xuống ngã vào đất n ư ớ ra trong khe bạch dạ vông xuống nữ t hai tay đột nhiên đâm xuống mặt đất nổi giận gầm lên một tiếng mặt đất lại bị cánh tay của hắn sinh sinh hợp nữ tử đứng ở một bên trận mắt hốc mồm đại địa đều bị hắn di đ ộ n g rồi đây chính là bạch dạ lực lượng đây chính là thi đấu thứ nhất thực lực sở giang sơn đã là huyết nhục cơ quan nhân chỉ có mã a n lực đầu góc cũng bình thường càng không thể sử dụng một kỹ lợi dụng địa thế trở ngại hắn truy kích là làm t r ư ớ c thủ đoạn hữu hiệu nhất đại địa khép lại sở giang sơn tạm thời bị phong tỏa nhưng dưới mặt đất vang lên ầm ầm thanh âm mặt đất run không ngừng bạch dạ không dám thất lễ ôm ngang nữ tử lại lần nữa vọt tới trước hai người chạy ra ngán mét sở giang sơn lại xông ra mặt đất bạch dạ không ngừng lặp lại còn tốt sở giang sơn dính chiêu này không ngừng bị bạch dạ lợi dụng địa thế ngăn trở nhưng trải qua xuống tới bạch dạ nguyên lực tiêu hao cực kỳ khủng bố cho dù có tiềm long giới trèo trống hắn cũng là thở hồng hộc cái c h á n đều là mồ hôi nhanh đến mê cung lại kiên trì hạn nữ tử hô to hai người trong mắt đã xuất hiện một cái khổng lồ bạch ngọc cung điện chương một t r ư n cấm đ i ệ long giới chương một t cấm điện long giới loảng xoảng bạch dạ úp nữ tử kia tiến đụng vào cung điện kết giới kết giới sinh ra từng cơn sóng g ọ tiếp theo bình phục lại bên ngoài truy kích sở giang sơn tại hai người tiến vào cung điện giống lập tức đình chỉ thân hình như cái sắc không hồn tại cửa cung điện bồi hồi một trận sau đó hướng xa mới chậm rãi bước đi hắn đi rất chậm không giống như là muốn truy kích mục tiêu mới bởi vậy có thể thấy được đại ca bọn hắn hẳn là cũng đều tiến mê cung này nữ tử yếu ớt nói mặc dù trở về từ coi chết nhưng trên mặt nàng không có nửa điểm mừng rỡ bởi vì nơi này là cấm địa m ê c u n g t i ế n nơi này liền rốt cuộc ra không được có lẽ cùng chết không có khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn thôi quả nhiên đứng tại cửa cung điện bạch d ạ phát hiện cửa cung điện cảnh tượng dần, dần mơ hồ, khi ám đến cảnh giới nhất định lúc quan g mang lại dâng lên hết thể lóe sáng vô cùng mà cảnh tượng chung quanh đã triệt để biến nào song chúng ta đã tiến vào cấm địa rốt cuộc ra không được nữ tử cuộn tròn thân thể ngồi sồn trên mặt đất run lầy bầy tấm k i a mất máu quá nhiều mà mặt tái nhợt che kín tuyệt vọng trời không tuyệt đường người chỉ cần còn sống liền sẽ có hy vọng bạch dạ nhặt nói bốn phía q u c t nhìn bốn phía đã hóa vì một cái thật dày vết tưởng trước mặt chỉ có một đầu thẳng tắp rộng hai mét đại đạo sau lưng đã không có đường nghe tôi bạch dạ nữ tử sắc mặt hơi ổn định lại nàng tia đôi mắt đẹp nhìn x e bạch dạ thấp giọng nói cảm ơn ngươi Bạch dạ, n g t a c h ú này g ta rõ r giá h người mặc dù có lồi có lõm khuôn mặt cũng tạm được nhưng cùng âm huyết nguyệt hoặc phó vô tình so sánh kém nhiều lắm long nguyệt liền càng không cần nói cho dù là trầm hồng đều so với nàng đẹp mắt không ít nữ tử xương sở khổ cười cười nguyên lai、like、ngươi là nghĩ dựa dẫm vào ta thu hoạch được liên quan tới cấm địa tin tức chúng ta dù sao cũng là bệnh nhân hiện tại hẳn không phải là đi ta vô ý cùng các ngươi là địch đúng vậy à là chúng ta chủ động t r e o c h o ngươi bất quá cái này cũng không thể toán trách chúng ta b ạ c h dạng ngươi tại đại hạ danh khí quá văng dội vang đến chúng ta vừa tiến vào đại hạ liền có thể nghe tới liên quan tới ngươi chuyện thi đấu thứ nhất tam sinh thiên hồn lấy một địch ba khác họ phong vương thứ nào không là làm người rung động tin tức chúng ta cái này một nhóm người là thái tử từ cả nước các nơi chọn lựa ra tinh nhuệ bị thái tử lâu dài điều hấn thường cái thiên phú kinh người thực lực đều tại bát giai đến cựu giai ở giữa bất quá đại ca của chúng ta xác tuyết công tử không giống với chúng ta hắn là cường giả chân chính mặc dù giữa chúng ta hồn cảnh không kém nhiều nhưng ở trên thực lực cùng hắn lại có cách biệt một trời trong chúng ta rất nhiều người đều có được nạo khí mà lại ngạo vô cùng trừ đại ca ai cũng không phục người cái này thi đấu thứ vừa xuất hiện tại trước mặt chúng ta đương nhiên làm chúng ta không phục phát sinh mâu thuẫn cũng là chuyện tất nhiên nói đến đây nữ tử lộ ra đau khổ tiêu d u n g bất quá hôm nay đại ca triệt để khiến ta thất vọng về thực lực hắn đã thảm bại cho ngươi bị ngươi chém tới một cánh tay về nhân cách hắn càng không có m ị lực chút nào đem chúng ta vứt bỏ chỉ lo mình chạy trốn kể từ hôm nay ta cùng sát tuyết công tử tái vô quan hệ cùng thái tử c ũ người tái vô quan n hệ. g liền nên vì chính mình còn sống người nói không sai nữ tử cười cười đôi mắt lại có chút cực nóng nhìn xem bạch dạ nói nhỏ giới thiệu lần nữa xuống đi ta gọi lý nhược hân ta liền không giới thiệu bạch dạ lấy ra một viên c ự c phẩm hồn đan đưa cho nàng lý nhược hân thấy thế trong đôi mắt l ó e ra kinh dị chi quang người dùng cái này cho ta chữa thương mặc dù nó không phải thuốc chữa thương tốt nhất nhưng là nhanh nhất thuốc chữa thương ngươi lập tức ăn bảo làm vững chắc thương thế chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này bạch dạ nhặt nói lý nhược hân chủ t r ừ hạ gật gật đầu đem hồn đan a n bảo ngồi xếp bằng điều trị thời gian chừng nửa nén hương đi qua sắc mặt của nàng khôi phục hơn phân nửa hiện tại đem ngươi biết liên quan tới cấm địa mọi chuyện toàn bộ nói cho ta đi bạch dạ gặp nàng mở mắt ra chân thành nói lý nhược h â n gật gật đầu cấm địa bảo tàng nhưng thật ra là đại hạ tiên tổ lưu chuyển tới nay một viên long giới long giới đúng long giới nghe nói cái này mai long giới là một trí cao thánh nhân chiếc nhẫn không biết sao chạy vào đại hạ cương trong đất bất kỳ người nào thu hoạch được chiếc nhẫn này đều sẽ thu hoạch được sức mạnh vũ thượng nghe đồn cái này mai long giới bên trong có được một đạo long linh chỉ cần thu hoạch được đạo này long linh cho dù là một thường thường không có gì lạ hơn giả cũng có thể nhảy lên thành vì mọi người ngưỡng vọng cường giả tuyệt đỉnh lại có thần kỳ như vậy chất nhẫn bất quá như thật dựa theo ngươi nói như vậy kia đại hạ t i ê n tổ vì sao muốn đem hắn phòng nhập cấm điện mà không phải giao cho quốc quân sử dụng bạch dạ nghi vấn đây là quan hệ đến đại hạ hoàng thất bí mật bình thường tới nói sẽ không có người biết đến bên cạnh ta những người kia cũng không có người biết được nhưng mà ta tại không có bị thái tử chọn chúng trước thực tế là trong hoàng cung một cung nữ ta trước kia trong cung ngẫu nhiên nghe nói qua trong cấm địa cái này mai long giới là một kinh tiên đạo tặc từ kia trí cao thần người trong tay c ư p đến mặc dù không biết cái này long giới là ai trộm lấy mà nếu như bị kia thần nhân phát hiện long giới tại đại hạ thần nhân trách tội xuống chỉ sợ đại hạ lại bởi vậy mà hủy diệt cho nên đại hạ tiên tổ tình nguyện phong ấn long giới cũng quyết không để bất luận kẻ nào sử dụng lấy cam đoan đại hạ quốc v ợ n không bị thai hỏa ngập đầu bạch dạng nghe xong kinh ngạc liên tục cái gì t h ầ n nhân có thủ đoạn như thế có thể diệt quốc diệt quốc đáng là gì ta từ nhỏ tại hoàng cung lớn lên nghe qua không ít bí mật tại lớn hạ kiến quốc trước đó đã từng có cái gọi tử nước quốc gia thực lực cùng đại hạ so sánh cũng không kém lại bởi vì đắc tội một đi ngang qua tử nước cường giả toàn bộ tử quốc vương đều bị san thành bình địa mười vạn bách tính hóa thành thi cốt vì tử nước quốc quân t r u n cùng một nước không có vua nước láng giềng thừa cơ tiến công t ậ p kích tử nước hủy diệt cường giả giận dữ thây nằm trăm vạn chân chính đạp lâm cựu thiên người chúng ta trong mắt hắn cùng trên mặt đất sâu tiến không khác bạch giả mặc dù kinh lịch đồ vật cũng không ít nhưng loại chuyện này còn là lần đầu tiên nghe long giới dạng này thần vật tuy nói có thể vụn trộm sử dụng nhưng nếu lộ vết tích bị cường giả kia phát hiện thế tất cũng đều vì đại hạ dẫn tới thai h o ạ ngập đầu cho nên đại hạ tiên tổ tình nguyện đem phong ấn á thì ra là thế thái tử cùng bệ hạ mục đích đều là tìm long giới bạch dạ thì thầm nói đúng thế bệ hạ hẳn phải biết thái tử mục đích vì sao còn để các ngươi tiến b ả o bởi vì bệ hạ không tin thái tử có thể tìm tới long giới kỳ thật không riêng gì bệ hạ ai cũng biết chuyến này sẽ không tìm được long giới nó mục đích vẫn là đến điều tra tin tức bất quá chúng ta là thái tử người bệ hạ hy vọng chúng ta chết ở bên trong dạng này tương đương với biến tướng suy yếu thái tử bên người lực lượng lý nhược hân cười khổ nói ngươi không có phát hiện tiến vào cấm địa người trong có một nửa là thái tử n g ư ờ i sao thái tử cùng lão hoàng đế ở giữa đánh cờ ngược lại thật là khiến người ta xem không hiểu a những chuyện khác lại từ từ nói đi chúng ta trước vào xem tìm xem những đường ra khác bạch dạ nói lý nhược hân gật đầu cẩn thận đi theo bạch dạ sau lưng hướng phía trước bước đi đúng rồi đi chưa được mấy bước bạch dạ đột nhiên q u a y đầu lại làm sao lý nhược hân xứng sờ đã thấy bạch dạ thần tình nghiêm túc mà nghiêm túc thấp giọng hỏi ngươi biết tiềm l o n g giới sao tiềm l o n g giới viên kia từ thánh viện bên trong chạy ra thần kỳ c h i ế nhẫn đúng nghe nói chiếc nhẫn kia tại vệ thanh hầu trong tay thái tử vì lấy chiếc nhẫn đ ồ diệt tuyệt h ồ n tông nhưng chiếc nhẫn lại tung tích không rõ liên quan tới chiếc nhẫn này thứ ta biết rất ít lý nhược h â n nói b ạ c h dạ nghe tiếng trầm mặc không nói tuyệt hồn tông một chuyện huyên náo toàn bộ đại hạ mưa gió nhưng liên quan tới tiềm lòng giới sự t ì n h lại ít càng thêm ít rất hiển nhiên thái tử phái người phong tỏa tin tức thái tử vì sao coi trọng như vậy chiếc nhẫn này chiếc nhẫn kia chẳng lẽ có cái gì thần kỳ công hiệu sao vạch dạ một bên suy nghĩ một bên tiến lên cấm địa mê cung con đường đều là thẳng tắp vô cùng nhưng đi đến cuối cùng lại sẽ xuất hiện tài hữu con đường khác. tùy tiện tuyển một đầu đi thận lại sẽ xuất hiện hai đầu phân nhánh con đường bạch dạ ngừng lại cấm địa không có bất kỳ cái gì tin tức lý nhược hân cười khổ nói bạch dạ lấy ra nhuận kiếm đối vách tường hung hăng bổ một nhát ken nhuận kiếm bị bắn ra lại nhìn vách tường ngay cả vết tích đều không thể lưu lại quá cứng vách tường không thể phá hư con đường vô cùng vô tận tiếp tục đi lên phía trước sẽ chỉ triệt để mất đi phương hướng chúng ta sẽ vây chết ở chỗ này song song lý nhược hân vừa mới dâng lên một chút lòng tin tại hiện thực trước mặt đã không còn sót lại chỗ gì bạch không nói gì sắc mặt bình tĩnh tiếp tục đi lên phía trước một nén hương sau bạch dạ vẫn như c ũ lẳng lặng hướng đi về phía trước bộ pháp không chút hoang mang bạch dạ chúng ta nên làm cái gì lý nhược hân vội hỏi bạch dạ không nói gì phảng phất không nghe thấy tiếp tục tiến lên lại là một nén hương bạch dạ tuy nhiên vẫn như c ũ bị không để ý tới lại là một nén hương lý nhược hân vô lực đi tới đôi mắt vô thần không gọi nữa gọi bạch dạ xem ra liền xem như bạch dạ cũng không có cách nàng nhìn qua bạch dạ trong lòng tràn đầy đều là ra rời hắn không nói lời nào khẳng định là bởi vì rất tuyệt vọng đi mặc dù hắn là thi đấu thứ nhất nhưng đến cùng chỉ là cái tuổi chưa qua chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi dưới loại tình huống này không có giống ta dạng này thất kinh đã rất không tệ lý nhược hân không ngừng thở dài trong đầu tính toán trong chữ vật giới chỉ tiếp tế có thể hụi nặng tại cấm địa sống bao lâu mặc dù hồn giả đối đồ ăn nhu cầu không là rất lớn nhưng đến cùng là có nhu cầu mà lại ở loại địa phương này hồn giả địch nhân lớn nhất không phải đồ ăn mà là cô tịch tại loại này tối tăm không mặt trời địa phương nếu như sinh ra tơ ma sẽ khiến thiên hồn bạo tẩu nhục thân tự bạo mà chết làm sao bây giờ nên làm cái gì lý nhược hân phấn môi thì thầm trong lòng càng thêm lo lắng ta biết đi như thế đi Đúng như nào. ú l chương này, đi ở p í a t r ớ c bạch dạ đ ộ i n một trăm bốn mươi lăm mê cung chi, chi môn đi lâu như vậy lý nhược hân liền không nhìn thấy bất luận cái gì một chỗ dị dạ n g trước mắt tất cả đường đều là hậu thổ bình t ư ờ n g dù là một điểm lồi lõm đều không có loại địa phương này bạch dạ có thể nhìn ra manh mối gì lý nhược hân khó có thể tin nhưng thấy bạch dạ đột nhiên hướng phía trước chạy lý nhược hân xứng sở vội vàng đi theo Bạch dạ tốc độ cực độ n h h a n trọn vẹn điên n c u ồ g chạy t h ờ i gian thật ư Nhưng tư ơ phương, rơi n dừng g mới mà mắt, lại. khi lại, hắn sau khi dừng lại, căn bản không có đi trầm tư. Phương, mà là đóng lại hai mắt, rơi vào tư. Người, thật biết lối ra ở đâu sao n g ư ơ i sẽ không phải là gạt ta à? lý nhược hân nhìn thấy bạch dạ cử động này vừa mới g dấy lên hy vọng lại hủy diệt ta không thể xác định một cái mê cung nói trắng ra chính là một cái phức tạp đại trận ta đối với trận pháp phương diện không phải hiểu rất rõ chỉ là khi tiến vào cấm địa trước ta nghiên cứu bệ hạ cho liên quan tới cấm địa tư liệu bên trong có một bộ địa đồ là trước kia tìm kiếm nơi đây người chỗ vẽ thô sơ giản lược địa đồ tại vô số người miêu tả bên trong cái này bức bản đồ đã rất kỹ càng bạch dạ đem k i a quyển vải lấy ra mở ra ánh mắt chăm chú nhìn kia địa đồ ngươi nhìn địa đồ như cái gì chứ bạch dạ hỏi lý nhược hân sửng sốt một chút vội vã hướng bạch dạ quyển vải nhìn lại tiếp theo lại từ bên hông nai lưng bên trong lấy ra một khối thế vải là thái tử giao cho bọn hắn địa đồ mở ra thế vải phát hiện theo bảy lên vẽ địa đồ cùng bạch dạ kia quyển bảy địa đồ cực kỳ giống nhau cái này hai tấm bản đồ cực giống một chữ mà lại là đại hạ vương triều đặc hữu chứ cái này tựa như là tiên tổ ban bố kiểu chữu lý nhược hân kinh ngạc nói đúng cái này đích x á c là cái hạ thể chữ toàn bộ cấm địa trên thực tế là đại hạ tiên tổ lấy hạ quốc đặc biệt hạ chữ vì quy cách tạo dựng cái này lại có thể đại biểu cái gì cái này cùng mê cung không có quan hệ gì a lý nhược hân kinh ngạc nói như thế nào không quan hệ bạch dạ lắc đầu nhạt nói như hân ngươi hẳn là đã sớm hoài nghi đi vì sao chúng ta tiến vào mê cung về sau liền không có đụng phải sát tuyết công tử bọn hắn thậm chí một đường này chúng ta chạy v ộ i đi nhanh đều không có phát hiện đến quan tài bọn hắn bất luận cái gì dấu chân người khẳng định đang hoài nghi bọn hắn đến cùng có hay không tiến vào mê cung đúng không lý nhược hân sửng sốt một chút không thể phủ nhận gật đầu đích xác bạch dạ mang nàng tiến vào mê cung mặc dù quá trình hung hiểm nhưng tốn hao thời gian cũng không nhiều theo đạo lý tới nói sắt tuyết công tử tiến vào cấm địa hẳn là nhanh hơn bọn họ không có bao nhiêu coi như đụng không thấy chí ít cũng nên tìm được một chút quan tại bọn hắn tồn tại dấu hiệu mới là nhưng vì sao một đường này xuống tới căn bản không nhìn thấy nửa cái dấu chân người muốn nói cái gì lý nhược hân hỏi ta muốn nói là người hoài nghi hoàn toàn chính xác bất quá ta cũng phải nói cho ngươi đáp án s á t tuyết công tử bọn hắn cũng đích xác tiến vào chỗ này kia vì sao không thấy tung tích của bọn hắn lý nhược hân hỏi bởi vì bọn hắn tiến vào mê cung vị trí cùng chúng ta không giống tiến vào mê cung vị trí lý nhược hân càng nghe càng mơ hồ cái gì tiến vào mê cung vị trí chính là chúng ta ngay từ đầu chỗ vị trí kia bạch dạ nói người ta vừa tiến vào mê cung lúc có phải là bốn phía phát sinh biến hóa sau đó liền có một con đường chết đi thẳng t ậ n mới cho tới bây giờ vị trí này đúng không đúng vậy a vậy liền đúng rồi bạch dạ ngồi s ổ n xuống dùng tay chỉ chỉ quyền bậy lên tấm đồ kia n h ạ t nói kỳ thật cái này cùng chúng ta có lớn lao liên hệ bởi vì chúng ta tiến vào cấm địa lúc liền là xuất hiện ở trên vị trí này toàn bộ cấm địa chính là mê cung này mà mê cung này chính là cấm địa phiên bản thu nhỏ chúng ta khi tiến vào mê cung xuất hiện vị trí kia tựa như là trước kia tiến vào cấm địa chỗ vị trí kia à ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi nói là chúng ta tiến vào mê c u n g chỗ tồn tại vị trí tựa như là tiến vào cấm địa ngẫu nhiên xuất hiện vị trí là một dạng thế nhưng là ngươi phải biết ta là theo chân đại ca bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cấm địa vị trí là cùng đại ca bọn hắn đồng dạng nhưng vì sao ta tiến vào mê cung về sau một mực ở cùng với ngươi lý nhược hân lắc đầu hiển nhiên không đồng ý bạch dạ n g tiếp lấy lại hỏi húng chi như dựa theo lời ngươi nói mê cung chính là cấm địa phiên bản thu nhỏ vậy ngươi nói cho ta mê cung lối ra ở đâu ở ngay vị trí này bạch dạ vươn tay chỉ vào cái kia đặc chế hạ trong chiếc bộ ngươi sở dĩ xuất hiện vị trí cùng ta một mực nguyên nhân rất đơn giản tiến vào mê cung về sau trong mê cung trận thuật đối ngươi không có sinh ra tác dụng bởi vì ngươi là ta không t i ế đến hai chân chưa rơi xuống đất không bị trong mê cung trận thuật cảm ứng về phần ngươi yêu cầu đây là nơi nào vấn đề này Cũng rất đơn giản. rất bạch dạ cười nhạt một tiếng nơi này chính là cấm địa mê cung vị trí chỗ ở chính là chúng ta trước đó nhìn thấy tòa cung điện kia cái gì lý nhược h â n n g h e xong hoàn toàn sửng sốt cho nên ngươi vừa rồi là đang tính ngươi phương hướng đi tới cùng khoảng cách không phải bạch dạ lắc đầu ta đang tính cấm địa mê cung cấu tạo phải chăng cùng cấm địa nhất trí mặc dù không thể xác định nhưng có niềm tin rất lớn tin tưởng cấm địa mê cung chính là cấm địa phiên bản thu nhỏ nếu ta phỏng đoán hoàn toàn chính xác lối ra sẽ cách chúng ta không xa lý nhược hân ngơ ngác nhìn bạch dạ tấm kia tuấn tiếu mặt cảm thụ được trên người hắn lưu lộ ra ngoài cường đại tự tin đột nhiên ở giữa nàng phát giác bao phủ với mình quanh thân hắn kia cố tuyệt vọng bàng hoàng nghi vấn toàn bộ không còn sót lại chút gì biến mất không thấy gì nữa người này xem ra tốt đáng tin chúng ta đi xác định ra ta phỏng đoán có chính xác không bạch dạ nói lý nhược hân nghiêm túc gật đầu hai người đủ bước tiến lên bạch dạ cầm lấy địa đồ xác định phương vị trực tiếp hướng phía trước b u tập gặp phải lối rẽ hắn cơ h ầ ngay lập tức liền biết đi phương hướng nào gần bạch dạ thấp giọng hô Theo, theo tốc h e o t độ này hai người sẽ tại nửa canh giờ không đến công phu liền có thể tiếp cận mê cùng lối ra nhưng vào lúc này bạch dạ đột nhiên ngừng lại làm sao rồi lý nhược hân hỏi bạch dạ không nói gì ánh mắt rơi vào phía trước trên mặt đất mấy chỗ vết máu bên trên đi tới dùng ngón tay lau lau tươi mới máu trong không khí còn có hồn lực không có tản mất xem ra trước đây không lâu nơi này có chiến đấu cẩn thận chút bạch dạ quay đầu thấp giọng nói lý nhược hân gật gật đầu tuy nhiên đi không có mấy bước hai người lại lần nữa ngừng lại tại hai người trước mặt xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ bạch dạ trù trừ hạ vươn tay phát lực đem cửa đá đẩy ra ở mầm lòng cửa đá phát ra ngột ngạt thanh âm từ từ mở ra nhưng khi thạch cửa mở ra kêu một cái trước mắt bạch dạ cả người sửng sốt cửa đá đằng sau lại có gần trăm cái cổng không gian mỗi một cái cổng không gian đều tản ra nồng hậu dày đặc không gian lực lượng cổng không gian đằng sau đến cùng thông hướng nơi nào ai cũng không biết hắn con người có chút phóng đại giờ khác này mới hiểu được cấm địa mê cung đáng sợ địa phương chính mình sợ tại vị trí này là cấm địa mê cung nơi ở là thông hướng mê cung cửa ra phải qua đường nhưng bây giờ nơi này xuất hiện gần trăm cái cổng không gian chính là một vấn đề rất nghiêm trọng những này cổng không gian có có thể sẽ để hắn thuận lợi tiếp cận cửa vào để hắn chạy thoát có có thể sẽ đem hắn chuyển đến địa phương rất xa rất xa để hắn nháy mắt mất đi phương vị vĩnh viễn mê thất tại trong mê cung một khi mất đi phương vị l i ề n rốt cuộc không thể rời đi cấm địa bạch dạ tin tưởng trước kia khẳng định cũng có người nhìn ra cấm địa mê cung mánh khỏe nhưng vì sao chưa từng có người nào từ trong mê cung đi ra chỉ sợ là bởi vì nơi này chăm cái cổng không gian bất quá trừ bỏ cổng không gian để bạch dạ chấn kinh bên ngoài cổng không gian đằng trước xuất hiện mấy thân ảnh cũng làm cho bạch dạ có chút kinh ngạc trừ bọn hắn bên ngoài còn có mấy tên bị bệ hạ khâm định mà đến cao thủ cũng tại không gian này phía sau cửa xem ra bọn hắn cũng tới đến mê cung này bên trong bạch dạ n g ư ơ i thế mà cũng tiến vào mê cung nhược hân n g ư ơ i không chết n g ư ơ i làm sao cùng bạch dạ một đạo rồi s á t tuyết công tử nhìn xem hai người xuất hiện trọn vẹn s ư n g s ờ gần mười hơi mới lấy lại tinh thần s á t tuyết công tử từ hôm nay ta cùng ngươi lại không có nửa điểm quan hệ ngươi rõ ràng có pháp bảo có thể cứu chúng ta lại không sử dụng vì mạng sống đem chúng ta vứt bỏ đã không xứng làm ta đại ca về phần ta vì sao cùng bạch dạ cùng một chỗ đó người vì b là, ta, ta là ngớ ngẩn sao thấy nữ nhân thế mà nói như vậy x á t tuyết công tử lạnh hừ một tiếng ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoan tới chớ có cùng người này là ngũ người này là thái tử điện hạ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sớm muộn tất trừ ngươi như cùng hắn làm bạn cẩn thận gặp liên lụy lý nhược hân n g h e xong sửng sốt sắc mặt có chút khó coi nhưng nàng lại là cúi đầu không nói một lời vẫn như cũ đứng tại bạch dạ bên cạnh sắt tuyết công tử căng khí hôn trướng sắt tuyết ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chính ngươi đi bạch dạ nhìn hắn một cái hướng những cửa không gian kia đi đến h ắ n tại mỗi một cái cổng không gian đằng trước bồi hồi một trận giống như là đang tìm lấy cái gì bạch dạ ngươi l à n h ư thế nào tìm đến nơi này thiên kia tuấn tú thiếu niên vừa cười vừa nói bạch dạ nhớ kỹ hắn tựa như là gọi trát thanh minh là đại biểu nam cung thải tham dự cấm hành động người mù đi bạch dạch dạch mù đi ta nhưng không tin ngươi hẳn là cũng có một phần từ hoàng thất kia được đến mê cung địa đồ mới là chắc thanh minh nói mê cung địa đồ lý nhược hân sửng sốt một chút mới hiểu được mấy người kia có thể đến cái này hoàn toàn là bằng vào bệ hạ hoặc thái tử ban cho mê cung địa đồ hiển nhiên bệ hạ cùng thái tử đối mê cung cũng làm chuẩn bị chỉ là bọn hắn không biết bạch dạ căn bản cũng không có mê cung địa đồ hoàn toàn là bằng vào mình đối cấm địa lý giải mà đi tới nơi này chỉ là mê cung địa đồ điểm cuối cùng ngay ở chỗ này nơi này gần trăm cái trong không gian môn có một cái là chân chính lối ra mà cái khác sẽ đem ngươi ngẫu nhiên chuyển đến mê cung những vị trí khác Cũng để mất đi trước cung. Chắc chăm chạy ngươi phương ngươi vĩnh viễn trong Thanh Minh nói. Một phần trăm chạy trốn người nói, để đi để đối đám mất mắt lâm mẹ Một mà tỷ thực tế vị, vào lệ quá nhỏ. bạch dạ lông mày khẽ nhúc đích một bên suy nghĩ lấy rời đi cây sách một bên tiếp tục điều tra lấy cổng không gian s ắ t t u y ế t công tử bọn hắn khoanh chân ngồi dưới đất cũng là một mặt khổ tư nơi này nhiều như vậy cổng không gian bọn hắn không có khả năng lấy thân tử h hiểm mấy người lâm vào thể bí bạch dạ cũng không có chút nào đối sách chỗ có không gian cửa đều giống nhau mà đường ra tại cái này chăm cái trong cánh cửa không gian loại tình huống này chỉ sợ vận khí đem quyết định hết thảy không có chút nào kỹ xảo có thể nói phúc đông đúng lúc này bạch dạ đột nhiên tâm thần kịch liệt run một cái trái tim đột nhiên nhảy một cái cả người toàn thân có lại có một loại linh hồn cơ hồ ly thể à o giác hắn ánh mắt chấn động đột nhiên giơ tay lên hướng trên ngón tay t i ề m lòng giới nhìn lại c h ế t nhấp kia chuyện gì xảy ra hắn n g n g đầu nhìn lên trước mặt cửa không gian này cẩn thận tới gần phúc đông phúc đông loại cảm giác kỳ diệu đó lại lần nữa xuất hiện mà lại cực kỳ mách liệt cánh cửa này là chuyện gì xảy ra c h ư một trăm bốn mươi sáu chắc thanh minh t r ư ớ c 146, chắc thanh minh bạch dạ con n g ư ơ i khe r u n hắn rõ ràng cảm giác thụ tới trên ngón tay tiềm long giới nóng hổi vấn đề cửa không gian này tựa hồ cùng tiềm long giới có liên hệ gì chờ một chút vì sao tiềm long giới sẽ có phản ứng đừng nói là tiềm long giới liền là tới từ hoàng tộc cấm điện tiềm long giới long giới chẳng lẽ nói tiềm long giới chính là đại hạ tiên tổ hao tổn tâm cơ phong tồn viên kia long giới bạch dạ con n g ư ơ i phóng đại bị ý nghĩ này của mình hù đến ứng sẽ không phải như tiềm long giới thật sự là lòng giới kia đám người vì sao còn muốn đến trốn cấm đ i ệ này thái tử vì sao còn muốn phái nhiều người như vậy tiến vào nơi đây tìm kiếm đại hạ tiên tổ lưu lại bảo tàng hắn không bằng trực tiếp điều tra t i ề m lòng giới hạ lạc được ta có đối sách đúng lúc này lạc bất hoán đột nhiên mở miệng bất h o á n huynh còn xin chỉ giáo chắc thanh minh b ộ i nói mọi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn thiên hồn xuất khiếu thuật lạc bất h o á n q u á c khẽ thiên hồn xuất khiếu thuật s ắ t tuyết công tử nhúng mày b ự c này hiếm l ạ chi thuật bất hoan h u n h ngươi cũng hiểu được ta lạc ra đến cùng cũng là vương đô mọi người há có thể không có điểm nội tình ngày này hồn xuất k i ế u thuật có thể đem thiên hồn tạm thời lý thể tiếp tục thời gian rất ngắn. có thể rèn luyện thiên hồn ta dùng ngày này hồn làm dò đường c h i vật tiến nhập không gian cửa từng bước từng bước thăm dò như thế nhất định có thể tìm kiếm lối ra tốt lắm tốt lắm bất hoan minh còn xin nhanh trong thi triển thiên hồn xuất khiếu thuật vì bọn ta dò đường sắt tuyết công tử cười nói thiên hồn xuất khiếu thuật thi triển cực kỳ hà khắc đ ố i hồn khí nhu cầu lượng cực lớn ta mỗi thi triển một lần ít nhất phải nghỉ ngơi ba ngày mới có thể khôi phục nếu là từng cái thử q u a đi vận khí kém phải một năm trên người chúng ta khôi phục đan dược sẽ toàn bộ dùng làm tiếp tế ngươi cứ việc thi triển chúng ta sẽ giúp ngươi khôi phục thể lực chắc thanh minh nói được lạc bất hoán gật đầu bắt đầu cống hiến hồn đan bạch dạ các ngươi cũng không cần độc lập với bên ngoài trên thân có cái gì hồn đan giao ra đi bên kia sát tuyết công tử mở miệng nói chờ các ngươi thiếu hồn đan lại nói với ta bạch dạ nhặt nói ngươi sát tuyết công tử khó thở lại không thể cầm bạch dạ như thế nào dù sao hiện tại hắn đã gãy một cánh tay thực lực đại giảm căn bản không phải bạch dạ đối thủ những người khác chưa chắc sẽ giúp hắn đối phó bạch dạ thật muốn ở chỗ này cùng bạch dạ đối mặt chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt bất quá sát tuyết công tử ẩn ẩn cảm thấy bất an chẳng biết tại sao hắn tổng cảm giác mình trước mắt tình cảnh cực kỳ không ổn mà lại cho hắn loại này bức hiếp cảm giác chính là bạch dạ lạc bất hoán bắt đầu thi triển thiên hồn s u ấ t khiếu thuật nay thuật cực kỳ rừng già thi triển thời khắc nó thân tràn ra q u a n huy đỉnh đầu hồn ảnh nhảy xuống tại hắn điều khiển đụng nhập bên trong cửa không gian tham dò quá trình đại khái là nửa canh giờ mà thi thuật quá trình hoa dòng g ã ba canh giờ mọi người chăm chú nhìn qua lạc bất hoán mà bạch dạ thì k h a n h chân ngồi xuống nhắm mắt đả tọa lý nhược hân tràn đầy khân chương đứng ngồi không yên n g à y sau không phải lạc bất hoán sắc mặt tái nhật toàn thân đại h hắn nuốt vào c h ắ c thanh minh đưa tới đan dược khôi phục chữa thương có những người này cung cấp tốt đan hảo d ư ợ c tương trợ lạc bất hoán tại hơn một ngày một chút công phu liền khôi phục lại mà nối nghiệp tục thi triển thần thuật không phải cái này cũng không phải đều không phải tất cả đều là thông hướng mê cùng một chỗ khác cửa mấy chục ngày qua đi tuyệt vọng lại lần nữa tràn vào lòng của mọi người ở giữa bất quá đã kiểm chắc một nửa cửa tin tưởng lối ra rất nhanh liền sẽ tìm được một ngày này đám người tập mãi thành thói quen ngồi ở một bên cũng không có tận lực đi chú ý lạc bất hoán mà lạc bất hoán thì như thường ngày thi triển g a khiếu chi thuật lần này hắn so thường ngày đến đều muốn chậm nhanh một canh giờ đều không trở về đám người cảm giác được không đúng xoạt thiên hồn quý vị lạc bất hoán mở hai mắt ra kia mặt tái nhợt che kín trận trận hưng ơ phấn cùng kích động là cái cửa này là lối ra rốt cuộc tìm được kia mấy tên bị bệ hạ khâm định tiến vào cấm địa người vui mừng q u a đôi vội vàng hướng đại môn kia phóng đi s i ê u s i ê u hai cái thân ảnh nháy mắt biến mất tại trong cửa lớn quá tốt cái địa phương quỷ quái này ta thế nhưng là một khắc cũng không muốn chờ lâu sắp tuyết công tử cùng trắc thanh minh cũng kích động dị thường đứng dậy hướng đại môn kia đi đến nhưng hai người đi đến một nửa đột nhiên dừng lại bước chân bất h o a n huynh lần này có thể thoát ly mê cung c ả m ấy ngươi công lao lớn nhất cho nên ngươi mời đi s á t tuyết công tử mỉm cười hướng về phía lạc bất h o a n nói lạc bất h o a n sắc mặt hơi cường thấp giọng nói s á t tuyết công tử ngươi có ý tứ gì sợ ta lừa các ngươi không không không ta thuần túy chỉ là muốn biểu đạt đối ngươi cảm kích s á t tuyết công tử lắc đầu không cần đây chính là rời đi mê cung đại môn ngươi đi vào liền có thể rời đi mê cung đã như vậy vậy tính xin bất hoàn huynh đi đầu chắc thanh minh nói lạc bất hoán sắc mặt r é t run bất quá hắn không hề động mà là ngồi tại nguyên chỗ thường ngụm nuốt lấy đang ăn dược nhìn thấy hắn cử động này trong mắt mọi người thấm lấy sắc cơ rất rõ ràng cái cửa này cũng không phải là lối ra xem ra ngươi lừa gạt chúng ta s ắ t tuyết công tử thanh â m lạnh b vớt thì tính sao các ngươi dám đụng đến ta nếu là ta chết ở chỗ này các ngươi đem không có bất kỳ cái gì biện pháp rời đi mê cung lạc bất hoán cười lạnh nói hai người không nói mạch dạ thờ l ạ n nhạt người tại bất cứ lúc nào đều sẽ lục đục với nhau cho dù thân ở k h ố n cảnh mạch dạ chúng ta làm sao bây giờ lý nhược h â n nhỏ giọng hỏi c h ờ bạch dạ thì thầm hiện tại lạc bất hoán không trước nhập không gian cửa như vậy đám người là sẽ không theo đi vào lạc bất hoán muốn lợi dụng một chiêu này đem những người này vĩnh viễn lưu tại mê cung như kế cũng liền cào phá lạc bất hoán hít một hơi thật sâu cũng không chơi tâm cơ tiếp tục tìm tìm ra miệng lại qua một tháng hắn thiên hồn đi tới kia phiến có thể dẫn động t i ề m lòng giới trước cổng chính bạch dạ mở mắt ra nhìn chằm chằm lạc bất hoán hai người bên cạnh không có quá chú ý hắn dù sao lối ra chỉ có một cái lạc bất hoán tiến vào cái nào lỗ hỏng như vậy bọn hắn đi theo tiến chính là đợi lạc bất hoán từ không gian kia cửa ra lúc. hắn biểu hiện y nguyên tương đối yên tĩnh cùng thường ngày không khác chỉ là trong mắt của hắn thấm lộ ra kinh ngạc bại lộ hắn xem ra cái này phiến cổng không gian phía sau có khác cắn khôn phốc phốc ngay trong nháy mắt này một thanh lạnh bớt truy thủ nháy mắt đâm xuyên lạc bất hoán lạc bất hoán trái tim co lại nghiêng đầu lại khiếp sợ nhìn phía sau người máu tươi không ngừng từ miệng bên trong chảy ra ngươi đang làm cái gì ngồi bên kia sát tuyết công tử đột nhiên đứng người lên cả kinh nói lối ra đã đã tìm được người này liền không cần giữ lại chắc thanh minh nhặt nói nguyên lai hắn mặt ngoài tản mạng dị thường thực tế vẫn đang ngó chừng lạc bất hoán lạc bất hoán ánh mắt bàn hắn chắc thanh minh đã biết rời đi đại môn là cái nào chỉ là làm người không nghĩ tới chính là chắc thanh minh cái này tuấn tú thiếu niên thế mà thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mà lại năng lực quan sát của hắn cũng cực kỳ khủng bố hắn rút ra t r ù y thủ đem lạc bất hoán thi thể đá qua một bên xoay người hướng sát tuyết công tử đi đến người muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người lý nhược hân khiếp sợ nhìn qua một màn này ta thụ công chúa ủy thác trước chỗ này tìm kiếm trí bảo dù không biết đại hạ trí bảo có thể hay không tìm được nhưng ít ra các ngươi không có thể còn sống rời đi chắc thanh minh cười tủm tỉm nói bởi vì cái gọi là chó cắn người thường không sửa giống sát tuyết công tử loại này h ì nộ biểu lộ tại bên ngoài người hắn căn bản không sợ ngược lại là cái này một mực cười tủm tỉm xem ra người vật vô hại chắc thanh minh cũng cho người cảm giác nguy cơ máy liệt sát tuyết công tử sắp mặt khó coi hắn cánh tay đoạn mất một con thực lực đại giảm chắc thanh minh thực lực thâm bất khả chắc định không phải là đối thủ hắn cắn răng một cái đột nhiên đứng dậy hướng đại môn kia đánh tới muốn đi sao cũng không có đơn giản như vậy chắc thanh minh khép cười một tiếng đột nhiên xuất hiện tại sát tuyết công tử trước mặt một tay hướng chi trái tim ngoan lệ đâm tập s ư ơ n g tuyết mặt tiên sát tuyết công tử một tay nháy mắt xuất kiếm hàn ý bao phủ toàn bộ thạch sảnh kiếm quang lấp lõe nhưng kiếm mang kia còn chưa tới gần chắc thanh minh liền cương ngay tại chỗ xem xét sát tuyết công tử trái tim bị chắc thanh minh một tay đâm xuyên hắn mạnh mẽ rút cánh tay nó tâm bị sinh xinh đào ra ngã xuống đất chết thảm chỉ có ngần ấy thực lực chỉ sợ cánh tay không đức cũng khó có thể đón lấy ta chiêu này thái tử cỡ nào anh hùng như thế nào nuôi như thế một đám phế vật vô dụng chắc thanh minh lắc đầu là bất hoán cùng sát tuyết công tử hai vị này danh mãn vương đô thi ê n tài cứ như vậy chết thảm ở hoàng tộc trong cấm địa hai người kết cục quả thực khiến người t h ổ n thức chắc thanh minh xoay người tràn đầy ý cười mắt thấy bạch dạ không nghĩ tới cuối cùng sẽ là ngươi làm ta đối thủ chắc thanh minh cười nói ngươi đến cùng là vì ai hiệu lực bạch dạ hỏi ta không phải đã nói rồi sao ta vì thải công chúa hiệu lực nam cung thải lòng dạ cũng không sâu cũng không tranh bá chi niệm nàng sao lại đồ cái này đại hạ tiên tổ bí bảo được rồi lừa gạt các ngươi cũng không có ý nghĩa ta cũng không vì bất luận kẻ nào hiệu lực mà là vì chính mình hiệu lực ta bất quá là lợi dụng nữ nhân ngốc kia tham dự trận này thi đấu mà thôi chắc thanh minh hảo phóng thừa nhận trong mắt lại tràn ngập sắc cơ tham sinh thiên hồn người kinh khủng bực nào ngươi loại tồn tại này hôm nay coi như không chết trong tay ta ngày sau cũng sẽ chết tại tay người khác bạch dạ ngươi chẳng lẽ không biết cây mọc cao hơn, hơn rừng do tất thổi bật dễ đạo lý ta nếu là ngươi tuyệt sẽ không như thế trương dương thanh â m rơi xuống chắc thanh minh thân thể nháy mắt không thấy tốc độ thật nhanh bạch dạ sắc mặt siết chặt đại thế gián lâm siêu một đạo mơ hồ tàn ảnh bị hắn thấy rõ thiệm kiếm quyết ấm vang n g u y ễ n kiếm nháy mắt bổ ra kinh khủng kiếm áp phảng phất muốn đem người kia s i n h s i n h chấn hạn nhưng người kia cho dù là tại ngũ trọng đại thế áo nghĩa phía dưới vẫn như cũ tốc độ kinh người cấp tốc hắn trái tay nắm lấy trùy thủ tay phải đột nhiên vung lên một tia chấp n ở rộ kia rõ ràng là một thanh kiếm không hổ là thi đấu thứ nhất quả nhiên thú vị bất quá ngươi có được đại thế áo nghĩa trưởng không hết thảy lại không biết có thể hay không địch qua kiếm đạo áo nghĩa thoại âm rơi xuống nó kiếm của mình một cô kinh khủng kiếm thế từ hắn trường kiếm kia bên trên tràn ngập ra lại cùng đại thế dung hợp giao lưu đại thế hiệu quả lập tức su kiếm đạo áo nghĩa chết đúng lúc này bên cạnh một thân ảnh chạy tới công hướng c h á t thanh minh b ạ c h dạ sửng sốt thân ảnh này thế mà là lý nhược hân nhưng liền ngay cả sát tuyết công tử đều không phải c h á t thanh minh đối thủ lý nhược hân há lại vượt cười c h á t thanh minh thủy thủ vung lên dao găm lưới đao đạn g xuất một cỗ hồn khí đâm vào lý nhược hân trên thân nó người từ giữa không trung rơi xuống miệng phun màu tươi hồn khí ngoại phóng mà lại sử dụng song võ càng thêm có kiếm đạo áo nghĩa người này không biết mạnh hơn phong chiến tiên mấy người bao nhiêu chính là hoàn toàn xứng đáng thiên tài mà lại bạch dạ cho tới nay còn không biết chắc thanh minh thiên hồn đến cùng là cái gì thiên hồn người không sao chứ bạch dạ trầm giọng hỏi lý nhược hân muốn đứng người lên lại toàn thân cực kỳ yếu đuối thủ thường không nhẹ bạch dạ suy nghĩ một lát đột nhiên ôm lấy lý nhược hân hướng đại môn kia đánh tới chắc thanh minh phảng phất liền đang chờ giờ khắc này nó người đem tốc độ thúc đến cực hạn lại biến mất bỏ qua trùy thủ cùng lợi kiếm một tay hướng bạch dạ trái tim đâm tới tất sát nhất kích động tắc cùng lúc trước xóa đi sát na kia một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm dẫn đầu hướng hắn đâm tới bạch dạ lại lấy lý nhược h â n thân thể ẩn tàng n u y ễ n kiếm hắn căn bản là không có dự định chạy trốn mà là lấy lui làm tiến dụ chắc thanh minh tới phốc phốc chắc thanh minh bên hông bị đâm xuyên bạch dạ trong mắt tuân r a hào quang lập tức khu lực t h u c khí thân kiếm cùng rung động ý đồ đem chắc thanh minh phần e o hoàn toàn c h ấ n b ỡ bạch dạ người quả nhiên lợi hại chắc thanh minh sắc mặt đại biến liều lĩnh bắt lấy n u y ễ n kiếm hướng về sau lui mãi cho đến cổng không gian biên giới mới dừng lại lợi hại bất quá giữa chúng ta đỏ sức cũng không có kết thúc chắc thanh minh nói hai mắt híp h í hướng cổng không gian đánh tới bạ thấy thế dậm chân s ô n g lên nhưng vừa tới gần cổng không gian trên ngón tay tiềm lòng giới đột nhiên nóng lên giống một cỗ chấn động linh hồn rung động tinh thần tiếng long ngâm trong đầu bộc phát